chương ba trăm bốn mươi hai gam biến thành một quả trứng chương ba trăm bốn mươi hai gam biến thành một quả trứng vài ngày sau mấy người rốt cục bước lên trở về lam tinh đường xá nương theo lấy truyền tống trận lấp lóe mấy người bóng người tiêu tán không biết trôi qua bao lâu bên hai tiếng ồn ào đem mấy người đánh thức mở mắt ra nhìn lại phốn hoa đế đô lần nữa xuất hiện ở mấy người trước mắt bên ngoài truyền tống trận còn có mấy người đang lợi một tháng không gặp phụ đạo viên tôn luyện tỉnh cùng với mấy cái những người khác ảnh trịnh thành hạ băng tôn luyện tỉnh kích động hướng phía bọn hắn vây gọi đối với trịnh thành bọn người tới nói một n g à n này bất quá hơn một tháng mà thôi nhưng là đối với tôn luyện tình bọn người tới nói lại trọn vẹn ba năm thân là bọn họ chủ nhiệm lớp tôn luyện tình là cố ý bị trường học phái tới nên đón trịnh thành đám người mấy người nên đón tiếp lấy trừ cái đó ra còn có mấy cái khác nhìn quen mắt người trang x o á i sở h à cũng đều đến rồi ha ha ha thành ca đã lâu không gặp a trang x o á i đi tới giang hai tay ra cho trịnh thành một cái to lớn ôm ấp còn có ngươi gà đại ca Cút. gà đại ca cho chút thể diện a t a hiện tại tốt xấu là sinh viên năm thứ tư a ngươi học trường đầu quần q u lăn sở hạ vậy đi tới nói đội trưởng Đã đầu đùa đ lâu lại lắp là yêu cầu, không Không không nghĩ thế hà học cách、nào. Ha ha ha, đùa giỡn. thế nhưng là ta nhận ngươi còn nói, trường nào. giỡn. Ngươi gặp. tới tới. ta các có mà Sở ồ n người, như thế nào g thế thể từ Bất có có A từ bỏ. quả sử hạt lại là tại ngươi các rời đi một năm sau thoát khỏi chúng ta, chúng nhập vào những người sau ra khỏi khác vào đâu o à n đội. Đi đ Ồ, hạt. rồi trang xoáy biểu m ô i nói tưởng kính khôi tiểu tử kia khôi tinh lâu chó bước hoàn thành một cái đại đội trưởng trinh thanh nói người có trí riêng không nên cơ cầu đi về trước đi đúng lúc này chu tân vũ đi tới sau lưng còn đi theo mấy đạo nhân ảnh t r ỉ n h thành ta muốn t r ư ớ c trở về gia tộc một chuyến thời gian ba năm có không ít sự còn muốn xử lý chủ yếu nhất vẫn là suối nước sự nói ngữ khí của hắn vậy trầm thấp lên hắn dù sao cùng diệp khê thủy là vị hôn phu thê quan hệ không nghĩ tới một lần phúc địa hành trình liền thiên nhân vĩnh cách cũng không biết diệp ra sẽ ý kiến gì chuyện này bảo trọng sự tình sau khi kết thúc chúng ta gặp lại h ừ n t ố t mấy người ra sức quay trở về trường học ngày xưa đế đô quốc lập đại học giờ phút này còn không có bất kỳ biến hóa nào trước kia cho bọn hắn ăn bài biệt thự sớm đã thay đổi người bất quá tại triệu vân tiêu từ thanh phong đám người thỉnh cầu bên dưới lại cho mấy người an bài chỗ ở mới các ngươi nghỉ ngơi trước đi ngày mai trường học sẽ phái người đến căn cứ yêu cầu của các ngươi tiến hành an bài cùng thương nghị tôn luyện tình thấp giọng nói loại chuyện này trường học trước kia vậy phát sinh qua có thể thừa cơ hội này tìm trường học muốn một chút yêu cầu dĩ nhiên các ngươi muốn thể hiện ra từ phúc địa bên trong lấy được giá trị giá trị càng cao trường học đối với các ngươi lại càng coi trọng nghe tôn luyện tình nói như vậy t r i n h thành diêu chi tuyết gà mờ thôi hạ bằng từ ánh túc năm người ánh mắt ảo ảo sáng lên đa tạ lao sư chúng ta biết vậy các ngươi nghỉ ngơi trước lao sư đi về trước đợi lao sư sau khi rời đi thôi hạ băng cùng tử anh túc vậy đứng lên nói chúng ta cũng trở về đi đúng t r í n h thành ba người chúng ta phá giai nhiệm vụ đều là cùng loại ngươi nếu là muốn đi mục sư công hội nói đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi gà mờ còn nói thêm thành ca ta vậy rút lui trước ta phải điều tra thêm cựu vị trí kê t ì n h cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì đồ vật muốn trở thành người chuyển sinh lời nói trong lòng ta thật đúng là không chắc ca không n ó n g n ả y ngày mai trường học phái lao sư đến về sau chúng ta lại thương nghị hừng t ố t chi tuyết đợi gian phòng chỉ còn lại hai người về sau t r í n h thành nói nếu như tốt nghiệp khảo hạch sau khi kết thúc ngươi có phải hay không liền muốn tiến về vượt ngoại hừng có thể nói một chút ngươi đi vượt ngoại đến cùng có mục đích gì sao cái này trước kia ngươi không muốn nói ta cũng không còn một ngươi bất quá bây giờ người ta đều có chỗ trưởng thành ta nghĩ ta đã có đủ thực lực đ ế n đứng tại trước người ngươi rồi trinh thành ngươi thật sự nguyện ý giúp ta trinh thành dắt diêu chi tuyết tay nhỏ chân thành nói tâm ý của ta ngươi còn không hiểu rõ thôi ta diêu chi tuyết đôi mắt đẹp k h ẽ động cũng không có rút về tay nhỏ cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói chuyện này kỳ thật cùng tuyết nhi cũng có quan hệ tuyết nhi ừng d i ê u chi tuyết nói nàng là nguyên tố tinh linh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên tố tinh linh sứ trở thành có thể so với thần minh tồn tại Đáng t i ế c vô số năm trước, nguyên tố năm nguyên n trước, t i h l i nên h thần sứ bị trư l i minh tinh linh giết. đánh tan, nguyên đánh、giết. Thân thể tố vô số sứ bị c ủ a bọn h ắ n có h ó a thành vô số t h ế g i ớ i nói ta h nhớ vô i n được nguyên ở nghề i nghiệp giống như chính là nguyên tố tinh linh sứ đi Hừm, nhưng này chỉ là nghề nghiệp mà không phải chân chính nguyên tố tinh linh sứ diêu chi tuyết cắn răng nói ta tại thức tỉnh cái này nguyên tố tinh linh sứ nghề nghiệp về sau liền thu được một cái từ nơi sâu xa vô pháp cự tuyệt cuối cùng nhiệm vụ tiến về vượt ngoại b ă n g tuyết cự nhân lĩnh vực khiêu chiến bọn hắn nhất tộc bên trong cấm địa chuyến đi thu hoạch được b ă n g hệ nguyên tố tinh linh tiến hóa thành nguyên tố tinh linh sứ mấu chốt đạo cụ đồng hành còn có mặt khác ba vị nguyên tố tinh linh sứ trước nghiệp giả ta chỉ có đánh bại ba người khác dung hợp bọn họ nguyên tố tinh linh tuyết nhi mới có thể đi vào giai là chân chính nguyên tố tinh linh sứ trinh thanh kỳ quay nói dung hợp là giết bọn hắn diêu chi tuyết trầm mặc mấy hơi về sau nhẹ nhàng gật đầu nói、ừ. nếu như không đi đâu không đi diêu chi tuyết trần trở nói không đi nếu như chở ba người bọn họ quyết ra thắng bại thế tất sẽ tìm được ta nguyên tố tinh linh sứ chia làm bốn phần ta phải trong đó một phần cái khác ba người được mặt khác ba phần lại đối phó một người lúc còn dễ dàng một chút nếu như chở một người trong đó đem kêu ba phần toàn bộ d u n g hợp ta căn bản cũng không phải là đối thủ căn cứ tuyết nhi cảm giác chúng ta bốn người đẳng cấp tại bước vào lv 6 9 về sau liền sẽ tự động cảm thấy được ba người khác tồn tại ta đã lãng phí thời gian ba năm có lẽ có người đã đạt tới lv s á đang tìm vị trí của ta trinh thanh kỳ phải nói vậy cái này cùng băng tuyết cự nhân nhất tộc có quan hệ gì diêu chi tuyết giải thích nói băng tuyết cự nhân nhất tộc vốn là băng hệ nguyên tố tinh linh sứ trước kia thủ vệ chủng tộc h ắ n nhất tộc t r o n g có nguyên tố tinh linh sứ để lại vật truyền thừa ta muốn đi trước thu hoạch được món kia truyền thừa chi khí mới có thể thu được khiêu chiến ba người kia tư cách cạnh tranh chân chính nguyên tố tinh linh sứ chi vị thì ra là thế trinh thành bừng tỉnh đại ngộ nói yên tâm đi chi tuyết ta sẽ giúp cho ngươi trinh thành diêu chi tuyết ngầm đầu nhìn trinh thành đôi mắt đẹp c n g đỏ tràn đầy cảm đậu trinh thành chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát liền đem diều chi tuyết kéo vào trong lực vỡ ngôi cường đỏ đ nhẹ nhàng hôn vào một đợt mấy phút sau chính thành một đôi đại thủ càng ngày càng không thành thật chính đang hắn chuẩn bị làm xuống một bước thời điểm tuyết nhi thở phì phò t h a n h âm truyền ra d ừ n g tay im miệng không thể lại cử động rồi nguyên tố tinh linh sứ chỉ có thuần túy thuần âm chi thể cùng thuần dương chi thể tài năng kế thừa ngươi nếu là phá chi tuyết thân thể nàng có thể cũng chỉ có thể chờ chết rồi â t ố t t ố t đi c h i n h thành lúng túng đỡ dậy chi tuyết đưa nàng ôm vào trong lòng đêm nay ngủ chung đi yên tâm ta không động ngươi một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa rạng sáng ngày thứ hai một bóng người tìm được bọn hắn bạch giáo sư trinh thành kinh ngạc nói tìm tới bọn họ thế mà là trước đó thế giới hiện đại chiến tranh lý luận quân sự dạy thay lao sư bạch thạch bạch thạch cười nói thế nào không mời ta đi vào ngồi một chút mời mời mời mong mời trinh thành đem bạch thạch nên tiến gian phòng bạch thạch nói ta đây là thụ trường học nhờ vả đến cùng các ngươi thương nghị các ngươi tiếp xuống ăn bài có thể đem những bạn học khác gọi tới sao có thể rất nhanh tại trịnh thành triệu tập bên dưới những người khác tụ tập đến gian phòng của hắn trinh thành gà mờ diêu chi tuyết thôi hạ bằng từ anh túc đến như chu tân vũ lại là xin phép nghỉ chu tân vũ nha Bạch thứ nhất trong vòng nửa năm các người đem đẳng cấp tăng lên đến lv sáu mươi chín liền có thể tham dự năm nay tốt nghiệp khảo hạch dĩ nhiên trong nửa năm này chúng ta sẽ an bài trung thực dạy cho các người cơ sở khóa chi thức hy vọng các n g ư ơ i nhanh chóng nắm giữ thứ hai chính là lần nữa tiến vào lần này lại nhất tiến hành học tập chờ các người đẳng cấp tăng lên đến lv sáu mươi chín về sau có thể tùy thời thỉnh cầu tiến hành tốt nghiệp khảo hạch t r i n h thành không chút do dự nói ta chọn cái thứ nhất ta cũng là h ừ m ta vậy chọn cái thứ nhất ta cũng là d i ề u chi tuyết thôi hạ băng thử anh túc liên t i ê n nói chỉ có gà mờ khỏe miệng giật một cái m ở miệng nói ta chọn cái thứ hai cái thứ hai b ạ c h thạch kỳ quài nói có thể nói một chút nguyên nhân gì sao gà mờ nói ta tại phúc địa ở bên trong lấy được một cái huyết thống truyền sinh đạo cụ t r ù n g tộc gì á c h không phải t r ù n g tộc là yêu thú xem như yêu tộc đi gà mờ nói gọi là cựu vị trí cây tình có thể trưởng thành đến sử thi cấp đâu đúng mạch giáo sư như vậy trường học n g tìm đ ư sở hữu liên quan tới kiểu v ị trí kê tinh tài liệu và tình báo ta làm chủ đều có thể miễn phí tặng cho ngươi gà mờ ánh mắt đông nhiên sáng lên vội vàng nói đa tạ giáo sư đ à tạ bạch giáo sư bạch thạch tiếp tục nói có thể nói một chút các ngươi đều thu được chỗ tốt gì sao đối trường học đối nhân tộc hữu dụng trường học sẽ xét dành cho các ngươi khen thưởng đối với các ngươi tiếp x u ố n g khảo hạch cùng đ ã n h ngộ cũng có ảnh hưởng dĩ nhiên cũng có thể không nói dù sao cũng là bí mật của mình mấy người nhìn chăm chú lên mắt t r i n h thành trước tiên mở miệng nói ta thu được tòa kia phúc địa sở thuộc quyền bất quá ta đã cho thế giới kỳ vật c ắ n ư ớ t không biết bao lâu có thể thức tỉnh thôi hạ băng nói ta thu được một góp sử thi cấp thực vật thư anh túc nói ta cũng vậy một góp sử thi cấp thực vật Diêu Chi nói, minh linh tuyết suy sau chút được nghĩ một ta lấy là bạch ă tăng n lên mình g quả, có thể tăng lên ta một mình thực lực. thể ta một b thạch nói ta đại khái hiểu các ngươi đều cần cái gì đồ vật ta sẽ hướng trường học thỉnh cầu t r í n h thành nói ta cần sở hữu liên quan tới vương ngoại nhất là băng tuyết cự nhân nhất tộc tư liệu vương ngoại cùng băng tuyết cự nhân bạch thạch gật đầu nói có thể diêu chi tuyết nhìn trịnh thành lên mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm mấy người lấy được đạo cụ bên trong có lẽ chỉ có trịnh thành linh mỹ phúc địa đối trường học cùng nhân tộc hữu dụng nàng minh linh băng quả mặc dù cường đại nhưng chỉ là đối với nàng cá nhân có hiệu quả nghĩ bằng vào những n à y đạt được trường học ủng hộ rõ ràng rất không có khả năng lại là một phen sau khi thương nghị bạch thạch rời đi về sau mấy người ở trường học lao sư dẫn dắt đi bắt đầu dành thời gian tiến hành kiến thức căn bản học tập mười cái lao sư vây quanh bọn hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đem trong ba năm kiến thức căn bản không ngừng giáo sư cho bọn hắn mà thoải mái nhất thuộc về gà mờ hắn tại cùng trong nhà người thông qua điện thoại về sau lại tại trường học dưới sự giúp đỡ phục dụng cựu vĩ trí kê tinh truyền sinh đạo cụ sau đó biến thành một viên trứng một viên cao cỡ một người mặt ngoài có chín loại hoàn toàn khác biệt màu sắc rực rỡ tia sáng lơ trứng nghe trường học lao sư nói loại tình huống này là yêu t ộ c người c h u y ể n sinh đặc l ư u chuyển sinh phương thức căn cứ chỗ quay người yêu t ộ c khác biệt sẽ ở mấy ngày hoặc là trong vòng mấy tháng sinh ra từ đó bắt đầu trưởng thành trình thành khỏe miệng co các động vô ý thức lấy điện thoại di động ra cho bây giờ gà mở vô mấy tấm hình trong lòng cười h ắ c h ắ c đáng nhắc tới chính là nửa tháng sau chu tân vũ vậy gia nhập vào học tập của bọn hắn trong đại q u â n tới dựa theo lối nói của hắn chuyện gia tộc xử lý không sai bị lắm mà diệp gia cũng chưa làm khó hắn dù sao chức nghiệp giả vẫn l ạ tại bí cảnh phúc điệu bên trong rất thường thấy bất quá đối với diệp gia tới nói chính là một cái cực lớn tổn thất toàn bộ diễn ra vì thế đều tiêu chuẩn một thời gian thật dài hai tháng sau triệu vân tiêu đột nhiên cho bọn hắn mang đến một tin tức tốt có người phát hiện một tòa lờ vờ n ă địa ngục cấp khó khăn tân sinh bí cảnh tin tức bị chúng ta người gác đ ê m mua đã phái người đóng tại nơi đó thuộc tính là h ắ cám thuộc tính trong đó sinh vật đều là bất tử sinh vật vừa v ẫ n thích hợp các ngươi tiến hành lịch luyện lão ngô nói có thể đem lần này khai hoang nhiệm vụ giao cho các ngươi có nguyện ý hay không đi lão ngô chính thành kỳ phải nói ngô phụ k h a n cục trưởng h ừ n chính là hắn triệu vân tiêu nói yên tâm đi các ngươi lão ngô người vẫn là thật không tệ có ta ở đây không ai dám khi dễ các ngươi ta đã hướng trường học đưa ra t h ỉ n h c ầ u trường học vậy đồng ý các ngươi đi hiện tại vấn đề mấu chốt chính là tòa kêu bí cảnh tiến vào cấp bậc là lờ vờ năm mươi chín trở xuống cấp bậc của các ngươi trinh thanh gật đầu nói ta phá giai nhiệm vụ chỉ còn lại một bước cuối cùng lại cho ta mấy ngày thời gian ta cũng là ngày mai manh manh t ỉ nói muốn dẫn chúng ta đi gặp quang minh tri môn sáng lập người quang minh nữ thần cùng nàng giao lưu s o n g s o n g chúng ta liền đều lẽ ra có thể hoàn thành phá giai nhiệm vụ quang minh nữ thần triệu vân tiêu kỷ quái nói cái kia ả là lơ các ngươi làm sao tìm được nàng â chương ba trăm bốn mươi ba sinh mệnh nữ thần hiến à thân có thánh quang chương ba trăm bốn Tiêu h ư ơ i ba sinh mệnh nữ thần hiến thân thánh quang vừa dạng sáng ngày thứ hai chương thành đám người liền đi tới một tòa tráng lệ trước giáo đường giáo đường t h i n h thành nhìn qua cao lớn giáo đường kỳ bài nói đ ế đâu còn có như thế lớn giáo đường đương nhiên là có triệu vân tiêu giải thích nói sở hữu phụ trợ chức nghiệp giả bên trong mục sư dù sao cũng là năng lực phía trước nhất một cái chức nghiệp giả trước đó bởi vì t h ờ phụng thần linh sự tình khiến cho ta nước phụ trợ chức nghiệp giả số lượng cùng thực lực đại tồn cấp trên phong cấm đại bộ phận giáo đường nhưng là chỉ có cái này một tòa thánh quang giáo đường giữ lại ngươi đại khái cũng biết nguyên nhân đi trinh thánh nói là bởi vì nơi này mục sư t h ờ phụng thánh quang không sai triệu vân tiêu nói sự kiện kia về sau may mắn còn sống sót mục sư tất cả đều gia nhập thánh quang giáo đường mà thánh quang giáo đường vậy nhảy lên trở thành sở hữu mục sư trong lòng thánh địa một mực lưu truyền xuống tới bây giờ trưởng không thánh quang giáo đường chính là một vị sử thi cấp mục sư dưới trướng lại có mười hai vị hồng y h i chủ giáo c h â n áp cả nước hoặc là đóng quân dị tộc chiến trường hôm nay chúng ta muốn tìm người chính là đóng quân đế đô thánh quang giáo đường hồng y hệ chủ giáo có sinh mệnh nữ thần danh s ư n g tống trạch t i ệ n tống trạch tiền ừ n triệu vân tiêu dẫn đầu bước vào thánh quang giáo đường và đi trình thành đuổi theo nhìn xem triệu vân tiêu đối với nơi này quen thuộc bộ dáng h ắ n kỳ quá nói vân tiêu tỷ ngươi biết vị này sinh mệnh nữ thần triệu vân tiêu gật đầu nói xem như thế đi từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đế n lớn trước kia còn làm qua đồng đội đáng tiếc à nàng t i n h tình quá mức rêu r a o rất hưởng thụ bị chúng tinh cùng nguyệt cảm giác một mực hưu ý vô ý hấp dẫn lấy xung quanh khắc phái t h ẳ n g đến nàng bước vào lv bảy mươi chín khoảng cách x ử thi cấp chỉ có cách xa một bước lúc nghe nói vì cảm nộ quy tắc chi lực bước vào x ử thi cấp v ẫ n giấu ở thánh quang trong giáo đường càng là âm thầm tụ tập một nhóm mục sư cũng không biết muốn làm gì triệu vân tiêu một bước bây giờ đối với chung quanh lui tới mục sư làm như không thấy t hai u ậ n t h n đường g lầu một đ tới lầu、7. Vị người à y tín đồ xin n đồ d ừ b ớ c chính tầng trở lên chính là hy vọng thánh lên vọng quang giáo là hy đ ư n g làm mặc kim sắc giáp nhẹ kỵ sĩ ngăn ở triệu vân tiêu trước người mở miệng nói ra để tống trạch thiện ra tới thấy ta tống trạch thiện bên trái tuổi nhỏ hơn một chút kỵ sĩ kỳ quái nói tống trạch thiện là ai phía bên phải trung niên kỵ sĩ sắc mặt biến hóa nói ngài là nói cho nàng liền nói triệu vân tiêu đến tìm nàng trung niên kỵ sĩ cho kỵ sĩ trẻ tuổi khiến cho cái ánh mắt cung kính nói ngài chờ một lát ta đây liền đi thông cáo nói xong liền vào vào lâu các gọi điện thoại rất nhanh liền đi ra triệu nữ sĩ còn có vị tiên sinh này tống giáo chủ ở bên trong đợi ngài đang nói một cái thân hình ngu mỹ thiếu nữ đi ra hai vị chính là tống giáo chủ quý khách đi tống giáo chủ để cho ta ra n g n tiếp ngài ừ m triệu vân tiêu gật đầu tại thiếu nữ dẫn dắt đi cùng trịnh t h à n h đi vào kỵ sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng nói c h â n thúc tống trạch thiện là ai à ta làm sao chưa nghe nói qua ngậm miệng đi ngươi lớn tuổi kỵ sĩ thấp giọng nói chúng ta giáo đường có mấy cái tống giáo chủ người lỗ thai đ ấ rồi tống chủ giáo kỵ sĩ trẻ tuổi ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phản phất giấy lên một đạo hòa diễm thế mà là tống giáo chủ vậy cái kia hai người thân phận suýt nói nhỏ chút đã cùng tống giáo chủ quen biết như thế nào chúng ta những tiểu nhân vật này có thể tưởng tượng rất nhanh trình thành ngay tại một gian rộng lớn cầu nguyện trong phòng gặp được một nửa quỷ gối trước tượng thần nữ tử hắn lần đầu tiên đầu tiên là bị nữ tử phần lưng hấp dẫn ba bùi tóc đen sôi dòng mà xuống khó khăn lắm che lại nữ tử phía trên bờ mông bên hông hai bên lộ da trắng loãn kiểu nộn da rẻ phản phất còn lóe ra kỳ quang bờ mông có chút nít lên có thể nghĩ nàng rộng lớn phía trên hai bên còn có, có chút ó c n ổ lên bất quá suy xét đến là rửa lưng vào t r í n h thành chắc hẳn cũng là đại hôm người mà xuống một giây hắn ánh mắt mới bị nữ tử trước người tượng thần hấp dẫn nói là thân hình nhưng lại càng giống là một đoá hỏa diễm đúng thế một đạo ngọn lửa màu vàng tỏa ra con mang giống như là đang nhảy nhót hoặc như là đang lưu động nhìn xem là tử vật nhưng lại giống như là vật sống mười phần quỷ dị hừ triệu vân tiêu hừ lạnh một tiếng t r í n h thành đống nhiên một cái giật mình buồn tỉnh chớ nhìn loạn ách a nha ha ha, ha. tiếng cười duyên vang lên nữ tử đứng lên ngựa khí vô cùng kiêu mị vân tiêu tính tình của ngươi vẫn là lạnh như thế nha trách không được đến bây giờ đều không người dám lấy ngươi đây triệu vân tiêu lật cái mặt chẳng nói ngươi không phải cũng là ta không giống nha nữ n tử c h ơ bừa là bởi vì truy ta người nhiều l ắ m nha ta không biết tuyển ai mới còn dư lại ngươi đây cũng không một dạng ha ha ha cút a ngươi đột phá nhanh như vậy xem ra người gác đêm cũng thật là rèn luyện người đâu ba năm không gặp ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ đi thật không biết một mực đợi ở nơi này phòng rách nát tử làm gì ta đang chờ ta cơ duyên cơ duyên là chạy đến tại sao có thể là chờ đến ha ha, ha. Vân triệu i ê u năm t ư ư ớ c có đây ta có thể nhanh n g một một mục bộc ta thể tử ta t bước, bước. như ngươi cười sư như ngươi người giới cảnh cũ có chúng cơ cũng vẫn nhanh ngươi một bước. Nữ tử cười duyên nói, hơn nữa, chúng ta mục sư cơ duyên cũng không giống như, như ngươi loại này kia loại u y t Cút! t r i ệ vân tiêu nhìn hàm hàm nói bớt nói nhảm lần này tới tìm ngươi là có chuyện ta biết rõ nữ tử cắt đứt triệu vân tiêu lời nói nói t r í n h t h a n h đúng không tỉ tỉ ta đối với ngươi thế nhưng là c h i kỷ đã lâu à. nhìn trước mắt kiểu mỹ nữ tử t r í n h t h a n h ánh mắt cũng là có chút si mê nói như thế nào đây nữ tử này dài mười phần đoan trang và thần thánh nhường cho người thằng không tầm thường một tia khinh nhờn tri tâm nhưng là đâu ánh mắt của nàng lại là hiếm thấy mắt đ à o hoa mặt mày ở giữa tràn đầy kiểu mị cùng xinh đẹp lại thêm có chút nết lên bờ m ô i làm cho người đ ấ y lòng chỉ muốn hung hăng trả đạp cùng xé nát nàng mà lại sữa lượng phong phú hoàn toàn có thể đem trịnh thành bao khỏa đi vào đ ò n trang thần thánh kiểu mị xinh đẹp thậm chí là hạ lưu giữa lông mày cùng kiếp trước trịnh thành rất thích một nữ minh tinh giống nhau đến mấy phần lưu đ à o thiếu phụ trắng trịnh thành rất nhanh phản ứng lại nói tống tiền bối chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp m ặ đi làm sao lộc manh, manh. tống trạch thiện đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới trịnh thành có thể từ mình bị động năng lực m ị hoặc chi quang bên trong nhanh như vậy kịp phản ứng người trẻ tuổi cái này thiếu niên thế nhưng là đệ nhất nhân a sớm tại ba năm trước đây manh manh liền đã nói với ta ngươi đương thời ta đã cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài đáng tiếc a bởi vì một chút ngoài ý muốn thẳng đến ba năm sau chúng ta mới có thể gặp mặt nghe nói đẳng cấp của ngươi đạt tới lv bốn mươi chín muốn hoàn thành phá giai nhiệm vụ đúng vậy tống tiền bối tống trạch thiện cười nói ta nghe người ta nói qua ngươi thân là mục sư nhưng là một thân kỹ năng nhưng đều là lấy đợt làm chủ khống chế loại suy yếu loại kỹ năng giống như h á cá mục sư trình thanh ngữ khí cổ q u á nói Ta trị có liệu kỹ năng. ồ、oh. tống trạch thiện ánh mắt lóe lên nói là cái gì hướng ta phóng thích ta xem một chút t ố t trinh thành tâm niệm lóe lên một đạo hào quang màu vàng nóng liền rơi vào tống trạch thiện trên thân nhẹ nhàng nhảy lên thật nhanh thi pháp tốc độ tống trạch thiện ánh mắt khẽ biến nhưng lập tức lập tức trở nên khiếp sợ cái này loại này năng lượng ba động n g vội vàng khẽ vươn tay hào quang màu bạch kim lấp lóe thế mà đem trên thân khiêu động thánh quang chi hỏa cho bắt đến trong tay tinh tế cảm giác tìm kiếm lấy đây là trịnh thành trong lòng hơi động xem ra tống trạch thiện đã cảm giác được cái gì có chút suy nghĩ sau nói ta kỹ năng cứ gọi thánh quang chi hỏa thánh quang chi hỏa tống trạch thiện lẩm bẩm nói có cái gì hiệu quả có thể nhìn xem cụ thể thuộc tính sao cái này triệu vân tiêu c a o mày nói ngươi muốn làm gì tống trạch thiện ngữ khí ít có trịnh trọng nói ta giống như trở đến ta muốn cơ duyên ừng triệu vân tiêu nhìn xem k i a đ o á khiêu động hòa diễm lập tức nói trịnh thành phải t r ă n g đem điều này kỹ năng thuộc tính bảng biểu hiện ra cho tống trạch t i ệ n tùy ngươi quyết định ta chỉ có thể nói cho ngươi tống trạch t i ệ n làm việc mặc dù có chút n h ả thoát nhưng tuyệt sẽ không hạ người nếu nàng thật có thể tiến giai sử thi đối với ta hạ quốc thậm chí là toàn bộ làm tinh nhân tộc tới nói đều là một cái thiên đại c h ỗ t ố t ta biết rồi vân tiêu tỉ trinh thành hơi suy nghĩ một chút về sau vẫn g ậ t đầu lập tức thánh quang tri hỏa cụ thể thuộc tính bại lộ ở tống trạch tiện trước người thánh quang tri hỏa biến dị kỹ năng tiêu hao tinh thần lực có thể phóng xuất ra tràn ngập thánh khiết tri lực h ỏ a diễm thánh quang tri hỏa không có nhiệt độ lấy thi thuật giả bản thân ý niệm vì chỉ dẫn có thể sinh ra hiệu quả khác nhau hiệu quả một phóng thích tại thụ thuật giả trên thân có thể khu trừ thi thuật giả trên người bất cứ dị thường nào trạng thái bao quát lại không giới hạn trong chúng độc,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 nhìn xem thánh quang chi hỏa cụ thể thuộc tính cùng giới thiệu tống trạch thiền ánh mắt từ ban đầu nghi hoặc trở nên trịnh trọng lên lập tức lại trở nên mê mang do dự cùng với nghiêm túc thoải mái lại có một chút buông lỏng thánh quang chi hỏa quả nhiên là thánh quang sinh mệnh thử vong cùng với luân hồi đây chính là thánh quang a tống trạch thiền đột nhiên chắp tay trước ngực ánh mắt trở nên vô cùng trang trọng có chút nhắm mắt lại đ ố i trịnh thành làm một cái cổ quái l ễ tiết tống tiền bối ngài đây là đừng gọi ta tiền bối gọi ta trạch t i ề n â trịnh thành theo bản năng liếc nhìn bên dưới tống trạch t i ề n đại hùng ánh mắt cổ q á i không cặn a nếu không gọi trạch sâu ha ha ha lạc lạc lạc lạc ha ha tống trạch thiền đột nhiên nợ nụ cười thở không ra hơi toàn thân run dày nhất là này một đôi đại h u n g sáng d ọ trịnh thành trận cả mắt lên khi triệu vân tiêu lại là bấm hắn một cái trịnh thành nghe r ă n g trận mắt tống trạch thiền đôi mắt đẹp càng là vui vẻ thậm chí còn có một tia thoải mái trịnh thành ngươi ở lại đây đi cùng ta giao lưu thánh quang lực lượng tống trạch thiền đột nhiên nói như vậy không chỉ có thể tăng thực lực của ngươi lên mà lại đối với ta đột phá cũng hưu hiệu quả ngươi chính là ta cơ duyên a không được triệu vân tiêu lên tiếng cự tuyệt trịnh thành là chúng ta người gác đêm người không có khả năng một mực đợi tại ngươi nơi này hơn nữa hắn còn muốn tham gia nửa năm sau tốt nghiệp khảo hạch qua mấy ngày còn muốn đi một chuyến phó bản dạng này ạ tống trạch thiện lùi lại mà cầu việc khắc nói cả đêm cả đêm như thế nào ta chỉ nghĩ cảm giác một lần thánh quang lực lượng để hắn tại ta chỗ này đợi cả đêm ngày mai sẽ trả lại cho ngươi như thế nào mà lại ta dám c a m đoan cả đêm thời gian tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá tới lờ vờ năm mươi thậm chí nếu như hắn hồn lực góp nhặt đầy đủ lời nói có thể một hơi lên tới lờ vờ năm mươi chín đâu trịnh i Tiêu lôi ệ u Vân trần một chút, chờ kéo thanh giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh thành vậy suy tính nói ta phá rai nhiệm vụ cần cùng chín vị khác biệt nghề nghiệp khác biệt chủng tộc phụ trợ chức nghiệp giả giao lưu thông thường tế tự dự sư cùng mục sư đều trao đổi qua có lẽ chỉ còn lại tống tiền bối một người mà lại nàng tự tin như vậy nghe vậy triệu vân tiêu cũng là hít sâu một hơi sau nói hôm nay như thế vậy ngươi liền ở lại đây đi tống trạch t i ề n nhìn như phóng đ ẳ n g nhưng ta vậy biết rõ nàng là người qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có làm qua cái gì vượt qua cử chỉ vậy hôm nay ngươi liền ở lại đây đi ngày mai ta tới đón ngươi có thể lại nói một hồi nói về sau triệu vân tiêu cáo từ đem vân tiêu đưa tiễn về sau tống trạch thiện lại dẫn hắn đi dạo thánh quan giáo g đường thánh quan giáo g đường cách nay đã có hơn ba trăm lịch sử lão sư trước kia còn nói qua khi đó có rất nhiều người cho rằng thờ phụng thánh quan g là tà đạo nhưng là hiện tại thế nào t i ê n điện là mục sư công hội làm việc tri đ i ệ n nội điện thì là cầu nguyện cầu nguyện tri đ i ệ n còn thờ phụng một đạo thánh quan g cùng ngươi nắm giữ thánh quan giống nhau ý h ệ nhưng lại có một chút khác biệt còn có hậu điện đêm nay ngươi liền ở hậu điện đi một đường đi một đường giới thiệu t đêm khuya trịnh thành cả người đều ngâm mình ở trong suối nước nóng hưởng thụ lấy hai người thị nữ phục thị cùng xoa bóp hắn tựa ở suối nước nóng biên giới nhắm mắt lại trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cũng là dựa vào phương pháp này đến áp chế một cách cưỡng ép bản thân cảm xúc nói đùa hai cái mặc đơn giản thị nữ cho mình xoa bóp hắn lại tại tắm suối nước nóng vẫn là cái nam nhân bình thường ai có thể n h ì n xuống tống tiền bối đây là muốn làm gì đưa hai người thị nữ vẫn là là sống còn con nàng đến cùng đang làm gì muốn như vậy còn không mở một chút bắt đầu phá ra nhiệm vụ chẳng lẽ muốn đợi đến ngày mai cái này đột nhiên hắn cảm giác được một bóng người đi đến hai người thị nữ liền vội vàng đứng lên nói gặp qua chủ giáo trình thành cũng liền bận b i ể u đứng lên xoạt một tiếng vội vàng kéo qua khăn tắm đóng trên người mình tống tiền bối ách hắn ngây ngẩn cả người con mắt đều muốn thẳng hai người thị nữ tốt xấu truyền y phục mà bây giờ tống trạch t h i ề n đâu toàn thân trên dưới chỉ có một bộ l a mỏng cả ngươi giống như một đạo bạch kim sắc thánh quang chi hỏa bình thường dáng r ấ p h i ệ u điệu các ngươi đi xuống đi đúng chủ giáo hai người thị nữ cung kính một tiếng ánh mắt kỳ quái mà rung động nhìn sang hai người cấp tốc lôi xuống t r i n h thanh ngữ k h i vậy khàn khàn nói tống tống t i ê n bối ngài ngài muốn làm gì tống trạch t h i ề n cười n h ạ t một tiếng nói đương nhiên là vì phá giai nhiệm vụ a không chỉ là ngươi còn có ta hiến thân thánh quang duy nguyện thánh quang chi hỏa trường thỉnh k ô n g thôi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có ý tứ gì chẳng lẽ ta không đẹp sao ây xinh đẹp so với triệu vân tiêu đâu so hơn được hai người kỳ thật tại sàn sàn với nhau nhưng là hiện tại loại hoàn cảnh này loại tình huống này t r i n h thành cả người vậy bối rối sao lại không được tống trạch thiện từng bước một đi tới thuận thế một c ư ớ c bước chân vào trong ô tuyển cả người trực tiếp kéo đi lên ngươi chính là thánh quang ngươi chính là ta cơ duyên đối với ngươi ta từ nói đều là thiên đại tạo hóa ta m u ố n hiến thân thánh quang yêu ta chương ba trăm bốn mươi bốn nàng đem ngươi ngủ Mới đem Mới năm biến người biến năng. Trường nàng ngủ. năng. tháng không. dị dị kỹ kỹ vừa dạng sáng ngày thứ hai chỉnh thành liền v ị đeo từ thánh quang trong giáo đường đi ra đón mới lên ánh nắng chân chính vô ý tức h híp mắt lại nhìn xem xung quanh người ta lui tới ảnh chỉnh thành dường như đã có mấy lời mẹ nó người sắp tàn phế rồi kia nữ xác định là mục sư mà không phải hấp t ì n h nữ yêu cả đêm à ta mẹ nó thậm chí đi ngủ đều không ngủ nếu không có hạ diện lìn hương p h ấ n thuật thật đúng là zết không nổi nàng hắn mở ra cá nhân thuộc tính bảng kiểm tra một hồi phát hiện bản thân tinh thần chỉ còn lại tầm m ư ơ i điểm không khỏi cười khổ một tiếng mà nó một mực tại hút đem tinh thần chuyển hóa thành thánh quang chi hỏa bị nắn hút hút xong còn dùng rõ ràng dược t ể khôi phục tiếp tục hút vẫn là câu nói kia nói hay lắm chỉ có mẹ ệ chết ngưu nào có c kẻ hồng điệu cổ nhân thật không lừa ta a bất quá còn tốt phá giai nhiệm vụ hoàn thành ta đẳng cấp vậy bởi vì tích lũy kinh nghiệm tăng lên tới lờ vờ năm mươi chín mới kỹ năng đã học còn có mới phá giai nhiệm vụ chỉ cần t r i n h thành chính lẩm bẩm cộng cách đó không xa triệu vân tiêu chính hướng phía bản thân phật tay hắn vô ý thức c ỡ thẳng l ư n g tự sắc mặt như thường đi tới nói vân tiêu thì hừng làm xong việc rồi đi nhanh đi những người khác đã chuẩn bị xong hiện tại còn kém ngươi hả đang chuẩn bị mang theo trịnh thành rời đi triệu vân tiêu đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn từ trên xuống dưới trịnh thành cánh mũi hơi lỏng khẽ n h u mày nói trên người ngươi mùi vị gì cái gì mùi vị gì trịnh thành trong lòng giật mình m ù i chó sao ngươi ta đã tắm a tối hôm qua đầu tiên là suối nước nóng lại là trên mặt đất trên mặt bản trên ghế salon trên g i ư ờ n g sau đó lại là trên mặt đất trên ghế salon trên mặt bản cuối cùng vẫn là trong suối nước nóng rót lâu như vậy ngươi còn có thể nghe ra tới ngươi xác định ngươi không phải hợp nhất tộc người truyền sinh không đúng triệu vân tiêu đột nhiên vươn tay bắt lại trịnh thành cổ cổ áo muốn đem hắn cầm lên đến nhưng vừa dùng lực phát hiện thế mà sách không đứng lên chỉ có thể là bản thân b u lại dùng sức nghe n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người làm gì vân tiêu tỷ n g ư ơ i ở đây làm gì a trịnh thành vô ý thức n g ử a ra sau cái đầu hai tay đỡ lấy triệu vân tiêu b ả vai ra hiệu nàng không nên vọng động người chung quanh người đến hướng cũng đều hướng phía cái này bên cạnh chỉ t r ỏ nhỏ giọng nghị luận hai người kia đang làm gì tốt ân ái tình lữ dám cho ân ái kia rõ ràng là lao bà tại cha cương vị tôn tiễu giả tiễu mấy hơi về sau triệu vân tiêu đông nhiên ngầm đầu h ô n g á t nói trên người ngươi có hồ ly tinh kia hương vị nàng đem ngươi ngủ ngươi ngươi ngươi ngươi sao có thể chống rồng âu người trong sạch hừ triệu vân tiêu cắn răng nói lỗ mũi của ta thế nhưng là rất linh mà lại đối tống trạch thiện cái này tiểu hồ ly tinh hương vị hết sức quen thuộc tuyệt đối không phải là giả ngươi khẳng định bị nàng cho ngủ đáng chết tiểu hồ ly tinh lại dám cướp ta người a nàng hét lên một tiếng lúc này liền hướng phía thánh quan giáo g đường đi đến vừa đi vừa đưa tay nắm vào trong hư không một cái trường thương màu bạc lúc này rơi vào trong tay nàng ngân xác khải giáp vậy nương theo lấy một đạo hào quang màu trắng bạc đưa nàng cao gậy thân thể báo khỏa thủ vệ tại thánh quang giáo đường cổng mấy cái thánh kỵ sĩ rõ ràng cảm thấy triệu vân tiêu không thích hợp liền vội vàng nên đón vị này tiểu thư ngươi muốn làm gì m o n thả bên dưới thương tiểu thư nơi này là thánh quang giáo đường ngươi còn trẻ không muốn đi bên trên phạm tội con đường a triệu vân tiêu đâm ra một thương nhẹ n h õ m liền lật tung mấy cái này t h á n h kỵ sĩ nhanh chân đạp đi vào tống trạch tiền cúc ngay cho lão nương ra tới a có người mạnh mẽ xông tới thánh quang giáo đường nhanh đi báo cáo thánh kỵ sĩ đoàn nhanh đi thông thông chi người các đêm a trong lúc nhất thời thánh quang trong giáo đường người ngã ngựa đổ phần lớn người đều tứ tán chạy trốn lấy cũng có mấy cái tự xưng là thực lực chức nghiệp giả muốn ra tới ngăn cản triệu vân tiêu lại bị nàng dễ dàng một chút bay ngoài c ử a trịnh thành cũng là thăm dò hướng phía bên trong nhìn quanh sắc mặt có chút cổ quái t i ể u thanh trịnh thanh gọi ra tiểu thanh lại phát hiện tiểu thanh trên thân có chút tường đỏ nhưng là không để ý nhanh mau cùng lấy vân tiêu tỉ đừng để nàng bị thương ừ tiểu thanh hung t ợ chừng trịnh thanh lướt mắt nhưng vẫn l à biễu môi đi theo trịnh thanh không hiểu đấu t i ể u thanh đây là thế nào còn tốt nơi này là đế đô nội bộ cũng không còn người dám ở đây d ư n g a i vì đó thủ vệ nơi này thánh kỵ sĩ thực lực đều chẳng ra sao cả chỉ là dùng để nạp chẳng diện hoặc là đẳng cấp thực lực chỉ ở lv s á ơ i chín trở xuống thánh kỵ sĩ vì đó triệu vân tiêu một người một thương hồ gặp bầy dê rất nhẹ nhàng liền rết đến cao tầng tống trạch thiện cho lão nương ra tới dám làm không dám chịu đúng không có tin ta hay không đem ngươi làm những chuyện xấu kia tất cả đều chấn động rất xuống ra tới là triệu đội trưởng vân tiêu đội vàng ngăn cản là ngươi tống trạch thiền đâu nhường nàng ra tới thấy ta tống giáo chủ người đến kinh ngạc nói nàng sáng sớm hôm nay liền rời đi giáo đường nói là đã thân thỉnh đi hướng dị tộc chiến trường làm sao có thể nàng tại thánh quan giáo g đường đã bế quan năm năm làm sao có thể đi dị tộc chiến trường nhường nàng cút ra đây ta nói chính là thật sự a p h a n k a n g h e bên trong hỗn loạn tiếng ồn n ào t r í n h thành chỉ có thể là chắp tay trước ngực yên lặng cho người ở bên trong thấp giọng cầu nguyện không nghĩ tới vân tiêu tỷ còn có bạo lực như vậy một mặt vẫn là nói chính thành ánh mắt có chút sáng lên vẫn là nghĩ tới điều gì được rồi ta hiện tại thận còn mềm v nhiệm ê tỉ xác đ、so、vụ ữ n yêu cầu ngươi cần dựa vào bản thân kỹ năng cùng năng lực đánh rết tà ác chi vật căn cứ đánh rết tà ác chi vật số lượng chất lượng đẳng cấp tiến hành bình phán đánh chết tà ác chi vật số lượng càng nhiều chất lượng càng tốt đẳng cấp càng cao cái này h nhìn xem cái này mới xuất hiện phá giai nhiệm vụ chính thành rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó cùng lờ vờ ba mươi chín lúc phá giai nhiệm vụ thần cũng có lửa có chút tương tự a bất quá một là rết dị tộc một là rết tà ác chi vật thôi vừa vặn chúng ta muốn đi một cái hắc ám thuộc tính bí cảnh bên trong lợi cấp không biết kia trong đó hắc ám sinh vật có tính không tà ác chi vật còn có ta tại hoàn thành lờ vờ bốn phá giai nhiệm vụ về sau vậy học được hai cái mới biến dị kỹ năng h ã n tâm niệm vừa động trong đầu cây kỹ năng bắt đầu lõe ra ánh sáng nhạt minh g ô n g vua mở cây kỹ năng bên trên tử vong thần tính vẫn tại lõe ra sáng tỏ hát sắc quan mang mà có hai đạo kỹ năng đồ tiêu tại q u ỷ dị đường vân bọc vào một mực quấn quanh ở cây kỹ năng cùng tử vong thần tính phía trên cái thứ nhất kỹ năng đồ tiêu b ả y biện ra màu lam nhạt đồ án p h ả n phất làm ộ t người não phía sau có từng điểm từng điểm đường vân quấn quanh trong đó ăn dựa mẹ lãng q u ê thuật bên trong lờ vờ một biến dị kỹ năng thi pháp phạm vi m có thể khiến cho mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn lãng quên hoặc nhớ lầm trước mắt đã nắm giữ kỹ năng căn cứ mục tiêu phòng ngự ma pháp lực mà định ra như hắn nắm giữ kỹ năng vì ma pháp thần thuật vũ thuật chờ tinh thần loại nguyên tố loại kỹ năng khả năng khác tạo thành ma pháp phản vệ hiệu quả ạ t h lấy mẹ lãng quên thuật cái này mẹ nó không phải liền là trần mặt thuật lãng quên thuật loại hình tính cưỡng chế đợt phẩm kỹ năng a có thể để cho mục tiêu lãng quên rơi trước mắt kỹ năng hơn nữa còn có phản vệ hiệu quả thật sự là quá gắt đáng tiếc thi pháp phạm vi có chút quá gần chỉ có thể là tới gần đối phương hy vọng thăng cấp về sau thi pháp phạm vi có thể xa một chú nghe thánh quang trong giáo đường thanh â m càng ngày càng thấp về sau t r í n h thanh đã biết được triệu v â n tiêu hẳn là đã bị người cho khuyên nhủ rồi dù sao cũng là thánh quang giáo đường bây giờ hạ quốc sở hữu mục sư thánh địa làm sao có thể không có cường đại lực lượng thủ vệ thừa dịp thời gian này t r í n h thanh lại nhìn phía cái thứ hai biến dị kỹ năng tự tại cực ý thân bên ngoài l ờ và một thể sắc và tinh thần của người trải qua quanh năm suốt tháng siêu phụ tải rèn luyện cùng với tự nhiên giao h ò a đã đạt đến hoàn toàn nắm giữ bản thân thân thể mỗi một chỗ cảnh giới nội tâm bình tĩnh tâm vô tạp n i ệ m trở về tự ta thân thể cùng ý thức cách、rời. để tự thân từng cái bộ vị siêu việt bản năng đi cảm giác xung quanh nguy hiểm không còn cần đại nào trước làm ra suy nghĩ mức độ lớn nhất tăng tốc tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng cái đồ chơi này long châu tôn ngộ không trinh thanh dợ khóc dợ cười làm sao đến cái này biến dị kỹ năng hoàn toàn là cận chiến a ta mẹ nó một cái mục sư ngươi để cho ta cùng người khác cầm bao cắt lớn bằng nắm đấm lẫn nhau truy h ò a phong không đúng a được rồi vậy có chút ít còn hơn không rồi mà lại tự tại cực ý thân tại một số phương diện vậy xác thực sò sánh hữu dụng lại qua một hồi lâu triệu vân tiêu mới giận đùng đùng đi ra liếc mắt liền trông thấy hướng phía cái này bên cạnh nhìn quanh trịnh thành n g ư ơ i tới ai v â n tiêu tỷ trịnh thành chân chu chạy tới quan tâm nói v â n tiêu tỷ ngươi không sao chứ bọn hắn không có như thế nào ngươi đi triệu vân tiêu giận quá thành cười nói thế nào ngươi còn hy vọng ta có việc vậy làm sao khả năng đâu n g ư ơ i theo ta nói thật thối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì â ngươi thật sự phải biết sao triệu vân tiêu cắn răng nói nói là như vậy ta vừa đi vừa nói ai trịnh thành vội vàng đuổi theo ngượng ngùng nói vẫn tiêu tỷ ngươi biết ta ta sở gì có thể lưu lại hoàn toàn là lo liệu lấy vì tiền bối phục vụ t r ợ tiền bối đột phá lý niệm đến ai biết nàng thế mà thèm nhỏ dại thân thể của ta tối hôm qua cả đêm a vân tiêu tỷ ngươi là không biết ta có nhiều thảm không nói rung chân thận đều nhanh phế bỏ còn có a nàng một mực để cho ta phóng thích thánh quang chi hỏa bị nàng hấp thu chính ta đều sắp bị ép ô nàng còn cho ta ăn xong nhiều thuốc càng nói thanh âm càng nhỏ bởi vì trịnh thành phát hiện triệu vân tiêu đầu đều nhanh bốc khói rồi â vân tiêu tỷ ngươi không sao chứ hô triệu vân tiêu hít sâu một hơi đ ô n nhiên quay đầu lại nói ta không sự nhanh cho lão nương trở về chuẩn bị chuẩn bị tiến bí cảnh còn dám cùng cái nào tiểu hồ ly tinh lui tới lời nói lao nương tiếng ngươi tốt tốt tốt ta không nói ta không nói tại triệu vân tiêu tạm giam bên dưới t r í n h thành ngoan ngoan trở lại trường học sau đó lại trải qua mấy ngày nghỉ ngơi cùng chuẩn bị bọn hắn đều sẽ bản thân trạng thái điều chỉnh đến tối cao đồng thời chuẩn bị tiến vào lần này bí cảnh luyện cấp năm người đẳng cấp vậy tất cả đều đột phá đến lờ vờ năm mươi chín dù sao tại linh mỹ phúc điệu bên trong đánh chết nhiều như vậy mỹ thú mỗi người đều thu được lượng rất lớn nguồn lực chính là lần này công lực mới bí cảnh chủ lực đội viên bên ngoài phối trí là ba cái phụ trợ cùng một cái cận chiến phát ra một cái viễn c h ỉ n h phát ra nhưng là cái này ba cái phụ trợ bên trong bất kể là trịnh thành vẫn là thôi hạ băng hay là tử anh túc đều có thực lực cường đại mấy người tại lấy triệu vân tiêu cầm đầu một ít đội người gác đêm hộ tống bên dưới bước lên tiến về bí cảnh vị trí triệu vân tiêu xuất ra mấy phần tư liệu phân cho tất cả mọi người toàn này bí cảnh ở vào đế đô thành nam bắc mang sơn bên dưới hơn ba trăm n ă m trước đại hai biến thời kỳ bắc mang sơn chính là chư thiên vạn tộc một trong ngũ quỷ tộc chủ yếu xâm lấn địa điểm ưu quỷ tộc chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ hai trăm ba mươi sáu tên chính là chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ chín chủng tộc quỷ tộc phụ thuộc chủng tộc hán tộc vô hình vô thể am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm hút người tinh minh điều khiển quỷ h ỏ a t trí năng đương thời vì chống cự ưu quỷ tộc chúng ta thế nhưng là tổn thất vô số tiền bối mới đem đổi u ra khỏi bắc mang sơn tiếp theo đem phong ấn ngăn cản tại dị tộc chiến trường địa động bên trong đến như địa động chính là một tòa cỡ nhỏ dị tộc chiến trường cùng tam đại dị tộc chiến trường một trong địa quật tương liên về sau có cơ hội các ngươi sẽ đi nơi đó nói đến đây triệu vân tiêu còn dừng lại một chút chờ đợi lấy những người khác đặt c Quả nhiên, tư liệu hậu phương có tòa này bí cảnh một chút cơ sở tin tức các ngươi có thể xem xét một lần mấy người nghe về sau lúc này liền đem tư liệu lật đến trang cuối cùng quả nhiên tư liệu nội dung của trang cuối cùng là một t ấ m hình tượng một đạo màu ư u lam bí cảnh cửa vào tọa lạc tại chính giữa tản ra h à o quan g màu ư u lam phản phất một viên con ngươi bình thường bí cảnh hát sơn quỷ thành đẳng cấp l vợ năm h ạ n g l vợ năm trở xuống chức nghiệp giả tiến vào tiến vào nhân số năm người độ khó địa ngục nói rõ hát sơn vốn là một tòa thông thường thành thị nhưng là một ngày thôn dân uống dòng sông bên trong nước sau thế mà biến thành từng cái có được rất mạnh mẽ tấn công kích tính quái v ợ như là như bệnh dịch u y ể n khắp toàn bộ hát sơn sau ba tháng hát sơn biến thành một tòa thanh chết nhiệm vụ chính tuyến một cha rõ ràng hát sơn biến cố nguyên nhân chủ yếu nhiệm vụ chính tuyến hai thanh trừ hát sơn thành bên trong sinh ra quỷ vật đầu n g u ồ n nhiệm vụ nói rõ ôn dịch phát sinh về sau hát sơn thành thôn dân đều biến thành bất tử bất diệt quỷ vật cả ngày du đãng tại hát sơn thành bên trong không được nghỉ ngơi tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu giống như liền giấu ở hát sơn thành về sau tìm tới hắn giết chết hắn hát sơn thành thành trì t r í n h thành đông nhiên ngầm đầu kinh ngạc nói một tòa thành thị đều biến thành quỷ thành đây chẳng phải là nói chúng ta muốn đối mặt quỷ vật chí ít cũng có hết mấy vạn thậm chí là mười vạn trở lên triệu vân tiêu trần trờ một chút vẫn là gật đầu nói sơ bộ tính toán là như vậy đã có thể bị xưng là thành dù chỉ là nhỏ nhất t ù n g thành cũng sẽ có ba bốn vạn sinh linh ở bên trong đó lần này bí cảnh các người nhất định phải cẩn thận nếu có n g o à i ý m u ố n cấp tốc rời đi bí cảnh Trưng bất tử sinh vật. Trưng bất tử sinh vật. 2024 tháng ba ngày sau, mọi người bóng người xuất tầm mắt người người dưới. nhập cảnh, sinh nhập cảnh, sinh năm ngày bóng hiện ở đế đô phía nam bắc mang sơn bên、dưới. Phóng phía bí bí Ba bắc cổ cổ quái quái sau, mọi ở đế đô núi b ầ y trên không x ư ơ n g đen tràn ngập dù là lúc này là ban ngày cũng vô pháp nhìn thanh viễn chỗ sơn phong ở tại đỉnh núi đám mây càng la hắc vân tràn ngập mơ hồ còn có lôi đỉnh nổ v a n g âm thanh trấn vạn dạm nơi này đều có thể nghe tới triệu đội trưởng một bóng người từ đằng xa sơn lâm bước nhanh đi ra có thể đợi đến các ngươi rồi trần đội trưởng triệu vân tiêu nhanh đón tiếp lấy hai người n ắ m tay chi tuyết trình thành các ngươi tới triệu vân tiêu vây tay năm người theo thứ tự đi tới đây là chúng ta người gác đêm tổng bộ trần phong trần đội trưởng trước kia cũng là của ta tiền bối các ngươi đều biết nhận biết ha, ha ha nơi nào, nơi nào. là chẳng qua là hơi lớn tuổi một chút trần phong d á người n g không cao gương mặt còn có chút biến đen nhưng là ánh mắt lại hết sức ôn hòa đối mấy người cười nói vẫn tiêu thế nhưng là chúng ta đế đâu người gác đêm tiêu ngạo à các ngươi làm đội viên của nàng chắc hẳn vậy tuyệt đối không kém chúng ta người gác đêm liền cần các ngươi người tài giỏi như thế trinh thanh khoe miệng giật một cái vẫn là chu tân vũ mạnh vì gạo bạo vì tiền nhận lấy nói trần phong đội trưởng ta thế nhưng là nghe ta tam thúc thường xuyên đề cập tới ngài nói đương thời ngài thế nhưng là một người đọc cản đoạn lạc giả tổ chức hát thú mười ba vị đoạn l ạ giả vì người gác đêm vây quét hát thú tổng bộ lập được công lao han mã h trần phong trong mắt tràn đầy hồi ức c h i sắc nhìn từ trên xuống dưới chu tân vũ nói ngươi quả thật có chút quen thuộc ngươi tam túc h là chu trường hà ừ m lao chu cháu trai ha ha ha ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt trần phong ánh mắt có chút sáng lên nói không nghĩ tới lao chu cháu trai đều dài lớn như vậy đẳng cấp vậy tăng lên nhanh như vậy các ngươi chu già có người kế tục à. đi thôi ta mang các n g ư ơ i đi bí cảnh cửa vào tại trần phong dẫn dắt đi mấy người hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến trên đường đi hai bên đều có c ô n nhân người gác đêm đóng dữ chí ít cũng có một đại đội nhân số trinh thanh nhỏ giọng hỏi vân tiêu chu trường hà là ai triệu vân tiêu liếc hắn một cái nói chu tân vũ tam thúc chu gia sử thi lão tổ phía dưới đệ nhất nhân chu gia sử thi phía dưới đệ nhất nhân t r ỉ n h thành đem điều này d à n h tự đi xuống cũng không biết hắn cùng từ thanh phong ai mạnh ai yếu triệu vân tiêu hử một lần quay đầu đi ra t r ỉ n h thành khỏe miệng lại lạ co lại t r ỉ n h thành ngươi địa phương nào đắc tội vân tiêu tỷ d i ê u chi tuyết vậy b u lại kỳ quái hỏi t r ỉ n h thành trong lòng một n g nói không ta làm sao lại đắc tội nàng chi tuyết ngươi không nên suy nghĩ nhiều có đúng không diêu chi tuyết k ỳ quái nói lần trước các ngươi từ thánh quan giáo đường trở về ta đã cảm thấy có chút không đúng là lạ ở chỗ nào chúng ta một mực dạng này hả ngươi có phải hay không mấy ngày nay quá mệt mỏi suy nghĩ lung tung t r i n h thành vội vàng che giấu nói bước nhanh đi đến phía trước gia nhập chu tân vũ cùng trần phong nói chuyện mấy người đằng sau thôi hạ băng cùng tử ánh túc cũng là một mặt bắt quái có vấn đề từ vân t r i n h thành cùng diêu chi tuyết là một đôi vân tiêu tỷ đầu sẽ không phải chân đứng hai thuyền có khả năng cách xa hắn một chút đúng đúng đúng dáng dấp đẹp trai không tầm tường a thực lực mạnh không tầm tường a người ở đây nói bậy bạ gì đó a dù sao cách xa hắn một chút nam nhân chính là p h i ề n phức tầm m ộ ư ơ i phút sau mấy người đi tới một cái sơn cốc bên trong một tòa hai người cao bao nhiêu bí cảnh cửa vào vẫn tại chậm dại xoay tròn lấy trần phong giải thích nói tự phát hiện tòa này bí cảnh đến bây giờ đã có sáu ngày thời gian chúng ta chỉ là sơ bộ phái người đi vào điều tra một lần cũng không có xâm nhập tiếp xuống liền giao cho các ngươi ừ m triệu vân tiêu gật gật đầu ra hiệu mấy người tiến vào đây chính là các ngươi lần này luyện cấp địa điểm thêm dầu cố lên đừng để ta thất vọng yên tâm đi vân tiêu tỉ đội trưởng vậy chúng ta đi vào trước đúng rồi chúng ta năm người tuyển ai làm đội trưởng ta ta ta làm t r í n h thành chu tân vũ thôi hạ băng ba người hào hào nhấp tay nhìn chăm chú liếc mắt sau lại nhìn phía hai người khác diêu chi tuyết dẫn đầu nói ta tuyển t r í n h thành thôi hạ băng lại nhìn phía tử anh túc tử anh túc ngọt ngào cười nói ta vậy tuyển t r í n h thành tiểu tử n g ư ơ i làm sao tiểu băng băng a n g ư ơ i xác thực không thích hợp làm đội trưởng vẫn là đi theo đội trưởng đi chu tân vũ cũng là vẻ mặt cầu xin thật nghĩ cho mình một cái tát mà nó chính thành ngươi là làm sao cấu kết lại như thế nhiều nội tử dạy một chút ta lan mấy người tổ tốt đội ngũ về sau đưa tay tiếp xúc đến bí cảnh cửa vào n a m thân ảnh lúc này bị bí cảnh cửa vào bao phủ biến mất không thấy gì nữa nhìn qua biến mất cửa vào trần phong lo lắng nói triệu đội trưởng lần này bí cảnh thế nhưng là địa ngục cấp độ khó ngươi thật yên tâm bọn hắn năm người đi ta thấy giống như liền cái k i a đội trưởng trịnh thành một người là l vờ năm mươi chín những người khác nhiều nhất cũng chỉ có l vờ năm mươi sáu triệu vân tiêu lắc đầu nói trần đội ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn toàn à y bí cảnh bên trong q u vật có thể hay không trải qua được bọn hắn đồ sắt vẫn là hai chuyện đâu đồ sắt hai người giữa lúc trò chuyện không để ý chút nào hẻm núi nơi xa đang có một đạo quỷ ảnh thời khắc nhìn chăm chú lên bọn hắn cắc cắc cạc đến rồi rốt cuộc đã tới không đủng công ta phí đi như thế lớn tình tiêu hao một lần bí cảnh c h i tâm đem bọn hắn lừa gạt đến năm người trong đó ba người đều có linh mị đại đế vật truyền thừa giết bọn hắn đem bọn hắn vật truyền thừa tất cả đều đạn o như vậy ta liền có thể tái hiện vạn năm trước linh mị đại đế huy hoàng bước vào thần thoại tri cảnh ha ha ha ha nương theo lấy quỷ ánh thấp giọng cười to sau lưng của hắn cự điều hư ảnh c à n phát ra n ư ơ n g thực người này chính là quỷ cũ không nghĩ tới hắn bị mặt quỷ tổ chức một trong hỏa quỷ vương tập sát sau thế mà không chết ngược lại là chạy trốn tới nơi này đồng thời muốn âm thầm đậm thủ cướp đoạt t r í n h thành chu tân vũ diêu chi tuyết ba người trong tay vật c h u y ể n thừa không n ổ i trước không n ổ i Quỷ cú thấp giọng nói t o a này bí cảnh thế nhưng là có được mấy vạn quỷ vật quỷ thành n a trước hết để cho bọn chúng tiêu hao một lần năm người này thực lực tốt nhất giết bên trên một hai người đến lúc đó ta lại đi vào một lần hành động đem mấy người kia đánh giết đến lúc đó ba cái vật truyền thừa liền đều là của ta rồi c -c -c -c -c -c -c. quỷ cú như là quả đen bình thường tiếng cười nương theo lấy xương đen không ngừng chuyển vang dẫn tới bắc mang sơn khối khu vực này quỷ vụ l a n l ộ t quỷ khóc s ó i gạo vô cùng thê thảm cùng lúc đó bí cảnh bên trong chính thành chờ năm người bóng người cùng nhau xuất hiện chờ trước mắt khôi phục sáng ngời thời điểm lại phát hiện năm người xuất hiện ở một nơi đất trống bên ngoài khắp nơi đều sinh trưởng có hoang trước mắt còn có một đầu rộng lớn con đường thông hướng nơi xa tiếp tục hướng phía trước nhìn một tòa lớn như vậy thành thị xuất hiện ở trước mắt mọi người tòa thành thị này bộ dáng có điểm giống là cổ đại q u n thành ngoại vi là cao lớn tường thành do bàn đá xanh cấu thành trên có l ỗ châu mai ủng thành giờ phút này chỉnh thể bảy biện ra màu đen giống như một chỉ quái thú to lớn nằm sấp nằm ở phía xa đồng dạng càng xa xôi thì là từng tòa cao lớn màu đen sơn phong gió lớn đánh tới mang đến một loại vô hình mùi thối năm người tiến vào bí cảnh về sau trịnh t h à n h lại tiếp t h ụ lấy một đường tới từ thế giới ý chí nhắc nhở ngươi tiến vào bí cảnh hát sơn bị thành bí cảnh hát sơn bị thành đẳng cấp l vợ năm h ạ n h ạ l vợ năm trở xuống chức nghiệp giả tiến vào tiến vào nhân số năm người độ khó địa ngục nói rõ hát sơn vốn là một tòa thông thường thành thị nhưng là một ngày thôn dân uống dòng sông bên trong nước sau thế mà biến thành từng cái có được rất mạnh mẽ tấn công kích tính quái vợt như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 nhưng hy vọng g i ấ u ở chỗ tối bột không nên quá mạnh chúng ta mấy người nắm giữ quang minh năng lượng cùng mặt trái năng lượng dù sao cũng là tương khắc quang khắc cám nhưng cùng lúc cám vậy khắc ánh sáng thôi hạ băng vậy gật đầu nói không sai ta từ đằng xa tỏa thành thị kia thậm chí là toàn bộ bí cảnh bên trong cảm giác không đến một kia sinh mệnh khí tức có lẽ toàn bộ thành thị toàn bộ bí cảnh bên trong sinh vật đều chuẩn bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật t r í n h thánh hít sâu một hơi nói không sai làm tốt sách lược vẹn toàn đi nếu không chức dẫn cái quái ra tới nhìn xem không nắm nảy chu tân vũ đề nghị trước thêm mở u -F, f d ta vừa vặn học mấy cái không sai kỹ năng dứt lời hai tay của hắn chắp tay trước ngực thấp giọng thì thầm trong hư không xuất hiện một đạo như có như không như là thì thầm giống như thanh âm sau đó năm đạo kim sắc quang mang từ trên trời giang xuống đem m ấy người tất cả đều bao phủ ở bên trong kim cương thuẫn loại phòng thủ bờ uff kỹ năng toàn phương vị ngăn cản bất luận cái gì hình thức công kích chỉ cần năng lượng không tiêu tán liền có thể hoàn toàn bảo hộ các ngươi không bị tương h tổn chu tân vũ nói lại là ngâm nga một đạo chú ngữ rất nhanh lại là một đạo kỹ năng rơi xuống năm người trên thân kia là năm đạo hơi yếu ánh lửa rơi xuống năm người trên thân về sau bắt đầu lẳng lặng mà t i ê u đốt phật quang sơ chiếu có thể ngắn ngủi tăng lên mục tiêu thể chất hạn mức cao nhất cùng phòng ngự pháp thuật lực đối với dị thường trạng thái cũng có rất mạnh năng lực chống cự chắc hẳn tại loại này tất cả đều là mặt trái năng lượng bí cảnh bên trong mười phần hữu dụng ta cũng tới đi tôi hạ băng rút ra pháp trượng đối mấy người phương hướng xa xa một điểm lục s á c quang mang không ngừng thoáng hiện đem năm người bóng người bao phủ trên mặt đất càng là sinh trưởng đi ra mấy cái cỡ nhỏ dây leo quấn quanh ở chu tân vũ kim cương thuận phía trên diệp diệp phát sáng bùi gai phát t u ậ n chứ có nhất định phòng hộ năng lực bên ngoài còn có pháp thuật bắn ngược hiệu quả nhìn xem trên người mấy người kim sắc hào quang màu xanh lục trịnh thành khỏe mặt giật một cái này làm sao nhìn qua giống như là năm quả trứng mới lúc này t ử anh túc vậy ngọt ngào cười nói ta cũng có nhà nói trong tay xuất hiện một đoá màu tím hoa đoá nhi hướng phía mấy người hất lên màu tím cánh hoa hào hào bay múa rơi vào năm người trên thân lại cho kim sắc kim cương thuẫn bên ngoài nổi lên một tầng màu tím vầng sáng đã như vậy ta cũng tới đi trịnh thành cũng là bất đắc dĩ bông u tay tâm niệm vừa động ạ dễ lìn hương p ấ n thuật cùng vẹn n ì n xì lìn vệ k u ẩ n hộ thể pháp thuận n o h o rơi vào năm người trên thân lúc nào ở giữa mấy người tinh thần Thể chu ấ t toán cảm giác hoàn toàn khác hoàn h n a tân g g vũ một bên cảm giác sức mạnh của bản thân một bên tán thắng nói trước đó tại linh m ị phúc địa bên trong hắn vậy cảm giác qua ạ d i ề n l ì n hương phấn thuật nhưng lúc ấy thế nhưng là sinh tử chém giết lấy ở đâu thời gian chú ý điểm này lúc này tạ i nhìn rõ ạ d i ề n l ì n hương phấn thuật nói rõ cùng hiệu quả về sau càng là nóng mắt còn có vẹn nhìn xí l ì n vệ khuẩn hộ thể p h á p thuẫn bất kể là lực phòng ngự vẫn là lực bền bỉ đều muốn vượt qua hắn kim cương thuẫn bớt nói nhảm đã có quỷ vật đến rồi ừ m mấy người ánh mắt kỳ quái chu tân vũ nói nhất định là trên người chúng ta năng lượng dẫn phát quỷ vật chú ý các ngươi lưu lại dứt lời liền bước ra mấy bước chắn mấy người trước người rất nhanh mấy người đã nhìn thấy có một đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ lao đến kia là một cái thân hình cao lớn nam tử nhưng hắn lúc này ra trên người một mảnh màu xám đen cơ bắp kéo rút khắp khuôn mặt làm à u tươi song trào thế mà sinh trưởng sắc bén màu đen móng vớt tốc độ cực nhanh xem ta chu tân vũ nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh tay hướng về phía trước hung hăng cùng cái này bóng người đụng vào nhau phanh một tiếng chu tân vũ thân hình lung lay lại đứng vững vàng mà đối diện đạo nhân ảnh kia lại là trực tiếp bị đụng bay lảo đảo mấy bộ kém chút mới ngã xuống đất phản phất là cảm giác được trên người mấy người có nồng nặc sinh mệnh khí t ứ c đạo nhân ảnh này không có chút nào thèm quan tâm thực lực của hai bên trích lệnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng lần nữa đánh tới mẹ nó giò bì không giống c ư ơ g thi cũng không giống a chu tân vũ nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay trộm một cái trong tay liền xuất hiện một thanh giới đao hung hăng chạm tại trước mắt cái này bóng người trên bờ vai giới đao kim quang lấp lóe vô cùng sắc bén một đao liền từ cái này quỷ vật bả vai trái chém xuống dưới giống như là các đậu phụ trực tiếp chặt đứt bộ ngực của nó phần bụng màu tươi nội tạng cái gì h o h o h o liền nằm ra tới c á i này n h ì n n h ư điên cuồng quỷ v ậ thành t ế m một chiêu i l ề bị c u Tân giết. người Vũ cho chém h Mấy k ánh c chí thậm g động a y cả t ủ thủ. cũng không hề động Trinh thanh ánh hề mắt một tiếng trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật kích hoạt cái này quỷ vật cụ thể tin tức lúc này xuất hiện ở trước mắt của hắn tên huyết quỷ thú t r ù n g tộc bất tử sinh vật đẳng cấp lv sáu mươi lực lượng một trăm chín mươi thể chất một trăm tám mươi năm tốc độ chín mươi chín tinh thần ba mươi hai kỹ năng độc tố công kích thôn vệ thi thể độc tố công kích huyết quỷ thú tại công kích lúc lại bổ sung mãnh liệt huyết quỷ độc tố bị huyết quỷ độc tố lây nhiễm sinh vật sẽ dần dần chuyển hóa thành thực thi quỷ thôn vệ thi thể huyết quỷ có trình h ể t thành đem điều tra đến tình báo chia sẻ cho những người khác những người khác ánh mắt cũng là có chút sáng lên chu tân vũ càng là tự tin nói cái gì rác rưởi huyết quỷ bị lao từ một đao đều dây nhược điểm đều nói vô cùng rõ ràng quang minh hỏa diễm lôi điện chúng ta vừa lúc là khắc tình của bọn hắn mấy vị nếu không tỉ thí một chút xem ai rất nhiều t r i n h thành ánh mắt l ó e lên nhưng lại không nói chuyện thôi hạ băng kích động nói ta đồng ý thuận thế kéo một cái từ anh túc tự anh túc bất đắc gì nói được thôi được thôi đã các người đều đáp ứng rồi vậy ta cũng tới đi a con kia huyết quỷ giống như làm rơi đồ rồi thật sự chương ba trăm bốn mươi sáu không sợ hư hỏa đốt người thuật bất tử sinh vật chương ba trăm bốn mươi sáu không sợ hư hỏa đốt người thuật bất tử sinh vật hai nghìn hai mươi bốn n h ì n một mươi hai tên huyết quỷ dao găm bạch ngân cấp một b ả sáu trăm sáu trăm thuộc loại thủy thủ vũ khí trang bị yêu cầu lv năm mươi lực lượng một trăm ba mươi điểm thể chất tám mươi điểm nhanh nhẹn một trăm năm mươi điểm tinh thần hai năm điểm h ạ n thích khách sát thủ đạo tặc phương hướng chức nghiệp giả trang bị hiệu quả lực lượng m ộ ư ơ i nhanh nhẹn ba mươi bạo kích tỷ lệ m ộ ư ơ i năm vật lý xuyên tấu h m ộ ư ơ i bổ sung kỹ năng một độc tố công kích bị động trang bị vốn vũ khí về sau mỗi lần công kích lúc đều có tỷ lệ đối mục tiêu sinh ra độc tố công kích là mục tiêu trúng độc bổ sung kỹ năng hai hốt máu bị động trang bị vốn vũ khí về sau mỗi lần công kích đều có tỷ lệ từ mục tiêu thể nội hấp thu nhất định lượng máu bổ sung bản thân nói rõ lợi dụng huyết quỷ móng đốt chế tạo thành truy thủ có được cường đại lực xuyên thấu đồng thời vậy bổ sung cực mạnh độc tố công kích vớt vớt cây truy thủ này t r ì n h thành thuận tay liền ném cho chu tân vũ n g ư y i vận khí không tệ à đây mới là cái thứ nhất quái liền tuân ra vũ khí cây truy thủ này tại chức nghiệp giả công hội chí ít có thể bán ra hơn vạn kim tệ đâu chu tân vũ vậy kiểm tra một hồi tiện tay ném tới đoàn đội không gian quả thật không tệ đáng tiếc chúng ta cũng không dùng tới t r ư ớ c giữ lại chờ chờ về nhìn cần phân phối đi hoặc là mua về sau lại chia tiền được không hổ là khai hoang địa ngục cấp khó khăn bí cảnh a lúc này mới mấy phút được rồi đừng nghị luận t nửa nửa quỷ quỷ ở tại bọn hắn sau lưng còn có số lượng càng nhiều huyết quỷ thú gào thét đánh tới chu tân vũ kích động nói ai tới trước ta trước đi chính thanh tiến về phía trước một bước đưa tay trộm một cái một viên huyết sắc ngọc đội xuất hiện ở trong tay huyết quang âm cái này linh hồn trang bị tại đã trải qua đảo ca xạ linh mỹ phúc địa các nơi đại chiến về sau phẩm chất càng là được tăng lên có thể nói cái này linh hồn trang bị là trịnh thành con đường trường thành bên trên lớn nhất ngoại lực cậy vào hắn qua loa dùng sức phất tay quăng ra siêu một tiếng huyết q u a n âm ngọc đội tựa như cùng mũi tên bình thường phá không mà ra nháy mắt liền đem cầm đầu một con huyết quỷ thú đầu xuyên thấu sau đó đột nhiên lóe ra từng đạo màu đỏ tươi quan mang hình thể nháy mắt tăng gọn trong khoảnh khắc liền biến thành một tôn khoảng mười mét cự hình huyết sắc quan âm đồng thời sau lưng còn xuất hiện mấy chục cây hoàn toàn do mạch máu biến thành sốc tu lập tức liền đem xông lên hơn mười con huyết quỷ thú cho nện thành rồi thì băm suy hoa anh kịch liệt thiêu đốt bên trong huyết viêm k u y n h xào tô hóa thành dậy sóng huyết viêm lại là vọt vào cái khắc huyết quỷ thú bảy ở trong từng đợt không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết từ huyết quỷ thú bảy truyền đến thê lương mà trói thai nói n g ư ơ i đây không phải chơi xấu à? thấy vậy tình huống chu tân vũ lúc này hô lớn cái này huyết quan âm thế nhưng là quần chiến công cụ sắp bén hắn làm sao so ra mà vượn t r i n h t h a n h nhún vai nói làm sao ăn vạn đây chính là ta linh hồn ràng buộc trang bị rồi cùng các ngươi trời sinh vũ khí đầm dạng ngươi ngư bức chu tân vũ cũng chỉ có thể là giơ ngón tay cái lên xem ra cái này so tải vừa mới bắt đầu bản thân liền thua hơn phân nửa a ha, ha, ha. chu tân vũ ngươi còn chưa động thủ cẩn thận ngay cả s á m đều ăn không được thôi hạ băng cười duyên một tiếng đã thấy nàng dưới chân thổ địa bắt đầu phun trào lên tốc độ phi thường nhanh rất nhanh xa xa huyết quỷ thú b ầ y dưới chân đại địa đột nhiên quay cuộc lên từng cây đen tuyển tráng kiện như cự mãng dây leo đột nhiên từ mặt đất xông ra từng cây dây leo như là cự mãng bình thường g ắ t gao cuốn lấy những ngày huyết quỷ thú chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực sẽ đem chút huyết quỷ thú thân thể cho vật gãy linh bị vệ long dây leo cái này g ố c nguyên bản sinh sống ở linh mỹ phúc địa do vô số mỹ tộc tộc nhân linh hồn thi thể biến thành cổ quái thực vật càng là cắn n u ố t vô số động huyện tú nhân chức nghiệp giả siêu phàm thực vật thế mà xuất hiện ở nơi này hô đã thấy linh mỹ vệ lòng dây leo trên người ngọn lửa màu đen l ó e lên lại là tuần hướng xung quanh huyết q u ỷ tú h cháy h ừ n g ngực lên linh mỹ vệ lòng dây leo chu tân vũ càng làm ở to hai mắt nhìn cái đồ chơi này làm sao có thể xuất hiện ở đây người vậy chơi xấu ai ăn vạ tôi hạ băng lật lòng nói đây chính là ta thu phục thực sùng ta dùng chính ta sùng vật tác chiến không phải rất bình t h ư ờ n sao người người người người đúng lúc này hắn lại phát hiện tại kia một đống linh mị phệ long dây leo bên trong xuất hiện một con cao đến hơn m ộ mươi mét c ự hình cổ quái đoá hoa đoá hoa chỉnh thể hiện màu đen cánh hoa như rắn hổ mang đầu rắn trung gian nhụy hoa càng lạnh như cổ quái mặt người bình thường mạnh liệt linh mị chi hỏa thiêu đốt bên trong hoa mặt người đoá bên trên sông đồng đống nhiên mở ra ông phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh i ê n h phanh p t t n h phanh n h p h n h p h n h p h n g phanh phanh u h a n h phanh phanh p h n h phanh phanh p u n h p h a n g phanh phanh phanh h a n h p a n h n h n h p h a a h p h a n n h p h n h p h n h p h n h p h h p a n h p n h phanh p n h phanh p h h phanh p a n h p n h p n h p h a n chu tân vũ lại là kinh hô một tiếng bên cạnh tử a n h túc ngượng ngùng gãi gãi đầu nói vậy vậy là của ta nếu không ngươi nhận thua đi nhận thua chu tân vũ máy móc chuyển qua đầu nhìn về phía r i ê u chi tuyết r i ê u chi tuyết ngươi ngươi sẽ không phải vậy cất giấu cái gì đại sát khi à? làm sao lại như vậy r i ê u chi tuyết nhàn nhạt m ỉ m cười thân hình quanh thân lúc này xuất hiện một đoàn băng tuyết bao phủ bản thân hướng phía xa xa huyết quỷ thú bảy phóng đi đồng thời rập rạp chẳng c h ị n băng thương ngưng tụ mà ra như là mưa xối xả bình thường hướng xuống đất bên trên huyết quỷ thú bảy phóng đi vây anh rầm rầm rầm nương theo lấy liên tiếp không ngừng mà tiếng oanh mình mấy chục con huyết quỷ thú lúc này liền bị d ậ y đặc băng thương đánh trúng nện thành rồi một chỗ v ừ băng dựa vào thấy tình cảnh này chu tân vũ cũng chỉ có thể là hú lên quái dị trên thân kim quang nói lên biến thành kim giáp cự nhân đưa tay trộm một cái to lớn hàng ma sử bị hắn ôm đ ồ m đến trong tay một sử liền đập xuống đất đem mấy cái huyết quỷ thú cho nện thành thịt băm cha đồng thời trong miệng hắn ám uống cổ quái nếp gấp trong mắt kim quang nói lên mấy đạo kim sắc lợi kiếm đâm ra, lại là đem hơn mười con huyết quỷ thú xuyên tấu mạ qua ngắn ngủi hơn mười phút năm người liên tiếp xúc tu bây giờ liền có mấy trăm con huyết quỷ thú bị giết trước mắt năm người bất kể là trịnh thành vẫn là diêu chi tuyết thôi hạ băng từ anh túc chu tân vũ đều là sở hữu tân sinh chức nghiệp giả bên trong người nổi bật nghề nghiệp tinh tế thấp nhất cũng là bát tinh cấp đương nhiên trừ trịnh thành mỗi người không phải ẩn tàng chức nghiệp chính là gia tộc truyền nhân hay là chư hầu hậu duệ bất kể là thuộc tính cơ sở vẫn là thực lực bản thân hay là kinh nghiệm chiến đấu trang bị đạo cụ năng lực thiên phú v v đều là phổ thông ngang cấp chức nghiệp giả mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần phía trên bây giờ tại đối mặt nhằm vào phổ thông chức nghiệp giả hẳn phải chết chi cảnh địa ngục cấp độ khó bí cảnh lúc đối với bọn hắn thế mà không có một tia áp lực đây là thiên về một bên đồ sát chân c h ù i đồ sát giống một đạo c h ó i hai tiếng gào thét đột nhiên tại chỗ có người vang lên bên thai một đầu cao đến t r ư ờ n g năm m sinh trưởng một đôi giữ tợn cánh thịt toàn thân trên giới mọc đ ầ y gai sườn cỡ lớn long thú từ trong truyền tống trận đạp ra tới ba bốn con may mắn xông tới huyết quỷ thú còn không có đứng vững liền bị dẹ dị một cánh bờ bay há miệm lại là một đoàn mọc độc phun ra ngoài lúc này lại đ á n bẩy t h ẳ cái huyết quỷ thú cho ăn mòn thành rồi sắp tối thôi hạ băng lông mày níu lại nói sùm vật của ngươi xem như thế đi t r ỉ n h thành thả người nhảy lên nhảy tới rẽ gì trên thân rẽ gì hai cánh khẽ vỗ liền hướng phía hát sơn thành p h ó n g đi chủ tuyến nhiệm vụ thứ nhất là muốn điều tra hát sơn thành di biến phát sinh nguyên nhân ta đi trước trong thành nhìn xem tốt chúng ta sau đó liền đến một người một d ò n g nhanh chóng đến gần hát sơn thành ở trên cao nhìn xuống hắn lúc này mới phát hiện cả tòa hát sơn thành bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là bóng người nhìn thật kỹ cũng không chính là nửa người nửa quỷ huyết quỷ thú không chỉ có như thế vai tòa cỡ lớn trước cửa thành càng là xuất hiện đại lượng bốn năm m chi cao hình thể khôi ngô huyết quỷ thú cũng không biết là cái gì chủng loại huyết quỷ thú cũng không biết bọn hắn có thể hay không giải phẫu ra đặc thù nguyên liệu nấu ăn nửa n g ư ờ i nửa quỷ a nếu là chính suy nghĩ ở giữa mặt đất bên trên đột nhiên có mấy cái huyết quỷ thú ngựa mặt lên trời gào thét rõ ràng là phát hiện hắn một đám huyết quỷ thú đột nhiên thay đổi thân hình nằm dạp trên mặt đất trên lưng không xương xương cổ đột nhiên phun trào lên sau đó từng cây hoàn toàn do không xương tạo thành trường tương nương theo lấy sền sẽ huyết dịch trực tiếp phun ra giống như một chi chi tráng kiện mà sắc bén mũi tên bình thường đó chính thành mắng to một tiếng cái này cái quái、gì? còn có công kích từ xa thủ đoạn dễ gì một cái l ư ợ n vòng hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này công kích huyết quỷ thú sao nửa n g ư ờ i nửa quỷ nửa n g ư ờ i nửa vong linh cũng không biết hư hỏa đốt người thuật đối bọn chúng có tác dụng hay không dưới tình huống bình thường vong linh sinh vật đều là bao hàm bằng khí nội khí sở sinh trừ là mặt trái năng lượng tụ tập bên ngoài cơ thể vẫn là tâm tình tiêu cực tụ tập thể hắn ra hiệu dẹ gì tiếp tục hướng phía trước bay lúc này liền hướng phía gần nhất mấy con huyết quỷ thú phóng thích hư hỏa đốt người thuật giống cái này mấy con huyết quỷ thú phảng phất là cảm giác được cái gì nguy cơ lúc này n ử a mặt lên trời gào thét、lên. n hư n g cổ q hỏa đốt người thuật lấy sinh linh tâm tình chập trần vì nhiên liệu tâm tình chập trần càng lớn hư hỏa lực lượng càng mạnh dưới tình huống bình thường bất tử sinh vật đều là tâm tình tiêu cực tụ hợp thể một khi gặp được hư hỏa đốt người thuật giống như củi khô lờ búp nhưng là hiện tại những n à y huyết quỷ thú lại cũng không là chân chính bất tử sinh vật mà là do không biết tên tồn tại lấy đặc thù vi rút lây nhiễm mà thành n ử a bất tử sinh vật rồi cùng dòm bị một dạng không so dòm bị còn muốn cổ quái cho nên bọn hắn mới có thể không sợ hư hỏa đốt người thuật nào dễ gì tiếp tục trốn tránh từ dưới đất bắn ra gai xương mười phần chật vật nhưng bởi vì có vẹn nhìn xì lìn vệ u ò n hộ thể pháp thuẫn thủ hộ nó cũng chưa chịu bao lớn tổn thương khổng lộ thân hình xông lên liền vọt tới mặt đất huyết q u a n âm mạch máu vào tới đem một đám huyết quỷ thú b ớ c lui trịnh thành thì là rút da tu la xong đau thuần thế liền đối một con huyết quỷ thú thi thể chém xuống kỹ năng thi triển thành công n g ư ơ i thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn huyết quỷ thú máu thịt tế bào n g ư ơ i thu được huyết quỷ thú gna phân tử n g ư ơ i kích hoạt rồi huyết quỷ thú gna đồ phổ đặc t h ú n g u y ê n liệu nấu ăn huyết quỷ thú máu thịt tế bào phẩm chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng bốn điểm lực lượng một điểm tinh thần một điểm thể chất hạn phục dụng mười quả nói rõ huyết quỷ thú thể nội máu thịt tế bào ẩn chứa huyết quỷ thú lực lượng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại huyết quỷ thú tế bào lục tinh không nghĩ tới những thi thể này thế mà có thể giải m ộ ra lục tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn đã như vậy giết t r í n h thành ra lệnh một tiếng huyết quan âm cùng rẽ d ì đồng loạt ra tay bắt đầu đổ sắt lên xung quanh huyết quỷ thú mà chính hắn cũng là đạp trên người rẽ d ì bay lên bầu trời đã hư hỏa đốt người thuật không có hiệu quả như vậy thì thử một chút một cái khác vừa dứt lời kim s á c thánh quang tri hỏa lập tức từ trong tay hắn t u ô n ra biến thành dậy sóng liệt diễm tử trên trời giáng xuống như là trời giáng biển lửa bình thường lập tức sẽ đem bảy huyết quỷ thú bao phủ ở bên trong kịch liệt đốt cháy lên a ngắn ngủi mấy hơi thời gian ở vào thánh quang chi hỏa chính trung tâm mười mấy con huyết quỷ thú liền bị thiêu thành cho t à n mười phần thế thảm làm mặt trái năng lượng tụ hợp thể thánh quang chi hỏa càng là bất tử sinh vật khắc tinh so với hư hỏa đốt người thuật còn kinh khủng hơn Và anh, tại huyết q u a n âm huyết viêm chính thành thánh quang chi hỏa đốt cháy bên dưới hát sơn thành bên ngoài huyết quỷ thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tản s á t t r ố n g không mà ở sau lưng của hắn chu tân vũ thôi hạ băng từ anh túc diêu chi tuyết bốn người cũng là không ngừng tiếp cận mười k h ỏ huyết quỷ thú tế bào từ lâu bị hắn nuốt xuống thuộc tính lần nữa tăng vọn đồng thời còn bổ sung lưu lại một chút ha ha ha. bọn này huyết quỷ thú thật sự là quá phế vật ta chu tân vũ cười to nói trong tay hàng ma sử không ngừng giơ lên rơi xuống đem mặt đất ném ra từng cái lô lớn đồng thời k i m quang lấp lóe đem từng cái huyết quỷ thú thân thể đâm xuyên năm người như là nam đạo xung phong núi tên bình thường nhẹ nhõm liền xé rách huyết quỷ thú ngoại vi t r ợ địa đến gần hát s â n thành mà đúng lúc này một mực bị trịnh thành chú ý canh giữ ở tường thành cổng k i a m ộ t đám nhắc nhở khôi ngô huyết quỷ thú lộc rồi bọn hắn đột nhiên hướng phía bên ngoài phong đi to mọng hình thể giống như một san sát núi nhỏ bình thường trịnh thành vội vàng nhắc nhở cẩn thận có tinh anh quỷ vật. đám tiêu to mọng huyết quỷ thú đã vọt tới huyết quan âm trước người d ậ m d ạ p chẳng c h ị t mạch máu xúc tu lập tức tuôn ra đem bọn này to mọng huyết quỷ thú ngăn cản bên ngoài trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật l o i lên lúc này liền thu được bọn này tình anh huyết quỷ thú cụ thể thuộc tính trên mặt hắn hơi đổi màu tránh ra nhưng là đã muộn vọt tới huyết quan âm chu tân vũ đám người trước người to mọng huyết quỷ thú hình thể đột nhiên lần nữa thắp vọt cơ hồ biến thành từng khỏa to lớn viên thịt sau đó vang ẩm vang nổ tung trên trăm khỏa to lớn viên thịt liên tiếp nổ tung chẳng những đem huyết quan âm chu tân vũ thân hình nổ không ngừng lại liền ngay cả chung quanh bọn họ r ầ m rạp chẳng chịu huyết quỷ thú b ầ y cũng bị nổ ra một cái độc lớn máu thịt bé bét thây ngang khắp đồng bọn này huyết quỷ thú sẽ tự bạo nhanh dùng công kích từ xa t r í n h thành hô to một tiếng còn tốt huyết quan âm là do vô số tinh huyết hội tụ mà thành đại lượng máu tươi ngưng tụ lần nữa ngưng tụ thành rồi huyết quan âm mà chu tân vũ sẽ không dễ chịu như vậy toàn thân trên giới tràn đầy máu tươi liền ngay cả kim cương t u ẫ n bên trên cũng có từng tia từng tia vết nước đỏ lòm nhìn qua vô cùng thê thảm mẹ nó huyết quỷ thú ngay cả người mình vậy không t h n g tha hắng to một tiếng trên thân kim quang l o ạ lên lúc này khôi ph Chính đang hắn đang muốn trong i thời điểm. ế p tục thủ Một t động đạo khẳng hạn, âm ầ m mà b a hàm h sát t ý a h nhiên chiến âm, đột nhiên trên t n r ư ờ văng Vâng! lên. Huyết quỷ thuật máu thịt lồng giam. Huyết thuật thịt h quỷ máu p ú chốc Trong c lát đã thấy đầy đất máu thịt thi thể đột nhiên n ú ố nít lên trong khoảnh khắc liền biến thành một đạo to lớn huyết sắc lồng giam đem tất cả mọi người gắt gao giam ở trong đó n g ầ n đầu nhìn lại n à y huyết sắc lồng giam chí ít cũng có hơn trăm mét chi cao do vô số máu tươi hôn tạc mảnh sắc ngưng tụ mà thành vô số thi thể nữa g á n tại không trùng vô cùng khủng bố cùng dữ tợn a a a một đám không biết trời cao đất rộng nhân loại lại dám xâm nhập vĩ đại huyết quỷ vương lãnh địa bên trong các ngươi liền biến thành n ô vương trung thành nhất thủ vệ đi huyết quỷ thuật máu thịt lồng giam vô tướng thốt vệ g à o rú chương ba trăm bốn mươi bảy linh chủng là cái gì đồ chơi chương ba trăm bốn mươi bảy linh chủng là cái gì đồ chơi tại này cỗ quỷ dị thanh em gầm thép b ê n d ư ớ i hát sơn thành chức t ư ờ n g thành trên mặt đất kia một đống lớn máu thịt thi thể đột nhiên lan lộn biến thành vô số t r ư ơ n g miệng lớn hướng phía trịnh thành đám người đánh tới dẫn đầu gặp tập kích vẫn là chu tân vũ hắn tiêu một thân kim sắc kim cương thuẫn vừa cùng cái này trồng máu thịt đụng vào nhau liền truyền đến một trận trói hai tiếng hụ thực cùng tiếng ma sát số lớn xương khói bay lên sau đó đại lượng máu thịt thi thể lại là cùng theo sát phía sau linh bị phệ long dây leo chạm vào nhau nhấc lên con sóng lớn màu đỏ n g ỏ m Vâng! vì đen linh mị chi hỏa đốt cháy mà lên, tay thế mà đem cái này một đống lớn máu thịt ép xuống, tịch liệt thiêu đốt lên. Linh mị chi hỏa khi lấy được những này máu thịt nuôi nấng, vì thế ngược lại trở nên Màu mị mà mà đem một máu mị thiêu máu đốt đốt được liệt lấy lại chi cái chi khi hỏa cháy thế thịt tịch hỏa thịt thế tay trở trở ép một bên khác linh mị hoa mặt người cũng là như thế đánh tới máu thịt đối với tử anh túc cũng căn bản không tạo được một tia tổn thương nồng nặc linh mị c h i hỏa cùng tinh thần trùng kích vờn quanh tại bên người nàng hôn tạp tại máu t h ị sóng lớn ở trong huyết quỷ thú còn không có tiếp cận l i ề n bị tinh thần trùng kích đem toàn bộ đầu cho nổ thành m ả n h vỡ v ơ i anh ầm ầm từng đạo trầm mượn tiếng nổ không ngừng chuyển đến đóng tại trước cổng chính những cái tia to mọng huyết quỷ thú liên tiếp nổ tung hóa thành một đạo đạo huyết sương n g lần nữa dung nhập vào cái này trồng máu t h ị sóng lớn ở trong đáng tiết mặc cho hắn như thế nào thi pháp xung phong cũng vô pháp đột phá linh mị phệ long d huyết quan âm thân ảnh khổng lồ cũng là chạy tới mấy chục đầu tráng kiện mạch máu xúc tu tu â n ra huyết viêm máy liệt lại là đem một nhóm lớn máu thịt sóng lớn bước lui đồng thời huyết viêm phun trào vọt tới chu tân vũ trên thân đem hắn trên người máu thịt đốt cháy không còn hiện lộ ra chân thân đáng chết nhìn xem xung quanh nhẹ nhõm mấy người chỉ có chính mình chật vật như vậy chu tân vũ trong lòng thầm mắng một tiếng tâm niệm vừa động nguyên bản chống không tay trái đưa tay trộm một cái một tôn to lớn hình tròn pháp luân xuất hiện ở trong tay mà trầm thấp phật âm từ không trung truyền đến màu vàng kim nhàn nhạt quan mang từ trên trời giang xuống h ó a t h à n h một đạo đ ạ o hư h u y ễ n hoa s e n v à n g h u n g h ă n g đập vào máu thị sóng lớn ở trong tinh t h ầ n phật quang dập dởn xung quanh máu thị sóng lớn đều bị tĩnh hóa g i ấ u ở máu thị sóng lớn bên trong một chút huyết quỷ thú thế mà tại phật quang chiếu dọi xuống sắc mặt biến được bình tĩnh cùng hướng tới quay người hướng phía cái khác huyết quỷ thú dết tới trên bầu trời giữa không trung t r í n h thành bóng người tại rẽ gì dẫn dắt đi vội sông mà xuống t r í n h thành đưa tay chộp một cái tu la song đao xuất hiện ở trong tay thả người nhảy lên trên thân thiêu đốt lên kim sắc thánh quang chi hỏa lập tức liền xông vào máu thịt sóng lớn ở trong suy kim sắc thánh quang chi hỏa cùng máu thịt sóng lớn vừa mới tiếp xúc liền truyền đến tiếng cọ sát trói thai như là đem nung đỏ côn sắt ném vào nước lạnh bên trong đầu dạng rất nhanh hai đạo c u ố n quýt lấy nhau bóng người từ máu thịt sóng lớn một bên khác xuất hiện chính thành cùng với một con hình thể to mọng huyết quỷ thú cái này huyết quỷ thú so với cái khác huyết quỷ thú hình thể càng thêm t ó mọng ở trần trên da văn vẽ lấy màu đen cổ quái đường vân một đôi con ngươi thì là màu vàng sẫm trong đó còn có một đạo cổ quái văn tự run run t r ị n h thành trong tay hai thanh tu la s o n g đ a o giờ phút này chính gắt gao cắm vào hai cánh tay của hắn ơi máu tươi không ngừng từ không trung rơi xuống giống đáng chết nhân loại lại dám tổn thương vĩ đại huyết quỷ thú thộc ta là bất tử ha ha ha ha cái này huyết quỷ thú điên cuồng cười to trên thân máu thị không ngừng phun trào thế mà ở sau lưng ngưng tụ thành rồi hai con máu thị tự mãng mở ra miệng lớn liền hướng phía trịnh thành ta tới bất tử chính thành cười lạnh một tiếng hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực trên không trung biến thành một đạo quang mang chặt nghiêng mà qua lúc này sẽ đem chỉ huyết quỷ thú hai con cánh tay cho tháo xuống tới trở tay lại là một đao lại là đưa nó đầu lâu cho chém xuống tới nhưng dù vậy từ sau lưng của hắn lao ra hai con máu thịt cự mãng không có chút nào dừng lại vẫn như cũ hướng phía trịnh thành tàn tới ừng trịnh thành thân hình thoát một cái nhẹ nhõm t r á n h thoát quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể không đầu lông mày hơi nhữ lại không chết bất tử sinh vật trọng sinh quả nhiên bị hắn chặt đứt đầu lâu cái này huyết quỷ thú chỗ cổ một trận máu thịt núp ních lại là một cái đầu lâu mọc ra hai con cánh tay nơi từ lâu có tươi mới máu thịt tôn r a một lần nữa tạo thành hai con cánh tay ha ha ha ha ha ha có ngô vương lực lượng tồn tại chúng ta là bất tử giết hắn giết người xâm nhập vê anh cái này huyết quỷ thú trên người máu thịt đột nhiên toàn bộ bừng lên hóa thành hơn mười đầu máu thịt cự mãng c u â n lấy trình thành cùng lúc đó xung quanh huyết quỷ thú bày bên trong lần nữa xuất hiện mấy đạo cổ quái bóng người huyết quỷ thuật phong thiên bụi gai vê anh chân chính dựa vào trong tay pháp luân trấn áp đại lượng huyết quỷ thú chu tân vũ dưới chân đột nhiên lao ra ngoài mấy chục đầu tráng kiện máu thị sắt é p hóa thành vô số bụi gai đem hắn cả người bao phủ ở bên trong một đạo g ầ y còn huyết quỷ thú bóng người xuất hiện ở máu thịt bùi gai trên không r ầ m rạp chẳng c h ị t bùi gai đột nhiên chuyển đến một trận tạch tạch tạch tiếng ma sát vô số bùi gai châm dài đột nhiên rời đi b ả n thể hóa thành vô số cây mũi tên hướng phía chu tân vũ lao đến chói mắt đốn lửa liên tiếp bắn ra mà ra Bắn tại chu tân vũ mặt ngoài thân thể kim cương thuẫn bên trên đem hắn trên thân bắn không ngừ lại nhân loại nô vương không thích ngủ say lúc bị người quấy dày lan ra ngoài huyết quỷ thú trung vệ lại một đường lạnh lùng thanh em vang lên đã thấy linh bị phệ lòng dây leo xung quanh đột nhi xương máu ở trong rất nhanh liền chuyển đến từng đợt xa xa xa tiếng vang liên đới lấy còn có linh mị vệ long dây leo nhúc nhích thanh âm nhìn thật kỹ tiêu đạo huyết xương mù ở trong thế mà xuất hiện đại lượng trừng lớn trừng ngón cái màu máu bỏ cánh cứng bọn hắn ghé vào linh mị vệ long dây leo trên thân từng ngụm từng ngụm nuốt trừng linh mị vệ long dây leo linh mị chi hỏa thiêu đốt chỉ có thể là để bọn hắn tốc độ trở nên chậm lại không cách nào đem bọn hắn thiêu chết có huyết sắc bỏ cánh cứng thế mà thử nghiệm đem những này linh mị chi hỏa nuốt vào trong miệng trong lúc nhất thời linh mị chi hỏa s ư ơ n g đen bên trong xuất hiện một đạo sinh đẹp bóng người nhìn t r ò n g chọc vào bị linh mị phệ long dây leo bảo hộ tại sau l ư n g thôi hạ băng thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng à, hài nhi của ta nhóm đã sớm bói bụng thật sự là một bữa làm người khẩu vị mở lớn thị yên a cổ quái âm điệu bên trong thân ảnh của nàng không ngừng tiếp cận nhìn thật kỹ đạo nhân ảnh này nửa người trên làm ỹ nữ bóng người nhưng là nửa người dưới lại là kinh khủng trung thân huyết quỷ thuật bay loạn quỷ cơ ô ô ô ô â m lạnh như băng cổ quái ô tiếng têu đột nhiên từ giữa không trung vang lên đã thấy nguyên bản mở tối không trung đột nhiên xuất hiện vô số đạo các nàng như là từng cái bơm b ớ m bình thường hướng phía đứng ngạo nghệ trong chiến trường ương linh mị hoa mặt người phong đi nương theo lấy tinh thần trùng kích sóng xung kích cái này từng đạo quỷ ảnh như là gợn sóng bình thường lấp lóe thế mà biến thành từng k h ỏ a màu u lam quả cầu ánh sáng hung hăng đập vào linh mị hoa mặt người phía trên tốt đặc biệt tinh thần ba động nếu là có thể nuốt nó ta liền có thể cách ngô vương càng gần đi lại một đường nữ tử bóng người xuất hiện ở đây bảy quỷ ảnh sau lưng kia là một đạo sau lưng mọc lên hai cánh ánh mắt sắc bén nữ tử nửa ngươi dưới của nàng lại là một mảnh trống không giống như là một con không thân quỷ một dạng phi âu ph Vâng anh. trong hư không đột nhiên xuất hiện đại lượng hạt khí trong khoảnh khắc liền biến thành một tôn to lớn băng tuyết liên hoa từ trên trời giáng xuống thế mà lập tức liền đem diêu chi tuyết biến thành báo tuyết cho bao phủ ở trong đó đại lượng hàn ý phun trào thế mà đem diêu chi tuyết bóng người ép ra ngoài bớt nói nhảm nô vương ngay tại ngủ say giết sạch bọn này người xâm nhập không thể để cho bọn hắn q u ấ y dày nô vương nghỉ ngơi thanh âm lạnh như băng văng lên đã thấy tôn kia lạnh băng liên hoa phía trên khoanh chân ngồi một đạo nam tử bóng người nam tử sắc mặt nghiêm trọng đồng khổng thanh trắng khoe miệm tràn đầy lanh ý tay phải còn đang nắm một thanh màu xanh cổ phiến, sắc ý nuốt bọn hắn vì ngô vương năm thân ảnh cười ha ha ào ào thi triển bản thân mạnh nhất huyết quỷ thuật thẳng hướng mấy người nhất là bị trịnh thành vừa mới chém dụng đầu đại mập m ạ c tiếng cười của hắn càng thêm to lúc này hắn thấy mình đã thi triển mạnh nhất huyết quỷ thuật một thân máu thịt đều biến thành thôn vệ sinh mệnh máu thịt cự mãng chỉ cần mấy hơi thời gian hắn liền có thể đem trước mắt đáng chết này nhân loại toàn bộ nước vào người này nắm giữ một loại kinh khủng hòa diễm nếu là có thể đem hắn máu thịt hấp thu nói không chừng hắn cũng có thể nắm giữ loại kia hòa diễm đến lúc đó suy Nguyễn tưởng còn không có kết thúc. Một cô bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, sinh mệnh bản năng sâu kết thúc, một bắt từ liệt có cô kịch đ A u n hòa ấ t từ thân thể tất cả vị trí liền chuyển đến. cả vị diễm ngọn lửa màu vàng. Thánh quang chi hỏa cháy thường gực bị hắn máu thịt vây quanh t r ị n h thành trên thân đột nhiên bốc cháy lên thánh quang chi hỏa phàm là tiếp cận hắn máu thịt đều ở đây một nháy mắt bị đốt thành h ỏ a diễm t r ị n h thành càng là tiến về phía trước một bước một thanh thăm dò vào máu thịt bên trong níu lại cái này đại mập mặc cổ hung hăng nện xuống đất huyết quỷ thú chủ cái quỷ gì đồ chơi có trung ương gia đ à sinh mệnh giám sát thuật tồn tại hắn sớm đã phát hiện cái này mấy đạo cái gọi là huyết quỷ thú chủ bóng người đồng thời cũng nhận được bọn họ cụ thể tin tức tên chu h á c h nghề nghiệp huyết quỷ thú chủ t r ủ n g tộc bất tử sinh vật huyết quỷ thú quân mẫu l ã n h chúa bột đẳng cấp lv sáu lực lượng 220 t h ể chất 255 t ố c độ 110 t i n h thần 65 kỹ năng huyết quỷ thuật máu thịt lồng g i a m l ự n điểm quan g minh hỏa diễm lôi điện năng lượng giới thiệu văn tắt bị người thần bí thả ra huyết quỷ vi rút mà chuyển hóa thành huyết quỷ thú bởi vì thực lực cường đại cùng tiềm lực tiến ra thành huyết quỷ thú nhất tộc bên trong lãnh chú nắm giữ cường đại huyết quỷ thuật cái này huyết quỷ thú chủ lại có cùng loại với chức nghiệp giả nghề nghiệp thuộc tính càng là một tộc đàn bên trong mười phần hiếm thấy l ã n h chúa cấp bột r h n h thành ôm đ ồ m chú cái này đại mập mạc cổ tay trái trực tiếp cho hắn một cái đại bước đ ấ u đại mập mạc khuôn mặt lúc này bị tức thành màu gân heo ra sức rằng co trên thân máu thịt núp ních muốn tiếp tục tiến công t r ị n h thành đáng tiết t r ị n h thành đại thủ như là sắt thép bình thường gác gao nắm lấy cổ của hắm mặc cho hắn dễ dụ như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi đồng thời thánh quang chi hỏa vậy bám và ở trên người hắn máu thịt vừa mới núp ních liền bị thánh quang chi hòa đốt trịnh thành tay phải lần nữa dùng sức thánh quang chi hỏa khuynh xào đẻ xuống trong miệng các ngươi ngô vương rốt cuộc là ai ngô vương đại mập mạp nghiêm trọng đột nhiên xuất hiện một vệt vẻ của nhiệt ha ha cười nói nhân loại mơ tưởng để cho ta phản bội ngô vương đi chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên thân máu thịt không để ý thánh quang chi hỏa ngăn cản điên cuồng phun trào huyết quỷ thuật máu thịt lồng giam long xà tương sát phức nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn đại mập mạp trên người sở hữu máu thịt tất cả đều tại thời khắc này đột nhiên nổ tung biến thành hai đầu hoàn toàn khác biệt hứng thú lẫn nhau chém giết hướng phía trịnh thành thành đáng tiếc vợn quanh ở trên người hắn thánh quang chi hỏa đã sớm đem toàn thân nó bao phủ máu thịt biến thành l o n g r ắ n cũng ở đây một khắc bị vô cùng thánh quang chi hỏa điền cuồng bốc cháy lên ngao gào rú long xà hí d à i thánh quang chi hỏa thiêu đốt chỉ chốc lát sau sẽ đem một con rồng một rắn thiêu đốt đến hết chậm rãi tê liệt ngã xuống lần nữa biến thành đại mập mạ p bóng người bất quá hắn giờ phút này không có một tia trước đó tùy tiện bộ dáng quỳ một chân trên đất đầy mắt đều là không thể tin không không có khả năng nô vương lực lượng làm sao có thể yếu ớt như vậy nô vương hắn trầm thấp gào rú một tiếng cuối cùng vẫn là tại thánh quang chi hỏa thiêu đốt bên dưới mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất ừ m t r h n h t h a n h từ trên trời giáng xuống nhìn t r ò n g chọc vào đại mập mạc bị thiêu chết địa phương nơi đó lại còn có một khối máu thịt không có bị đốt cháy sạch sẽ chỉ là héo rút cùng một châu ngăn cản thánh quang chi hỏa đốt cháy bất quá dù vậy khối này máu thịt vẫn là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy đây là cái gì quỷ đồ vật hắn nhẹ nhàng vây tay một cái liền đem thánh quang chi hỏa triệu hồi đem khối này máu thịt bắt đến ở trong tay đây là đặc thù nguyên liệu nấu ăn không đúng giờ phút này trong tay hắn nắm lấy nhìn qua giống như là một miếng thịt t n g đỏ sắc mặt ngoài còn có chút đ e n nhánh giờ phút này còn tại run nhẹ nhẹ ánh mắt lóe lên khối này cổ quái máu thị thuộc t tính xuất hiện ở trước mắt đạo cụ địa linh t h a i t u ế phân thân thuộc tính linh chủng hạ phẩm tinh cấp vô pháp xác định phẩm dai vô pháp xác định hiệu quả có thể không hạn sinh trường dung nhập sinh mệnh thể bên trong s ó u nhưng vì sinh mệnh thể mang đến cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh đồng thời lại bởi vì bản thân dục vọng thiên phú chờ từ đó thu hoạch được bất đồng lực lượng nói rõ thiên địa linh chủng một trong tuân theo thiên địa ý chí cùng đại thiên thế giới năng lượng sở sinh có thể thông qua hấp thu h ắ n hắn sinh mệnh lực từ đó vô hạn trưởng thành địa linh thái t u ế bởi vì đặc tính có thể dung nhập sinh mệnh thể bên trong làm sinh mệnh thể cung cấp vô cùng vô tận sinh mệnh đồng thời sẽ từng bước cải biến sinh mệnh thể sinh mệnh đặc thù cuối cùng cùng địa linh thái t u ế hòa làm một thể Chú thích, này khối thái t u ế chỉ là địa linh thái t u ế phân thân một trong tìm đủ sở hữu phân thân cùng bản thể về sau có thể hòa hợp chân chính địa linh thái t u ế linh chủng cái quỷ gì đồ chơi địa linh thái t u ế thái t u ế cái đồ chơi này không phải nục linh chi sao làm sao ở chỗ này gọi là linh chủng không đúng là địa linh thái t u ế t r i n h thanh n h ã n tình sáng lên mặc dù không biết cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì nhưng nhất định rất c h â n quý là được rồi dung nhập thể nội sau thế mà có thể thu được vô cùng vô tận t h ọ m ệ n h hơn nữa còn có thể thu được bất đồng lực lượng đáng tiếc đằng sau lại còn nói sẽ cùng cái đồ chơi này h ò a là một m thể nhìn xem trên tay còn tại run nhẹ nhẹ khối thịt t r i n h thanh khỏe miệng giật một cái biến thành khối thịt quỷ mới nguyện ý a bất quá t r i n h thanh ánh mắt l ó e lên phản phất nhớ ra cái gì đó t h u ỗ tay sẽ đem khối địa linh thái tuế phân thân thu vào siêu tập sở hữu phân thân cùng bạn thể a vậy cái này năm cái cái gọi là huyết quỷ thú chủ chính là phân thần mà c o n kia che giấu huyết quỷ thú vương chính là địa linh thái t u ế bản thể rồi bọn hắn cái gọi là huyết quỷ thuật cũng hẳn là nguồn gốc từ địa linh thái t u ế đã như vậy giết t r i n h thành trợ n quát một tiếng thân hình lõe lên liền hướng phía cách hắn gần nhất một con huyết quỷ thú chủ đánh tới chương ba trăm bốn mươi tám miểu sát ba quỷ liên thủ chương ba trăm bốn mươi tám miểu sát ba quỷ liên thủ hai nghìn hai mươi bốn n h ì n m m ộ t mươi bốn phanh phanh phanh phanh chu tân vũ trên thân vô số bùi gai mùi tên d à i tập s á t tới đem hắn cái kia khổng lồ thân thể đánh kia lửa tung toé kim cương t h u ẫ n kịch liệt lấp lóe hình thể gây còn huyết quỷ thú chủ cả người thậm chí trực tiếp dung nhập máu thịt bùi gai bên trong đem chu tân vũ một mực trói lại không ngừng ma sát chém giết、Cút. chu tân vũ trợt quát một tiếng trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu hoàng kim muốn đem cái này huyết quỷ thú chủ tiêu chết nhưng ở đại lượng máu thịt cùng vòng linh khí tức chống đỡ giới ngược lại là đem cái này đã hỏa diễm cho áp chế xuống tới huống hắn lần nữa hét lớn một tiếng trên thân kim quang lấp lóe bắt lấy đồ gặp u ố n g đánh tới hướng gậy còn huyết quỷ thú chủ、Phúc. giới đao lấp lóe trực tiếp đem máu thịt b ù i gai chém thành hai nửa huyết quỷ thú chủ cũng bị sắc bén giới đao nháy mắt chém thành hai nửa đại lượng máu thịt l ú c ních đưa nó cái kia khổng lồ thân thể lần nữa d u n g hợp Ừm! không chết chu tân vũ nhữ mày thanh thứ bốn trong tay ba c ố kích một trận lắc lư hóa thành một cơn gió bạo lần nữa chọc vào huyết quỷ thú chủ trên thân đại lượng đao gió c ủ a tới trực tiếp đem hắn thân thể cho xé thành vỡ nát nhưng dù vậy cái này huyết quỷ thú chủ vẫn là tại máu thịt lực lượng bên dưới lần nữa rung hợp giờ phút này xuất hiện ở chu tân vũ trước mặt lại là một con toàn thân trên dưới mọc đầy máu thịt b ù i gai to lớn viên thịt nhìn qua giống như là một con to lớn n h í m biển đồng dạng tại n h í m biển mặt ngoài chính trung tâm thì sinh trưởng một viên huyết sắc mắt dọc huyết quỷ thú máu thịt b ù i gai thiên tường sát ở nơi này chỉ huyết quỷ thú chủ tiếng giống giận dữ bên dưới mặt đất bên trên trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt máu thịt châm dài sắc bén cứng rắn trong đó lại ẩn chứa máu hát sắc quan mang như mưa xối xả bình thường cùng nhau hướng phía chu tân vũ bắn xuống tới phanh phanh phanh phanh lần này vô số châm dài cự lực tập kích phía dưới. đem hắn cái kia khổng lồ thân thể đập không ngừng lùi lại trên mặt đất lưu lại từng cái to lớn cái hố có châm giải càn quét phía dưới thế mà bắn thùng hắn kim cương t u ẫ n thật sâu cắm vào chu tân vũ trong máu thịt châm giải cắm d ễ thế mà điên cùng sinh trưởng đáng chết thật mạnh bất tử lực lượng chu tân vũ thầm mắng một tiếng thân hình thoát một cái hình thể cấp tốc thu nhỏ đồng thời trong tay pháp luân lần nữa nhoáng một cái một đoá hoàng kim sắc hoa sen xuất hiện ở trên thân đem hắn bao phủ ở bên trong chống lại rồi cái này đẩy trời phi châm đồng thời trên thân quang mang chớp n h á y bắt đầu áp chế đã xâm nhập thể nội loại này của châm cái này huyết quỷ th thế mà năng áp chính ế ta Phật Tân trong thuộc t Quang. Chu Tân Vũ trong lòng nói, Vũ tương thể vật, một mắt thanh trừ hắn máu thịt tử lượng, vận dụng món cần nháy hắn cùng không năng lượng, liền. À, à, à. Chính khắc, kêu chỉ chỉ có xem máu ra bảo Á á á. suy nghĩ ở giữa đột nhiên n g h e được một trận quen thuộc tiếng kêu thang thiết vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cách đó không xa máu thịt b ù i gai bên trên một bóng người chính gắt gao đặt tại một viên cực đại huyết cầu trên đầu s á ngọn n g lửa màu vàng kịch liệt tiêu đốt từ trên xuống dưới điên cuồng lan tràn trong khoảnh khắc liền lan tràn đến xung quanh vô số đạo máu thịt bụi gai bên trên mà những này hoàn toàn lấy máu thịt tạo thành bụi gai châm dài đ ề u ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy không còn hóa thành nồng nặc khói xanh tiêu tán t r i n h thành chu tân vũ kinh ngạc một tiếng trong mắt lại tràn đầy rung động cùng ảm đạm t h á n h quang chi hỏa a cũng thật là cường đại lực lượng so với ta phật quan g còn kinh khủng hơn a cái này huyết quỷ thú chủ lần nữa kêu thảm một tiếng toàn thân máu thịt n ú p ních muốn đào thoát t h á n h quang chi hỏa đốt cháy nhưng là mặc cho hắn dây rủa như thế nào vậy không chạy thoát cuối cùng chỉ có thể là tại đầy trời thanh quang chi hỏa đốt cháy bên dưới bị t i ê u thành cho tàn không đúng còn có một khối run nhẹ nhẹ khối thịt ở lại tại chỗ Trinh Thành một thanh liền đem khối máu thịt bắt đến ở trong tay, thu、vào. Tiểu liền khối đến đem máu ở vào. chu tân a cứu vũ khỏe miệng giật một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm nói cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi người trước chưa thương ta đi giúp những người khác Trinh Thành phân phó một tiếng, quay người rời người phân phó quay đi. chu tân vũ chỉ có thể là lắc đầu khoanh chân ngồi xuống vừa mới cây kia xâm nhập bản thân máu thịt máu thịt châm dài nương theo lấy con kêu huyết quỷ thú bị giết mất đi hoạt tính bị hắn phật quăng một trận bức bách rất nhanh liền biến thành một đạo máu mủ bị buộc ra bên ngoài cơ thể quả nhiên những này thái tuế chính là một thể lúc này h h t n từng đạo hạ hệ i khối đ o thợ tuổi máu thịt hình thành bệ chủng chính hóa thành một đạo đạo gió bao quấn ở linh mị vệ long dây leo trên thân từng ngụm từng ngụm tán ướt tại loại này cổ quái sông bầy thôn phệ bên dưới dù là lấy linh mị phệ lòng dây leo sử thi cấp thực vật lực lượng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn ha ha ha nhân loại ngươi lực lượng thật sự là quá tinh khiết hài nhi của ta thật sự là rất ưa thích rồi giữa không trung nửa người nửa trùng nữ tử cười ha ha ở trên người nàng bao quanh vô số huyết trùng đem đánh tới linh mị phệ lòng dây leo toàn bộ ngăn trở thôn phệ không. trên mặt đất thôi hạ băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa không trùng trùng nữ hai tay bấm n i ệ m phát quyết nhàn nhạt, nhạt có sắc quang mang từ trên người nàng tuân ra sau đó nàng hai tay hướng lên trời từng đợt hào quang màu xanh biết lấy nàng làm trung tâm tráng p h kiện cành lá bên trên đột nhiên mọc ra đại lượng lỗ hổng bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt trừng những ngày huyết trùng đầy đất đều là buồn nôn tiếng nhai nuốt thôi hạ băng sau lưng đại thụ hư ảnh một trận lắc lư lại là lục sắc hạt mưa rơi xuống đất những ngày hạt mưa nhỏ xuống ở nơi này chút huyết trùng trên thân về sau thế mà rót vào đến trong cơ thể của bọn họ Ừm. thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng nhân loại ngươi ở đây làm gì chúng nữ ánh mắt cổ quái nói nô huyết trùng nhưng cũng là sinh mệnh ngươi sinh mệnh năng lượng căn bản là không có cách sát d i ệ t bọn chúng ngược lại sẽ tăng cường thực lực của bọn nó ha ha ha nhân loại ngươi nhất định phải chết các con nuốt nàng ra lệnh một tiếng d ầ m dạp chẳng trịn bảy trùng lần nữa vào tới nhưng cổ quái là nguyên bản động tác nhanh chóng những ngày huyết trùng thời khắc này tốc độ lại trở nên trầm chạm có ở vào lục quang chính trung tâm bị đại lượng lục quang rót vào thể nội huyết trùng càng là bước đi duy gian không ít côn trùng thế mà bắt đầu nằm dạp trên mặt đất ngủ say như chết chúng nữ sắc mặt lập tức thay đổi kinh ngạc nói độc không đúng là ngủ say như thế nồng nặc sinh mệnh năng lượng thế mà để cho ta côn trùng bắt đầu ngủ say đáng chết nhân loại n g ư ờ i thật h è n h ạ nàng lập tức hành động từ trên thân tản mát ra một đạo nồng nặc sưng ơ máu xâm nhập xung quanh huyết trùng ở trong huyết q u thuật trùng vệ trùng sát tại sự điều khiển của nàng bên dưới hướng phía thôi hạ băng dũng mánh lao tới đáng tiếc tại đại lượng lục quang cùng lục sắc nước mưa nhỏ xuống những ngày huyết xà còn không có chạy ra bao lâu liền bị lục quang ăn mòn như vậy tiêu tán cho dù có không ít huyết xà may mắn leo đến thôi hạ băng bên người nhưng cũng bị thủ hộ tại bên người nàng linh bị vệ long dây leo thốn vệ chúng nữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cắn răng nói bọn này nhân loại rốt cuộc là thân phận gì làm sao mạnh như vậy ta huyết quỷ thuật căn bản không gây nên bất cứ tác dụng gì nàng vô ý thức quay đầu lại phát hiện đã có hai con huyết quỷ thú chủ khí tức tiêu tán đã v ỡ t lạc chu hách trần trâm sao làm sao có thể rầm rầm rầm nhưng vào lúc này một đạo tiếng q u a n h minh vang lên đã thấy một đạo ngọn lửa màu vàng bóng người đang không ngừng tới gần vợn quanh tại t r ù n g quanh hắn huyết t r ù n g vừa mới vừa tiếp cận liền bị thiêu thành cho tản thậm chí ngay cả mảy may thời gian đều không thể ngăn cản quăng quăng minh năng lượng làm sao mạnh như vậy chúng nữ kinh hô một tiếng trên thân lần nữa t u ô n ra từng đợt s ư ơ n g máu bao phủ bản thân huyết quỷ thuật trùng vệ trùng giáp k tiếng tạch tạch tạch tạch. t cọ sát chói thai vang lên đã thấy đại lượng huyết trùng hướng phía nàng phi tốc bay tới trong khoảnh khắc liền b ò đ ầ y toàn thân của nàng tạo thành một đạo g i ữ tợn áo giáp ở tại sau lưng còn có một đối cổ quái cánh xuất hiện mắt thấy trịnh t h à n h ế tới t đây nàng vội vàng đưa tay trộm một cái giữa không trung xuất hiện một đạo hoàn toàn lấy huyết trùng tạo thành mắm vớt hung hăng đánh tới hướng trịnh thành anh. huyết trùng tự trào vỡ vụn đại lượng huyết trùng têu thảm đảm bệnh nhưng còn có cả nhiều huyết trùng trực tiếp bị thánh quang chi hỏa cho t i ê u thành cho tản t là r kim sắc hỏa diễm t cháy i â hưng hực nương theo lấy một trận a tiếng kêu thảm thiết đại lượng thánh quang tri hỏa khắp nơi bắn tung tóe trực tiếp đem t r ù nữ n thân thể bao phủ đại lượng huyết trùng nổ tiết ra tại thánh quang c h i hỏa thiêu đốt bên dưới tứ tán về da như cùng ở tại giữa không trùng bộc phát pháo hoa bình thường đồng thời một bóng người cũng là d â y ruổi lấy bay tới trên thân còn có thánh quang chi hỏa thiêu đốt qua vết tích chính là chúng nữ giờ phút này thân hình của nàng mười phần chật vật nửa người đều là thiêu đốt lên thánh quang chi hỏa đại lượng huyết trùng l i ề u mạng xông lại vì nàng ngăn cản thánh quang chi hỏa lập tức bị thiêu thành cho t à n ban g ma cứu ta nhanh cứu ta nàng đột nhiên kêu t h ẳ m lên một bên người thiêu đốt một bên người thì bắt đầu tản mát ra đại lượng sương máu huyết quỷ thuật trùng vệ thiên la địa võng vê anh còn sót lại huyết trùng lần nữa nổ tung hóa thành nồng nặc sương máu đồng thời lại từ xương máu tạo thành vô số đạo tỉ mỉ tơn nghệ trên mặt đất giữa không trung nhưng phàm là có xương máu xuất hiện địa phương đều ngưng tụ ra đại lượng tơ máu biến thành thiên la địa võng toàn bộ hướng phía trịnh thành dũng mánh lao tới. Vâng! Thánh quang chi hỏa nổ tung, đánh tới huyết vong tại tiếp xúc đến thánh quang chi hỏa sau lại lần bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy chống không. Nhưng dù vậy, còn có càng nhiều huyết vong còn tới huyết tại tiếp đốt chi hỏa xúc chi bốc cháy khắc cháy lại trùng tranh dù càng nữ một hắn một phát bắt được t r ù n g nữ còn sót lại một phần ba thân thể một thanh hóa thành hàn băng t r ư ờ n g nhận hung hăng chém xuống tới p h ú c t r ư ờ n g nhận càn quét nháy mắt liền đem t r ù n g nữ thân thể chém thành hai nửa hơn v â n nửa thân thể bị thánh quang chi hỏa thiêu đốt mất hạ xuống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cho tàn mà đổi thành gần một nửa thì là bị đạo nhân ảnh này bắt lấy t r ù n g nữ ngươi không sao chứ trên thân máu thịt điên c u ồ n g nút đích t r ù n g nữ còn sót lại gần một nửa thân thể lần nữa sinh trưởng ra một nửa khác thân thể biến thành hoàn chỉnh chùng nữ cùng trước đó không khác nhau chút nào chỉ là sắc mặt càng thêm tái n h u ậ thời khác này nàng mặt mũi tràn đ kinh hoàng nói cái kia nhân loại nắm giữ lấy tinh khiết nhất quang minh năng lượng hắn có thể thật sự giết chúng ta chu hách cùng trân t r â m đều đã chết ở hắn trên tay cái gì b a n g ma cũng chính là tay cầm tinh xảo băng phiến nam tử kinh ngạc nói lúc này mới phát hiện bây giờ trên chiến trường thế mà chỉ còn lại có ba người bọn họ t r u n g nữ cùng với đang cùng nơi xa tử ánh túc so đấu tinh thần q u ỷ cơ một bên khác diêu chi tuyết cũng tới đến trịnh thành bên người s á t mặt tái n h ậ n chi tuyết không có sao chứ không có việc gì d i ê u chi tuyết nói cái này băng ma thực lực rất mạnh mơ hồ trong đó cùng phương thiên địa này có cộng minh lĩnh vực s ử thi không phải diêu chi tuyết lắc đầu nói cũng không phải là lực lượng lĩnh vực hẳn là cùng tòa này bí cảnh có một chút cộng minh có thể nắm giữ phương thiên địa này một bộ phận lực lượng thì ra là thế trinh thanh bừng tỉnh đại ngộ cùng từ thanh phong đội trưởng một dạng khoảng cách sử thi chỉ có cách xa một bước có khả năng diêu chi tuyết tiếp tục nói trừ hắn ra còn có hai người khác vừa dứt lời đã thấy xa xa băng ma đột nhiên bắt đầu rồi hành động hắn cầm trong tay băng vua hướng bầu trời ném một cái đại lượng khí huyết tôn trào ra huyết quỷ thuật gió lạnh và giảm n u y cơ mau tới đây cách tạch, tạch, tạch. nương theo lấy một trận tiếng cọ sát chói thai đã thấy đại đ ị a bên trên trong thành trì thậm chí ngay cả trong không khí xuất hiện đại lượng tàng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đồng thời trong không khí vậy xuất hiện đại lượng hà khí không ngừng phun trào hướng phía trịnh thành đám người tập sát mà tới một cái khác huyết quỷ thú chủ quỷ cơ cũng là vội vàng thoát khỏi cùng t ử anh túc chém giết bay khỏi tại chỗ đi tới băng ma trước người ba người cùng nhau xuất thủ thẳng hướng trịnh thành mấy người huyết quỷ thuật trùng v ệ ngàn vạn chung ảnh huyết quỷ thuật bay loạn quỷ cơ dục ma huyết ảnh hai nữ vậy liên tiếp xuất thủ đã thấy r ầ m rạp chẳng c h ị trùng ảnh từ hư không xuất hiện biến thành từng đạo còn sáng lẻn vào đến xung quanh xương băng ở trong mượn xương băng c ắ n quét từ bốn phương tám hướng thẳng hướng mấy người đồng thời ở nơi này xương băng bên trong thế mà vậy xuất hiện từng đạo trên thân không được nửa sợi xinh đẹp nữ từ trên thân các nàng dâm đáng yêu kiều cười không có chút nào liêm sỉ giống như vớt ve thân thể của mình bị xương băng bao phủ chậm rãi bao phủ tiến vào trong đó cẩn thận từ anh túc thanh n m truyền đến cái này huyết quỷ thú chủ năng lực có thể ảnh hưởng đến tinh thần cảm xúc đừng bị nàng câu dẫn nói ánh mắt của nàng còn thật lòng nhìn về chính thành Nhất là ngươi. trên ư Vương. Trưng Vương. như lượng khí liền đã tiếp cận, ngăn lại mấy người đường n Văng Văng Nóa. nói nó đến Nói Đang nói, hàn liền cận, ngăn g giải vậy Ma Ma mẹ mấy Ta. sao ta, ta Cổ chủ. Cổ chủ. cứ sắc? quái quỷ quái quỷ huyết huyết xấu lui. Tại phải đại tiếp lại thủ thủ khí t r đã à? mặt đất linh mị vệ long dây leo cũng ở đây có hàn khí bao phủ xuống động tác trở nên chậm chạp đại lượng khối băng ngưng tụ thế mà đem không ít linh mị vệ long dây leo cho đông cứng liền ngay cả nguyên bản còn tại thiêu đốt linh mị chi hỏa vậy ngưng lại thiêu đốt tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp l i ê n ngay cả linh bị hoa mặt người lúc này vậy bắt đầu b ể p h i lên to lớn đoá hoa một lần nữa ngưng tụ thành nụ hoa ẩn n ú p lên bắt giặc trước bắt vua ta đi giải quyết băng ma còn lại người giao cho các ngươi như thế nào trinh thanh mở miệng nói ai ngờ d i u chi tuyết lại lên tiếng cự tuyệt băng ma là con mồi của ta những người khác giao cho các ngươi dứt lời cũng không để ý trịnh thanh ngăn cản thân hình thoát một cái thế mà ẩn mất vào xung quanh xương băng bên trong biến mất không thấy gì nữa giữa không trung còn để lại tuyết nhi thanh thúy tiếng cười băng thuộc tính chủ nhân bạn trai ngươi vẫn là đối phó những người khác đi ha ha, ha. mấy người sắc mặt cổ quái trinh thành cũng chỉ có thể là nói động thủ đi cái này mấy cái huyết quỷ thú chủ sau lưng còn có một chỉ huyết quỷ thú vương ngàn b ạ n không thể để cho bọn hắn tụ hợp động thủ thôi hạ băng dẫn đầu h ư ớ n g linh bị vệ long dây leo tại nàng mệnh lệnh dưới vẫn là nhúc nít lên ngăn tại mấy người trước người đồng thời linh bị vệ long dây leo trên người linh bị chi hỏa bắt đầu cháy hương thực đem đánh tới hàn vụ tất cả đều ngăn trở không được tiến thêm từ anh túc cũng là hai tay bấm n i ệ m pháp quyết từng đ ó a đoá hoa màu tím từ trên người nàng bay ra tràn vào xung quanh xương băng bên trong ta kỹ năng có thể tạm thời giúp các ngươi ngăn cản mỹ hoặc được mau chóng đánh giết con kia huyết quỷ thú chủ ta đến chu tân vũ cũng là h é t lớn một tiếng tiến về phía trước một bước tay phải d ơ lên cao cao trong tay hàng ma sử đại p h ó n g kim quang đầu chày dày đặc sắp bén uống hắn lại là trợ t quát một tiếng lần nữa bước về phía trước một bước trong tay hàng ma sử bị hắn đông nhiên ném ra ngoài p hàng ú c h ma sử vạch phá bầu trời nguyên bản dày đặc xương băng lúc này liền bị vạch ra một đạo đường hầm to lớn hung hăng bắn về phía băng ma ngao từng đợt thê thảm tiếng thét chói thai văng lên lại là đại lượng huyết quỷ thú từ xương băng bên trong xuất hiện hôn tạp quỷ ảnh z tới đây động thủ mấy người trợ quát một tiếng lần nữa zết ra tới chính thành chu tân vũ hai người liên thủ thẳng hướng chủng nữ cùng quỷ cơ thôi hạ băng từ anh túc thì là riêng phần mình thi triển năng lực ngăn cản giống như là thủy chiếu huyết quỷ thú vê anh diêu chi tuyết biến thành bao tuyết lao đến cùng một đại đoàn xương băng hung hăng chạm vào nhau băng ma từ xương băng bên trong hiện t h ầ n nhìn qua diêu chi tuyết bóng người cắn răng nói nhân loại không muốn ngu xuẩn mất hôn thật làm ta không dám giết người sao g i ế t ta diêu chi tuyết cười lạnh nói nên ta giết người mới đúng một chết băng ma trợ quát một tiếng bên người xương băng ngưng tụ trong đó lại còn có nồng nặc xương máu tuôn da huyết quỷ thuật băng huyết tiễn b ă lít lít như g xung ma a u n q x ơ n g băng b ắ tuyết đ ầ c c tan giã ế dương quang phổ chiếu nguyên bản những khí thế kia rào rạt vọt tới băng huyết tiến đột nhiên ở giữa không trung hòa tan chỉ còn lại một bộ phận huyết tiến tiếp tục đánh tới bị diêu chi tuyết bao tuyết nhẹ nhõm ngăn cản băng ma sắc mặt lập tức đ i biến hoảng sợ nói làm sao có thể ta huyết quỷ thuật người rốt cuộc là ai người giết người diêu chi tuyết thân hình đột nhiên xuất hiện ở băng ma trước người một thanh băng thương thình lình tắm vào trong cơ thể của hắn máu tươi phun trào băng thương nháy mắt biến mất ngực trước to lớn cửa hang phóng độc đang kể lấy thương thế của hắn băng ma ánh mắt biến đổi một lần nữa trở nên hung hăng vô dụng nô là bất tử tại ngô vương hai mắt nhìn thẳng phía dưới các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha, ha. băng ma điên cuồng cười to thể nội phun trào ra đại lượng huyết dịch tràn ngập bản thân khiến cho bản thân biến thành một tôn huyết sắc pho tượng huyết quỷ thuật băng ma vương vê anh đại lượng hàn khí phun trào biến thành một tôn to lớn thân ảnh đánh tới hướng diêu chi tuyết đầu có hai sừng mặt như ác quỷ thấy mà sợ vê anh lại là nổ vang tuyết nhi thân hình sẽ qua băng ma vương to lớn thân hình lúc này sụp đổ nhưng lại là một trận xương máu phun trào duy chỉ lấy băng ma vương thân hình một quyền liền đập vào diêu chi tuyết trên thân mà diêu chi tuyết trước người cũng là một trận lấp lóe lại là một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện băng tuyết cự nhân hai con hoàn toàn do băng tuyết tạo thành cự nhân hung hăng chạm vào nhau lúc này chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ nhìn thật、kỹ. Con khoảng cách linh n mị phệ long dây leo gần h nhất chủng nữ g n còn không có kịp phản ứng liền bị linh mị phệ long dây leo cho xé thành mà nhỏ linh m ị vệ long dây leo thế nhưng là sử thi cấp sinh vật mặc dù không có tương ứng năng lực cùng lĩnh vực nhưng là không phải các ngươi chỉ là huyết quỷ thú có khả năng chống lại thôi hạ băng thanh n â m đạ m ạ c đột nhiên chuyển đến cho ta chết vừa dứt lời d ầ m dạp chẳng chịt linh m ị vệ long dây leo lần nữa s u n g ra đem xung quanh khối băng toàn bộ đánh tan lần nữa đem quỷ cờ bóng người báo phủ xem ra không cần t a rồi từ anh túc cười nhạt một tiếng tâm niệm vừa động linh bị hoa mặt người liền rột trở về biến mất không thấy gì nữa mà chu tân vũ thân hình cũng là ngừng lại cổ quáy nhìn qua đầy đất linh bị vệ long dây leo một bên khác i nàng h thanh một trung ra ương bước bước, ở s i h mệnh i dưới á sát m sự thuật còn h ỉ d chưa dứt lời bên dưới một thanh thiêu đốt lên kim sát hỏa diễm năm đấm liền trực tiếp đánh bệ bộ ngực của nàng xuyên ngực mạc qua sao làm sao có thể ta ta nàng cúi đầu nhìn xem từ trước ngực mình nô ra tất cả đều nhất là trên đó thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm căn bản không dám tin vào hai mắt của mình kim sắc hỏa diễm không ngừng lan tràn rất nhanh liền đưa nàng cả người thân hình báo phụ cứu cứu ta b ă n g ma b ă n g ma cứu ta nô vương nô vương ô ô ô ô tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng nghẹn ngào từ không trung chuyển đến nhưng mặc cho bằng nàng dễ r u ộ t như thế nào thốt tít cũng không còn người cứu nàng cuối cùng thân hình của nàng bị thánh quang chi hỏa đốt cháy không còn chỉ còn lại có một khối ít hơn một chút địa linh thái t u ế khối thịt bị t r ị n h thành thu nhập rồi nhận không gian ba khối địa linh thái t u ế khối thịt lại dung hợp lại cùng nhau hả t r ị n h thành ánh mắt lấp lóe hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ hoàn chỉnh địa linh thái t u ế rốt cuộc là cái gì đồ vật rồi trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật lần nữa kích hoạt toàn bộ ba dê trong địa đồ d ầ m dạp chẳng t r ị huyết quỷ thú bảy bên trong còn có hai đạo điểm sáng càng rõ ràng băng ma quý cơ ngũ đại huyết quỷ thú chủ bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ rồi băng ma bị diêu chi tuyết dây dưa kéo lại căn bản là không có cách rời đi mà quỷ cơ thì là mượn nhờ bản thân nửa người nửa quỷ thân hình cấp tốc tại huyết quỷ thú trong đám xuyên qua đã muốn rời đi nơi đây muốn chạy làm sao có thể t r ỉ n h thành một cước đạp trên người d ẽ gì phi tốc hướng phía quỷ cơ bóng người đuổi theo dâm dạp chẳng chịt quỷ ảnh từ mặt đất dâng lên ngăn ở trịnh thành trước người che chở lấy quỷ cơ đáng tiếc trịnh thành trước người thiêu đốt lên kim sát hỏa diễm vừa lúc là bọn này quỷ ảnh các tinh nhẹ nhàng lỏng liền đem nó t i ê u thành cho tản mắt thấy trịnh thành sắp đổi kịp quỷ cơ thời điểm quỷ cơ vậy bắt đầu quát to lên nô vương cứu mạng nô vương a tiếng kêu thảm thiết thê lương còn không có rơi xuống tiểu thanh bóng người lại đột nhiên bay ra trong tay pháp t r ư ợ g một điểm hào quang màu xanh s ô n g ra thế mà trên không t r u n g biến thành một đạo đại thủ một cái tát vô xuống đi trực tiếp đem quỷ cơ gắt gao đặt ở trên mặt đất trinh thanh kinh ngạc nói tiểu thanh ngươi b ẹ n nhìn s i lìn nguyên tố nắm giữ càng phát ra thuần thục rồi đó là dĩ nhiên tiểu thanh tiêu ngạo nói theo chủ nhân thực lực tăng lên ta thực lực cũng ở đây tăng lên a ta có thể cảm giác được ta đã mò tới b ẹ n nhìn xi lìn lĩnh vực danh giới nhanh như vậy hai người nói kim s á c thánh quang chi hỏa từ trên trời giàn xuống thuận vẹn m ỉ ì n x ì lìn đại thủ l a n tràn đến quỷ cơ trên thân h ư n g hực thánh hỏa thiêu đốt rất nhanh liền đem quỷ cơ thân hình mất hết mấy hơi về sau lại là một khối địa linh thái tuế khối thịt bị trịnh thành thu vào ai chủ nhân ngươi vừa rồi thu rồi cái gì đồ vật thế nào ngươi biết khí tức có chút quen thuộc giống như cùng tuyết nhi có chút tương tự nguyên tố tinh linh trịnh thành suy nghĩ một chút đã nói nói khối này khối thịt gọi là địa linh thái tuế dựa theo thuộc tính phân chia giống như gọi là linh trùng linh trùng tình nhiễu mày khổ tưởng lập tức nói chủ nhân ta mặc dù là nguyên tố tinh linh nhưng là căn cứ ngại b ẹ n nỉn xỉn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn m à sinh đối với nguyên tố tinh linh nhất tộc truyền thừa tri thức truyền thừa không n h i ề u có lẽ con kia người tuyết nhỏ biết rõ liên quan tới linh chủng tri thức đâu người tuyết nhỏ chính là tuyết nhĩ a thúc tá chờ sau đó ta đi hỏi một chút vê anh ẩm ẩm đột nhiên đúng lúc này hát sơn thành bên trong truyền đến một trận rung động dữ dội âm thanh đã thấy đại địa vỡ ra phong ốc sụp đổ toàn bộ hát sơn thành bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn dãnh sâu cùng hồ to chuyện gì xảy ra động đất màu tránh da địa trần nhà từng đợt tiếng hô hoán chuyển đến trịnh thành đám người vội vàng nghĩ biện pháp bay đến giữa không trung linh bị vệ long dây leo càng là phóng lên tận trời tráng kiện vụn vặt đem mấy người tất cả đều chống đỡ giữa không trung tránh cho bị đại địa t h ô n vệ vê anh mấy người đứng mặt đất đột nhiên bắt đầu rung mạnh bốn n ă m đạo cự đại kẽ đất đột nhiên xuất hiện như là từng cái miệng lớn bình thường muốn đem mấy người t h ô n vệ còn tốt tại thôi hạ băng điều khiển bên dưới linh bị vệ long dây leo điên cuồng lăn tràn tráng kiện bộ dễ gắt gao quấn ở kẽ đất hai bên trên đá lớn cũng không có rơi xuống đều không sao chứ nhanh leo lên trên bí cảnh bên trong làm sao có thể địa chấn nhanh mau nhìn hát sơn thành trinh thành ngẩng đầu nhìn lại đã thấy xa xa hát sơn thành thích khách thì đã biến thành một đống to lớn phế tích vô số phòng ốc sụp đổ đại địa xuất hiện trên trăm đầu to lớn vết n ư ớ c giống như một tôn tôn lỗ hồng lớn vô số huyết quỷ thú b ầ y kêu thảm bị kẽ đất mất mất không còn khí t ứ c không đơn giản như thế những địa phương này bên trong thế mà chậm rãi dâng lên đại lượng màu đỏ thâm khí t ứ c hướng phía toàn bộ thành trì lan tràn mà đi đến, ngài tỉnh rồi ti tiện tôi tớ khẩn cầu ngài tha thứ bọn này nhân loại thực lực thật sự là quá mạnh mẽ chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ còn chưa dứt lời bên dưới diêu chi tuyết lại là một băng thương xuyên thấu bộ ngực của hắn đáng chết nhân loại cúc n g a y cho ta băng ma nổi g i ậ n gầm lên một tiếng trước người xương băng m á h liệt kỷ luật đảng biến thành một tôn to lớn băng tuyết liên hoa muốn đem diêu chi tuyết bước lui ai chi tuyết nhi lại là thần thú một điểm nguyên bản tuân ra băng tuyết liên hoa nháy mắt sụp đổ lại là bị diêu chi tuyết công kích được bản thể nô vương giúp ta băng ma nổi g i ậ n gầm lên một tiếng kia từng đạo địa phương bên trong đột nhiên mọc ra đại lượng bộ dễ dây leo hướng phía mấy người phóng đi nhìn thật kỹ những n à y bộ dễ dây leo căn bản cũng không phải là thực vật mà là từng cây máu thị nhân loại dám can đảm tổn thương nô chi con dân liền lấy tính mạng của các ngươi đến hóa thành tộc ta chất dinh dưỡng đi sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một trận phảng phất vừa mới thất tỉnh lại có chút chầm muộn thanh âm k i a từng cây máu thịt xúc tu từ trong đại địa bán ra như là tổ r ắ n bên trong vô số cự mãng bình thường thẳng hướng đám người thôi hạ băng vội vàng chỉ một ngón tay linh bị vệ long dây leo quay người hướng phía dưới lúc này rồi cùng bọn này máu thịt xúc tu chém giết lại với nhau cũng không biết bọn này máu thịt ú c tu rốt cuộc là cái gì đồ vật thế mà có thể cùng linh bị vệ long dây leo giết lực lượng ngang nhau thực vật đây là cái gì thực vật thế mà có thể ngăn cản ô chết dưới mặt đất thanh âm lúc này trở lên rõ ràng càng nhiều máu thị xúc tu xông ra đáng tiếc vẫn là bị linh mị phệ long dây leo chặt lại thôi hạ băng lạnh lùng nói không đến sử thi đều là sâu kiến chỉ là ngay cả sử thi đều không phải máu thị sinh vật mà thôi làm sao có thể ngăn cản được ta linh mị phệ long dây leo phệ long dây leo nuốt nó nương theo lấy thôi hạ băng mệnh lệnh l i n h mị phệ long dây leo trên thân linh mị c h i hỏa cháy h ư ơ n g h ự c lúc này liền hướng phía phía dưới mặt đất máu thị xúc tu bản thể lan tràn mà đi mắt thấy như thế chỉnh thành quyết định thật nên nói trước hết zết băng ma、Z. băng ma lúc này bị hù hai phật thăng thiên trên thân cực hàn khí tức cấp tốc ngưng tụ biến thành từng tôn không ngừng lan tràn băng lăng muốn bảo hộ bản thân diêu chi tuyết bóng người còn tới tại tuyết nhi tác dụng dưới những n à y băng lăng tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ tiếp theo để cho hắn sử dụng thừa dịp cái này cái hở trình thành lại là một bước vượt qua hơn m ộ mươi mét xa một cái tắt đặt tại băng ma đ ỉ n h đầu kim s á t thánh quang c h i hỏa cháy hưng cốt cổ quái là hắn xương cốt thế mà vậy tất cả đều là lấy hàn bằng cấu thành nô là huyết quỷ t h ủ chủ nô không có khả năng chết nô sẽ không chết a a a huyết quỷ thuật băng liên bụi gai vain sau cùng xương máu bộc phát băng ma cả người đột nhiên nổ tung biến thành một tôn sinh trưởng vô số bụi gai cự hình băng liên hắn băng liên mặt ngoài còn có đại lượng sền sệt máu thịt nhúc nhích rơi xuống nhìn qua như là lộng lây tác phẩm nghệ thuật bình thường đáng tiếc là ở nơi này khối tác phẩm nghệ thuật một cái góc nhưng có kim sắc h ỏ a diễm cháy lương h ự c rất nhanh cái này đoàn gần kim sắc họa diễm liền lan tràn đến toàn bộ băng liên trong khoảnh khắc liền đem nó nuốt hết trình thành đưa tay trộm một cái lại là một khối tản ra hàn ý địa linh thái tuế bị hắn bắt đến ở trong tay muốn đồng quy v u tận người có bản lanh này sao trinh thanh lạnh lùng nói diêu chi tuyết bóng người đột nhiên rơi xuống ánh mắt nhìn về băng ma tự bạo phương hướng a đó là cái gì trinh thanh vậy lập tức nhìn lại đã thấy băng ma tự bạo về sau trừ bỏ hắn trong tay địa linh thái tuế khối thịt bên ngoài lại còn có m ộ t c ăn ó n g ánh sáng long lanh s ư ơ n g cốt c h ỉ n h thể do khối băng cấu thành giống như một khối thủy tinh tác phẩm nghệ thuật bình thường đột nhiên lúc này một trận tức hổn hẹn thanh em đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền ra thái tuế ta thái tuế trả lại cho ta chương ba trăm năm mươi kỹ năng mất đi hiệu lực ả n thuê mẹ l ã n g quên thuật chương ba trăm năm mươi kỹ năng mất đi hiệu lực ả n thuê mẹ l ã n g quên thuật ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa chuyển đến đại địa d ư ớ i cái khe máu thị xúc tu đột nhiên c u ồ n g bạo lên thế mà lập tức xông phá linh mị phệ long dây leo phong tỏa điên c u ồ n g hướng phía trịnh thành phương hướng đánh tới đồng thời chu tân vũ bóng người cũng là bị đột nhiên b ộ c phát máu thị xúc tu cho một thanh lập tung nếu không phải bọn này máu thị xúc tu chỉ nghị công kích trình thành hắn sớm đã đều bị những này máu thị xúc tu xé nát ngay tại hắn đột phá một náy mắt linh bị phệ long dây leo cũng là quay người đ ổ i kịp hai đại bầy xúc tu cùng dây leo gắt gao c u ố n quýt lấy nhau như là tổ rắn bên trong b ầ y rắn bình thường t r ỉ n h thành nhìn xem món kia băng tuyết k h u n g xương phân phó nói hẳn là băng tuyết hệ bảo vật người trước thu lại tuyết nhi kích động nói chủ nhân đây chính là cái bảo vật ta tuyết nhi tới giúp ngươi nói tuyết nhi bay tới đem căn này băng tuyết khung xương ôm vào trong lòng sau đó miệng nhỏ đối cái này căn cốt cách thật sâu khẽ hấp hô từ t r ị n h thành ánh mắt nhìn lại đã thấy một đạo hào quang màu u lam thuận cái này căn cốt cách bị hút vào tuyết nhi thể nội nguyên bản màu xanh đậm xương cốt giờ phút này trở nên tuyết trắng một mảnh mà tuyết nhi nguyên bản màu tuyết trắng thân thể nho nhỏ giờ phút này thì là xuất hiện một đạo màu xanh đậm chủ nhân tiếp hào rồi tuyết nhi phi thân mà lên nhẹ nhàng ngồi ở diều chi tuyết trên bờ vai há mồn p h u n một cái một đạo màu h u lam khí tức liền rơi xuống diêu chi tuyết trên thân chậm rãi sông vào đi vào diêu chi tuyết nhắm mắt suy nghĩ trên trán xuất hiện một đoá màu xanh đậm đông tuyết mai hoa trang nhìn qua vô cùng tiểu n ộ n thấy vậy tình huống t r í n h thành phân phò nói ngươi trước ở đây hấp thu ta đi giải quyết cái này buốt ừm t r í n h thành dưới chân dẫm mạnh d ẽ gì hai cánh mở ra liền hướng phía phía dưới bay đi bất quá chỉ là bay hơn p h â n nửa hắn liền sau khi ổn định tâm thần nguyên nhân rất đơn giản từ kẽ đất bên trong trào ra đại lượng máu thị xúc tu lúc này còn là vô pháp đột phá linh mị p ệ long dây leo dây l hai đoàn cự vật c u ố n quýt lấy nhau người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá linh mỹ vệ lòng dây leo trên thân tiêu đốt lên nồng nặc linh mỹ chi hỏa ngay tại xâm nhập những n à y máu thị xúc tu thể nội chỉ cần cho linh mỹ vệ lòng dây leo đầy đủ thời gian bọn này máu thị xúc tu thậm chí sẽ bị linh mỹ vệ lòng dây leo cho đồng hóa trinh thành một cây linh mỹ vệ lòng dây leo kéo lấy một bóng người di động tới chính là t ô i hạ băng dưới mặt đất bột bị ta cho còn lấy ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới nó trực tiếp công kích bản thể của nó ta đang có ý này trinh thành gật, gật đầu t r u n thế vũ quỷ nghề nghiệp huyết quỷ thú vương chủng tộc bất tử sinh vật huyết quỷ thú quân mẫu vương giả bột đẳng cấp lờ vờ bảy mươi chín lực lượng hai trăm năm mươi thể chất ba trăm linh tốc độ một trăm bốn mươi tinh thần hai trăm sáu mươi năm kỹ năng huyết quỷ thuật ngũ tướng quy nguyên nhược điểm quang minh hỏa diễm lô điện năng lượng giới thiệu văn t á t may mắn thu hoạch được địa linh thái t u ế yêu vật bởi vì hắn dục vọng cùng rết chóc từ đó diễn sinh ra đến sinh vật khủng bố tại đem năng lực bản thân tăng phúc đến lớn nhất về sau còn thu được địa linh thái t u ế lực lượng yêu vật địa linh thái t u ế t r í n h thành ánh mắt l ó e lên lúc này đối với cái này chỉ bột lai lịch có rõ ràng nhận biết ta đi dưới mặt đất giết nó ngươi cho ta mở đường Tốt. t r í n h thành thân hình l ó e lên liền hướng phía kẽ đất phóng đi mà thôi hạ băng thì là chỉ tay một cái đại lượng linh mị p ệ lòng dây leo lập tức tuôn ra từ kẽ đất bên trong chui ra ngoài hừng ngị chi họa thiếu đốt đem từ đầu kia lớn nhất kẽ đất trung ương máu thịt xúc tu toàn bộ bước lui mà trịnh thành thì là thừa cơ hội này một đầu đâm vào kẽ đất bên trong phi tóc hướng xuống đất di động nhân loại người m u ố n chết thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa đã thấy xung quanh máu thịt xúc tu đột nhiên mọc ra rậm rạp chẳng trịn máu thịt bụi gai bắn về phía trịnh thành huyết quỷ thuật ngũ tướng q i y nguyên máu thịt bụi gai phúc bụi gai đánh tới trịnh thành trên thân đột nhiên bốc cháy lên kim sắc thánh quang chi hỏa phàm là tiếp cận hắn máu thịt bụi gai tất cả đều tùy theo thiếu đốt thét chói hai vang lên né ra cùng thì thanh sắc vẹn lìn xịn vệ chống lại rồi không ngừng đánh tới máu thị xúc tu tiểu thanh bóng người cũng là vượt qua đám người ra bẹn m ỉ n s、si、ị lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn trực tiếp biến thành một đạo mũi tên đem trịnh thành cùng hắn vây quanh ở trong đó tiếp tục hướng xuống thái tuế là người đoạt đi ta thái tuế ta muốn u ơ ngươi thái tuế giúp ta b ộ t thanh em lần nữa chuyển đến càng nhiều máu thị xúc tu đột phá linh mị phệ long dây leo phong tỏa điên cuồng hướng phía trịnh thành đánh tới huyết quỷ thuật ngũ tướng u y nguyên băng tuyết liên hoa xung quanh cách hắn gần nhất máu thị xúc tu thế mà biến thành một mảnh băng tuyết băng lăng cấp tốc trên không trung ngưng tụ hoành ngăn tại trịnh thành trước người ngăn cản hắn đường đi. t h ừng c kinh á khủng hư hỏa vừa mới bốc cháy lên bất quá mấy hơi thời gian đột nhiên dập tắt cũng không biết chuyện gì xảy ra ừng hư hỏa nhanh như vậy dập tắt cái này huyết quỷ thú là cái gì tình huống hư hỏa đốt người thuật thế mà đối với nó không có hiệu quả chủ nhân Tiểu t hư a n bóng n h g ờ i tới kỳ quái nói, bay xuống n kỳ hỏa ữ n này bọn chúng không nên người g huyết thấy thú thật thể hồi hồi cho hư h quỷ quái, ta một một xúc, kỳ lại có cảm được có cảm có, đốt người thuật mất ớ i hiệu người không Hư hỏa thuật có quả đâu. đốt m đi hiệu quả chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào thánh quang chi hỏa cưỡng ép đột phá hắn sở dĩ có tự tin giải quyết cái này h u y ế t quỷ thú buột dựa vào hoàn toàn chính là hư hỏa đốt người thuật dù sao đối với tại vong linh sinh vật bất tử sinh vật tới nói hư hỏa đốt người thuật chính là khắc tinh của bọn nó nhưng là hiện tại cái này khắc tinh thế mà đánh mất hiệu quả vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác chủ nhân ngài đã quên sao chúng ta vừa mới không phải học một cái mới biến dị kỹ năng a tiểu thanh tiếp tục nói ta cảm thấy cái kia mới biến dị kỹ năng có thể thử một chú ta mới biến dị kỹ năng t r i n h t h a n h ánh mắt sáng lên rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ nhi t r i n h t h a n h cười ha ha một tiếng thân hình tiếp tục hướng xuống đồng thời thánh quang về sau cháy hương hực đem bước tới được máu thị t xúc tu lần nữa bước lui thậm chí hắn còn gia tăng lực lượng tinh thần phát ra những này đánh tới máu thị xúc tu tại bị thánh quang chi hỏa đốt cháy không còn thời điểm còn mấy hơi hướng phía dưới hướng phía chỗ càng sâu thiếu đốt đáng chết nhân loại các ngươi rốt cuộc là ai vì sao cường đại như thế huyết quỷ thú vương thanh âm lần nữa từ dưới đất chuyển đến thậm chí toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động nên đ ò n hắn thì là một đại đoàn càng thêm hung manh thánh quang t r i hỏa các ngươi muốn chết huyết quỷ thuật ngũ tướng quy nguyên thái t ư ế i máu xung quanh máu thịt xúc tu bắt đầu phát sinh cổ khoái biến hóa từng k i a từng k i a huyết sắc quang mang từ trong đó chảy ra biến thành từng đạo tơ máu làm bộ hướng phía trịnh thành đánh tới mà trịnh thành cùng tiểu thanh thân hình dừng lại đột nhiên nâng lên quần trượng cơ hồ cùng nhau hướng phía xung quanh máu thịt một điểm à,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 sẽ đối với hắn tạo thành phản vệ hiệu quả ở nơi này hai đạo cổ quái kỹ năng ba động ảnh hưởng dưới nguyên bản đã hóa thành tơ máu máu thịt xúc tu đột nhiên bắt đầu điên cuồng run dày lên máu thịt s ú c đổ xương máu tiêu tán liền ngay cả tia từng đạo tơ máu vậy phát ra từng đạo bén nhọn tê minh thanh điên cuồng l ú i lại nhưng là tùy theo sụp đổ loại này sụp đổ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng xuống đất lan tràn rất nhanh liền xâm nhập vào cùng bọn này máu thịt xúc tu kết nối huyết quỷ thú vương trên thân nguyên bản đang cùng linh m ị phệ long dây leo dây dưa máu thị xúc tu cũng là nháy mắt lùi bước bị linh m ị phệ long dây leo cực tốc truy sát điên cuồng chạy trốn nhân loại người làm cái gì ta huyết quỷ thuật a nhân cơ hội này chỉnh thành thân hình cực tốc hướng phía dưới căn bản không có công phu phản ứng đến hắn cuối cùng tại không ngừng sụp đổ máu thị xúc tu lùi bước bên dưới chỉnh thành bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở một nơi to lớn dưới mặt đất trống rông bên trong hoặc là nói dưới mặt đất động đá vôi đây là một tòa lớn dưới mặt đất động đá vôi vách tường chung quanh tiến tới dài là treo thạch lũ nhưng giờ phút này chút thạch n h i bên trên đều nhỏ xuống lấy đại lượng sền sệt máu tươi mạch nước ngầm lưu giờ phút này cũng trở thành huyết hạ xa xa máu t h ì xúc tu đang nhanh chóng lùi bước chỉ có dưới mặt đất động đá vôi xung quanh trên vách đá khe đá chứng minh nơi đây vừa mới xảy ra chuyện gì t r ị n h thành tiếp tục đi tới xung quanh thạch n h i bắt đầu chấn động đại lượng tơ máu trùng tâm hưng tụ tại hư không bên trong biến thành từng đầu tiểu xa hướng phía trịnh thành đánh tới lúc này huyết quỷ thú vương thanh âm lộ ra càng phát ra rõ ràng nhân loại các ngươi nếu là cứ vậy rời đi ta sẽ tha cho các ngươi nếu vẫn ngu xuẩn mất k h ô n lời nói nô cần phải thật sự không khách trinh t h a n h ngược lại cười nói ta còn thực sự muốn nhìn người một chút rốt cuộc là cái như thế nào không k h á c h k h í m u ố n chết huyết quỷ thuật ngũ tướng quy nguyên bạch trống mê xung quanh màu máu sợi tơ huyết s ắ c bộ dễ thế mà dần dần hướng phía màu trắng chuyển hóa sèn sẹp chất lỏng màu trắng từ trong đó tuân ra làm bộ liền muốn nào tới trinh t h a n h trở tay lại là một chiêu ạ thầy mẹ l ã n g quên thuật Phúc. lần này những n à y máu thịt bộ dễ lần nữa lắc một cái hóa thành nồng nặc máu thịt tiêu tán phản phất toàn bộ bộ dễ run đi theo run run một lần a ta huyết quỷ thuật đầu ó c của ta đã quên quên hết rồi đáng chết nhân loại ngươi đến cùng làm cái gì đối với huyết quỷ thú vương vô năng côn g nộ hắn căn bản không có chút nào để ý tới ở trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật dưới sự chỉ dẫn cấp tốc hướng phía cái này huyết quỷ thú vương vị trí khu vực phóng đi ta muốn giết ngươi huyết quỷ thuật ngũ tướng quy nguyên năm tướng ăn cây mẹ lãng quên thuật a ha ha ha tiểu thanh bóng người vậy bay ở trịnh thành trước người cười khanh khắt nói chủ nhân chạy mau ta tới cấp cho ngươi mở đường đáng chết đáng chết những năng lực này ta làm sao tất cả đều đã quên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng huyết quỷ thú vương hét lớn mà trịnh thành trong lòng lại là có chút bội phục cái này huyết quỷ thú vương dưới tình huống bình thường chủ thuộc tính là tinh thần một bên pháp thuật áo thuật sư v v thể chất thuộc tính đều không thế nào cao một khi gặp pháp thuật phản vệ lời nói sẽ đối với bản thân tạo thành số lớn tổn thương uy lực càng lớn pháp thuật tạo thành phản vệ tổn thương cũng liền càng cao thậm chí sẽ trực tiếp mất mạng toàn bộ đầu đều sẽ nổ tung nhưng giờ phút này chỉ huyết quỷ thú vương liên tiếp mấy cái kỹ năng đều bị pháp thuật phản vệ thế mà cùng người không việc gì một dạng không thể không bội phục thể chất của nó cường đại cuối cùng lại là đã trải qua hai đạo pháp thuật phản vệ về sau toàn bộ trong động đá vôi xương máu càng phát ra đồng đậm mà trịnh thành bóng người rốt cục xuất hiện ở một cái cự đại dưới mặt đất trong đại sành huyết quỷ thú vương bóng người hoàn t r ì n h không sức mẹ bại lộ ở trước mặt hắn kia là một con bị vô số cục thịt bao trùm tương tự xuyên sơn giáp thú nhỏ của quái cự thú một đại đoàn một đại đoàn sền sệt máu thịt trồng chất cùng một chỗ giống như là một đống lớn thịt nháo một dạng hợp thành một con to lớn hình bầu dục viên thịt mà ở viên này viên thịt bên trong thì là nhốt một con xuyên sơn giáp cái này xuyên sơn giáp toàn bộ thân hình đã cùng cái này đoàn máu thịt dính tại một đợt cả hai hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau tồn tại, tại phát hiện trịnh thành sau khi xuất hiện con tia bị máu thịt bao trùm xuyên sơn giáp trong mắt xuất hiện một tia h o n g sợ đáng chết nhân loại ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này huyết quỷ thú vương nhìn từ trên xuống dưới cái này cổ q á i vương g i ả buột chính thành rất nhanh liền đoán được cái gì ta đoán ngươi là ngẫu nhiên phát hiện nơi này sinh tồn lấy một con địa linh thái thuế lại không biết vì sao cùng nó hòa làm một thể tiếp theo thu được mạnh mẽ như vậy lực lượng ha ha ha cái này xuyên sơn giáp đột nhiên cười ha hả lập tức mắng đáng chết là nó bắt được ta ta lúc đầu bất quá là một con ngẫu nhiên mở linh trí tiểu yêu một lần thăm dò lúc phát hiện tòa này động đá vôi nguyên bản ta còn muốn lấy đem tòa này động đá vôi xem như ta đã phủ ai ngờ lại bị ta phát hiện cái này t h á i thuế không đúng là nó phát hiện ta gào thét cái này xuyên sơn giáp ngữ khí cùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ đều là nó nó bắt được ta ép buộc ta và nó hòa làm một thể bất quá nó vậy giao phó ta cường đại lực lượng cùng với sinh mệnh ta đã sống hơn ngàn năm toàn bộ hát sơn thành đều là của ta địa bàn thậm chí mười vạn nhân loại đều là của ta khẩu phần lương thực ha ha ha, ha. t r í n h thanh lắc đầu nói địa linh thái tuế sao trong mắt của ta nó cũng không phải là linh chủng mà là một tòa lồng giam lồng giam huyết quỷ thú chủ cắn răng nói lồng giam chính là lồng giam đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i a huyết quỷ thuật năm tướng ạn t h ấ y mẹ lan g quên thuật t r í n h thanh bước ra một bước cái này xuyên sơn giáp trên người máu thịt lần nữa bạo liệt đau hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ta nói qua vô dụng bất luận cái gì kỹ năng đối với ta cũng không có hiệu quả cho dù là ngươi bởi vì làm ngạo huyết quỷ thuật、Suy. phản phất là cảm giác được nguy cơ giáng lầm kia một đại đoàn máu thịt đột nhiên bắt đầu nhúc ních lên đồng thời con kia to lớn xuyên sơn giáp yêu thú đột nhiên bổ nhào về phía trước thân thể to lớn thế mà thoát khỏi cái này đoàn máu thịt hoặc là nói địa linh thái t u ế từng tây máu thịt bộ dễ vẫn như cũ quấn quanh ở xuyên sơn giáp phía trên nhưng rõ ràng hắn đã có tự do hoạt động năng lực ha ha ha ta có thể đậu ta có thể đậu giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i à xuyên sơn giáp yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn hướng thẳng đến trịnh thành đánh tới trên thân miếng vẻ kim quang lấp lóe hai trào càng trở nên vô cùng sắc bén lệ khiếu một tiếng thậm chí trong không khí đều chuyển đến một trận tiếng cọ sát trói thai trong t h á n g chốc móng vuốt sắc bén đã t r ộ p vào trịnh thành trên thân chứ ba trăm năm mươi mốt như thế nào linh t r ù n g c h ư thiên vạn tộc mạnh sinh gốc dễ chứ ba trăm năm mươi mốt như thế nào linh t r ù n g c h ư thiên vạn tộc mạnh sinh gốc dễ phanh tiếng vang chuyển đến cái này cự hình xuyên sơn giáp một kích này nhưng chỉ là t r ộ p vào khoảng cách trịnh thành trước người một c mở nơi cũng không còn cách nào tiến thêm một đạo màu xanh nhạt quang mang thủ hộ tại trước người hắn đem cái này đạo công kích toàn bộ ngăn trở huyết quỷ thú vương con ngươi tràn đầy trấn kinh giang n a n sắc bén một trận núc đích làm sao có thể ngươi còn chưa dứt lời bên dưới đã thấy tiểu thanh bóng người từ trịnh thành sau lưng bay tới trong tay pháp trượng hướng phía hắn vững vàng một điểm nguyên bản bám vào trên người trịnh thành b ẹ n n h n xì lìn vệ k h ẩ n hộ thể pháp thuẫn đột nhiên quay người mở rộng lập tức đem toàn bộ huyết quỷ thú vương cho bảo đ n g ở tạo thành một cái cự đại vòng tròn đây là cái gì mau vương ta ra huyết quỷ thú vương bắt đầu ra sức g i a n g co g i a n g nanh sắc bén cùng móng vuốt không ngừng cắn xé b ẹ n n h n xì lìn vệ khổ thể pháp thuẫn nhưng mặc cho bằng hắn rẽ ruổi như thế nào cũng vô pháp đột phá vẹn n h n xì lìn vệ khổn vây khốn lấy phòng ngự tích đ ộ c chờ làm chủ bẹn nhìn x ì lìn vệ khuẩn hộ thể phát thuẫn giờ khác này ở tiểu thanh trong tay thế mà chuyển hóa thành lấy k h ô n g chế k h ố n địch làm chủ lồng giam không thể không nói đây là tiểu thanh thân là bẹn nhìn x ì lìn nguyên tố tinh linh sứ thiên phú t r í n h thành đưa tay trộm một cái kim sắc t h a n h quang chi hỏa xuất hiện bị hắn tiện tay ném tới huyết quỷ thú vương trên thân a tiếng kêu thảm thiết vang lên huyết quỷ thú vương lúc này phát ra từng đợt kịch liệt tiếng kêu thảm thiết kim sắc thánh quang chi hỏa như như giỏi trong xương bình thường quấn ở hắn trên thân không ngừng lan tràn rất nhanh liền đem hắn toàn thân đều bao phủ ở trong đó kịch liệt tiêu đất giết người a màu thả ta ra ngoài huyết quỷ thuật quỷ vải biến hắn lại là nổi giận gầm lên một tiếng trên thân xương máu tăng vọt trên người miếng vạy càng là biến thành huyết hồng sắc giống như là một thân áo giáp màu đỏ ngòm bình thường thủ hộ ở trên người tạm thời đem kim sắc thánh quang chi hỏa ngăn cản ở bên ngoài thậm chí liên phong lợi mọc bướt giang anh cũng bị bịt kín một tầng huyết sắc quang mang lực lượng càng mạnh đáng tiếc vẫn là vô pháp đột phá bẹn nghìn xì lịn vệ k h ẩ n hộ thể pháp t u ẫ n còn có thể sử dụng huyết quỷ thuật còn có loại này cảm giác cổ quái trinh thanh lẩm nói hắn nhìn qua huyết quỷ thú vương tràn đầy vô ý thức nhìn về kia đống lẳng lặng nằm ở tại chỗ địa linh thái t u ế ta hư hỏa đốt người thuật đối với bất tử sinh vật tới nói vốn là k h ắ c tinh nhưng trước đó đối với huyết quỷ thú nhất tộc lại không cách nào có hiệu quả trước đó ta còn tưởng rằng là huyết quỷ thú nhất tộc tính đặc t h ủ nhưng hiện tại xem ra nguyên nhân là ở chỗ nó dứt lời tâm nghiệm lại là khé động một đạo không ngừng n g ả y lên hư hảo giống như hỏa diễm từ đỉnh đầu hắn xuất hiện rơi vào bị vẹn mìn xì lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuận bao trùm huyết quỷ thú vương trên thân một đoàn hư hảo hỏa diễm từ đỉnh đầu hắn tuân ra trong khoảnh khắc hiện đầy toàn thân của hắn cháy hừng hực lên nhục thân có kim sắc thánh quang chi hỏa đốt cháy linh hồn có hư hảo hư hỏa đốt cháy song trọng d ư ớ i tác dụng huyết quỷ thú vương dãy r u a cường độ càng ngày càng nhỏ hình như quỷ mị a nó lại là phát ra một trận tiếng kêu thang thiết phản phất tại gọi về cái gì nguyên bản lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên địa linh thái tuế đột nhiên một trận núc đích t h n g cây hệ từ trên người nó lan tràn ra tới hướng phía huyết quỷ thú vương p ư ơ n g hướng với tới quả nhiên trinh thanh lẩm bẩm nói lúc trước hắn hư hỏa đốt người thuật sở dĩ đối huyết quỷ thú không có hiệu quả nguyên nhân ngay tại ở viên này địa linh thái t u ế dựa theo kinh nghiệm k i ế p trước thái t u ế tục xưng đ ụ c linh chi chính là do sinh trưởng ở dưới đất dính khuẩn vi khuẩn cùng nấm ba loại khuẩn tạo thành một loại hy hữu tụ hợp thể s á c thực nói nó không phải là động vật cũng không phải thực vật mà là một loại loài nấm càng thiên hướng về thực vật loài nấm thực vật lại thế nào có thể sẽ có cảm xúc đương nhiên có thể tránh hư hỏa đốt người thuật đốt cháy địa linh thái t u ế thân là linh chủng cũng sẽ có những này là tính mà những n à y huyết quỷ thú lại là lấy địa linh thái t u ế diễn sinh mà ra hoặc là nói bọn hắn mặc dù có thể trở thành huyết quỷ thú. nguyên nhân ngay tại ở viên này địa linh thái t u ế phía trên lấy hư hỏa đốt người thuật đốt cháy huyết quỷ thú kỳ thật chính là tại đốt cháy địa linh thái t u ế đương nhiên sẽ không xảy ra hiệu mà bây giờ tiểu thanh lấy b ẹ n m ỉ n xì lìn phệ khuẩn hộ thể pháp t h u ẫ n cắt đứt huyết quỷ thú vương cùng địa linh thái t u ế liên hệ không còn địa linh thái t u ế chi viện cái này huyết quỷ thú vương cũng bất quá là một loại đặc thù bất tử yêu thú thôi lúc này hư hỏa đốt người thuật vừa vặn chính là nó khắc tinh mặc cho thánh quang chi hỏa cùng hư hỏa tại huyết quỷ thú vương trên thân t i ế u đốt chính thành vô tình đi đến địa linh thái t u ế bên người cộ quấy là viên này thân thể cao lớn chỉ là run nhẹ nhẹ cũng không biết t ạ i biểu đạt ý gì đây chính là địa linh thái tuế sao linh t r ù n g một trong cũng thật là cổ quái a lúc này xuất hiện ở trịnh thành trước người là một con dài khoảng năm m cao hai m độ dày cũng có chừng hai m tự hình khối thịt nhìn qua giống như là một con bị cắt đ ứ t tứ chi voi lớn đồng dạng trình thể da rẻ bậy biện da màu đỏ thấm phía trên có r ậ p dạp chẳng t r ị t cổ quái đường vân nhìn thật kỹ lại giống như là một đại đoàn tràn đầy huyền ảo khí tức phù văn trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật l o a lên cái này một đại đoàn địa linh thái tuế cụ thể thuộc tính xuất hiện ở trước mắt của h ắ n đạo cụ địa linh t h á i t u ế bản thể thuộc tính linh t r ù n g hạ phẩm tinh cấp vô pháp xác định phẩm giai sử thi trưởng thành hiệu quả có thể vô hạn sinh trưởng dung nhập sinh mệnh thể bên trong sau nhưng vì sinh mệnh thể mang đến cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh đồng thời lại bởi vì bản thân dục vọng thiên phú chờ từ đó thu hoạch được bất đồng lực lượng tác dụng một làm thuốc địa linh t h á i t u ế thân là linh t r ù n g một trong có thể vô hạn sinh sôi hắn trên thân máu thịt có được cực lớn sinh mệnh lực cùng dự tính có thể đem hắn coi là linh dược một trong dùng làm luyện ăn luyện dược tác dụng hai bản thân địa linh thái t u ế thân là linh trùng một trong có được bản thân đ ặ c tính chức nghiệp giả có thể cùng địa linh thái t u ế hòa làm một thể toàn phương vị tăng cường thực lực bản thân đồng thời sẽ căn cứ tự thân thiên phú thuộc tính từ đó lĩnh n g ộ năng lực khác nhau tác dụng ba cải thiên hóa địa địa linh thái t u ế thân là linh trùng một trong có thể theo thời gian chuyển dời sinh trưởng từ đó dần dần cải biến bản thân sinh tồn hoàn cảnh khiến cho quanh thân khu vực trở nên càng thích hợp bản thân sinh trưởng b á m thân về sau có thể tăng mạnh chức nghiệp giả lĩnh vực chi lực tác dụng bốn khối lỗi bản thân về sau tác h linh h ể lợi dụng địa t i tuế đ ặ tính da, thị phân thần, phân phân ra máu dụng năm quang hợp địa linh thái t u ế thân là linh trùng một trong có thể tự động nuốt ăn xung quanh sinh mệnh thể để mà trưởng thành nhưng cùng lúc chỉ cần có được ánh nắng liền có thể duy trì thấp nhất sinh mệnh tiêu hao bám thân sau chỉ cần có ánh mặt trời c h i ế u sáng liền có thể khôi phục bản thân thể chất tinh thần cùng sinh mệnh lực tác dụng sáu trường sinh bất tử địa linh thái t u ế thân là linh trùng một trong có được trường sinh đặc tính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 địa linh thái t u ế vì thiên địa linh trùng một trong sẽ căn cứ trước mắt hoàn cảnh trước mắt bám thân sinh mệnh thiên phú từ đó sinh ra bất đồng thiên phú toàn phương vị tăng cường kẻ bám thân thực lực thiên phú cũng sẽ cho kẻ bám thân mang đến cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh nhưng theo thời gian trôi qua kẻ bám thân sẽ cùng địa linh thái t u ế hòa làm một thể mời cẩn thận sử dụng cái này nhìn xem địa linh thái t u ế nói rõ trình thành trực tiếp hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này cái quỷ gì đồ vật làm sao có mạnh như vậy lực lượng cùng tác dụng nhìn xem địa linh thái t u ế để hắn nhớ lại trên người một kiện khác đạo cụ thần tính viên này địa linh thái t u ế nhìn qua như thế nào cùng thần tính tương tự như vậy trường sinh bất tử tăng phúc lĩnh vực phân thân khôi lỗi t r í n h thành phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng lẫn tay một cái trong tay xuất hiện một cái khác khối máu thịt đây là hắn tại chém giết kia năm con huyết quỷ thú chủ về sau địa linh thái t u ế phân thân d u n g hợp về sau máu thịt cũng có thể coi là địa linh thái t u ế phân thân tại hắn xuất ra khối này máu thịt về sau địa linh thái t u ế bản thể phảng phất là cảm giác được cái gì một đoàn huyết nhục từ từ hướng phía cái này bên cạnh núp ních chính thành không chút do dự đem khối này máu thịt ném tới địa linh thái t u ế bản thể bên trên chỉ thấy khối này máu thịt chậm rãi đem n ư ớ hết không còn động tĩnh địa linh thái t u ế để ở chỗ này vậy không tốt lắm để cho ta bám thân càng không được trừ phi có ánh mắt của hắn chăm chú vào tác dụng thứ năm bên trên quang hợp chỉ cần có ánh m ặ t trời chiếu sáng liền có thể sinh tồn còn có thể dần dần cải thiện bản thân vị trí hoàn cảnh linh mị phúc địa hắn ánh mắt lõi lên trở tay một trào thế giới kỳ vật xuất hiện ở trong tay thời khắc này thế giới kỳ vật vẫn tại ngủ say bên trong bất quá đã có dấu hiệu t h ứ c tình từ khi nó đem linh mị phúc địa sau khi thốn vệ vẫn ngủ say cũng không biết lúc nào sẽ thức tình tên thế giới kỳ vật chủ t ộ khái niệm sinh vật t h u tính thế giới quy tắc chất hỗn hợp trạch Chữa trị b ê n trong, 45-96%. n ó i rõ, vật n à y chín h là l ư ợ n g g i ớ i hai hoặc là c á i giới trở thế lên d u n g hợp l ú c quy tắc c va h ạ m d u n g h ợ p về v sau sinh sinh ra quỷ dị ậ thanh Nội t ờ i Trinh không khe hở trưởng thành. Thanh 45, trưởng 45-96. lẩm bẩm nói một cái linh mỹ phúc địa trực tiếp đem thế giới kỳ vật chữa trị độ đạt tới 45-96%. c ũ n g không biết chờ thế giới kỳ vật đem linh mỹ phúc địa hoàn toàn sau khi hấp thụ chữa trị độ sẽ đạt tới bao nhiêu Chỉ cần trong h chữa ế giới kỳ vật t ị thành công, ta liền có thể thu h công, liền có ạ c được h h ư một p ơ tiểu thế giới. Đến lúc đang ó nếu là đem đ ị l i h thái hiệu tuế sau, quả bỏ vào về sau, sẽ có ì Trinh thành. Trong lúc đang lúc suy tư mấy đạo thanh â m vang lên đã thấy chu tân vũ diêu chi tuyết thôi hạ băng cùng tử anh túc bốn người vậy thuận dưới mặt đất động đá vôi tìm được nơi này n g ư ờ i không có sao chứ ta đi cái này cái quỷ gì b ộ t sao bị một mình ngươi giải quyết rồi mấy người kinh ngạc nhìn qua còn tại thiêu đốt lên huyết quỷ thú vương ào ào g h é mắt lúc này huyết quỷ thú vương đã dần dần không còn động tĩnh biến thành một chỗ cho cốt ngọn lửa nhấp nháy ở giữa lại là một đoàn huyết n ụ c xuất hiện ở huyết quỷ thú vương di hải bên cạnh địa linh thái t u ế một đoàn phân thân ta dựa vào đây cũng là cái quỷ gì chu tân vũ đi nhanh nhất l i ế c mắt liền phát hiện trịnh thành trước người kia đống to lớn máu thịt nhìn từ trên xuống dưới trinh thành nói một bị ta giải quyết rồi ta còn phát hiện cái đồ chơi này gọi địa linh thái t u ế ta tra xét một lần cái đồ chơi này giống như thuộc về linh t r ù n g một trong đúng rồi linh t r ù n g là cái gì đồ vật các ngươi ngoa tạo linh chủng cái này chu tân vũ càng thêm kích động vội vàng chạy tới cẩn thận đánh giá cái này đoàn máu thịt trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng hưng phấn thôi hạ băng diêu chi tuyết hai người hai mặt nhìn nhau không biết chu tân vũ đang dợ trò q u ỷ gì mà từ anh túc lại là trầm tư suy nghĩ phảng phất nhớ ra cái gì đó nhìn thấy hai người tình hình t r ì n h thanh rất nhanh đoán được cái gì các ngươi biết rõ cái này đồ vật chu tân vũ đế đô chu ra người cũng là tiên hành giả một trong những gia tộc mà từ anh túc đâu thì là xuất thân nam cường vì phụ du đầm lầy thiếu chủ một trong cả hai một là đại gia tộc truyền nhân một là chư hầu tri nữ các ngươi cũng hẳn là biết rõ chúng ta đối mặt địch nhân là t r ư thiên vạn tộc cũng chính là chư thiên vạn giới bên trong bất đồng mạnh yêu chủng tộc mà dị tộc chiến trường đâu thì là chúng ta làm tinh cùng cái khác mấy cái chư thiên vạn tộc giáp giới vị diễn khác biệt chư thiên vạn tộc chư thiên vạn giới cùng với đại thiên thế giới tạo thành chúng ta toàn bộ thế giới hoặc là toàn bộ vũ trụ ngàn vạn vũ trụ mà linh chủng chính là cái nào đó vũ trụ hoặc là đại thiên vũ trụ tại mới sinh lúc tạo ra linh vật bọn hắn có là một b á hoa hoặc là một khối đá hoặc là một đám lửa thậm chí là một đạo không khí cũng có thể là linh t r ù n g mỗi cái linh t r ù n g đều có được bất đồng đặc tính cùng hiệu quả chính là thiên địa thế giới vũ trụ mới sinh lúc bạn sinh sinh vật chu tân vũ tiếp tục nói bọn chúng có được cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh có thể không hạn chế trưởng thành cuối cùng trưởng thành là làm người kinh khủng tồn tại mà sinh mệnh thể một khi đạt được linh chủng liền có thể đem đặt vào thể nội đi theo linh chủng cùng nhau trưởng thành cuối cùng đem bản thân chuyển hóa thành cùng loại với tiên tiên sinh linh bình thường tồn tại theo ta được biết chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng thứ một trăm cường đại chủng tộc bên trong đều nắm giữ một cái thậm chí là mấy cái bất đồng linh chủng tỷ như nói chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ bảy ti tan tộc trong tộc liền có một đạo cao cấp linh chủng tức ngưỡng nghe đồn tức ngưỡng có thể theo thời gian trôi qua không ngừng sinh trưởng tăng cao cuối cùng tạo thành ti tan nhất tộc thánh địa bất chu cái gọi là bất chu chính là một tòa không ngừng sinh trưởng núi cao nghe đồn đã chứa hơn ngàn hành tinh đem coi là bất chu sơn bên trên từng khỏa bất đồng sân p o n g còn có chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ chín quỷ tộc h ạ n trong tộc cũng có một tên là luân h cái này đạo linh trùng tác dụng là có thể thu nạp chư thiên vạn giới bên trong khác biệt t r ù n g tộc cũ hồn hút vào về sau liền có thể đem chuyển hóa thành quỷ tộc tộc nhân chu tân vũ nói ngữ khí vậy bắt đầu run dày lên nghe đồn chư thiên vạn tộc bên trong chỉ cần là tử vong sinh mệnh linh hồn nếu là không có những bảo vật khác hoặc là cường giả chấn áp thu phục đều sẽ bị hắn luân hồi thạch h ấ p thu từ đó chuyển hóa thành quỷ tộc thậm chí ngay cả vong linh tộc bất tử sinh vật các tộc cũng bất quá là quỷ tộc phân thân thôi toàn bộ chư thiên vạn tộc bên trong chỉ có quỷ tộc phân nhánh số lượng nhiều nhất tất cả đều là khác biệt chủng tộc sau khi chết dựa vào luân hồi th dựa vào cái này linh chủng quỷ tộc mới khó khăn lắm bước vào chư thiên vạn tộc mười hạng đầu bên trong hạng chín có thể nghĩ xếp tại quỷ tộc trước mặt kia bắt đại chủng tộc nên kinh khủng c ỡ nào t r i n h thành ánh mắt cũng là sáng lên linh chủng chư thiên vạn tộc ừ m chu tân vũ dùng sức gật gật đầu nói chúng ta nếu là có thể đem khối này linh chủng bồi dưỡng lên chúng ta làm tinh nhân tộc nói không chừng cũng sẽ bước vào chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng thứ một trăm cường đại chủng tộc đâu chính thành đĩu n ô i nói mới một trăm tên ta thành các ai ngươi cũng chớ xem thường một trăm người đứng đầu chu tân vũ cười khổ nói liền ngay cả chúng ta làm tinh nhân tộc đại địch thú nhân tộc cũng bất quá xếp hạng thứ hai mươi thôi chúng ta ngay cả một ngàn tên còn không thể nào vào được đâu nếu là không thú nhân tộc gây thù hằn quá nhiều chúng ta lại chỉ là đối mặt một phần nhỏ thú nhân tộc cùng phụ thuộc chủng tộc chúng ta làm tinh nhân tộc đều sớm bị d i ệ t trinh thanh đột nhiên hứng thú hỏi đúng rồi một mực tại nói chư thiên vạn tộc kia chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng trước mười chủng tộc đến cùng đều là cái gì xếp vở trên mạng giống như cũng không có ta bây giờ có thể biết đến chư thiên vạn tộc xếp hạng trước mười theo thứ tự là thứ năm thiên ma tộc thứ bảy ti tan tộc thứ chín quỷ tộc những thứ khác đâu những thứ khác những này cũng đều là bí ẩn chu tân vũ ngữ khí cận thân nói ta nghe tộc trưởng trưởng bối nói qua xếp hạng trước mười cường đại chủng tộc bên trong đều có thần linh thậm chí là chủ thần trí cao thần thậm chí là thánh nhân tồn tại một khi có người ở mặc niệm tên của bọn h ắ n s ư n g thậm chí là chủng tộc từ nơi sâu xa đều sẽ có cảm giác nếu là đối hắn mang theo ý càng có thể ở một nháy mắt phát giác cho nên như không phải không cần thiết trong tộc trưởng bối nghiêm cấm chúng ta đàm luận đến chủng tộc khác liền ngay cả viết ra cũng không được lần trước thiên ma tộc bởi vì là tại linh mỹ phúc địa có linh mỹ đại đế phong tỏa mới có thể đàm luận mà bây giờ lại là bởi vì có cái này khối thịt linh xung quanh xem như nó độc thuộc lĩnh vực ta mới dám nói ra nếu là ở ngoại giới ta mới không dám đâu chu tân vũ nhỏ giọng nói chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ một mươi chủ tộc nghe nói gọi là phủ ông đang nói một đạo quỷ dị ông thanh danh đột nhiên xuất hiện năm người vô ý thức nhìn lại đã thấy huyết quỷ thú vương phía trên thi thể đột nhiên xuất hiện một đạo không quá ổn định không gian thông đạo mấy đạo như quỷ mị bóng người một nháy mắt liền từ trong đó vọt ra cắc cắc cạc cạc trên lệch thời gian không nhiều lắm mấy người kia sắp chết rồi chỉ cần hả không chết năm người đều ở đây quỷ cũ tình báo của ngươi là giả g một b ọ người hắn. trong c đó kinh hô lên những người khác cũng liền bận bịu nhìn quanh quá khứ quả nhiên tại khoảng cách huyết quỷ thú vương thi thể cách đó không xa trên mặt đất quả nhiên có quá lấy một đại đoàn cổ cái màu đỏ thơm máu thịt còn tại run nhẹ nhẹ trong đó quỷ cú còn có một người khác đẳng cấp đang đứng ở lv bảy mươi chín khoảng cách x ử thi chỉ có cách xa một bước lấy bọn hắn thực lực cùng ánh mắt nhất là đối với quy tắc chi lực cảm giác quen thuộc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đoàn máu thịt thuộc về linh trùng bây giờ tất cả mọi người ánh mắt đều sáng quả nhiên là linh trùng tuyệt đối sẽ không sai đạo vận đây là đạo vận khí t ứ c c a ha ha ha không nghĩ tới lần này bí cảnh chuyến đi lại có loại thu hoạch này quỷ cú ngươi làm rất tốt ngâm miệng con kia linh trùng đương nhiên là của ta là của ta đánh g á m tất cả mọi người nhìn thấy tất cả mọi người có phần b ớ trong nói nhảm. Xử lý t ư ớ c cái c mấy này trẻ con lại nói. n Hắc hắc hắc. h ú ta lãng phí chân quý như vậy phá giới bảo vật, lãng chân như giới phí phá quý vậy bạo đám ư ơ n nhiên muốn giết bọn này g giết hải tiểu tử. Cắc, cắc trong đám người quỷ c ú sắc mặt hết sức khó coi hắn vì đoạt được chỉnh thành đám người trong tay vật truyền thừa cố ý liên lạc mặt quỷ bên trong mấy vị cường giả lợi dụng một cái cực kỳ chân q u ý phá giới châu phá vỡ bí cảnh vị diện phong tỏa nghĩ đến giết chết mấy người kia lại thừa dịp những người khác không chú ý cướp đi vật truyền thừa nhưng không nghĩ tới chính là tòa này bí cảnh bên trong lại có một cái linh chủng đây chính là linh chủng a có thể chấn áp nhất tộc khí vật khiến cho thực lực bản thân t ă n g v ọ n đồng thọ cùng trời đất khủng bố sinh mệnh chỉ cần đạt được cái này gốc linh trùng chỉ cần mình bất tử thậm chí có cực lớn s á t x u ấ t xung kích thần thoại cảnh thần thoại cảnh cường giả nhưng cũng tiếc hắn lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua tại chỗ mấy người mấy người kia tất cả đều là mặt quỷ bên trong chị thua ở bát đại quỷ vương cường giả cho dù là hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng một người trong đó mà bây giờ một gốc linh trùng tồn tại thế tất sẽ dẫn tới mấy người tranh đoạt nhưng việc đã đến nước này chỉ có trước hết giết trịnh thành đám người mới có cơ hội tranh đoạt linh trùng đều đừng nóng ộ i ủy cú lập tức nói Hắn mấy u quyền quyền chuyện. u ố n nắm giữ lần này tập kích quyền chủ đạo cùng quyền nói như năng hơn giữ tài vậy, tập sát kích chủ Chỉ có như vậy, tài năng cao đạo t vật t cướp được cái kia r u ề người thừa, c ù n thời trùng. t họ linh với bọn họ sau r ớ c cái này, 5 cái còn chúng hết linh giết tiểu tử, trùng ta giữ lại này n ư phân phối. thương ố t t Mấy người thương nghị không có chút nào che người ý nghĩ nhìn cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở trịnh thành đám người trước người mà trịnh thành đám người cũng ở đây một nháy mắt làm ra phản ứng trịnh thành chu tân vũ nhanh chân hướng về phía trước chắn riêu chi tuyết thôi hạ băng cùng tử anh túc trước người t một, cần... ha ha ha. một đạo giống m vừa đ như quỷ mị tiếng cười duyên đột nhiên vang lên đã thấy đối phương trong đám người một đạo xinh đẹp bóng người đột nhiên bay ra phệ long dây leo không nghĩ tới loại này viễn cổ thời đại siêu phàm thực vật vẫn tồn tại bất quá cùng chính thông qua phệ long dây leo có chút chỗ khác biệt nhưng này lại như thế nào t ô U. q u ỷ cú hô lớn ta nói qua gốc kia phệ long dây leo không phải thông thường phệ long dây leo mà là linh mị phệ long dây leo lấy mị tộc tộc nhân thi thể linh hồn biến thành ngươi thì tính sao t ô u không chút khách khí đội trở về ngươi mời ta đến không phải là vì đối phó cái này gốc phệ long dây leo à lao nương ta tự có biện pháp ta long hồn đã thấy tên là t ô u nữ tử quỷ ánh quát lạnh một tiếng một đầu đốn lượn như là cự mãng bình thường sinh vật cổ quái hư ảnh đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuần ra hóa thành dậy s ó n g quỷ ảnh lập tức liền vọt tới linh mị vệ long dây leo ở trong linh mị vệ long dây leo quay người dây dưa lại bị cái này đạo quỷ ảnh quay người nuốt xuống dưới bốn chào điên cùng xe rách nguyên bản cứng cỏi vạn phần linh mị vệ long dây leo giờ phút này lại như là trang giấy giống nhau nhiều ớt mười phần nhẹ n h õ m liền đem bọn chúng xé nát liền ngay cả linh mị vệ long dây leo vẫn lấy làm kiêu ngạo linh mị chi hỏa cũng bị con rắn này ảnh trên thân tỏa ra cổ quái khí tức cho trốn vùi nô、no、tà long hư ảnh thế nhưng là thời kỳ viễn cổ lấy vạn vật làm thức ăn tà tộc hôn phách nhất là am hiểu nuốt ăn long tộc người vệ long dây leo mạnh hơn cũng sẽ không là của ta đối thủ tà long ma ảnh nuốt nga ô đã thấy tà long quỷ ảnh g à o rú một tiếng hình thể tăng vọt trên thân thế mà bắn ra đến rồi mấy chục khỏa dài nhỏ đầu lâu cùng lợi chảo đối xung quanh linh mị vệ long dây leo chính là một trận xé rách cùng t h ô n vệ nguyên bản có thể nghiền ép huyết quỷ thú vương máu t h ì xúc tu linh mị vệ long dây leo giờ phút này lại phảng phất là gặp thiên địch bình thường không ngừng lùi bức cùng vật mẹo ngăn cản không ngừng tới gần tà long ma、ảnh. Thôi hạ băng sắc một đạo tiếng n cười to đột nhiên vang lên đã thấy một đạo hình thể khổng lồ bóng người đột nhiên vọt ra đối mặt với trịnh thành ném ra kim sắc thánh quang chi hỏa không chút nào tránh ngược lại làm ở cái miệng rộng đ ố n g nhiên khẽ hấp hô cổ quái hấp lực từ trong đó xuất hiện thế mà lập tức đem cái này đoàn t h á n h quang chi hỏa cho hút vào trong bụng chỉ một thoáng thân thể của hắn mặt ngoài da r ẻ bắt đầu điên cuồng biến hóa màu đen kim sắc màu trắng mấy đạo cổ quái quan g mang không ngừng lấp l ó e cùng trao đổi rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ha ha ha q u ỷ cũ ngươi quả nhiên không có gà ta t h á n h quang chi hỏa trong truyền thuyết hết thể mục sư hết thể tinh khiết năng lượng nguồn suối chi hỏa quả nhiên ở đây tiểu tử cái này đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên quay người nhìn tròng trọc vào trình thành sải bước đi đến t h a n h quang chi hỏa nhanh cho ta lư lạc mã ủy cú thanh n â m lần nữa c h u y ể n đến ước định của chúng ta là do ngươi k i ể m chế lại tiểu t ử kia không phải n h ờ n g ư ơ i một thân một mình đi đánh giết hắn tiểu t ử kia năng lực m ư ờ i phần cổ quái ngươi có thể tuyệt đối không được lật thuyền trong m ương lư lạc mã vừa đi trên người xương đen không ngừng tiêu tán tiếp theo lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng một cái nhìn qua chừng hai m năm chi cao sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân ảnh cổ quái là trên người hắn mặc lại là m ư ơ i phần đơn sơ áo gai đe quần còn lộ ra gần nửa đoạn bắp chân trên đó văn vẽ lấy đại lượng cổ quái đường vân những n à y đường vân giờ phút này lại là màu đen tràn ngập đại lượng h ắ t cám không rõ khí tức khổ tu sĩ chu tân vũ đột nhiên kinh ngạc nói là khổ tu sĩ khổ tu sĩ thế nhưng là thánh quang trung thành nhất tôi tớ làm sao có thể chuyển hóa thành đoạn lạc giả ha ha ha lư lạc mã cười to nói tiểu quỷ nhóm các ngươi thật sự là quá trẻ tuổi thánh quang h ắ t cám vốn là một thể a cuối cùng giới luật ông đã thấy một đạo hôn tạp kim sắc màu đen cổ quái quang mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuân ra bám và ở trên người hắn khiến cho hắn nguyên bản thân ảnh cao lớn giờ phút này trở nên càng thêm bị võ quyền lợi tiền tài mỹ nhân tất cả đều dục vọng ngông u y ệ n trầm luân dục vọng tìm kiếm q u a n minh vừa dứt lời trước người hắn liền ngưng tụ ra ba đạo ám kim sắc cự kiếm hóa thành một đạo đạo chấp lóe hướng phía trịnh thành kích xả mà đi vê anh t r ị n h thành sắc mặt cuối cùng thay đổi b ẹ n nhìn x ì l ì n vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn lập tức tuấn luôn ra tiểu thanh cũng là lơ lửng mà ra thuận thế một điểm l ô ngày m màu xanh b ẹ n nhìn x ì l ì n vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn lập tức ngưng tụ thành dối ba đạo thanh sắc cự kiếm nên đón tiếp lấy liên tiếp tiếng nổ không ngừng vang lên sáu thanh cự kiếm hung hăng chạm vào nhau nồng nặc thách thách th Nhanh tản、ra. Người này Trinh Thành hô to một tiếng, mấy người vội vàng tản ra. Bùi mù tràn ngập bên trong, khó phó. hô ra. ra. rất to một đối vội mấy mù Bùi lấy ư bước người lạc mã đã xảy bước đi xảy bình b tới. Trinh tinh nói, tu Thành Khổ sĩ. này t thực thân t kể là thực lực vẫn là ý chí lực, đều hẳn là chí hẳn nhìn h vẫn bản ý đều ấ tất cả mọi người, sở hắn u chủng tộc cường cấp cường nhiên, thi không tính. h bên trong đương già già tối kia mấy Lấy vị sử cảm giác cho dù là từ thanh phong giờ phút này cùng người này đ ố i lên vậy cực lớn xác suất sẽ không là đối thủ Mắt t cô cổ quái tiếng vang từ lưu lạc mã thể nội truyền đến hắn hiếm thấy ngừng lại sắc mặt cổ quái nhưng một giây sau lại một đường hào quang màu vàng sậm tử trong cơ thể hắn lấp loe mà ra tuyệt đối ý chí l o n g người chỗ hướng ý chí tuyệt đối nô lấy tâm nhìn thiên địa thiên địa ngại gì ngoại lực không thêm thân ta trình thành sắp mặt lần nữa lại biến viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật đối với trước mắt cái này khổ tu sĩ thế mà vậy không có tác dụng tiểu quỷ lưu lạc mã nhanh chân đập đến ánh mắt vô cùng cầu nhiệt thánh quang chi hỏa giao ra ngươi thánh quang chi hỏa bang trình thành đưa tay trộm một cái hai thanh sắc bén tu la song đao xuất hiện ở trong tay tại kim sắc hỏa diễm làm nổi bật bên dưới lộ ra vô cùng sắc bén lưu lạc mã ánh mắt sáng lên song đao cận chiến làm sao có thể ngươi không phải mục sư sao t r í n h thành hít sâu một hơi tay cầm tu la song đao cũng là đón nhận lư lạc mã đã biến dị kỹ năng không có hiệu quả vậy liền lấy cận chiến chống lại giết hai người bóng người tương giao lư lạc mã một đôi ám kim sắc thiết quyền vung vẩy t r í n h thành trong tay tu la song đao cũng là lấp lóe đao quang qua trong dây lát hai người liền giao thủ hơn mười chiêu t r í n h thành tu la song đao chém trên người lư lạc mã không ngừng va chạm ra kim sắc đ ố n g lửa hắn thế mà lấy m ụ c thân trực tiếp chống lại trịnh thành tu la song đao khí lực thật là lớn lư lạc mã cắn răng nói một đôi ám kim sắc thiết quyền lần nữa đập ra ngoài uy dị là hán thiết quyền rõ ràng có thể đánh trúng t r ì n h thành nhưng dù sao sẽ ở cuối cùng một hơi t r ê n lệnh thời gian ít ỏi bị trịnh thành né tránh trở tay lại là một đao c h ẳ n g tại lưu lạc mã trên cổ kim quang lấp lóe nói n g ư ơ i cái này cổ làm sao như thế cứng rắn tiểu đ ố i muốn chết lưu lạc mã cũng luôn mắng n g ư ơ i mẹ nó không phải mục sư sao cầm đao chặt người tính là gì liên quan gì đến ngươi Ngươi mẹ nó vẫn là khổ tu sĩ đâu làm sao hoàn thành đoạn lạc giả đây là l ã o tử phương pháp tu hành tiểu đôi ngươi biết cái gì nhìn ta chém chết ngươi tên bại họi này đến a nếm thử lao tử thiết quyền、Frank. nhìn ta khỉ t r ộ m đảo hai người một bên mắng to một bên chém g i ế t quyền đến đau hướng không ngừng hướng phía trên người đối phương kêu gọi đáng tiếc lư lạc mã cũng không biết tu luyện cái gì toàn thân một mảnh kim cương cứng rắn vô cùng so chu tân vũ kim cương thuẫn còn cứng rắn hơn gấp mấy lần trịnh thành từng đ a o chặt lên đi ngay cả cái phòng đều không phá được đốm lửa v a n g khắp nơi nhìn rất đẹp đáng tiếc cũng không có cái gì chứng d ụ n g t h ậ t miệng mỹ mắt thậm chí ngay cả d a y ế n tử hắn đều thử chọc vào một đau vẫn là đốm lửa văng khắp nơi mà lư lạc mã năm đấm cũng là khí lực nặng nề nhưng căn bản không đủ trịnh thành a lúc này, một bên mắng to một bên chặt người còn có thể một bên trốn tránh mà lại không có tận lực trốn tránh hết thể đều nương tựa theo thân thể bản năng đang tranh né đầu dạng tự tại cực ý thân giờ phút này trịnh thành đang đứng ở tự tại cực ý thân trong trạng thái bất kỳ cái gì nhằm vào hắn công kích thân thể đều có thể bằng vào bản năng đến trốn tránh thông thường công kích căn bản đánh không chúng hắn cho dù là tại đối mặt vô pháp tranh né công kích lúc hắn đều có thể cực hạn trốn tránh lấy chịu đến nhỏ nhất tổn thương đến tranh né cái này đạo công kích hai người chém giết càng phát ra kịch liệt đốn lửa bắn ra bùi phía kim quang lấp lóe đao quan tung hành mà mấy người khác vậy thừa cơ hội này chém giết lại với nhau. chu tân vũ hóa thân thành bốn tay cự nhân bốn thanh hoàn toàn không giống phật giáo vũ khí lấp loe phật quang đổ đ ập xuống hướng phía trước mắt bóng đen đập tới quỷ cú giờ phút này chu tân vũ đối mặt người lại là đã thân hóa cự đ i ể u quỷ cú hắn liên tiếp phát ra bén nhọn lệ tiếng tê c á n h khổng lồ bất đoạn sơn động tung xuống m ả n g lớn màu đen nhánh h ỏ a diễm đem chu tân vũ bao phủ ở bên trong chu ra tiểu tử xem ở n g ư ơ i r a lão tổ trên mặt mũi ném vũ khí đầu hàng ta sẽ lưu ngươi một mạng、Cút. nên còn hắn là chu tân vũ tiếng gầm gừ phất nộ giờ phút này chu tân vũ trên c h á n xuất hiện đói bụng một đạo vạn chữ tôn v ậ t tượng kim cương trừng mắt mỗi lần công kích đều có thể trên người quỷ cú lưu lại một cái cái lơ khe màu đen lông vũ tứ tán bay múa nhưng quỷ cú không chút nào không lùi vẫn là nương tựa theo to lớn thân hình ngăn chặn chu tân vũ ha ha ha chu gia tiểu tử đã ngưỡng như vậy ngu xuẩn mất hôn cũng đừng trách ta quỷ cú đeo đầu l i đã thấy quỷ cú đầu đột nhiên hiện ra đến rồi một tảng lớn xương đen lập tức nương theo lấy bén nhọn lệ tiếng tê một con con ngươi tinh hồng tạ ác mỏ sáp răng nanh đầu còn có hư thối thịt nhão cự điệu đầu đột nhiên từ trong đó lúc này liền có hung ác hỏa diễm dân trào một ngụm liền đem chu tân vũ cả người nuốt xuống dưới c ạ cú cạc cạc cạc. c Quỷ bén nhọn minh thiếu cánh khổng lồ không ngừng kích động nồng nặc ngọn lửa màu đen điên c u ồ n g phun trào đem hắn toàn thân đều vây quanh ở trong đó Quỷ cú quý tiêu ngọn lửa màu đen c u ủ n tới lập tức ngưng tụ đến bụng của hắn biến mất không thấy gì nữa bắt đầu không ngừng xoay tròn luyện hóa thể nội chu tân vũ mà ở bụng của hắn lúc này cũng là phật quang lấp lóe lộ ra chu tân vũ rõ ràng ngay tại hắn phần bụng dãy r u a chu gia tiểu tử đừng dãy ruộ rồi ủy cú ngữ Lớn nhỏ bóng người về sau, quỷ cú bóng người cực tốc b a y lên, linh linh Là Viên hướng thẳng đến địa linh thái tuế phương hướng phóng này trùng. thái tuế địa đi. cú ủ a ta hỏa hỏa Trưng đốt đột Trưng đốt đột tháng rồi. người. người. hư Lư hư Lư năm phá. phá. lạc lạc c mã mã Quỷ cười ha ha ở giữa khổng lồ thân hình liền hướng phía linh trùng phương hướng bay nào qua nhưng hắn vừa mới đứng dậy liền trí ít có ba đạo công kích từ khác nhau phương hướng hung hăng đập vào trên người hắn tôi hú khanh khách một tiếng ủy cú đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần mời chúng ta tới giúp ngươi giết người ngươi còn muốn c o n ta nhóm đoạt đồ vật một bên khác một đạo hôn trên thân bên dưới thiêu đốt lên hỏa diễm khô lâu cũng là đưa tay trộm một cái một cây hỏa diễm xiềng xích phi tốc từ trên thân quỷ cú rút về một cái tay khác vậy nắm lấy một đám lửa xiềng xích đem riêu chi tuyết biến thành báo tuyết bao phủ lại khiến cho nàng không được né ra m ả y may quỷ cú thân hình lưới bước cắn răng nói thô ưu ác hỏa nói xong một người đối phó một cái ta đã giải quyết rồi ta đối thủ các ngươi còn ta chim chết bất nói nhảm mau tới đây cho lão tử hỗ trợ cách đó không xa lư lạc mã lại là nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ thân hình lần nữa lui về sau một bước người mẹ nó cho lão tử chọn cái gì đối thủ căn bản đánh không chúng trịnh thành nhìn xem chém giết ở chung với nhau hai người quỷ cú sắc mặt biến hóa đối với trịnh thành thực lực nhất là hắn nắm giữ cái k i a một tay kim sắc thánh quang chi hỏa hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ vì đối phó trịnh thành hắn cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn tỉnh h động lư lạc mã nếu là đối phương dừng tay lời nói hắn nhưng không có hoàn toàn năm chắc thắng qua trịnh thành quỷ Lại một đ ư ờ ngươi t h a n tìm r những ấ ngày đối thủ niên kỵ cùng đẳng cấp bên trên một người không cao nhưng mỗi người đều có một tay không kém gì sự thi cường giả chiến lược chỉ có chính ngươi chọn đối thủ yếu nhất liên thủ giết bọn hắn nếu không đừng trách ta đưa ngươi hành tung tiết lộ cho hỏa quỷ vương đại nhân đáng chết quỷ cú giận mắng một tiếng Bên chuyển hai lại trong ớ dưới, hướng i tiếng người lư lạc làm là chỉ có mã thể t hán. Không hơn hắn hô phía phía sao quay ị trịnh n thành đánh tới. Ta không tiếp cận hắn, nơi công Hắn cánh sóng hướng thành đánh tới. Quỷ hòa truy người. h chỉ kích hai phía hòa Hô! tới. Ta tiếp tức liệt tới. truy t là được. diễm xa ra, lập có dậy ở mở r Quỷ hư không lúc này xuất hiện bảy tám đạo to bằng vại nước màu đen hoa cầu vạch ra từng đạo cái đuôi hướng phía trịnh thành đánh tới đã thấy một đạo cổ quái tinh thần ba động từ trong cơ thể hắn tuân ra nháy mắt liền đánh trúng quỷ cú hắn thấy mẹ lan quên thuật Bảy trong á tán. m một Mà khỏa hỏa cầu thật lớn lúc này đổ, hóa thành một đạo đạo khói xanh tiêu tán. Mà quỷ cú bản thân cũng là đống nhiên cầu lúc cú cũng tiêu quỷ phun lớn là này bản đống sụp đổ, đạo đạo a một ngụm màu tươi, đầu một tươi, trận đầu váng.、Trong、đầu đại biểu cho quỷ h ỏ a truy người kỹ năng phụ văn giờ phút này thế mà bị bịt kín một tầng xương đen biên giới nơi còn có chút điểm vỡ vụn đáng chết đây là cái gì quỷ năng lực lãng quên thuật không đúng lãng quên thuật làm sao có thể tạo thành pháp thuật phản vệ tiểu quỷ quỷ cú giận mắng một tiếng thân hình lúc này lui nhanh không còn tiến lên phế vật l ư lạc mã giận mắng một tiếng song quyền lần nữa xuất kích lần này trực tiếp đập vào trịnh thành trong tay tu la song đ a o phía trên tu la song đ a o lúc này chuyển ra một trận tiếng r ễ điên dị ma sát kim quan g b ạ o hưởng trịnh thành tâm niệm vừa động tam thi cựu t r ù n g rơi vào lư lạc mã trên thân đáng tiếc vẫn là không có dùng giờ phút này trịnh thành cũng có chút đau đầu lúc này lư lạc mã sử dụng kỹ năng trừ vừa mới bắt đầu ba đạo kim quan g bên ngoài tất cả đều là cường hóa bản thân kỹ năng hắn muốn lợi dụng h n giới h ờ mẹ l ã n g quên thuật làm cho đối phương kỹ năng phản vệ nhưng cường hóa bản thân bở uff loại kỹ năng căn bản không tạo được phản vệ a không làm sao hơn phía dưới hắn chỉ có thể là không ngừng lợi dụng cái khác kỹ năng tới thăm dò l ư lạc mã viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật t a m thi kiểu trùng huyết dịch thiêu đốt thuật da rẻ nổ tung thuật đều vô dụng l i ê n phảng phất hắn giờ phút này đối mặt căn bản cũng không phải là một cái trước nghiệp giả mà là một cái toàn t h ầ n cao thấp đều đổ vào tình cương lớn bình sát không chỗ hạ thủ tiểu quỷ l ư lạc mã mắng to n g ư ơ i l à ta đã thấy khó dây dưa nhất văn bối lao tử liệu mạng với ngươi hắn giận mắng một tiếng trên thân kim quang lấp lóe lập tức hướng phía hai tay tủ đến trình thành ánh mắt vui mừng chỉ cần hắn thi triển công kích loại kỹ năng hắn liền có thể nháy mắt lợi dụng ăn dưỡi mẹ lãng quên y thuật sau lưng quỷ cú sắc mặt cũng là hơi đổi hô lớn lư lạc mã đừng có dùng kỹ năng công kích tiểu tử kia thần thánh vũ trang lư lạc mã giận mắng một tiếng kim quang lấp lóe lúc này trên tay hắn ngưng tụ thành rồi một thanh c ổ n g lồ kim sát trường côn mà trịnh thành ăn dưỡi mẹ lãng quên y thuật vậy vừa lúc rơi vào lư lạc mã trên thân một hơi ở giữa trịnh thành sắc mặt hơi đổi không dùng ăn dưỡi mẹ lãng quên thuật thế mà không dùng lư lạc mã trong tay hoàng kim trường côn chỉ là run nhẹ nh người kỹ năng hiệu quả rất c ổ a khoái không thể sử dụng công kích loại kỹ năng sao sẽ dẫn phát phản vệ hiệu quả đã như vậy trong tay hắn hoàng kim trường côn dơ lên cao cao vào đầu liền hướng phía trịnh thành bổ xuống vậy liền đi chết đi trịnh thành thân hình vừa lui nhưng lại đột nhiên cảm giác được bản thân quanh thân không khí xếp chặt thân hình không tự chủ được hướng phía lư lạc mã phương hướng di động chết một côn đệ xuống phản phất một giây sau trịnh thành đầu đều sẽ bị đập nháo nhẹn tự tại cực ý thân tại thời khắc này cũng giống như là bị khóa lại bình thường muốn động đậy nhưng căn bản động đậy không được thứ hỏa đốt người thuật thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tinh thần ba động lần nữa rơi vào lưu lạc mã trên thân hư hỏa hỏa diễm đột nhiên từ trên người hắn dâng lên trong khoảnh khắc liền lưu chuyển toàn thân hư hỏa đốt người thuật lấy sinh linh tâm tình chập trần vì nguyên liệu mà t h i ê u đốt lưu lạc mã chính là khổ tu sĩ ý chí tuyệt đối phổ thông kỹ năng đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả nhưng trịnh thành lại là thừa dịp lư u lạc mã tinh thần chuyển hóa một máy mắt bắt được ba động tâm tình đem dẫn đốt hư hỏa thiếu đốt thậm chí lư lạc mã trên người kim sắc hỏa diễm đều ảm đạm rồi mấy phần hắn đang đăng đăng lui mấy đau đớn Đau đớn. ta thế mà có thể cảm giác được đau đớn trinh thanh mướn mày một tay dùng sức trực tiếp cầm trong tay tu la song đao hướng phía lư lạc mã ném ra ngoài siêu tu la song đao xé rách không khí cơ hồ nháy mắt liền đâm ở lư lạc mã trên lồng ngực đương một tiếng vẫn là kim quang bùng lên một thanh tu la song đao thế mà trực tiếp bị bay loạn cổ quái là kia lư lạc mã thế mà vậy bỏ qua hành động thay vào đó là khoanh chân ngồi xuống mặt cho hư hỏa ở trên người hắn tiêu đốt hương hữu thánh hỏa đốt ta t ă n khu sinh tại gian nan khổ cực chết bở yên vui nô chi thánh đạo vì đại quan minh cảnh hư n g h ự c thánh hỏa đốt ta tăng khu trinh thanh s ạ mặt m lại đây coi là cái quỷ gì đánh tới một nửa địch nhân đây là muốn từ bỏ vẫn là nói đột phá nghĩ đến chỗ này loại tình huống trinh thanh lại không lưu thủ lại là một phát hư hỏa đốt người thuật ném tới lưu lạc mã trên thân đã ngơi nghĩ thể nghiệm một lần hư hỏa đốt người hiệu quả vậy thì tới đi tiểu thanh chủ nhân ta tới rồi tiểu thanh bóng người bay ra lại là một phát hư hỏa đốt người t h u ậ t r ơ i vào lưu lạc mã trên thân dễ gì bóng đen tuôn ra dễ gì thân hình khổng lồ kia cũng là vừa lúc xuất hiện một ngụm nọc độc vậy phun tại lư lạc mã trên thân đáng tiếc lư lạc mã trên thân kim quan g vẫn như cũ sáng tỏ d ẽ gì nọc độc đối với hắn căn bản không gây nên hiệu quả gì hắn giờ phút này giống như là cái đại ô quy sắc một dạng những công kích này đối với hắn mà nói căn bản chính là gãi ngưỡng nữa được rồi trước mặt kể hắn t r í n h thành kéo lại còn muốn động thủ tiểu thanh hư hỏa còn ở trên người hắn t i ê u đốt sớm muộn đều sẽ đem hắn đốt thành cho b ụ i chúng ta trước giải quyết những người khác tốt chủ nhân tiểu thanh đáp ứng một tiếng hai người lập tức thay đổi thân hình hướng phía những người khác giết tới đứng núi chịu xào người chính là vừa mới gặp pháp thu mắt thấy trịnh thành v ọ t tới quỷ cú tâm thần r u n g mạnh liền vội vàng xoay người liền chạy hắn lần này sở dĩ dám đánh lén trịnh thành đám người dựa vào chính là để lưu lạc mã c u ố n lấy trịnh thành a không nghĩ tới lúc này mới bao lâu một hồi lưu lạc mã làm sao lại ngồi ở kia bất động t h á n h quang c h i hỏa bọn hắn lúc này thân ở dưới mặt đất trong động đá vôi diện tích vốn cũng không lớn quỷ cú muốn chạy đều không chạy một phát t h á n h quang c h i hỏa liền rơi vào trên người hắn lúc này cháy h ừ n g lên đáng chết ngọn lửa này quang minh hắc á m tương khắc lao phu cũng không tin ngươi tinh thần thuộc tính có thể so với ta còn cao hơn quỷ p ư ợ n g tri hỏa cho ta đốt. Vâng. Hắn h i ệ trong a c h thân, ư cự đầu i hư ảnh bỗng nhiên bỗng ngửa mặt lên trời một cái, thuật. Trong đầu quỷ phượng tri hỏa kỹ năng phủ văn lần nữa bị bịt kín một tầng bóng ma biên giới vỡ vụn pháp thuật phản p h ệ phía dưới khiến cho quỷ cú lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi không có khả năng ngươi vâng anh mà đúng lúc này b ụ n g của hắn bắt đầu tản mát ra từng đạo hào quang màu vàng sậm quang mang thấu thể mà ra còn kèm theo từng đạo phản âm kim cương trừng mắt chu tân vũ tiếng giống giận dữ đột nhiên t r u y ề n đến đã thấy quỷ cú sau lưng cự địa phần bụng đột nhiên nổ tung một đạo bốn tay bóng người từ trong đó vận ra qua trong dây lát liền trưởng thành thành rồi một tôn cao đến chừng năm mét kim giáp tự n h i n kim cương sử giới đao phát luân ba cốc í c h bốn thanh hoàn toàn khác biệt phận đạo vũ khí đổ ập xuống liền hướng phía quỷ c Con mẹ nó dám nuốt mẹ dám ta, ta cú h chết é Chém m chết ngươi. ngươi. Quỷ kêu thẳng một tiếng trên người có thánh quang chi hỏa thiếu đốt lại bị pháp thuật phạt vệ lại bị chu tân vũ như thế một trận l o ạ n giết lúc này t r ậ t vật không chịu nổi bị trọng thương bắt đầu đảm ệ n h cứu ta ác hỏa nhanh cứu ta tô h u u vô p h ú c trinh thanh chạy đến lại là một phát hư hỏa đốt người thuật ném vào trên người hắn hừng hực hư hỏa lúc này bắt đầu cháy rừng rực ha ha, ha. tiểu thanh bóng người đột nhiên từ trên trời r g xuống trên thân lớn p h ư ơ n g qua n mang bèn mìn xi、si、l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp thuận biến thành một đạo to lớn hình nửa vòng tròn hậu thuẫn lập tức liền đem hắn cho chụp vào trong đại biểu đừng chạy vê anh hư hỏa thiêu đốt quỷ cú lúc này giống giận mau buông ta ra thả ta ra ngoài ta giết các ngươi a quỷ cú không ngừng tiếng kêu thảm thiết vậy rốt cuộc thức tỉnh mấy người khác t ộ i ưu ác hỏa ưu vô ba người sắc mặt đại biến quỷ cú thế nhưng là l vờ bảy mươi chín cường giả、a. khoảng cách sử thi chỉ có cách xa một bước làm sao có thể bại nhanh như vậy hơn nữa còn có lư lập mã thực lực của hắn thế nhưng là trong năm người mạnh nhất làm sao không còn độc t ĩ n h ác hỏa tiến về phía trước một bước vung ra ác hỏa xiềng xích giống như một đầu hỏa diễm cự mãng bình thường hướng phía trịnh thành đánh tới muốn vây hụy cứu triệu đáng tiếc một tôn to lớn băng tuyết cự nhân từ trong hư không xuất hiện một thanh liền kéo lại thanh này ác hỏa xiềng xích mặc cho nó cháy hừng hực vậy cũng không b u n g tay diêu chi tuyết bóng người từ bao tuyết trên không xuất hiện n g ư ỡ khí lạnh như băng nói người đối thủ là ta đừng nghĩ rời đi cực hàn tia sáng một đạo màu xanh đậm tia sáng từ bao tuyết bên trong bán ra bây giờ liền đánh chúng ác hỏa thân thể cao lớn nguyên bản cháy hừng hực á m hồng sắc h ỏ a diễm giờ phút này lại là xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy khối băng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn rất nhanh liền đông cứng hắn gần phân nửa thân thể nhân loại ác hỏa trên thân hỏa diễm phun trào muốn đem khu trừ những này hàn băng đáng tiếc lại cũng chỉ có thể qua loa lan tràn lại không cách nào hoàn toàn khu trừ lúc này hắn sắc mặt rốt cục thay đổi diêu chi tuyết dần dần hiện lộ c h â n thân tuyết nhi bóng người cũng là phiêu phủ ở đỉnh đầu của nàng hai người trên trán ào ào xuất hiện một đoá màu xanh đậm đông tuyết mai hoa trang một người một tinh linh trước người ngưng tụ ra hai đạo cơ hổ giống nhau như lúc đông tuyết pháp trận. từng k i a từng k i a hàn ý tử trong đó tuân ra kiếm khí băng tâm trong chốc lát vô số hàn khí cắn quét trên không trung ngưng tụ thành rồi một nắm đem l ư ớ i kiếm sắp bén như là mưa s ố i xả bình thường điên cuồng hướng phía ác hỏa đánh tới ác hỏa xiềng xích c h é m ngang muốn n g ăn trở những n à y băng kiếm lúc này liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh không ngừng vang lên to lớn ác hỏa xiềng xích bị băng kiếm không ngừng công kích hàn khí tràn ngập bao phủ khiến cho ác hỏa căn bản là không có cách phân tâm rời đi một bên khác tô ư tà long ma ảnh cũng p â n là ra một viên đầu rắn muốn cứu viện quỷ cũ nhưng cổ q á i là một cái khác tà long đầu rắn lại là đột nhiên q u a y người gắt gao cắn lấy cái này tà long đầu rắn phía trên chuyện gì xảy ra tô ưu sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía viên này tà long đầu rắn chỉ thấy viên này tà long đầu rắn cùng cái khác tà long đầu rắn không có gì khác biệt nhưng là hắn trên thân lại thiêu đốt lên một loại khác ngọn lửa màu ưu lam c h i ế m cứ toàn thân linh mị chi hỏa viên này tà long đầu rắn thì đã bị linh mị chi hỏa hoàn toàn đồng hóa chuyển biến làm m ị thú thôi hạ băng bóng người cũng ở đây linh mị vệ long dây leo bao phủ xuống chậm rãi đi ra lạnh lung nói nếu không phải không phải là vì chuyển hóa ngơi tà long mã ảnh thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi vâng tiếp theo một cái trước mắt dầm dạp chẳng chịt linh mị v ệ long dây leo đột nhiên càn quét mà lên vô số đầu xuất thủ mang theo nồng nặc linh mị c h i hỏa hướng phía tô u phóng đi phong tỏa ngăn cản nàng toàn bộ tránh n ẽ không gian liền ngay cả toàn bộ tà long ma ảnh đều bị linh mị v ệ long dây leo cho nuốt x u ố n g dưới sử thi tô u hoảng sợ nói sử thi thực vật đáng chết quỷ cú người lửa lao nương lao nương liệu mạng với ngươi tà long chi nhận phấp a chương ba trăm năm mươi bốn d gì bị nuốt cổ quái địa linh thái t u ế chương ba trăm năm mươi bốn dẹ gì bị n u ố t cổ quái địa linh t h á i thuế một đạo tối tăm mở mịt lưới đao chém ra lúc này liền đem mấy cây linh mịt vệ long dây leo dễ cây chặt đứt nhưng cũng tiếc chính là đạo này tối tăm mở mịt lưới đao cũng theo đó tiêu hao sạch sẽ tôi u cả người bóng người rất nhanh liền bị r ầ m rạp chẳng chịt linh mịt vệ long dây leo bao phủ lại một bên khác c u n g tử anh túc rằng coi hú vô giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi hắn năng lực thiên phú h u linh chu lên đôi trước mắt cô gái này thế mà không gây nên một chút hiệu quả trước người nàng t i ê đó cổ quái hoa đóa nhi tại đã trải qua lần đầu hoang mang về sau rất nh Từng hữu tê tê, vô sắc mặt đại biến một đạo mang theo nồng đậm mùi tanh hôi vị quỷ vụ từ trong cơ thể nàng tuần ra hóa thành một đạo cự trưởng hướng phía từ anh túc đánh tới đồng thời thân hình của hắn cấp tốc lui lại trong tay xuất hiện một thanh đặc thù phu văn trực tiếp xé ra ra Quỷ cú. chính các ngươi chơi đi lão tử không phục hồi vừa dứt lời trong tay phụ lục ném ra một đạo rõ ràng không gian ba động lập tức t ư ơ n lên ra một đạo t ĩ n h mịch bóng tối vết nứt không gian lúc này xuất hiện ở trước mắt của hắn thân hình thoát một cái u vô bóng người lúc này biến thành một đạo hát quang hướng phía vết nứt không gian phóng đi nhưng một giây sau chính t h a n h bóng người quỷ dị xuất hiện ở u vô trước người ngọn lửa màu vàng giống như là thủy chiều che mất cái này một tia vết nứt không gian muốn chạy cho lão tử trở về vê anh kim sát thanh quang càn quét bây giờ liền đem u vô bóng người bao phủ lại a thanh quang thánh quang hòa diễm thân thể của ta đáng chết q u ỷ cũ ta không tha cho ngươi ngô vương cứu ta phúc ú vô tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên nhưng là thân là h u linh người chuyển sinh hắn tại đối mặt bản thân thiên địch thánh quang lúc căn bản không có phản kháng lực lượng chỉ có thể là tùy ý thánh quang đốt cháy đáng chết lao phu l i ề u mạng với ngươi tú vô đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bắt đầu bành trướng một đạo tối t ă m sắc quang mang từ thể nội tuân ra tạm thời đem trịnh thành thánh quang chi hỏa bức cho ra thể nội đồng thời há mồm phun một cái một đạo màu đen nhánh xương mù tuân ra biến thành một đạo kiế mạnh ác hồn đối mặt cái này đạo công kích t r í n h thành không chút do dự chỉ tay một cái ăn t h c ấ y mẹ lãng quên thuật p h chỉ một thoáng ưu vô trước người ác hồn kiếm mảnh sụp đổ hóa thành vô số mảnh lưỡi đao đem hắn thân thể xé nát a lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết t r í n h thành đắc thế không thang n ư ờ i lại là một phát hư hỏa đốt người thuật ném tới ưu vô trên thân ưu hồn làm bất tử sinh vật bên trong thường thấy nhất một loại bất tử sinh vật tiên thiên liền cần vô tận đoán khi tập hợp mới có thể n g thể hư hỏa đốt người thuật đối với hắn mà nói không khác là thiên địch căn bản là không có cách ngăn cản kim xác thánh quang chi hỏa đốt cháy thân thể hư h ỏ n hư hỏa thiêu đốt linh hồn h ữ vô lúc này mất đi năng lực chống cự chỉ có thể là ra sức d ã y rủa cùng tiêu thảm nhưng loại này phẫn nộ cùng hoảng sợ ngược lại lại là tăng lên hư hỏa đốt người thuật tiêu đốt mắt thấy hư vô mất đi năng lực chống cự trịnh thành lần nữa xoay người hướng phía ác hỏa đánh tới cái này toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ n g ò m khô lâu thế nhưng là hướng mình ra nhiều lần đ â y rõ ràng là cái kẻ khó chơi mắt thấy trịnh thành đánh tới ác hỏa không hề sợ hãi trong miệng đột nhiên đọc lên một cái cổ quái từ ngữ trong chốc lát ngọn lửa màu đỏ ngọn lưu chuyển toàn thân hồng liên nghiệp hỏa vê anh trịnh hư hảo thánh quang chi hỏa lập tức t u ô n ra rơi vào trên người hắn cùng trên người hắn ngọn lửa màu đỏ ngòm tiếp xúc lập tức phát ra liên tiếp tiếng cọ sát chói thai như là đem nước lạnh đổ vào nóng hội dầu nóng ở trong bình thường、ừ. có thể tạm thời ngăn cản được thánh quang chi hỏa đốt cháy hồng liên nghiệp hỏa sao nghe đồn hồng liên nghiệp hỏa chính là địa ngục chi hỏa là dùng để trừng phạt tác quỷ oan hồn khủng bố h ỏ a diễm không nghĩ tới sẽ bị người này nắm giữ thấy tình cảnh này chỉnh thành lại là một phát hư hỏa đốt người thuật ném tới ác hỏa trên thân tại hồng liên nghiệp hỏa phía trên lại còn có cồn u bạo hư hỏa tiêu h đốt lần này ác hỏa hai viên trống giống trong con mắt màu máu hồn hỏa rốt cục xuất hiện một k i a ba động tiểu tử người làm cái gì tiêu h đốt linh hồn h ỏ a diễm thế mà cùng ta hồng liên c h i hỏa giống nhau y hệt cho láo phu chết đi ác hỏa nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chân đập đến trên thân hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực hình thể cũng là nháy mắt tăng vọt nguyên bản đông lệnh ở trên người hắn hàn băng cũng ở đây một khắp tăng giã hồng liên nghiệp hòa đốt cháy diêu chi tuyết triệu hắn đi ra băng tuyết cự nhân phân thân cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan tiêu tán lấy đưa tay trộm một cái một thanh t i ê u đốt lên hồng liên nghiệp hòa xích sắt lập tức xuất hiện đổ g ậ p xuống hướng phía trịnh thành b ậ p tới ngao t r í n h thành vừa định động tác đã thấy rẽ gì khổng lồ thân hình đột nhiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đập vào ác hỏa trên thân l i ê n ngay cả ác hỏa ném ra xích sắt cũng là nặng nghề đập vào rẽ gì trên thân dẫn tới ác hỏa một trận tiêu thảm nhưng dù vậy hắn t i ê to lớn miệm vẫn là thật chặt cắn lấy ác hỏa trên đầu mặt cho hồng liên n i ệ p hòa đốt cháy hoa anh cho lão phu cút. Ác trên thân đột nhiên mọc ra đại lượng gai nhọn đem d ẻ dị thân thể xuyên thủng trở tay một chảo trực tiếp đem d ẻ dị hung hăng ném ra ngoài Phang! tiếp đập Lập đập phát tiếp hảo chết không chết trực tiếp đập vào địa linh thái tuế đỉnh đầu trên bách tường, chạy xuống một đại đoàn huyết dịch nhỏ xuống ở địa linh thái tuế trên thân. Lập tức dẻ dị thân thể cũng là đập vào địa linh thái thân, hồ hỏa sát, nhưng cái này một động tác cũng cho Trịnh Thành Chi ra, địa địa địa ra này quăng trên tường, xuống đoàn xuống trên cũng trên liên riêng này động cũng cùng Cái trực tức cơ ác cái tác sát, đại miểu Diêu vào là vào tuy tuế đầu tuế tuế rẻ Rẻ một một dị dị. dị bị ở tạm thời ngăn lại ác hỏa trên không phốc phốc phốc cũng l i ề n tại lúc này mấy người đỉnh đầu động đá vôi đột nhiên sụp đổ mấy chục đầu màu máu đỏ xúc tu từ trên trời ra xuống không để ý hồng liên n g h i ệ p hỏa đốt cháy g ắ t gao c u ố n lấy ác hỏa kia là huyết q u a n âm bị trịnh thành lưu tại bề mặt trái đất đổ sát huyết quỷ thú huyết q u a n âm giờ phút này vậy chạy tới hướng phía còn sót lại mấy người phát động tập kích vê anh ác hỏa toàn thân bị dây dưa kéo lại nhưng là trên người gai xương lần nữa điên cùng tăng vọt trực tiếp đem huyết q u a n âm xúc tu cho xé rách đại lượng sền sệt máu tươi từ huyết q u a n âm mạch máu xúc tu bên trong tuân ra dính toàn thân của t r i n h thành cũng là nhân cơ hội này lần nữa dương một tay lên huyết dịch thiêu đốt thuật vê anh trong chốc lát ác hỏa thân hình bị vô tận huyết hỏa hỏa diễn bao phủ kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực kim sát thánh quang chi hỏa hư hảo hư hảo huyết sát huyết viêm đem ác hỏa bao phủ ở bên trong trên người của hắn hồng liên n g h i ệ p hỏa cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tàn lấy ngao đột nhiên một tiếng c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hấp dẫn mấy người ánh mắt t h m n h thành cũng là theo bản năng nhìn qua dễ gì trịnh thành kinh ngạc nói đã thấy vừa mới bị ác hỏa đánh bay ra ngoài rẽ gì giờ phút này đang cùng con kia địa linh thái tuế đ a o đớn chu lên đại lượng huyết sắc mầm thịt từ trên thân địa linh thái t u ế tuân ra giống như một từng cái từng cái tiểu xà bình thường từ dẹ dị vết thương miệng lỗ thai thậm chí là con mắt c h u i vào mà dẹ dị cũng là bắt đầu ra sức rằng co trên người hắn một hồi xuất hiện đại lượng v ả y màu đen một hồi lại chuyển hóa thành l ô n g vũ sau lưng cũng là sinh trưởng ra ba đôi mỏng như cánh vẽ cánh trong miệng răng nanh càng là không ngừng chuyển đổi muốn ngăn cản địa linh thái t u ế mầm thịt xâm l ấ n đây là dẹ dị tại tiếp nhận mấy chục loại khác biệt q u á c vật ma vật sinh vật rna tế bảo về sau sinh ra khác biệt sinh vật đặc tính nhưng là mặc cho hắn dây r u a n h ư thế nào thế mà cũng vô pháp né tránh địa linh thái tuế xâm lấn trong khoảnh khắc địa linh thái tuế liền có một phần năm nhục thân hóa thành mầm thịt xâm nhập dẹ dị thân thể ngao hắn lại là nổi giận gầm lên một tiếng hình thể tăng vọt nhục thân phun g trào biến thành một tấm miệng lớn gắt gao cắn lấy địa linh thái tuế trên thân từng ngụm từng ngụm n u ố t trừng mà địa linh thái tuế cũng là không cam lòng yếu thế cơ hồ sinh thân thân cũng bắt đầu nhúc nít lên hóa thành rậm rạp chẳng t r ị mầm thịt ừ dẹ dị thân thể từ phía xâm nhập đi vào lẫn nhau dùng hợp được thấy tình cảnh này mấy người sắc mặt biến hóa trình thành càng là cắn răng một cái. thừa dịp mấy người ngây người công phu hắn lấy cực nhanh tốc độ đi tới ác hỏa trước người con người đang lóe lên kim sắc q u a n mang hai đạo thật nhỏ thánh quang chi hỏa nháy mắt từ hắn trong hai con n g ư ờ i tuôn ra chiếu rọi ở ác hỏa con người ở trong bất tử sinh vật nhất là khô lâu loại bất tử sinh vật sinh mệnh đều tồn tại ở đầu lâu bên trong hồn hỏa cho dù là đem hắn thân thể đập nát đều không thể hoàn toàn giết chết hắn nhưng chỉ cần có thể dập tắt đầu của hắn bên trong hồn hỏa liền có thể nháy mắt giết chết hắn c h ỉ một thoáng một đại đoàn tinh thuần hồn lực từ trên thân ác hỏa tuân ra một phân thành hai một ít phân tràn vào riêu chi tuyết thể nội một bộ phận khác thì là bị chỉnh thành hấp thu chi tuyết người quét dọn chiến trường phân phó một câu về sau chỉnh thành cấp tốc đi tới địa linh thái tuế trước mặt địa linh thái tuế thế nhưng là lính c h ủ n g nhưng rẻ dị thế nhưng là hắn sùng vật hơn nữa còn là xuất thân từ đảo phóng xạ cổ quái dị thú hắn bồi dưỡng lâu như vậy cũng không muốn bạch bạch vứt bỏ rơi lúc này dễ dị tình huống thật không tốt toàn thân đều bị địa linh thái tuế thân thể khổ bao phủ cả hai tất cả đều biến thành một đại đoàn máu thịt bắt đầu tranh đoạt đứng lên thân sở hữu quyền. dạ d ì thân thể không ngừng chuyển hóa hình thái các loại sinh vật đặc tính sinh mệnh không ngừng xuất hiện nhưng vẫn như c ũ vô pháp ngăn cản địa linh thái t u ế xâm lấn địa linh thái t u ế đến cùng đang làm gì nói đây là muốn nuốt dạ dì vẫn là nói、Phúc. đúng lúc này địa dạ dì trên thân đột nhiên lao ra ngoài mấy cây mầm thịt lập tức lại thật nhanh rút lui trở về mặt ngoài lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu nương theo lấy cái này một động tác đại lượng địa linh thái t u ế mầm thịt đột nhiên co vào lên rất nhanh liền toàn bộ tràn vào dạ dị thể nội biến mất không thấy gì nữa mà d ẽ gì thân thể to lớn cũng là hung hăng đập vào trên mặt đất không động đậy được nữa cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào t r í n h thanh kỳ quay nói mà lúc này lại có một đại đoàn hồn lực từ đằng xa c ủ n tới bị trịnh thanh hấp thu quỷ cú chết rồi kinh ngạc ở giữa tiểu thanh bóng người cấp tốc bay tới trên tay còn bắt cái này một viên quỷ cú ngoại hình nhận không gian chủ nhân chủ nhân ta giết cái kia đoạn lạc giả a đây là hắn nhận không gian làm rất tốt t r í n h thanh khích lệ một câu lần này quỷ cú năm người đột nhiên tập kích nhưng bọn hắn năm người thực lực sớm đã không thể so sánh nổi nhất là thôi hạ băng cùng tử a n h túc hai người các nàng mặc dù không có đạt được linh mị đại đế truyền thừa nhưng hai người thế nhưng là phân biệt thu phục một gốc sử thi cấp thực vật loại tình huống này là quỷ cú căn bản là không có cách tưởng tượng đến đột nhiên tập kích phía dưới lại giống như là một đầu đâm vào cạm bẫy bên trong chỉ có thể là nuốt hận tại đây quỷ cú ác hỏa đã tử vong lưu lạc mã bị hư hỏa bao phủ lúc này cũng không biết là cái gì tình huống tô ư u bị thôi hạ băng áp chế vô pháp đào thoát u vô cũng là bị thánh quang chi hỏa cùng hư hào đốc cháy tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian chính do dự ở giữa nương theo lấy một trận tiếng kêu thắng thiết lại là một đoàn hồn lược tuân ra bị trịnh thành hấp thu u v o cũng đã chết từ anh túc cười tủm tỉm cầm lên u v o vẫn lạc sau rơi xuống nhận không gian chuẩn bị sau khi rời đi lại đi phân phối lúc này chỉ còn lại lư lạc mã tô ưu hai người trịnh thành lúc này lại căn bản không có thời gian chú ý hai người toàn bộ tinh thần đều đặt ở rẽ dị trên thân chu tân vũ từ anh túc gia nhập vào vây rết tô ưu hành động bên trong đi mà diêu chi tuyết lại là đi tới trịnh thành bên người trịnh thành rẽ gì đây là thế nào trịnh thành lắc đầu nói không rõ ràng địa linh thái t u ế chui vào trong thân thể của h ắ n đi Địa linh trùng h á diệu chi tuyết nói dựa theo chu tân vũ nói linh trùng thế nhưng là tiền tiên h ạ n giống có được uy năng lớn lao là những cái kia cường tộc đều mơ ước tồn tại nếu là ở nơi này xảy ra điều gì ngoài ý muốn chính thanh lắc đầu nói linh trùng linh trùng hắn ánh mắt loay lên lập tức mở ra rẽ gì sùng vật giao diện theo lý mà nói rẽ gì là của hắn sùng vật hắn bất luận cái gì trạng thái hắn đều có thể thông qua thuộc tính bảng đến xem xét quả nhiên một đạo màu lam nhà sùng vật bản g xuất hiện ở trước mắt hắn tên rẽ gì, địa linh t h á i t u ế t r ủ n g tộc phóng xạ thú tiến hóa thú tinh cấp t i ể u tinh cấp đẳng cấp l v năm mươi chín thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần thiên phú một vô hạn tiến hóa trải nghiệm ngàn năm bức xạ hạt nhân ảnh hưởng cùng đại lượng dị thú tinh huyết đổ vào mà ra sinh vật có được cơ hồ vô hạn sinh mệnh lực cùng sinh mệnh năng lượng đồng thời cũng có vô hạn tiến hóa phương hướng thiên phú hai địa linh thái tuế thân thể.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 Nhìn h gì xem đây là? Đây là sinh, sinh t Ai chính thành n t h mấy người tâm thần dung mạnh vội vàng quay đầu đã thấy mấy người trước người thế mà nổi lơ lửng một bóng người thân hình to lớn người mặc áo gai ánh mắt sáng tỏ chính là mới vừa rồi cùng bọn hắn chém giết lư lập mã bất quá quỷ dị là lúc này lư lạc mã nhìn qua không có nhụ c thể giống như là một đạo linh hồn nổi đồng bể giữa không trung cái này đạo trên linh hồn bên dưới lóe r a kim sắc nhàn n h ạ t quan mang khiến cho cả người hắn nhìn qua như là thánh linh cỏ trinh thanh thâm mắng một tiếng liền vội vàng tiến lên một bước chắn diêu chi tuyết trước người chu tân vũ cũng là theo sát phía sau bốn tay kim cương chi thân lập tức hiện hiện lư lạc mã c ư ờ i n h ạ t nói tiểu hữu không cần gấp gáp nô đã tìm kiếm được chân chính thánh quan con đường không còn là đoạc giả không có khả năng chu tân vũ tức giận nói đoạc giả chính là đoạc giả người thân phận đã sớm bị người gác đêm ghi chép không có khả năng Phá lưu lạc, Lư lạc mã nói h phút bây giờ ta đã vứt bỏ nhục thân chuyện cũ trước kia cùng ta có liên quan gì nói đến còn muốn cảm tạ trịnh thành tiểu hữu nói lưu lạc mã lại nhìn phía trịnh thành ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhờ có tiểu hữu k i a đạo cổ quái năng lực thế mà có thể thiêu đốt linh hồn đem ta trong lòng buồn nôn thanh trừ sông tiền đường bên trên t r i ề u tìm đến hôm nay mới biết ta là ta b ệ khổ vô biên quay đầu là bờ nô đã bước vào sử thi cảnh giới làm sao khổ lừa gạt chư vị tiểu hữu đâu sử thi mấy người sắc mặt đ ạ i biến sử thi làm sao có thể đơn giản như vậy đây chính là sử thi a bất kể là ở đâu một chủng tộc cho dù là chư thiên vạn tộc xếp hạng trước mười cường đại chủng tộc bên trong cái tia cũng xem như chư hầu một phương mà ở làm tinh bên trong sử thi đã coi như là làm tinh nhân tộc ở trong tôi cường giả c bất quá trình thành vậy biết rõ lưu lạc mã có thể dựa vào hư hỏa đốt người thuật đột phá một bước cuối cùng tất cả đều là bởi vì hắn có đầy đủ tích lũy cùng trải nghiệm cùng với đem đối ứng thiên địa càng lộ cái khác phải chăng có thể đạt tới một bước này vẫn là hai chuyện chủ yếu nhất là trước mắt lư lạc mã cũng không phải là bình thường sử thi cường giả hắn không có nhục thân chỉ có linh hồn hoặc là nói thánh hồn dù vậy trước mắt lư lạc mã đối với trịnh thành bọn người tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên một cái do nó chế tạo bởi vì hắn mà sinh cơ duyên lư lạc mã ánh mắt một lần nữa trở nên đ ạ m mạc tiện tay dâng lên một đạo hào quang màu vàng sậm hóa thành một đạo thiểm điện đột nhiên bắn ra vay một tiếng nơi xa còn tại đau khổ dễ rủa tô u kêu thảm một tiếng trực tiếp bị lư lạc mã cái này đạo ám kim sắc thiểm điện cho nổ thành một phấn sắc hồn đều diệt tiểu hữu nô bây giờ đã bước vào s ử thi tự nên trở về nhân tộc lưu lạc mã tâm niệm vừa động đại lượng hào quang màu vàng sậm phun trào biến thành lít nha lít nhít tỉ mỉ ám kim sắc xích sắc từ trong hư không xuất hiện hướng phía mấy người dũng manh lao tới người muốn làm gì mấy người sắc mặt đ ạ i biến chu tân vũ thân hình thoát một cái một lần nữa hóa thành bốn tay kim cương cự nhân trong tay bốn thanh phật binh thôi động đã muốn chống cự đáng tiếc ám kim sắc xiềng xích trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn sơ sẩy ở giữa liền đem cả người hắn gắt gao trói lại diêu chi tuyết thân hóa bao tuyết màu xanh đậm cực hẳng tia sáng bắn bao tuyết bên trong một trận nổ vang hóa thành một đạo to lớn như kén t ầ m giống như kim sắc hình cầu đưa nàng khóa ở trong đó cách đó không xa thôi hạ băng hai tay vỗ màu xanh biết đại thụ hư ảnh vừa mới xuất hiện liền bị trong hư không xuất hiện ám kim sắc xiềng xích cho xuyên tấu h linh bị phệ long dây leo cũng là bị đại lượng ám kim sắc xiềng xích trói lại vô pháp động đậy toàn bộ áp c h ế ở dưới mặt đất từ anh túc trong tay đoá hoa đột nhiên nổ tung sau lưng xuất hiện một đại đoàn hào quang màu tím sấm thế mà ngăn trở ám kim sắc x i ề n xích thời gian ba cái hô hấp nhưng vẫn như c ũ vô pháp hoàn toàn ngăn cản cái này ám kim s á t xiềng xích tập kích tính cả linh mị hoa mặt người một đợt bị ám kim s á t xiềng xích c h i trói lại t r í n h thành trước người thanh sắc quang mang cùng điểm nháy mắt liền tạo thành một đạo màu xanh cự hình nửa vòng tròn hậu thuẫn đem hắn thủ hộ ở trong đó cổ quái là những cái kia ám kim s á t xiềng xích vẫn chưa tập kích hắn t r í n h thành ánh mắt cẩn thận nói tiền bối ngươi muốn làm gì không muốn gọi ta tiền bối gọi ta láo mã là được lư u lạc mã cười ha ha nói tiểu hữu ngươi khả năng không rõ lắm cái này thiên địa linh trùng tầm quan trọng cùng với ngươi con kia cổ q á i sùng vật đạt được cơ duyên yên tâm ta sẽ không đối phó đồng bạn của ngươi chỉ là để bọn hắn hơi nghỉ ngơi một hồi t r ư c l ã o mã ngươi nghĩ làm cái gì ta nghĩ giúp ngươi giúp ta linh chủng một chuyện quan hệ đến một chủng tộc hưng suy thành bại một khi có mới linh chủng xuất thế thế tất sẽ dẫn tới chủng tộc khác ngốc né cho dù là chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng thứ một trăm chủng tộc cũng sẽ xuất thủ c ấ p đoạn lưu lạc mã chân thành nói cho nên linh chủng sự tình biết được người càng thiếu càng tốt ngươi muốn giết bọn hắn dĩ nhiên không phải rồi lưu lạc mã nói chỉ là hơi đổi một lần trí nhớ của bọn hắn thôi vậy ta đâu ngươi t r nghe h tôi trịnh thành lời nói lưu lạc mã đầu tiên là xương sở lập tức nợ nụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười cười lưu lạc mã cơ hồ muốn nghiêng nghiêng ngửa ngửa nước mắt đều nhanh muốn cười ra tới mấy hơi sau hắn rốt cục ngưng cười thanh âm thần sắc một lần nữa trở nên đạm mạc nếu là trước đó nô thật vẫn có khả năng sẽ đậu thủ giết ngươi độc chiếm viên này linh trùng nhưng bây giờ ta đã không phải là ta của quá khứ cũng không phải quá khứ đã trôi đi ta lưu lạc mã ngữ khí cổ quái nói một viên linh t r ù n g đối với ta mà nói cũng là mười phần chân quý nhưng ta không cần à. a húng chi bây giờ ta suy nghĩ thông suốt vật ngã lưu vòng ngoại vật cho ta tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng nô theo đuổi bất quá là chân chính thánh q u a n thôi mà lại ta còn trên người ngươi cảm nhận được sinh mệnh nữ thần khí tức ngươi biết tống trạch t h i ệ n lưu lạc mã ánh mắt cổ quái nói xem ra ngươi và nàng thật có quan hệ vậy ta càng không khả năng động tới ngươi rồi chính thành kỳ q u i nói ngươi rốt cuộc là ai tống trạch t i ệ n lại là người nào ta l ư lạc mã lắc đầu nói ta bất quá là một cái muốn quay đầu lãng t ừ thôi hy vọng còn không có chế. đến như tống trạch thiện một cái lá gan rất lớn dân cờ bạc dân cờ bạc t r ị n h thành nhớ lại tống trạch thiện sở tát sở vi lần thứ nhất gặp mặt liền đầy hắn cái này hình dung tự thật sự là quá cắt rán được rồi trở lại chuyện chính l ư lạc mã quay đầu nhìn về dần dần bình tĩnh d ẻ gì hoặc là nói địa linh thái t u ế sù vật của ngươi đã cùng cái này linh trùng hòa làm một thể viên này linh trùng ta mặc dù không biết là cái gì nhưng đại khái thuộc tính phương hướng cùng cộng sinh, sinh vật giống nhau đến mấy phần bọn hắn dùng chung một cái thân thể lẫn nhau dung hợp lẫn nhau trưởng thành sùng vật của ngươi mặc dù cổ quái nhưng bất kể là trưởng thành tính vẫn là thiên phú đều khẳng định không sánh bằng linh t r ù n g sớm muộn cũng sẽ bị viên này linh t r ù n g chỗ đồng hóa bất quá đối với ngươi tới nói ngươi ở đây sùng vật của ngươi bị hoàn toàn đồng hóa trước sẽ nắm giữ một cái linh t r ù n g sùng vật tiền đồ bất khả hạ lược a cũng không biết viên này linh t r ù n g đặc tính là cái gì có cái gì cụ thể năng lực t r í n h thành suy nghĩ một chút lúc này lựa chọn đem lúc này dẹ dị cùng địa linh thái tuế thuộc tính chia sẻ cho lư lạc mã đạo cụ địa linh thái tuế bản thể thuộc tính linh chủng hạ phẩm tinh cấp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 tác o à n phương n vị t ă dụng ba cải thiên hóa địa địa linh thái t u ế thân là linh trùng một trong có thể theo thời gian chuyển rời sinh trưởng từ đó dần dần cải biến bản thân sinh tồn hoàn cảnh khiến cho quanh thân khu vực trở nên càng thích hợp bản thân sinh trưởng bám thân về sau có thể tăng mạnh chức nghiệp giả lĩnh vực chi lực tác dụng bốn khôi lỗi bám thân về sau chức nghiệp giả có thể lợi dụng địa linh thái t u ế đặc tính phân ra máu thị phân thân dùng để ban thưởng khác biệt sinh mệnh thể sinh mệnh lực lực lượng đem biến thành địa linh thái t u ế cùng với bám thân thể khôi lỗi tác dụng năm điện g hợp. Địa linh thái tuế thân là linh trùng một trong có được trường sinh đặc tính chỉ cần bản thân không có gặp đà kích trí mạng liền sẽ không tử vong bản thân về sau kẻ b á m thân cũng sẽ có được trường sinh bất tử đặc tính nhưng bản thân thân thể tinh thần sẽ dần dần bị địa linh thái tuế nước ăn biến thành địa linh thái tuế một bộ phận nói rõ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 đột nhiên nói ta trước đó mượn nhờ qua đoạn lạc giả thân phận du lịch qua mấy cái dị tộc thế giới đã từng hiểu qua mấy chục cái dị tộc cường giả tình báo trong đó báo qua mấy cái linh trùng viên này địa linh thái tuế thuộc tính thiên phú cùng ta biết chư thiên vạn tộc bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai mươi cổ tinh linh nhất tộc linh trùng sinh mệnh cổ thụ giống nhau y hệt cổ tinh linh nhất tộc trịnh thanh nhớ lại trước kia kỳ huyễn tiểu thuyết điện ảnh thế giới đổi đi những cái kia sinh trưởng hai nhọn yêu quý sinh mệnh mỗi cái chủng tộc đều là tuấn nam mỹ nữ cường đại chủng tộc rừng rậm tinh、linh. không phải rừng rậm tinh linh, là cổ tinh linh l ư lạc mã sửa đương nhiên là có khác biệt lư lạc mã nói cổ tinh linh nhất tộc chính là tiên tiên t r ù n g tộc một trong chính là vũ trụ mới sinh lúc nhóm đầu tiên sinh ra ma thần hậu duệ trời sinh liền nắm giữ lấy kinh khủng thiên địa lực lượng ma dương dậm tinh linh chẳng qua là cổ tinh linh cổ thụ tinh linh một mạch phân nhanh thôi chứ thiên vạn tộc bên trong thực lực xếp hạng thứ chín mươi tám tên trước đừng đánh l o ạ n ta ta vừa mới nói đến cổ tinh linh nhất tộc thiên địa linh t r ù n g sinh mệnh cổ thụ viên này linh chủng cụ thể năng lực thiên phú ta không biết được nhưng là một người trong đó năng lực lại hết sức cường đại đó chính là có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ đến dựng dục ra trái cây sinh mệnh cổ tinh linh nhất tộc có thể thông qua trái cây sinh mệnh cùng với bản thân tộc nhân tinh huyết đến đản sinh ra mới cổ tinh linh trừ cái đó ra trái cây sinh mệnh còn có thể dùng để phục d ụ n g toàn diện tăng cường dùng ngăn lấy các phương diện năng lực thậm chí nghe đồn thai ngén ngàn năm trái cây sinh mệnh có thể làm cho một vị cổ tinh linh tiến rai thành sử thi cừng giả lư lạc mã ánh mắt nhìn chòng chọc vào rẽ gì nói viên này địa linh t h á i thuế có lẽ vậy có được cùng sinh mệnh cổ thụ tương tự năng lực nói hắn tự tay một chảo hào quang màu vàng sậm cấp tốc ngưng tụ biến thành một đạo lợi nhận ta làm thí nghiệm trình thành suy nghĩ một chút n h e gật đầu vừa dứt lời lư u lạc mã một đao chém xuống tới phốc một tiếng dễ gì hoặc là nói địa linh thái t u ế một khối nhỏ khối thịt liền bị lư u lạc mã cho cắt xuống cổ quái là miệng vết thương thế mà không có một tia máu tươi chảy ra quả nhiên lư u lạc mã tỉ mỉ kiểm tra một hồi t i ệ n tay sẽ đem khối địa linh thái t u ế máu thịt ném cho t r í n h thành c h ắ c không được linh chủng có thể trở thành một cái cường tộc căn bản có chấn áp khí vận công hiệu n g u y ê n lai bọn hắn đều có tương tự năng lực à. tiểu hữu bảo vệ tốt ngươi địa linh thái t u ế bằng không mà nói không chỉ là ngươi liền ngay cả chúng ta làm tinh nhân tộc đều sẽ có đại nạn chính thành nhìn qua trong tay địa linh thái t u ế máu thịt, Địa có chút t h á vừa nghe còn có thể nghe đến một tia như có như không mùi thịt đạo cụ địa linh thái tuế khối thịt thuộc tính đặc thù đồ ăn tinh cấp vô pháp xác định phẩm giai vô pháp xác định hiệu quả dùng ăn sau thể chất một lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một căn cứ tự thân nhục thể năng lượng trước mắt đẳng cấp bản thân tinh thần thiên phú bản thân kháng tính các loại thuộc tính hạn chế dùng ăn số lượng nói rõ thiên địa linh chủng một trong v â n chịu thiên địa ý chí cùng đại thiên thế giới năng lượng sở sinh có thể thông qua hấp thu hắn hắn sinh mệnh lực từ đó vô hạn trưởng thành hắn máu thịt dùng ăn sau có thể tăng mạnh chức nghiệp giả bốn chiều thuộc tính sẽ căn cứ chức nghiệp giả thuộc tính mạnh yếu mà hạn chế dùng ăn số lượng dùng ăn số lượng càng nhiều tính kháng dược sẽ càng cao hậu kỳ dùng ăn hiệu quả và số lượng sẽ giảm xuống đặc thù nguyên liệu nấu ăn trinh thành kinh ngạc nói trong tay thái tuế thịt thế mà là một khối đặc thù nguyên liệu nấu ăn toàn thuộc tính một mà lại sẽ căn cứ dùng ăn người thuộc tính khác nhau đến hạn chế dùng ăn số lượng không phải liền là nói thực lực càng mạnh người dùng ăn thái tuế thịt số lượng càng nhiều mà lên bây giờ thái tuế thịt có được không hạn chế trưởng thành tính một mực tại trưởng thành trải qua trăm năm ngàn năm bồi dưỡng chẳng phải là nói toàn bộ làm tinh t r ư ớ c nghiệp giả đều có thể dựa vào thái tuế thịt đến tăng cường bốn triệu thuộc tính cái này t r á c không được kia chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ một trăm cường tộc thực lực mạnh như vậy nguyên lai、like、là có được linh chủng nguyên nhân nếu là sở hữu linh chủng đều có được cùng địa linh thái t u ế tương tự năng lực có thể không hạn chế tăng cường chức nghiệp giả bốn triệu thuộc tính vậy liền nói đến mở loại này bảo vật đừng nói chứ thiên và tộc cho dù là cùng là làm tinh nhân tộc những người khác tại nhìn thấy về sau cũng sẽ thèm nhỏ dại không thôi t r í n h thanh đột nhiên có cái ý nghĩ hắn ngẫu nhiên giải phâu thuật hoàn toàn có thể dùng địa linh thái t u ế đến t n tàng nếu là dạng này lời nói tiểu hữu hiện tại biết rõ ngươi tìm được cái gì bảo vật đi lư lạc mã thanh âm lần nữa truyền đến trong giọng nói hiếm thấy có ba động viên này địa linh thái t u ế sự tỉnh ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài những người còn lại cũng không thể biết được Chí một h â n bằng, cái n nữa g có Bằng không mà i Nô thể bị thánh quang thừa nhận liền đại biểu cho ngươi là một vị tam quan chính trực phẩm cách cao thượng người địa linh thái tuế thả trên tay ngươi nô rất tiến công trực, nói, nói lư lạc mã hai tay u bấm nghiệm n l pháp quyết kia quấn quanh lấy diêu chi tuyết đám người ám kim sắc xiềng xích đột nhiên chấn động mấy hơi về sau đột nhiên vỡ vụn biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán mà diêu chi tuyết chu tân vũ thôi hạ băng từ anh túc bốn người tất cả đều lâm vào hôn mê bị đại lượng hào quang màu vàng sầm phụ trợ lấy nó đã phong ơn trí nhớ của bọn hắn trừ phi bốn người bọn họ thực lực bản thân có thể đột phá đến sử thi cờ ư n giả g bằng không mà nói cả đời cũng sẽ không nhớ tới chuyện hôm nay lư u lạc mã tiếp tục nói hy vọng tiểu hữu ngươi lấy đại cục làm trọng không nên v ọ n g động trinh thành gật đầu nói l ã o ngựa ngươi phong ấn sẽ không bị những người khác nhìn ra a chu tân vũ thế nhưng là đế đâu người của chu gia t ừ anh túc cũng là nam cương phủ du đầm lấy thiếu chủ còn có thôi hạ băng thế nhưng là có hai gốc siêu phạm thực vật làm thực sùng l i ê n ngay cả chi tuyết nói trinh thành ánh mắt cũng là nhìn về riêu chi tuyết tràn đầy lo lắng chi tuyết có một con nguyên tố tinh linh sứ tuyết nhi gọi ta làm gì tuyết nhi bóng người từ r i ê u chi tuyết trên thân bay ra nhìn hằm hằm trịnh thành cùng lư lạc mã các ngươi lại muốn phong ấn chủ nhân ký ức thật sự là quá xấu nguyên tố tinh linh sứ lư lạc mã lắc đầu cười khổ nói thì ra là thế ta liền nói cái này cô gái nhỏ thực lực làm sao mạnh như vậy nguyên lai là có một con nguyên tố tinh linh sứ nguyên tố tinh linh sứ chính là giữa thiên địa thuần túy nhất nguyên tố tạo ra ra tới sinh vật có trí khôn phổ thông phong ấn thuật căn bản là không có cách đem phong ấn xem ra cái này cô gái nhỏ này chính thành nói l ã mã bung ra chi tuyết đi ta tin tưởng nàng nàng sẽ không nói ra sự tình hôm nay lư u lạc mã nhìn sâu một cái trình thành lại nhìn phía ngủ say diêu chi tuyết tình yêu a luôn luôn như vậy khiến người ta say mê dứt lời hắn vung tay lên một đạo ám kim sắc xiềng xích đột nhiên từ diêu chi tuyết đầu nơi trôi ra hóa thành hào q u a n g màu vàng sầm tiêu tán chi tuyết ngươi không sao chứ trình thành đi tới đem diêu chi tuyết dịu dắt lên mà diêu chi tuyết cũng là lung lay đầu kéo lại trình thành trình thành đi mau cái kia tiểu hữu ngươi trình thành ngăn ủi chi tuyết không cần thần trường lao mã là chúng ta bên này người chúng ta bên này người sự tình là như vậy tại trình thành giảng thuật bên dưới d i ê u chi tuyết rất nhanh liền rõ ràng sự t ì n h chân tướng linh trùng địa linh thái thuế có thể vô hạn sinh sôi đặc thù đồ ăn cái này d i ê u chi tuyết cũng là chớp đôi mắt to xinh đẹp phản vất không thể tin vào thái của mình nàng đột nhiên nói tiền bối ngài còn có cái khác phong ấn thuật sao có là có lư lạc mã kỷ phải nói nhưng đều không thể phong ấn nguyên tố tinh linh sứ nguyên tố tinh linh sứ chính là giữa thiên địa thuần túy nhất nguyên tố tạo ra trừ phi mượn nhờ thiên địa đại thế mới có thể đem hắn phong ấn vâng không mà nói chủ nhân chủ nhân ngươi muốn làm gì phong ấn chúng ta làm gì nhà bên ngoài tốt bao nhiêu chơi Tuyết n hai vị nô còn muốn quay về thánh quang giáo đường cáo tử hữu duyên gặp lại ngươi mặt khác ba vị đồng bạn sẽ ở mười hơi bên trong thất tỉnh dứt lời về sau lư lạc mã đối hai người gật đầu sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo ám kim sắc khẽ hở đem lư u lạc mã cả người đều cho thôn phệ biến mất không thấy gì nữa hai người đợi một hồi trịnh thành trực tiếp đem lúc này đã cùng địa linh thái t u ế hòa làm một thể dẹ dì thu vào sùng vật không gian ba người khác rất nhanh liền vừa tỉnh lại trịnh thành nhanh chu tân vũ cái thứ nhất nhảy dựng lên l à m bộ liền muốn triển khai bốn tay kim cương hình thái nhưng nhìn thấy không có một hai động đá vôi về sau trực tiếp ngây ngẩn cả người thôi hạ băng cùng tử anh túc cũng là lắc lắc ung dung đứng lên không ngừng xoa đầu đã xảy ra chuyện gì ta đầu có đau một chút ta giống như nhớ được chúng ta tại giết bột về sau có bốn cái đoạn lạc giả đột nhiên xông vào đúng ta nhớ ra rồi kia bốn cái đoạn lạc giả thật sự là b u ồ n c ư ờ i không còn nói trước điều tra chúng ta thực lực vẫn là nhờ có thôi hạ băng cùng t ử ánh túc hai vị đại mỹ nữ a chu tân vũ cười ha ha hai g ố c sử thi cấp siêu phàm thực vật cho dù là chân chính sử thi đoạn lạc giả đến đến rồi cũng được g ước lượng một chút mình thực lực t r í n h thành móc ra một chi bề ngoài xưa cũ nhận không gian nói ta chỗ này có quỷ cú sau khi chết từ trên người hắn lấy được nhận không gian sau khi rời khỏi đây lại phân phối ta chỗ này cũng có thôi hạ băng cười híp mắt móc ra một viên rõ ràng là cái kia tên là tô ư nữ tự nàng bị lư lạc mã tiện tay m i ệ u sát nhưng là vào lúc này tôi hạ băng trong trí nhớ nhưng là bị nàng lợi dụng linh mị vệ long dây leo giết chết từ anh túc cũng làm móc ra một viên nhẫn không gian nói ta cũng có a mấy người sau đó lại nhìn phía diêu chi tuyết cùng chu tân vũ hai người lắc đầu xem ra ác hỏa nhẫn không gian đã tại trong chiến đấu bị hủy cái gì cũng không còn còn lại đi thôi vân tiêu tỉ bọn hắn nên chờ đến gấp h ừ n chiến lợi phẩm sau khi rời khỏi đây lại chia x ứ n g đi phân phối theo lao động phân phối theo nhu cầu bí cảnh bên ngoài triệu vân tiêu đang cùng trần phong chờ đợi trịnh thành mấy người tiểu triệu a ngươi là nói mấy người bọn hắn chuẩn bị trong vòng nửa năm s ú n g kích lờ vờ sáu mươi chín lại tham gia năm nay tốt nghiệp khảo hạch không sai cái này sao có thể muốn hay không khuyên đủ bọn hắn trần phong trần chờ nói bọn hắn thế nhưng là hưởng phí hết thời gian ba năm a theo ta được biết bọn hắn lần này thập đại tiềm long có hai vị thực lực đều rất mạnh a ta nhớ được năm ngoái nhằm vào đoạn lạc giả tổ chức giả lam thần điện một lần tập kích cái k i a gọi là tưởng k í n h khôi tiểu tử thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí đâu tưởng tính khôi hùng bi hai người chính là trịnh thành bọn hắn lần này thập đại tiềm long bên trong hai vị cái khác tám cái vị trí thì là bị trường học khác tân sinh cho c ấ p đi hai người bọn họ tại trịnh thành đám người tiến vào linh mỹ phúc địa về sau tiếp tục tham dự mới thập đại tiềm lòng chi tranh thành công thợ vị bây giờ đã là đại tứ lao sinh thực lực sớm đã bước chân vào lv bảy mươi chín trở thành một giới đế đô quốc lập trong đại học mạnh nhất hai người triệu vân tiêu lắc đầu nói đây đều là quyết định của bọn hắn tại linh mỹ phúc địa bên trong bọn hắn đã lãng phí thời gian ba năm lại thế nào khả năng từ bỏ cơ hội lần này người trẻ tuổi nha đương nhiên phải có ông đúng lúc này xa xa sơn phong lại là phát ra liên tiếp cổ k h á i ba động chỉ một thoáng thiên điệu bay lâm Cùng trong lúc đó một đạo trầm mượn tiếng nổ đột nhiên từ đằng xa vang lên tại mấy trục sông chân kinh kinh ngạc không thể tin ánh mắt bên trong một đạo sáng trói thánh quang đột nhiên từ bên trong ngọn núi kia dâng lên chiếu rọi đại điện trong hư không có ám kim sắc cánh hoa bay múa g á n g lâm có thánh quang thiên sứ tùy ý bay múa có du dương thánh ca g ộ t rửa nhân hồn trong rừng rậm vô số thú nhỏ chim nhỏ nằm dạp trên mặt đất phảng phất đang hướng phía giữa rừng núi quỳ lệ đồng thời một đạo cực kỳ cao lớn hư hào bóng người chính đứng sững ở giữa thiên điện người khoác áo gai c h â n trụi mắt cá chân cánh tay diện mục không vui không buồn doanh địa tạm thời bên trong hơn mười vị binh lính bình thường vậy cảm giác được một cổ cường đại áp lực thế mà trực tiếp quỷ trên mặt đất g ắ t gao trèo trống thiên địa chúc mừng vạn thú khấu đầu đồng tộc cung bái đây là đây là sử thi a triệu vân tiêu kinh ngạc nói trong mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng kích động sử thi lại có tiền bối ở chỗ này đột phá tới sử thi cường giả cũng không biết là ai xem ra t ự a n h ư là nhân tộc ta không biết không được ai ngờ bên cạnh trần phong đột nhiên tức giận nói là lư là mã người gác đêm tổng bộ truy nã lư là mã lư là mã triệu vân tiêu kỷ quầy nói hắn là ai trần phong nói tiểu triệu ngươi cũng ở đây bí cảnh trung độ qua ba năm không biết hắn rất bình thường người này ba năm trước đây được xưng là từ trước tới nay mạnh nhất khổ tu sĩ hắn xuất thân tây châu tỉnh vốn là tây tộc mật giáo bí truyền truyền nhân nghề nghiệp cũng là mười phần hiếm thấy khổ tu sĩ dưới tình huống bình thường hắn sẽ là đ ờ i tiếp theo tây châu tỉnh mật giáo người thừa kế nhưng người nào biết hắn tại ba năm trước đây đột nhiên rời đi tây châu tỉnh c h u y ê n luôn là muốn tìm kiếm chân chính thiên mệnh tiếp theo gia nhập vào đế đô thánh quang giáo đường ở trong bất quá ba tháng thời gian hắn đột nhiên tập kích thánh quang trong giáo đường mấy vị đại chủ giáo đoạt đi thánh quang giáo đường trí bảo càng là đột phá thánh điện kỵ sĩ cùng người gác đêm ngăn cản trốn vào dị tộc chiến trường một trong địa quận lập tức truyền đến hắn gia nhập đoạn lạc giả tổ chức mặt quỷ tình báo tình huống cụ thể ta không rõ lắm nhưng người này cũng đã bị người gác đêm hạ lệnh truy nã đứng hàng cấp s truy nã mục tiêu cấp s triệu vân tiêu cũng là hít vào một n g ụ m khí lạnh thân là người gác đêm nàng đương nhiên biết được cấp s lệnh truy nã đại biểu cho cái gì mỗi một vị cấp s lệnh truy nã mục tiêu đều là đoạn lạc giả tổ chức cao tầng phần lớn là mấy vị sử thi cấp cường giả mà trước mắt lư lập mã thế mà cũng là cấp s lệnh truy nã một trong chủ yếu nhất là hắn lúc này thế mà đột phá đến s ử thi cường giả đây đối với bọn hắn người gác đêm t ớ i nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu trần phong đội vàng mở ra máy bộ đàm lớn tiếng la lê lên kêu gọi tổng bộ kêu gọi tổng bộ phát hiện cấp s truy nã đối tượng lư lạc mã địa điểm ở vào bắc mang sơn trần núi tọa độ một hai bốn hai ba mươi bốn sáu mươi sáu hắn đã đột phá tới s ử thi cấp khối phái một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người trần phong tiếng hô hoán lúc này ngừng lại phản phất bị kẹt lại cổ như con vịt uy uy trần đội trưởng lư lạc mã đột phá tới sự thi cấp rồi nhanh xác định tình báo u i uy uy máy bộ đàm còn đang không ngừng kêu gọi trần phong khắp khuôn mặt là lúng túng tiêu dung mà triệu vân tiêu lại là hít sâu một hơi thể nội đột nhiên lưu chuyển ra một đạo cổ quái khí thức tràn ngập tại toàn thân ở trong trong tay ngân thương lúc này vạch phá bầu trời hướng phía lưu lạc mã cổ đâm tới đoạ là giả、Phúc. triệu vân tiêu một thương này phản g phất đâm vào trong không khí một dạng nháy mắt đột phá lưu lạc mã thân hình nhưng cổ quái là lư lạc mã lúc này bóng người giống như là nước chạy một dạng lấp lói ra triệu vân tiêu còn muốn đâm ra phát súng thứ hai thời điểm lưu lạc mã chỉ là dỗ liền đem trong tay nàng n g â n thương hỏi một chút kẹp l ấ y tiểu hữu tội gì kích động như vậy đâu người ta thế nhưng là đồng tàu cá t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy chiến lợi phẩm bị ngạn hoa thuộc về t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy chiến lợi phẩm bị ngạn hoa thuộc về hai nghìn hai mươi b ố tháng một năm hai mươi ba chờ trịnh thành đám người lúc đi ra thấy tình cảnh chính là hỗn loạn lung tung danh o điệu tạm thời cùng với trên mặt mỗi người vui mừng kỳ quái là triệu vân tiêu lại là không thấy bóng người vân tiêu tì đâu mấy người kỳ quái tìm được trần phong đội trưởng lúc này trần phong đội trưởng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi bất quá trên mặt cũng tận là vui sắc nói cho các ngươi biết một tin tức tốt nơi này lại có một vị nhân tộc cường giả ân cư ngay tại các ngươi tiến vào bí cảnh thời điểm hắn thế mà đột phá thành công trở thành ta làm tinh hạ q u ố c sử thi cấp cường giả một trong nhưng là bởi vì hắn thân phận tính b ặ c t h ụ tiểu triệu đã theo hắn tiến về người gác đêm tổng bộ báo cáo để cho ta ở chỗ này chở các ngươi sử thi cấp cường giả thật hay giả sử thi cấp cường giả chúng ta thế mà không có đụng phải thật sự là quá đáng tiếc bắc mang sơn lại có lờ vờ bảy mươi chín cường giả ân cư chẳng lẽ là quỷ đạo cường giả không phải quỷ đạo cường giả mà là một cái phụ trợ hệ khổ tu sĩ trần phong một phen để chu tân vũ mấy người càng là kinh ngạc phụ trợ hệ khổ tu sĩ thế mà còn là phụ trợ loại chức nghiệp giả vậy càng không dễ a một vị phụ trợ hệ sử thi cấp cường giả tại dị tộc trên chiến trường tác dụng thế nhưng là viễn siêu thông thường chủ chiến hệ sử thi cấp cường giả cũng không biết là vị tiền bối nào mấy người ở nơi đó kinh ngạc và phần mà trịnh thành cùng riêu chi tuyết lại là nhìn nhau cười một tiếng chu tân vũ mấy người không rõ ràng vị này sử thi cấp cường giả thân phận nhưng là trịnh thành cùng riêu chi tuyết lại hết sức tin tưởng trịnh thành trong lòng đột nhiên động một cái hỏi trần đội trường không biết vị này phụ trợ hệ sử thi cấp cường giả rốt cuộc là thân phận gì cái này trần phong trần chờ một chút cười khổ nói lắc đầu nói thân phận của hắn có chút đặc thù ta không t i ệ nói n như vậy chờ thêm mấy ngày quốc gia nhất định sẽ công bố tình báo của hắn kém nhất cũng sẽ nói vài câu đến lúc đó các ngươi liền biết rồi đối với lam tinh nhân tộc tới nói mỗi một vị sử thi cấp cường giả đều là nhân tộc nền tảng cho nên mỗi khi lam tinh trong nhân tộc xuất hiện một vị sử thi cấp cường giả lúc đều sẽ trắng trận k i n h d ư ơ n g để mà tăng cường người bình thường đối kháng dị tộc lòng tự tin kém nhất cũng muốn nâng lên một câu để người bình thường biết được trước người bọn họ lại xuất hiện một vị cường giả tại thủ hộ bọn hắn đúng rồi các ngươi lần này bí cảnh nhiệm vụ thế nào rồi đẳng cấp đến bao nhiêu trần phong đột nhiên nói sang chuyện khác lần này bí cảnh hành trình vốn là vì bọn họ năm người chuẩn bị một khi đột phá thành công liền có thể bước vào lờ vờ s á thu hoạch được tham gia bốn tháng về sau cả nước tốt nghiệp đại học liên kiểm tra tư cách chu tân vũ tự tin nói hôn l ự c đủ rồi ta đã lờ vờ n ă c h ỉ cần hoàn thành phá gia nhiệm vụ liền có thể nháy mắt đến lờ vờ s á ta cũng là ta cũng giống vậy thôi hạ băng t ừ anh túc diêu chi tuyết ba người cũng là ả o ả o gật đầu trinh thanh cũng nói ta vậy lờ vờ năm mươi chín mà lại ta phá g i a i nhiệm vụ vậy hoàn thành chỉ cần ta nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá tới lờ vờ sáu mươi chín nhanh như vậy mấy người kinh ngạc nói linh Mỹ phúc địa hành trình ta đẳng cấp nay đã đến lờ vờ năm mươi chín lần này bí cảnh hành trình vừa vặn hoàn thành phá g i a i nhiệm vụ trinh thanh nói đi về trước đi nơi này dù sao cũng là giã ngoại được mấy người nguyên bản còn muốn hỏi thăm một lần trịnh t h a n h phá g i a i nhiệm vụ cùng thăng cấp về sau kỹ năng mới sự tỉnh bất quá nhìn hắn không muốn nói cũng liền t ứ c thời không có hỏi thăm vài ngày sau đám người trở lại đế đô ước định cẩn thận lần sau tụ tập thời gian sau riêng phần mình phân biệt t r í n h thành cùng d i ê u chi tuyết đã xác định quan hệ chỉ còn một bước cuối cùng không có đột phá mặc dù ở cùng một chỗ nhưng cũng là đều có các gian phòng ban đêm thân mật về sau d i ê u chi tuyết lại nói nàng chỉ có hoàn thành món kia nguyên tố tinh linh s ứ nhiệm vụ về sau mới có thể đem thể xác tinh thần d â n hiến cho t r í n h thành t r í n h thành cũng không tốt bức bách hai người chỉ là lẫn nhau ô m đi ngủ nghỉ ngơi mấy ngày về sau mấy người lần nữa tụ lại với nhau chiến lợi phẩm năm người trong tay có quỷ cú tô ư vô ba người nhận không gian chu tân vũ kích động nói nhanh nhanh nhanh mau nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật ta tới trước đi tôi hạ băng thoải mái lấy ra tôi ưu nhẫn không gian một cái bề ngoài tinh tế như là tiểu xà đầu đuôi tương giao đặc thù chiếc nhẫn nàng tâm thần khéo động tinh thần thăm dò vào viên này chiếc nhẫn bên trong mấy hơi sau tôi hạ băng sắc mặt có chút kinh hỉ cái này tôi ưu nhẫn không gian đồ vật Cũng thôi ậ t t là nhiều h A. hạ băng vung xuất lên, rất nhanh một tòa giống như núi nhỏ chiến liễn hiện ở mấy người tay rất một tòa trước mắt mấy lợi phẩm ở đầu ạ tạp đạo hạ i liệu mười cái hiện người Thôi lượng lược còn món trang băng gì, vật vật, xuất trước mắt. có cụ, khí, mấy mấy đ bị ở tiên là cầm lên bảy cái chỉnh thể bảy biện ra màu tím đen tấm thẻ phía trên còn có k h ắ c đại lượng tỉ mỉ chữ viết đây là thế giới ngân hàng ban bố không ký danh thẻ ngân hàng mỗi tấm thẻ ngân hàng bên trong có năm trăm vạn kim tệ á p độc nơi này liền có ba mươi lăm triệu ký ba mươi lăm triệu không hổ là đọa lạc giả a mấy người kinh ngạc nói cái gọi là thế giới ngân hàng chính là t r ă m năm trước lam tinh nhân tộc còn xuất lại mười cái quốc gia tổ kiến chính phủ liên hiệp về sau thúc đẩy sinh trưởng ra tới cơ quan tài chính t r ă m năm thời gian bởi vì lam tinh nhân tộc dần dần tại dị tộc chiến trường đứng vững bước chân uy hiếp giảm mạnh cho nên chính phủ liên hiệp chỉ còn trên danh nghĩa mấy cái đại quốc làm theo ý mình chỉ có tại dị tộc chiến trường lúc mới có thể liên hợp lại đại thế như thế nhưng là chính phủ liên hiệp danh nghĩa thế giới ngân hàng lại là bởi vì tài chính nguyên nhân tạm thời lưu truyền xuống tới mà bọn hắn trong ngân hàng xuất g a sinh ra không ký danh thẻ ngân hàng vậy bởi vì hắn bí ẩn tính cùng tính an toàn lấy được toàn lam tinh tán động thậm chí, có mấy cái cùng làm tinh nhân tộc giao hảo chủng tộc cảnh nội cũng có thế giới ngân hàng không ký danh thẻ ngân hàng lưu thông bất luận kẻ nào chỉ cần cầm cái này tấm thẻ chi phiếu liền có thể ở thế giới t r o ngân n g hàng hối đoái ra đem đối ứng k i m t ệ thôi hạ băng đem cái này bảy cái thẻ ngân hàng phân biệt đưa cho bốn người bảy cái thẻ một người năm tấm còn dư lại hai tấm chờ ta cầm trước đến lúc đó cho các ngươi đi vào đối ứng k i m t ệ như thế nào có thể ta tin tưởng ngươi tất cả mọi người là người một nhà hhh thôi hạ băng liếc một cái trình thành lại nói còn có những tài liệu này có thật nhiều ta đều không biết các ngươi nhìn xem có gì cần bản thân cầm con dư lại liền toàn ném tới chức nghiệp giả công hội bên trong xử lý chờ tiền xuống tới lại đi phân phối vừa dứt lời mấy người ở nơi này một đồng trong tài liệu chọn chọn lựa lựa chu tân vũ liếc mắt liền lấy ra đến rồi một cây dài khoảng khoảng ba mét chỉnh thể phảng phất trên trăm khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái bạch cốt roi dài cầm trong tay cái này tựa như là bạch cốt xả tiên bạch cốt xả tiên đó là cái gì ta nghe người trong nhà nói qua bạch cốt xả tiên thế nhưng là do sử thi cấp loài rắn yêu thú bị giết đem xương cổ chỉnh thể rút ra về sau mới có thể hình thành đặc thù đạo cụ chu tân vũ giải thích nói bạch cốt xà tiên chẳng những có thể dùng để luyện chế thành roi loại vũ khí còn có thể làm đặc thù nguyên liệu nấu ăn một trong luyện chế ra đặc thù dược vật hoặc là đồ ăn đáng tiếc ra căn này bạch cốt xà tiên rõ ràng đã bị dùng qua trong đó linh tính đại thất đối với bây giờ chúng ta mà nói tác dụng không lớn còn có cái này yêu đan là xuất từ địa cột yêu tộc chỉ có lở vờ sáu mươi chín trở lên yêu tộc tử vong về sau mới có thể ngưng tụ ra đặc thù vật liệu còn có những thứ này yêu thú vật liệu tất cả đều là các loại yêu thú thi thể cái này tôi lấy ở đâu như thế nhiều yêu tộc thi thể vật liệu vậy còn không đơn giản từ anh túc nói địa quật vốn là yêu nhất tộc thiên hạ tô u thì xuất thân từ đoạn lạc giả tổ chức một trong mặc quỷ bọn hắn khẳng định cùng trong lòng đất yêu nhất tộc có liên hệ đó cũng là mấy người tiếp tục phân dưa đem tô u trong không gian giới chỉ đồ vật vơ vét không còn gì thô sơ giản lược tính toán mỗi người chỉ từ tô u trong không gian giới chỉ lấy được chiến lợi phẩm chí ít cũng có ba triệu kim tệ nhiều chia xong về sau chu t â n vũ kích động nói mau nhìn xem quỷ cú kia cháu con rùa trong chức nhận có cái gì tốt đồ vật không có mẹ nó từ linh mị phúc điệm ộ t mực truy chúng ta đổi tới cái này còn không phải chết trong tay chúng ta ha, ha, ha. tại chỗ t h năm người bên trong chính hắn chu tấn vũ diêu chi tuyết đều có linh mị đại đế vật truyền thừa đương nhiên biết do những truyền thừa khác chi vật chỗ chân quý rồi đã ngơi đều nói vậy ta liền lấy ra tới đi dứt lời liền lật tay một cái một viên có quỷ cú pho tượng những không gian xuất hiện ở trong tay của hắn tâm niệm vừa động những không gian loé ra một mảnh hữu quang rất nhanh lại là một đống lớn đồ vật xuất hiện ở mấy người trước mắt kỳ quái là ở nơi này một đống lớn đồ vật phía trên thế mà nổi lơ lửng một đoá cổ quái đoá hoa đây đây là cái gì đồ vật một đoá hoa vật truyền thừa t r i n h thành chu tân vũ diêu chi tuyết tất cả đều kinh hô một tiếng liền ngay cả thôi hạ băng cùng t ử ánh túc cũng chết chết nhìn chằm chằm đoá này cổ quái đoá hoa đoá hoa này chỉnh thể b ả y biện ra màu tím đen tản ra vầm sáng nhàn nhạt, nhạt cánh hoa hình như chuối tây tứ tán mở ra chừng chín cánh cánh h o a trong đó hoa nhụy nhi lại giống như là một viên nụ hoa nụ hoa chống nợ vạn phần ngượng ngùng nhánh hoa lại có ướt chừng ba tấp trí t r ư ờ n g cứ như vậy l ặ n g lặng mà phiêu phủ ở giữa không trung đây là bị ngạn hoa t r í n h thành ánh mắt l ó e lên lúc này nói bị ngạn hoa đây chính là bị ngạn hoa t r í n h thành làm sao người biết t r í n h thành nhìn xem đ ó a hoa này bình tĩnh nói trước đó ta không phải hỏi tham q u a vân tiêu như thế nào gia tăng tự do thành kỹ năng sự tình à nàng nói cho ta biết một người trong đó phương pháp chính là lợi dụng bị ngạn hoa trở về về sau ta tại chức nghiệp giả internet bên trên phế bỏ không ít công phu mới t r a ra bị ngạn hoa hình dạng không nghĩ tới linh bị đại đế ban cho quỷ cú vận chuyển ngựa thế mà là một đoá bị ngạn hoa mấy người ánh mắt lóe lên tất cả đều dò xét cẩn thận lấy đoá hoa này trình t h a n h càng là kích hoạt rồi trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật quả nhiên thu được cái này gốc bị nạn hoa cụ thể t h ổ tính Đạo cụ, bị nạn hoa t h ổ t í n h siêu phàm thực vật tinh cấp cựu tinh cấp tác dụng một làm thuốc bị nạn hoa thân là siêu phàm thực vật một trong có được tiên thiên tinh thuần minh lực nó cánh hoa có được cực lớn sinh mệnh lực cùng dự tính có thể đem hắn coi là linh dược một trong dùng làm luyện đan luyện dược tác dụng hai tăng cường lĩnh mộ bị nạn hoa thân là siêu phàm thực vật một trong trong đó ẩn chứa một tia độc thuộc tại minh giới quy tắc trí lực có tác h ể l dụng bốn năng lượng chuyển hóa bị ngạn hoa thân là siêu phàm thực vật một trong có thể bị động hấp thu xung quanh bất luận cái gì năng lượng nguyên tố tiếp theo đem chuyển hóa thành có thể cung cấp bất tử sinh vật sinh tồn minh lực tử khí v v tác dụng năm hồn phách luân hồi bị ngạn hoa thân là siêu phàm thực vật một trong có thể thủ hộ chức nghiệp giả linh hồn tiến vào luân hồi thạch bên trong một lần nữa chuyển sinh thủ hộ luân hồi không nhận luân hồi chi lực rửa sạch có nhất định tỷ lệ cam đoan trí nhớ kết trước tác dụng sáu kỹ năng thiết lập lại bị ngạn hoa bên trong lận chứa một tia luân hồi quy tắc chi lực có thể lợi dụng hắn đem bản thân chống không t h a n h kỹ năng thiết lập lại hoặc là gia tăng một đạo chống không t h a n h kỹ năng lấy học tập mới kỹ năng nói rõ bị ngạn hoa xuất thân từ minh giới chính là minh giới hiếm thấy siêu phàm thực vật một trong trong đó trời sinh n n chứa một loại hoặc là nhiều loại bất đồng quy tắc chi lực trước mắt bị ngạn hoa bởi vì sinh tồn vượ g i a hiệu có được luân hồi t ử vong hoàng vu không tứ đại quy tắc chú thích bị ngạn hoa bởi vì đặc tính bất kỳ cái gì một cánh hoa nhụy hoa nhánh hoa các loại đều có được kể trên tác dụng nhưng bởi vì hắn chất lượng và số lượng khác biệt hình thành công năng cùng hiệu dụng cũng là khác biệt trình thành suy nghĩ một chút trực tiếp đem đoá này bị ngạn hoa cụ thể thuộc tính chia sẻ cho bốn người mấy hơi về sau một chút bối rối chấn kinh nghe âm thanh liên tiếp ngoa tạo siêu phàm thực vật lại là một gốc siêu phàm thực vật bị ngạn hoa thế mà có được quy tắc chi lực có thể phụ trợ LV79 cường giả lĩnh nộ quy tắc chi lực, đột phá xử thi cấp cường có Đóa thể trợ đột thi tuyệt trí xuất tệ đoạt phụ lĩnh phá hoa ra LV79 là là lấy vạn người nộ này nạn nếu bán ngàn muốn giả giả. giá đối đi, kim bảo quy đều Đây sử bị A. ông trời ơi đây là ta gặp qua mạnh nhất siêu phàm thực vật đi so với ta linh mị hoa mặt người còn mạnh hơn đáng tiếc không có ý thức làm sao chia t r ị n h thành một câu thức tỉnh mấy người chu tân vũ khỏe miệng giật một cái thôi hạ băng đôi mắt đẹp cũng là ngây ngẩn cả người từ anh túc cũng là há to miệng không biết nói cái gì chỉ có diêu chi tuyết đứng ở trịnh thành sau lưng không biết đang suy nghĩ gì mấy hơi về sau vẫn là chu tân vũ thở dài một hơi nguyên bản ngạc nhiên ánh mắt trở nên bình tĩnh t r ỉ n h thành chúng ta có thể được đến đ ó a này bị ngạn hoa ngươi vốn chính là lớn nhất công thần mà lại bị ngạn hoa ghi chú cũng nói chỉ có hoàn chỉnh báo hoa mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất cho nên vẫn là cho ngươi đi nói xong những n à y về sau chu tân vũ phảng phất là bưng lòng rất nhiều bất quá nha ngươi nếu là cầm cái này gốc bị ngạn hoa cái khác chiến lợi phẩm nhưng là không còn phần của ngươi nhìn vẻ mặt thản nhiên chu tân vũ còn có dư im lặng thôi hạ bằng từ anh túc chỉnh thành cũng là lắc đầu nói không được bị ngạn hoa là chúng ta đại ra chiến lợi phẩm tự nên do chúng ta chia đều hơn nữa ta muốn bị ngạn hoa cũng không còn cái gì đại dụng chỉ là muốn thêm một cái tự do thành kỹ năng thôi bằng vào ta nhìn thấy bị ngạn hoa đại gia còn muốn chia đều đi chương ba trăm năm mươi tám l v sáu mươi chín mới biến dị kỹ năng chương ba trăm năm mươi tám l v sáu mươi chín mới biến dị kỹ năng hai nghìn hai mươi b ố tháng một năm hai mươi bốn sau khi nói xong mấy người cũng có chút động tâm dù sao cũng là một gốc sử thi cấp thực vật hơn nữa còn là được từ linh mị đại đế vật truyền thừa q u biết sẽ có hay không có cái gì bỏ sót mà lại bị nạn g hoa làm sử thi cấp thực vật bản thân năng lực vậy thập phần cường đại đơn thuần một cái phụ trợ chức nghiệp giả đột phá tới sử thi cấp cường giả công năng liền có thể khiến vô số kẹt tại lờ vờ bảy mươi chín cường giả chạy theo như vịn húng chi bọn họ tại chỗ năm người trừ trịnh thành bên ngoài cái khác bốn người nghề nghiệp tinh cấp đều là cựu tinh cấp diêu chi tuyết nguyên tố tinh linh sứ chu tân vũ vi đả cự nhân thôi hạ băng mục thụ nhân thư anh túc cổ tiên bốn người bọn họ chỉ cần nửa đường không vất lạc có rất lớn xác suất bước vào sử thi cấp nếu là có cái này gốc bị nạn hoa tương trợ lời nói vậy cái này tỷ lệ nhưng là sẽ bị không hạn chế kéo cao là một người đều muốn cầm đến cái này gốc bị ngạn hoa trầm mặc mấy hơi về sau vẫn là chu tân vũ cắn răng nói ta cảm thấy vẫn là ngươi cầm đi một gốc siêu phạm thực vật nếu là t á c h ra cá nhân ta cảm thấy có chút quá lãng phí đem t á c h ra tác dụng cùng hiệu năng liền sẽ yếu bớt còn nếu là đem hoàn chỉnh bảo lưu lại đến lời nói có lẽ còn sẽ có chúng ta không biết kinh hỷ đâu ngươi còn là đường tự t u y ể cái này nhìn xem chu tân vũ thật lòng ánh mắt chỉnh thành cũng chấm nghi rồi ngươi liền cầm lấy đi tôi hạ băng đột nhiên cũng nói ưu vô à tiểu chiến lợi phẩm ta liền rời khỏi phân phối mà lại vừa mới tô ưu chia cho ta đồ vật ta vậy tất cả đều dâng ra tới đừng tự tuyệt nếu không bị nạn hoa ta là thật không có tư cách cầm mấy người nhìn chăm chú lên mắt chia ào ào gật đầu được thôi đây chính là mấy triệu kim tệ a chật chật chật ngươi có thể thật c ă m lòng lão bản đại khí ha ha ha mấy người trò đùa ở giữa liền đem trịnh thành lấy ra vật tư thu vào sau đó trịnh thành rời khỏi phân phối cũng chưa chú ý mấy người phân chia như thế nào còn dư lại chiến lợi phẩm mà là né tránh vạn nhất thật sự lại đụng phải thích hợp bản thân đồ vật vậy mình là phải trả là không lớn cho nên để cho công bằng vẫn là mắt không thấy vi t ĩ n h chỉ chốc lát sau mấy người phân phối hoàn tất trên mặt đều mang theo tiểu dung rất rõ ràng lần này chiến lợi phẩm phân phối mấy người đều rất hài lòng ta cáo từ trước chu tân vũ nói khoảng cách tốt nghiệp khảo hạch chỉ còn lại thời gian ba tháng ba tháng này ta muốn trở về thật tốt chỉnh đốn một lần còn có tăng lên mình một chút kỹ năng độ t h u ậ n t h ủ tranh thủ tham gia tốt nghiệp khảo hạch lúc là hoàn mỹ nhất trạng thái ta muốn về nam cương một chuyến từ anh túc nói linh Mỹ phúc địa thời gian ba năm người nhà còn tưởng rằng ta chết đâu phải trở về thật tốt hiếu kính một lần cha mẹ tôi hạ băng nói ta cũng được về nhà một chuyến có chuyện gì điện thoại liên lạc diêu chi tuyết vẫn chưa nói chuyện mà là nhìn về trình thành gặp lại sau đại gia chu tân vũ nói đúng rồi ta sẽ đem ba năm này chúng ta không có trải qua một chút tình báo còn có chúng ta lần này thập đại tiềm lòng tình báo siêu tập một chút đến lúc đó phát cho các ngươi đa tạ rồi cáo tử gặp lại mấy người lại hàn huyên vài câu về sau riêng phần mình cáo tử rất nhanh gian phòng bên trong liền c h ỉ còn lại có trịnh thành cùng diêu chi tuyết diêu chi tuyết nói trịnh thành ngươi muốn về thành trường ăn sao chúng ta đã ba năm không có trở về rồi trịnh thành thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ngươi trở về đi ta còn có việc chuyện gì ga mờ còn tại truyền sinh ta chờ một chút hắn trịnh thành diêu chi tuyết đau lòng nhìn thoáng qua hắn nàng cũng Trịnh Thành xuất thân n cô biết xuất lờ vợ năm tại thành trường mươi thúc thúc chờ chín phá giai nhiệm vụ đã hoàn thành phá giai nhiệm vụ chu tài nhiệm vụ nói rõ thân là mục sư ngươi nhiệm vụ chính là cứu vớt sinh mệnh truyền bá quang minh c ũ nhiệm g có c u d t tà ác thiên trước. ác h i n ệ vụ yêu cầu, này g ư ơ i cần đã hoàn thành có thể tùy thời đưa ra vì hoàn thành lần này phá g i a i nhiệm vụ hắn cùng chi tuyết chu tân vũ mấy người tiến vào địa ngục cấp bí cảnh hát sơn quỷ thành nguyên bản còn nghĩ địa ngục cấp khó khăn bí cảnh sẽ rất khó đáng tiếc bọn hắn năm người thực lực trải qua linh m ị phúc địa về sau đã tăng vọt mấy lần thực lực tổng hợp viễn siêu thông thường lờ vờ năm mươi chín chức nghiệp giả lại thêm mấy người nghề nghiệp tinh cấp cũng là cựu tinh cấp tại hát sơn quỷ thành tòa này địa ngục cấp khó khăn bí cảnh bên trong thế mà tạo thành nghiền ép chi thế nhất là chinh thành còn thu được một gốc linh chủng địa linh thái t u ế ô hắn hít sâu một hơi lựa chọn đưa ra nhiệm vụ ngươi hoàn thành lờ vờ năm mươi chín phá gia nhiệm vụ một đạo vô hình khí tức tử trong cơ thể hắn hồn lực chấn động nháy mắt đã đột phá lv năm bình cảnh phong tỏa bước chân vào lv sáu hồn lực đã tại không ngừng tràn đầy cấp bậc của hắn cũng rất nhanh tăng lên tới lv sáu đồng thời vậy thu được 30 điểm tự do điểm thuộc tính hắn một mạch tất cả đều thêm ở tinh thần thuộc tính bên trên linh m ị phúc địa hát sơn bị thành hai đại bí cảnh ma vật chém giết để hắn tích lũy thập phần cường đại hồn lực tại hoàn thành phá giai nhiệm vụ về sau đẳng cấp cấp tốc tăng lên đột phá lv sáu về sau hắn lần nữa thu được học tập hai cái kỹ năng cơ hội tâm niệm vừa động hai cây quấn quít lấy nhau như là mãng xà quấn quanh cây kỹ năng xuất hiện ở trịnh thành trước mắt trên cùng hai đạo kỹ năng đồ tiêu ngay tại lõe g a hảo quang sáng tỏ đạo thứ nhất kỹ năng đồ tiêu chỉnh thể b ả y biện ra màu vàng đất đồ tiêu trên có một đạo ngửa mặt lên trời kêu to bóng người nhìn qua mười phần điên cuồng ngươi học xong kỹ năng mới tinh thần hôn luận thuật bên trong tinh thần hôn luận thuật trình thành khoe miệng có chút run dày đây là khống chế tinh thần loại kỹ năng tinh thần hôn luận thuật bên trong l và một biến dị kỹ năng có thể khiến cho mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn tinh thần phát sinh hỗn loạn căn cứ mục tiêu phòng ngự ma pháp lực mà định ra như là điên cuồng sẽ vô ý thức công kích xung quanh bất luận cái gì mục tiêu Chú thích, lấy thi thuật giả cùng thụ thuật giả tinh h thần hỗn u ậ t loạn thuật trực i h thần tiếp h tác dụng tại trên tinh thần hỗn loạn thuật có thể để cho mục tiêu vô ý thức công kích xung quanh bất luận cái gì mục tiêu ta tinh thần thuộc tính có đặc thù nguyên liệu nấu ăn ra trì sớm đã vượt qua rất nhiều người chớ nói chi là còn có địa linh thay thuế chính thành hít sâu một hơi đối với cái này đạo tinh thần hỗn loạn thuật hắn hết sức hài lòng sau đó lại là nhìn về cái thứ hai kỹ năng t â y kỹ năng đại biểu cho ngoại khoa kỹ năng một căn khác chặt t â y xuất hiện mới ngoại khoa biến dị kỹ năng trình thể bày biện ra một loại tái nhợt nhan sắc kỹ năng đổ tiêu đồ án thì là một bộ khô lâu đồ án ngươi học xong kỹ năng mới siêu phàm nạ nô mẹ xương vỏ ngoài bọc thép bên ngoài siêu phàm nạ nô mẹ xương vỏ ngoài bọc thép bên ngoài biến dị kỹ năng ngươi chất xương chịu đựng siêu phàm năng lượng tẩy l ệ biến thành vô tận nạ nô mẹ hình thái có được siêu cường lực phòng ngự cùng tự lành năng lực ngươi có thể tùy thời đưa ngươi siêu phàm chất xương từ thể nội triệu hoán đi ra tại da rẻ bên ngoài hình thành xương c ũ siêu phàm lợi nạ nộ mẹ xương vỏ ngoài bọc thép nhìn xem cái này biến dị kỹ năng thuộc tính và giải thích chỉnh thành khoe miệng không nhịn được co lại cái đồ chơi này ngẫm ra, n lại kỷ mị mạ rồ từ phía sau lưng rút ra chính mình xương sống hóa thành roi dài vũ khí trong nháy mắt đó chỉnh thành không nhịn được tê cả ra đầu Kỹ năng này bề ngoài thật sự là quá kinh khủng, năng này ngoài là bề bất thật sự quá quá cơ ũ n g có hồ nháy đột i phải hội n ngón Phanh. n đưa đưa tay đưa tay trỏ. Phúc. h ra Cơ hội nháy mắt ngón t r ỏ tay phải lại đột nhiên bắn ra một cây dài khoảng một c m xương thật nhỏ nháy mắt liền xuyên thấu cách đó không xa vết tưởng tạo thành một cái tay chỉ phẩm chất cửa hàng nhìn thật kỹ cửa hàng xung quanh bóng loáng sạch sẽ không có một t i ế n ế p ốm thật mạnh lực xuyên thấu c h i n h thành dơ tay lần nữa nhắm mắt lại cá nhân thuộc tính bảng lần nữa xuất hiện ở trước mắt tính danh chính thành nghề nghiệp mục sư tinh cấp tam tinh quy tắc tử vong huyết thống thần tính sinh vật đẳng cấp lv sáu mươi chín hồ lực sáu mươi năm nghìn bốn t ă m hai mươi bốn nghìn năm trăm linh một hai không thể chết sáu trăm bốn mươi lực lượng ba trăm hai mươi nhanh nhẹn bốn trăm linh tám tinh thần bảy trăm năm mươi sáu kháng tính toàn kháng tính bảy mươi độc tố kháng tính tám mươi hỏa diễm kháng tính mười bảy vi rút chống cự một thổ nguyên tố kháng tính mười lăm âm ảnh kháng tính ba mươi vật lý thuộc tính lơ lửng năng lực hai mươi tám tiêu hóa năng lực bốn nam tính công 5 năm năm dưới nước hô hấp ba mươi lăm tê liệt kháng tính ba mươi pháp thuật thuộc tính pháp thuật xuyên thấu mười lăm phần trăm pháp thuật hút máu mười lăm phần trăm bị, bị nạn g hoa huyết quan âm quyền trượng t r ù n g hoa tu la sông đào vân tiêu kiếm u minh áo choàng nhận không gian ba lô linh m ị hoa mặt người hạt giống ôn dịch lan truyền sách kỹ năng đặc thù nguyên liệu nấu ăn súng vật d ẽ di địa linh t h á i tuế kỹ năng bên trong viêm dạ dày cấp tính nháy mắt bộ phát thuật l v năm đặc tính một ngẫu nhiên nước hậu môn hư hỏa đốt người thuật l v sáu đặc tính một đốt tâm đốt hồn đặc tính hai tâm linh c h i hỏa thông dụng ô kỹ năng huyết dịch thiêu đốt thuật l v năm đặc tính một đúng bệnh thiêu đốt trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật l v bảy đặc tính một tự động hướng dẫn đặc tính hai tự động tầm bạo a diễn lìn hưng phấn thuật l v hai thông dụng ô kỹ năng tam thi cựu trùng l v hai thông dụng ô kỹ năng bệnh cho dại buộc phát thuật l v 2 sợ tộc khổng tử ta công lược thuật l v 2 tinh thần hôn loạn thuật l v 1 bên ngoài ngẫu nhiên giải phẫu thuật l v 7 đặc tính 1, sinh vật rna thu thập đặc tính 2, không trách nhiệm giải phẫu vốn ván chi nhận l v 6 đặc tính 1, vĩnh viễn phá hư đặc tính 2, cưỡng chế có rút bèn nhìn x、si、ì n phệ khuẩn hộ thể pháp thuật l v 6 đặc tính 1, ộ t quần thể kèm theo đặc tính 2, bèn nhìn xịn、si、tinh linh ẩn ý đưa tình mắt đào hoa l v h i thanh quang chi hỏa l v hai a rẻ nổ tung thuật l v h siêu phàm nổ mẹ xương vỏ ngoài bọc thép l v m lần này hát sơn quỷ thành bởi vì cơ hồ sở hữu ma vật đều là huyết quỷ thú nguyên nhân cho nên bốn c h i ệ u thuộc tính tăng trưởng không nhiều mà lại kỹ năng đẳng cấp cũng chỉ có thanh quang c h i hỏa tăng lên tới lv ba bất quá còn tốt có địa linh t h á i t u ế làm đền b g t r i n h t h a n h đan t i ế n g nói sau ba tháng là cả nước phạm vi bên trong tốt nghiệp đại học liên kiểm tra ta đã đã m u ộ n những người khác thời gian ba năm ba tháng này quyết không thể hưởng phí hết việc cấp bách là tìm người đem bị nạn hoa luyện chế vì gia tăng tự do thành kỹ năng đặc thù lạc cụ chuyện thứ hai thì là tăng lên kỹ năng độ thuần t ụ tranh thủ đem những này đẳng cấp thấp kỹ năng tất cả đều tăng lên tới lv ba trở lên Thức tỉnh đặc tính. Chuyện thứ c còn còn tư ỉ n n h đặc t í sự kiện phá gia i nhiệm vụ đúng thế chính thành đẳng cấp tại đột phá đến lv sáu mươi chín về sau lần nữa thu được lv sáu mươi chín phá giai nhiệm vụ phá giai nhiệm vụ lần đầu trải qua quy tắc nhiệm vụ nói rõ ngươi thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh ngươi cần sơ bộ lĩnh ngộ quy tắc chi lực mới có thể đột phá nhiệm vụ yêu cầu ngươi cần dựa vào bản thân kỹ năng cùng năng lực tiến về khác biệt chủng tộc thế giới khác nhau tiến hành lịch luyện đồng thời căn cứ tự thân thiên phú năng lực khác biệt lĩnh ngộ ra đem đối ứng quy tắc chi lực sau đó quen thuộc một đạo quy tắc chi lực tiến hành lĩnh ngộ nhận rõ bản thân tương lai muốn con đường đi tới Chú thích, đạo này phá ra nhiệm vụ quan hệ đến chức nghiệp giả đến tiếp sau con đường cùng tương lai mời chức nghiệp giả cẩn thận đối đ ã i dưới tình huống bình thường mỗi vị chức nghiệp giả chỉ có thể lĩnh ngộ một đạo quy tắc chi lực lần đầu trải qua quy tắc sao không nghĩ tới ta đây ai nhanh liền muốn tiếp xúc quy tắc chi lực rồi nhìn xem phá ra nhiệm vụ nói rõ chỉnh thành ánh mắt ngưng lại trong đầu hồi tưởng lại những năm gần đây trải qua một chút tường giả triệu vân tiêu từ thanh phong giáo thiên phong tân như hỏa ủy nhật l ư l ậ p mã t ỷ tạ bạc lệ v v v những người này không phải sử thi cấp cường giả chính là cách sử thi chỉ còn một bước cuối cùng cường giả bọn hắn đã sớm lĩnh nộ thuộc về mình quy tắc chi lực thậm chí chuyển hóa thành độc thuộc tại tự thân lĩnh vực mỗi người đều có bản thân đặc biệt quy tắc chi lực cùng lĩnh vực ta đây t r í n h thành rơi vào t r ầ m tư ta quy tắc chi lực là cái gì lĩnh vực lại là cái gì ha ha ha cặp c ặ cặp ắ t đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận cổ quái tiếng t còn có đức quãng tiếng hô h á n thành thành ca mở mở cửa nhanh a cô rát cô rát chương ba trăm năm mươi chín chín màu lộng lây gà chống nhỏ chân chính yêu tộc t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín chín màu lộng lây gà chống nhỏ chân chính yêu tộc hai nghìn hai mươi bốn tháng một năm hai mươi bốn trinh thanh mở cửa phát hiện bên ngoài không hay theo bản năng túi đầu xem xét người gà mở tại dưới chân hắn xuất hiện một con chó con lớn nhỏ ngũ thải ban lan không đúng là chín màu sạc sỡ gà chống nhỏ cô rát cô rát là ta a thành ca người chuyển sinh hoàn thành cô rát cô rát đúng vậy a nhanh như vậy cô rát cô rát k i cô rát cô rát không được à tại hiện tại mới là mới sinh trạng thái một khi chuyển hóa thành hình người chính là cái hài nhi trạng thái bò cũng sẽ không bò như thế thảm cô rát cô rát đúng vậy à ta tại trên mạng điều tra tư liệu người chuyển sinh sơ kỳ rất yếu bất quá tốc độ phát triển rất nhanh chỉ cần có đầy đủ h u ồ n lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành nói cách khác n g ư ơ i muốn giết q u á i thăng cấp cô g i á c cô g i á c đúng vậy a n g ư ơ i có thể đừng cô g i á c cô g i á c sao cô g i á c cô g i á c không được ga thành ca ta vừa ra đời t i ế t hầu hoành x ư ơ n g còn ở đây chờ thăng mấy cấp rồi nói sau sử thi cấp yêu t ộ c người chuyển sinh có thuộc tính bản g sao cô g i á c cô g i á c đương nhiên là có a ngươi xem ga mờ cỡ đầu rất nhanh liền cho trịnh thành chia sẻ tới rồi một đạo thuộc tính bảng tính danh gà mờ chủng tộc c i u vị trí kê tinh tinh cấp c i u tinh đẳng cấp lờ vờ không hồn lực không một trăm h thể chất m ộ ư ơ i lực lượng m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần một ư ơ i trang bị không ba lô không thiên phú c i u mệnh kỹ năng c i u linh y ê u hỏa lờ vờ một c i u mệnh c i u vị trí kê tinh chuyên môn thiên phú mỗi lần gặp trí mạng công kích lúc đều có thể thông qua gãy đôi đến miễn trừ lần này công kích gãy mất cái đôi không thể khôi phục k i u linh y ê u hỏa c i u vị trí kê tinh bản mệnh y ê u hỏa căn cứ tự thân chín cái khác biệt cái đôi sinh ra thuộc tính khác nhau linh lực hình thành nhận chứa chín loại linh lực h ò diễm có được cực mạnh đốt cháy năng lực nhìn xem gà m trịnh thành lông mày lúc này vậy một cái loại này ban đầu thuộc tính nhưng là muốn viễn siêu thông thường cựu t i n h cấp chức nghiệp giả a không hổ là sử thi cấp yêu t ộ c chuyển sinh huyết thống đơn thuần bốn chiều thuộc tính liền có bốn mươi điểm mà lại là thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần tứ đại thuộc tính bình quân phân phối mỗi hạng thuộc tính đều có mười điểm điều này cũng quá bình quân đi hơn nữa còn có thiên phú cựu mệnh đơn thuần nhìn cựu mệnh miêu tả chẳng phải là đại biểu cho gà mờ có chín độ mệnh cựu vĩ yêu hồ trịnh thành trong đầu đột nhiên nhớ lại một loại trong truyền thuyết sinh vật chật chật chật ta nói gà mờ người đây thật là súng hơi đổi pháo chính thành c cũng là thở dài nói từ linh mỹ phúc địa sau khi ra ngoài ta liền liên hệ hắn căn bản liên lạc không được còn có tần trinh bạch tính kỳ lý kiệu bọn hắn đều liên lạc không được có lẽ là ở đâu cái bí cảnh hoặc là dị tộc chiến trường đi cô giác cô giác ũ n g là a ta nhớ được tây bắt trường quân đội chính là tại dị tộc bên trong chiến trường đi liên lạc không được rất bình thường không phải lập tức sẽ cả nước tốt nghiệp đại học liên thi à, nói không chừng đến lúc đó thành ca ngươi còn có thể nhìn thấy bọn họ đâu không giống ta chỉ có thể đợi thêm một năm bớt nói nhảm t r i n h thành góp một cái đầu hắn nói cho ngươi xem tốt đồ vật dứt lời chính là lật tay một cái từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thịt cô rát cô rát đây là cái gì đồ vật một loại đặc thù đồ ăn ta từ bí cảnh bên trong chiếm được t r i n h thành nói thái thuế thịt ăn hết có thể tăng cường bốn c h i ệ u thuộc tính c á c một điểm cùng ngươi rất phối hợp a không sai t r í n h thành vừa mới lấy ra thị t chính là địa linh thái tuế thịt địa linh thái tuế thịt cùng ga mờ thuộc tính thật sự là quá xứng đôi hắn cũng sẽ không tàn tư hơn nữa ga mờ lại không biết linh t r ù n g là cái gì mà lại mình cũng rất tín nhiệm hắn cho hắn ăn không có vấn đề gì cô rát cô rát đặc thù nguyên liệu nấu ăn ta xem một chút ga mờ ngũ thải ban lan đầu b u lại cẩn thận tra xét lên ngoa tảo cũng thật là đặc thù nguyên liệu nấu ăn bốn chiều thuộc tính các gia tăng một điểm như bức cá thành ca đây là ngươi nếm thử cô rát cô rát thật cho ta bớt nói nhảm ta chỗ này còn có mau ăn rồi cô rát cô rát tạ tạ thành ca tạ tạ thành ca h ọ a hạ hạ a gà mờ hú lên quái dị vội vàng hướng lấy khối này thái tuế thịt bắt đầu ăn đáng tiếc là hắn hiện tại chuyển sinh làm cựu vị trí cây tinh là không có cách nào ăn đi xuống chỉ có thể là không điểm đứt cái đầu đối khối này thái tuế thịt mổ lên đến c h ọ n vẹn năm sáu phút sau hắn mới đưa khối này thái tuế thịt n u ố t vào cô rát cảm giác thế nào cô rát cô rắt trong bụng thật là ấm áp ta xem một chút thuộc tính gà mờ kiểm tra một hồi cá nhân thuộc tính bảng rất nhanh liền hét dầm lên cô rát cô rát thật tăng bốn triệu thuộc tính đều đến mười một điểm Trinh Thánh xuất ra mấy khối thái tuế thịt ra lại khối ném là vào mấy gà mờ t cô cô cô cô đốt. Đốt đốt. Cô cô lúc này trận to mắt gà lại cúi đầu nhìn xem bị bản thân mổ máu thịt bé bét khối thịt khóc không ra nước mắt thành ca người tốt gian cha a hai người xuất ra một đống lớn thái tuế thịt ăn như gió quấn Đáng thể chất ố lực lượng nhanh nhẹn tinh thần thuộc tính phân biệt tăng ba mươi điểm chọn vẹn một trăm hai mươi điểm thuộc tính ăn xong những ngày về sau hắn cũng không có cảm giác thỏa mãn nói cách khác hắn còn không có đạt tới thái thuế thịt ngưỡng giới hạn nhưng khi hắn còn muốn tiếp tục trên người thái t u ế cắt thịt thời điểm trong đầu lại là xuất hiện một đạo sóng chấn động bé nhỏ dễ gì hoặc là nói địa linh thái t u ế nó vừa mới trải nghiệm đại chiến bám thân huyết quỷ thú vương bị giết bản thân nguyên khí hao t ổ n to lớn trong thời gian ngắn thì không cách nào lần nữa cung cấp thái t u ế thịt trừ phi cho hắn nuôi n ấ n g cường đại sinh mệnh thể sinh mệnh năng lượng đến khôi phục nguyên khí của hắn mắt thấy ở đây t r í n h thành cũng chỉ có thể là dừng tay lại bất quá dù vậy hắn bốn chiều thuộc tính cũng là lấy được tăng lên cực lớn thể chất sáu trăm bảy mươi lực lượng ba trăm năm mươi nhanh nhẹn bốn trăm ba mươi tám Tinh thần hắn 786 là hắn bây gà i Loại ờ các hạng thổ tính. n y thổ tính. Bình thường Bình cô cô mỡ chấp lớn chừng hạt đậu con mắt sau đó nói nơi này rất nhiều a mê vụ xâm lâm bắc mang sơn long xà đảo nếu không chúng ta cùng đi mang ta trang bức mang ta bay có thể t r ị n h thành suy nghĩ một chút sau nói bất quá ta còn có chút sự ngươi trước trở về hay chở tin tức của ta cô rát cô rát vậy được gà mỡ lung lay cánh cùng trịnh thành cáo tử chờ trịnh thành sau khi rời đi diêu chi tuyết từ bên trong đi ra t i a là gà mở hừng kiểu vị trí kê tinh người c h u y ể n sinh tiềm lực trưởng thành rất mạnh chưa hẳn sẽ không thua ngươi diêu chi tuyết nói đối với hắn mà nói cũng là tốt nơi hội tụ ngươi phiếu mua xong hừng sáng ngày mất phiếu ta trở về nhìn xem ba ba mụ mụ về sau liền trở lại rồi trên đường cẩn thận đúng rồi ta cho ngươi lưu lại chút thái tuế thịt ngươi nếm thử xem ngươi có thể ăn bao nhiêu hừng tốt đuổi đi diêu chi tuyết về sau trịnh thành suy nghĩ một chút lại là bấm triệu vân tiêu điện thoại mấy hơi về sau điện thoại kết nối trịnh、thành. tìm ta có chuyện gì v â n tiêu tỉ có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ chuyện gì ta tìm được một gốc bị ngạn hoa muốn nhờ ngươi tìm người luyện chế ra gia tăng tự do thành kỹ năng ngươi tìm tới bị ngạn hoa rồi triệu vân tiêu ngữ khí tăng lên không ngừng ba thành lập tức lại giảm thấp thanh â m nói mấy cánh trình thành suy nghĩ một chút sau nói chín cánh chín cánh như thế nhiều triệu vân tiêu cả kinh nói ở đâu ra ủy cú trên người ta hoài nghi là linh mị đại đế cho hắn vật truyền thừa trách không được chín cánh bị ngạn hoa à? đây chính là muốn sinh trưởng chín năm thời gian siêu phàm thực vật không nghĩ tới thế mà rơi vào tiểu tử ngươi trên tay Trinh Thanh Kỳ nói, Vân Tiêu tỉ, Triệu、Vân、Tiêu nói, bị ngạn hoa sinh trưởng tại một nhất trưởng tác nhất một trợ tắc thi Bất ra nói, cái nói nhiên nói, sinh giới, nhiều sinh cái, nghiệp giả chi loại lại nhiều hiệu Vân này cánh ngạn Đương Vân ngạn mình nghe đồn ngàn năm mọc ra một nửa cánh hoa, nhiều nhất sinh trưởng 10 cánh. Nó tác dụng lớn lĩnh ngộ năng này cần cánh ngạn cũng không còn hoa pháp? hoa hoa, phụ chức chỉ hoa quay Kỳ quy quá có có. có vào mọc lực, bước cấp. lực được, là là là bị bị bị sử nói phục sinh cũng không phải rất chính xác triệu vân tiêu nói hẳn là trọng sinh đi mười cánh bị ngạn hoa có thể tại chức nghiệp giả t ử vong lúc thủ hộ hắn linh hồn tiến hành c h u y ể n sinh một lần nữa từ hài nhi bắt đầu trưởng thành mang theo trí nhớ của kiếp trước quay người sống thêm đời thứ hai mà cái này đời thứ hai cũng sẽ bởi vì bị ngạn hoa tồn tại một trăm phần trăm có thể thức tỉnh ra nghề nghiệp trở thành chức nghiệp giả t r i n h thành bừng tỉnh đại ngộ nói trách không được đáng tiếc ta bị ngạn hoa chỉ có chín cánh chinh thành ta có thể nhờ ngươi sự kiện sao triệu vân tiêu đột nhiên nói ngươi muốn bị n ạ n hoa không sai triệu vân tiêu dứt khoát nói ta khoảng cách x ử thi cũng chỉ có cách xa một bước bất quá ta đối với quy tắc lãnh nộ cũng không phải là rất tham hiểu không có vấn đề t r í n h thành nói ta lưu một làm tự do thanh kỹ năng đạo cụ còn dư lại cho hết ngươi ta muốn nhiều như vậy làm gì triệu vân tiêu cười nói cho ta ba cánh là được còn dư lại ngươi giữ lại có lẽ về sau còn cần đến đâu dạng này à vậy được rồi ngươi ở đâu ta đem bị ngạn hòa đưa qua cho ngươi không dùng ngày mai ngày mai ta đi ngươi nơi đó cầm đi tốt lắm sau khi cút điện thoại chính thành suy nghĩ một chút lại là từ lấy ra một cái khát đoàn thế giới kỳ vật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 hy vọng chờ hắn sau khi tỉnh dậy có thể cho ta một kinh hỷ vừa dạng sáng ngày thứ hai triệu vân tiêu liền gõ trịnh thành đại môn cùng hai người bắt chuyện qua về sau triệu vân tiêu liền không kịp chờ đợi để trịnh thành lấy ra bị ngạn hoa một đoá trình thể hiện màu đỏ thấm có cổ quái cánh hoa đoá hoa quả nhiên là bị ngạn hoa triệu vân tiêu kinh hỷ nói trịnh thành ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỷ a cái đồ chơi này làm sao phân mở trịnh t h à n h hỏi tốt nghiệp khảo hạch sắp đến chỉnh đ o á bị ngạn hoa đối với hiện tại ta cũng không còn chỗ í c h lợi gì còn không bằng trực tiếp chuyển hóa thành chiến lực vì tốt yên tâm đi gia tăng tự do thanh kỹ năng sự tình liền giao cho ta ta dùng ta công h â n cho ngươi hồi đoái luyện chế cơ hội tuyệt đối bao ngươi hài lòng này làm sao có ý tốt đâu được rồi ngươi triệu vân tiêu trận nhìn trịnh thành một cái nói ngươi còn có thể không có ý tứ thừa dịp riêu chi tuyết bưng hoa quả thời gian triệu vân tiêu bu lại nhỏ giọng nói tiểu tử ngươi cùng chi tuyết xác định quan hệ xem như thế đi đối nàng tốt đi một chút nếu không ta đem ngươi cùng tống trạch thiện kêu hồ ly lẳng lơ sự chấn động rất xuống ra tới â vân tiêu tỷ là ngươi mang ta đi a ai có thể nghĩ kêu hồ ly lẳng lơ lá gan như vậy lớn thế mà đoạt tại ta đoạt cái gì không có gì diêu chi tuyết bưng lấy trái táo gõ xong cùng pít đi tới v â n t i ê u thị các ngươi nói cái gì đó thân mật như vậy không có gì triệu vân tiêu lập tức ngồi nghiêm trình nói tiểu tử này nói muốn mua lễ vật gì muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ có thật không trinh thanh khoe miệng giật một cái nói thật là thật ha ha ha đúng vân tiêu thị mấy ngày trước đây tiến giai thành sử thi cấp vị cường giả kia thế nào rồi trinh thanh đột nhiên hỏi địa linh thái tuế sự tỉnh chỉ có lư lạc mã cùng hắn biết được cũng không biết hắn sẽ có cái gì an bài lư tiền bối triệu vân tiêu ánh mắt lóe lên nói lưu tiền bồi chính là khổ tu sĩ tiến giai thành sử thi cường giả mà lại thực tính quy thuận chúng ta qua trưởng lão hội sau khi thương nghị đem phái đi tam đại dị tộc chiến trường một trong địa quật c h ấ n thủ tại chúng ta bị nhốt linh mỹ phúc địa kia ba năm địa quật bởi vì vị kia tân tấn yêu vương duyên cớ đã bộc phát mấy lần đại chiến chúng ta nhân loại lánh địa vừa lui lui nữa bây giờ địa bàn không đủ để trước một phần ba nếu là còn tiếp tục như vậy chúng ta làm tinh nhân tộc sẽ bị hoàn toàn đổi ra địa quật mất đi tiền đồn chất địa yêu nhất tộc cùng trong lòng đất những dị tộc khác thậm chí có thể trực tiếp bước vào chúng ta làm tinh lánh địa đến cùng chuyện gì xảy ra vị tia tân tấn yêu vương không phải sử thi cấp sao bằng vào địa quật c h ấ n thủ nhiều cường giả như vậy không chỉ là hắn triệu vân tiêu lắc đầu nói vị tia yêu vương sau lưng còn ẩn giấu đi một vị sử thi cấp yêu tộc ta nói chính là yêu tộc chân chính yêu tộc mà không phải những yêu tộc kia phụ thuộc t r ủ n g tộc triệu vân ánh mắt s ắ c bén trầm giọng nói chư thiên vạn tộc xếp hạng thứ tám yêu tộc người chương ba trăm sáu mươi tu luyện kỹ năng biến dị cấm chú chương ba trăm sáu mươi tu luyện kỹ năng biến dị cấm chú hai nghìn hai mươi bốn tháng một năm hai năm ngày thứ hai đem r i ê n chi tuyết đưa lên trở về thành trường an đường sắt cao tốc về sau trình thành cùng gà m hai người thì là bước lên luyện cấp con đường gà m là luyện cấp mà chính trị n h thành đâu thì là chuẩn bị tìm kiếm thích hợp giã ngoại quái vật tu luyện kỹ năng độ thuần t h ủ vài ngày sau thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở một nơi mê cung dưới mặt đất nơi này chỗ đế đô bắc ngoại ô mê cung dưới mặt đất tồn tại đại lượng giã ngoại sinh vật mê cung dưới mặt đất trừng trí tầng mỗi một tầng đều có không ít lánh địa tri tâm bị động chiêu mộ đối ứng vị diện quái vật giáng lâm nơi này cũng là đế đô bên trong khu vực chức nghiệp giả luyện cấp nóng nhất địa điểm một trong bởi vì có trưởng lão hội cùng chức nghiệp giả công hội mệnh lệnh vì đó một chút cường đại chức nghiệp giả chắc là sẽ không chủ động phá hủy trong đó lãnh địa c h i tâm lấy cam đoan mê cung dưới mặt đất bất cứ lúc nào cũng sẽ tồn tại đại lượng giã ngoại quái vật lấy cung cấp một chút đẳng cấp thấp chức nghiệp giả l ư ỡ i cấp ga m e r ngồi sồn ở trịnh thành trên bờ vai nói thành ca còn nhớ rõ hoàng tửu i đại ca sao nhớ được thế nào rồi ta tại linh mỹ phúc điệu ba năm này hoàng tửu đại ca nữ nhi hoàng ngọc giao trở lại rồi còn cho ta phát ra mấy lần tin tức thế nhưng là chúng ta đương thời đều ở đây linh mỹ phúc đ i ệ bên trong không có nhận đến ga mờ nói chờ chúng ta từ linh mỹ phúc đ i ệ sau khi ra ngoài ta lại c h u y ể n sinh chờ chúng ta có rảnh rỗi lại đi đem hoàng tiểu đại ca di vật giao cho nữ nhi của hắn đi cũng tốt trinh thanh gật đầu nói ba năm trước đây không đúng hẳn là mấy tháng trước cùng bọn hắn tùy hành hoàng tiểu đại ca chết ở đoạn lạc giả cùng hùng ứng quốc liên thủ đánh l é n phía dưới trước khi chết t ừ n g xin nhờ bọn hắn đem hắn di vật giao cho nữ nhi hoàng ngọc giao đáng tiếc đương thời nàng không có ở sau đó trịnh thành đám người liền tiến vào linh m ị phúc điện bọn hắn coi là hơn một tháng thời gian đối với hoàng ngọc giao những người bình thường này tới nói lại là trọn vẹn ba năm cũng không biết cái này gọi là hoàng ngọc giao nhà khảo cổ học lúc này có rảnh rất nhanh bọn hắn liền đi tới mê cung dưới mặt đất tầng thứ nhất nơi này dưới mặt đất quái vật đẳng cấp đều là lờ vờ hai tả hữu dưới mặt đất nghẹt cảm thấy được trịnh thành hai người khí tức cấp tốc x u ố n g tới trịnh thành cũng không muốn cùng bọn này quái vật dây dưa mà là một tay nắm lấy gà m ở triển khai thân hình hướng thẳng đến mê cung dưới mặt đất tầng thứ hai phóng đi mê cung dưới mặt đất diện tích phi thường lớn đơn thuần từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai khoảng cách liền có trên trăm cái rất ít có thể đụng tới những người khác bọn hắn mục đích của chuyến này tìm kiếm loại người hình quái vật luyện cấp đồng thời tu luyện kỹ năng độ thuần mê cung dưới mặt đất ba tầng gấu hoang gỗ lìn lv bốn mươi năm tả hữu dã ngoại loại người hình quái vật viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật tại một người một gà a không đúng một người một trí trước mặt bảy t ă n g cái nguyên bản khí thế hùng hổ xông tới gấu hoang gỗ lìn lúc này ô m bụng kêu t h ả m lên bây giờ trịnh thành tinh thần thuộc tính cao đến bảy trăm điểm là bọn này gấu hoang gỗ lìn hơn gấp m ộ ư ơ i lần càng vội vàng tính viêm dạ dày nháy mắt buộc phát thuật nháy mắt liền để bọn này gấu hoang gỗ lìn chúng chiêu lại thêm bọn hắn bình thường yêu thích g n thì tối trong chốc đ á n này tất cả đều kêu thảm nằm trên đất đại lượng sền sệt huyết dịch cũng là phu n tới ngoa tạo nhìn xem loại này hình dạng ga mơ lúc này mở to hai mắt nhìn nhờ có bọn hắn có trịnh thành b ẹ n nhìn x ì liền vệ khuẩn hộ thể pháp thuần đến ngăn cách không khí bằng không mà nói hắn ngay cả trước mấy ngày ăn thái t u ế thịt đều có thể cho phun ra dù vậy hắn cũng liền bận bịu nhắm mắt lại không dám nhìn nữa nhưng bên hai nhưng như cũ có đại lượng gấu hoang gỗ liền lao đến lại là càng vội vàng tính viêm dạ dày nháy mắt buộc pháp thuật văng ra ngoài hắn viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật đã lờ v năm còn thiếu một chút liền có thể đến lờ v sáu cũng không biết đến lúc đó sẽ có cái gì đặc tính trừ cái đó ra trịnh thành lại là một phát a dện lìn hương phấn thuật ném đi lên hoa lạp lạp g ra toa một đám chính có quắp trên mặt đất phun ra gấu hoang gỗ lìn đột nhiên g à o lật lên gỡ ợ chống lấy chật vật thân thể cùng sẻn s ệ t hai chân đứng lên khi thế hung hăng g i ế t tới đây cũng không để ý trên đ u ổ i không ngừng chảy ra màu tươi a dện lìn hương phấn thuật vậy lập tức đến lờ vờ ba hắn rất chờ mong lờ vờ ba thời giác tỉnh đặc tính tinh thần hỗn loạn thuật mới học biến dị kỹ năng tại thời khắc này lộ ra răng n a n h sắc bén nguyên bản còn khí thế hùng hồ hướng phía trịnh thành đánh tới cái thứ nhất gấu hoang gỗ lìn đột nhiên hú lên quái dị đột nhiên quay đầu một lang nha b n g liền đập vào một cái khác tộc nhân trên đầu cái này gấu hoang gỗ lìn lúc này kêu thảm một tiếng quay người rồi cùng kẻ tập kích chém giết lại với nhau tinh thần hôn luận thuật tinh thần hôn luận thuật tinh thần hôn luận thuật có thần tính gia trì t r ì n h thành phóng thích kỹ năng cơ hồ đều là t h u ầ n phát căn bản không có s i đi cái này nói chuyện bây giờ này một đám gấu hoang gỗ lìn bên trong mười mấy con gấu hoang gỗ lìn đều chém giết lẫn nhau viêm dạ dày cấp tính nháy mắt bộ phát thuật ạ dện lìn hương phân thuật tinh thần hôn luận thuật cái này ba loại hoàn toàn khác biệt kỹ năng hiệu quả lại là như thế quỷ dị mấy chục con gấu hoang gỗ liền một bên kêu thẳng một bên p h u n r a còn vừa khí thế hung hăng cùng đồng tộc chém giết bọn hắn nhào vào một đợt dùng lang nham tổng dùng răng răng dùng móng ư ố t dùng sức hướng lấy đồng tộc trên thân kêu gọi trong lúc nhất thời tiếng kêu thang thiết tiếng giống giận dữ cùng căn xe âm thanh không dứt bên hai giống như địa ngục bình thường n g h e bên hai tiếng kêu thang thiết ga mờ lặng lẽ mở mắt lập tức liền bị tỉnh cảnh trước mắt giật mình kêu lên c ô giác thành ca ngươi có thể thật ngưu bờ ca mấy chục con gấu hoang hộ liền tại ba loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả biến dị kỹ năng tác dụng dưới da sức chém giết trình thành lại là thí nghiệ Rẽ a r nổ tung thuật bệnh cho dại buộc phát thuật mười mấy phút sau cái này mấy chục con gấu hoang gỗ l ì n tất cả đều không còn khí thức thi thể tất cả đều ngồi phịch ở một đợt như là đống rác đồng dạng đống thi thể xung quanh thì tràn đầy dơ bẩn chi vật cùng s ệ n sệt máu tươi nhìn qua mười phần thê thảm không bao lâu lại có một nhóm đến chỗ này bên dưới mê cung luyện cấp chức nghiệp giả đến nơi này ngoa tạo cái quỷ gì thối quá a ta mẹ nó muốn nói ra a tốt nhiều gấu hoang gỗ l i n thi thể nhanh dùng phong hệ ma pháp đem cái mùi này、Nghệ. cháy mau cháy mau sau đó hơn một tháng thời gian bên trong toàn bộ mê cung dưới mặt đất đều lưu truyền một cái kinh khủng truyền thuyết một vị lĩnh ngộ mùi quy tắc sử thi cấp cường giả tiến vào mê cung dưới mặt đất tại quen thuộc lấy hắn lĩnh vực c h i lực vừa mới bắt đầu chỉ là mê cung dưới mặt đất tầng thứ ba tràn ngập làm người khó mà chịu được khủng bố mùi vô số gấu hoang gỗ lìn đều ở đây loại kinh khủng mùi bên dưới bị thối chết bảy ngày sau mùi lĩnh vực chuyển rời đến tầng thứ bốn chín ngày sau mùi lĩnh vực chuyển rời đến tầng thứ sáu kinh khủng mùi lĩnh vực sử thi cấp cường giả không ngừng di động khiến cho toàn bộ mê cung d vô số g i ã ngoại quái vật bị mùi lĩnh vực kia làm người khó mà chịu được mùi thúi chết mà các chức nghiệp giả thì là vắt chân lên cổ mà chạy sợ hai cùng mê cung dưới mặt đất đám kia g i ã ngoại quái vật tài thúi chết đây hết thẻ kẻ đầu tiên đương nhiên chính là trịnh thành rồi cái này hơn một tháng qua hắn một mực tại phóng thích kỹ năng tu luyện những này kỹ năng độ thuần t h ụ viêm dạ dày cấp tính nháy mắt bộ u c p h á t thuật a d ề n lìn hương phân thuật tinh thần hôn l u ậ n thuật tham thi kiểu trùng da dẹ nổ tung thuật bệnh cho dại bộ phác thuật trời cao không phụ người có lòng trải qua hắn cái này hơn một tháng tu luyện những này kỹ năng đẳng cấp đều chiếm được tăng lên về sau hắn thì là thu được triệu vân tiêu tin tức nói là lấy bị ngạn hoa cánh hoa luyện chế r a tăng tự do thành kỹ năng đạo cụ đã luyện được rồi nhận được tin tức về sau hắn lập tức mang theo gà mờ từ dưới đất mê cùng quay trở về đế đô đáng nhắc tới chính là gà mờ ở nơi này hơn một tháng trong tu luyện đẳng cấp cũng là lập tức vượt qua đến lv bốn mươi chín đáng tiếc hắn lv bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ tương đối khó t r í n h thành cũng không còn biện pháp hỗ trợ chỉ có thể để hắn một mình đi hoàn thành đế đô người gác đêm phân bộ vân tiêu tỷ đạo cụ luyện chế được rồi nhanh như vậy trịnh thanh kích động nhìn qua trước mắt triệu vân tiêu hơn một tháng mê cung dưới mặt đất l u y ệ n cấp để hắn thực lực tại lạng yên không một tiếng động ở giữa tăng lên không ít Hừng, khẩn cấp đưa cho ngươi triệu vân tiêu cười nói vì cho ngươi luyện chế cái này đạo cụ ta ngay cả gia tộc lão tổ đều tỉnh h động vân tiêu tỉ nhà gia tộc lão tổ tiên hành giả Ừm. Triệu Tiêu gật đầu nói, Lao Tổ rất thích tốt kết thúc, ta nói, giác bối, ngươi nghiệp khi ngươi đi gặp hắn. Thấy tổ. đầu dịu sau Vân dẫn gặ Lao khảo hổ chờ hạch cho ngươi cầm chắc chờ ngươi tốt nghiệp khảo hạch kết thúc tiện tay quăng ra một khối chỉnh thể b ả y biện ra hưởng đỏ sắc thủy tinh hướng phía trịnh thành ném đến bị hắn ôm đồm tới trong tay đây chính là có thể gia tăng tự do thành kỹ năng đạo cụ sao t r ỉ n h thành ánh mắt ngưng lại nhìn về trong tay thủy tinh chỉnh thể b ả y biện ra hưởng đỏ sắc hình sáu cạnh nhìn thật kỹ trong đó giống như có tinh quang lấp lóe đạo cụ bị ngạn hoa chi thủy tinh thuộc tính đê giai quy tắc đạo cụ tác dụng sử dụng sử d n h ư n g vì chức nghiệp giả gia tăng một cái tự do thành kỹ năng nói rõ lấy bị ngạn hoa hỗn tạp luân hồi vụ tinh thể thời chi khe h ở luyện chế mà thành đê giai quy tắc đạo、cụ. có không phải triệu vân tiêu lắc đầu nói có chút tương tự một loại có thể bị trức nghiệp giả điều khiển vết nứt không gian cái này làm sao sử dụng trực tiếp bóp nát là được đơn giản như vậy chính thánh nghi ngờ nói làm bộ liền muốn cầm trong tay bị nạn hoa thủy tinh bóp nát ai chờ chút triệu vân tiêu một thanh ngăn lại trình thành trở về phòng bóc đi đ ừ n g tại đây đúng rồi ta kéo bằng hữu đem các ngươi lần này thí sinh muốn tham gia cả nước tốt nghiệp đại học sinh liên hợp tốt nghiệp khảo hạch tư liệu phát đến ngươi h ồ n g thư trở về tự kiểm tra một lần Tốt. cẩn thận có ý tứ gì t r í n h thanh kỳ quay nói lần này tốt nghiệp khảo hạch rất khó ừ m triệu vân tiêu gật đầu nói liên lụy đến dị tộc chiến trường là chân chính dị tộc chiến trường địa quận địa quận yêu tộc ừ n cụ thể tài liệu và nội dung ta tất cả đều phát cho ngươi một chút chú ý hạng mục cũng ở đây bên trong đề cập tới triệu vân tiêu nói Khi thật dựa theo dựa bản ý chi ủ a ta, là muốn c o n g ư ơ và gà mở m ộ tuyết dạng đợi thêm một năm, nhưng ta biết rõ ngươi đợi biết chi thêm một ta t rõ và thân ể là thành chúc các ngươi thành công thông qua khảo Chi thông khảo hải h ngươi tuyết t qua đêm. là nguyên tố tinh linh sứ muốn cùng cái khác nguyên tố tinh linh sứ cạnh tranh mười phần nguy hiểm mà lại bởi vì linh m ị phúc địa nguyên nhân nàng đã rơi ở phía sau cái khác tranh cử người thời gian ba năm hy vọng ngươi có thể thật sự trợ giúp cho nàng t r í n h thành hít sâu một hơi nói yên tâm đi vân tiêu tỷ vậy ta đi về trước ừ n về đến phòng chính thành đi tới mật thất ngồi xếp bằng đầu tiên là nhắm mắt dưỡng thần đem hơn một tháng mệnh ọ c rửa sạch chống không sau đó lấy ra viên k i a bị ngạn hoa thủy tinh khi sâu một hơi không chút do dự trực tiếp bóp nát trong tay viên này biến hoa thủy tinh Kết! kinh tiếng Thanh Thúy tức một thanh Tại trịnh thành ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng đạo đỏ sát xương mù đột nhiên từ bị ngạn hoa thủy tinh trong trên thể Một đột xuất trước mắt Ông! ông sông lên, liền nhỏ nhẹ danh. ánh ngạc bên hưởng sương nhiên ngạn bên cuốn quanh người hắn, nội. ngạn cánh ảnh, nhiên hiện hắn gió hoa chậm hoa hoa hư bay ra, của dãi xe lập mù đạo đạo đỏ đoá vào bị bị ở đột nhiên mọc ra một viên trái cây màu đỏ n g ỏ m này mầm trưởng thành nở hoa kết quả một mạch mà thành một đạo trống rông giống, giống như trái cây xuất hiện ở nơi đó chính thành rất rõ ràng viên đ i a trống rông giống, giống như trái cây chính là mới tự do thanh kỹ năng ngươi sử dụng đê dài quy tắc đạo cụ bị ngạn hoa thủy tinh ngươi thu được một cái mới trống không thanh kỹ năng thế giới ý chí tiếng nhắc nhở cũng là đem trịnh thành bừng tỉnh hắn trở tay một chảo xuất hiện ở trong tay hắn rõ ràng là một bản lẽ ra hát sắc quang mang sách kỹ năng cái này bản kỹ năng sách bề ngoài bậy biện ra ra dề quyển c h ụ bộ dáng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 lờ vờ sáu m ớ i có thể học tập cho tới bây giờ hắn có thể học tập truyền bá ổ dịch trình t h a n h lẩm bẩm nói lập tức trực tiếp lựa chọn học tập người học xong mới kỹ năng truyền bá ổ dịch thứ tư tư kỹ năng phủ văn phát sinh hỗn loạn hệ thống trong quá trình điều chỉnh điều chỉnh thành công người học xong mới kỹ năng cái chết đen buộc p h á t thuật trong đầu viên kia chống rông chống không t h a n h kỹ năng bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo đen tuyển đồ hình phẳng phất hai viên răng đanh giống như khủng bố kỹ năng phủ văn cái gì cái chết đen trình thành kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy trần kinh tri sắc làm sao có thể cái này biến dị kỹ năng hắn hội vàng cha xét lên cái chết đen b ộ phát thuật bên trong lv một biến dị kỹ năng ngươi nắm giữ khống chế cái chết đen virus năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đối mục tiêu hoặc là một cái nào đó khu vực tỏa ra cái chết đen khống chế hắn tại cực đoan thời gian bên trong bộc phát đồng thời có thể tùy thời thanh trừ cái chết đen virus cái chết đen a đây chính là được vinh dự sử tượng h kinh khủng nhất ôn dịch một trong hai nạ n cái chết đen chính là dịch chuột lam tinh cũng từng bộc phát qua cái chết đen thậm chí đại h a i biến thời kỳ bởi vì dị tộc xâm lấn cũng từng bộc phát qua tác động đến hơn phân nửa thế giới cái chết đen tạo thành vô số người tử vong Là dịch, dịch c trong i lịch h u sử dịch chuột là dẫn đến cao tỷ lệ tử vong lớn bệnh truyền nhiễm mười bốn thế kỷ lúc được xưng là cái chết đen tường tại ở dâu ba đại lục tạo thành khoảng năm mươi triệu người tử vong loại này tổn thương tử vong nghi lực đủ để cùng cỡ lớn cấm trú cùng so sánh bất luận kẻ nào một khi lây dịch chuột không có kịp thời trị liệu hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại hiện tại loại này kinh khủng vi rút kỹ năng lại là biến thành trịnh thành kỹ năng lấy tinh thần thuộc tính thi trở n n ra cái này vi lực có thể cùng căm chú cùng so sánh biến dị kỹ năng cái này thật sự là quá kinh khủng Cầm chú. Ta biến dị cầm chú. đặc đặc học cái chết đen buộc cái cũng Chỉ cơ năm tìm tính. tính tháng Hán phát thuật không hội Ta Trường Trường tập ai biến biến nói. lại đi năng năng đen này năng, dị dị kỹ kỹ kỹ là lại tìm cơ hội đi một chuyến mê nơi này đã thuộc về mê cung dưới mặt đất nơi sâu xa rồi sớm đã thoát khỏi quân đội cùng chức nghiệp giả công hội ảnh hưởng phạm vi tràn ngập các loại ma vật quái vật đoạ l ạ c giả thậm chí nghe đồn còn có dị tộc bóng người hắn mục đích tới nơi này chính là vì nếm thử cái chết đen buộc p h á t thuật mấy ngày sau t r ì n h thành rời đi mê cung dưới mặt đất sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nơi này phát sinh hết thể hắn đều không có nói cho bất luận kẻ nào mà là nói năng thận trọng về sau mấy ngày có cái khác cao d a chức nghiệp giả muốn đi vào mê cung dưới mặt đất tầng thứ bảy trải qua nguy hiểm nhưng chờ đợi hắn lại là một phương tuyệt vực toàn bộ mê cung dưới mặt đất tầng thứ bảy tràn ngập cực kỳ nồng nặc độc vật cùng máu tanh mùi vị vô số ma vật đóng thi thể thành núi nhỏ vô cùng kinh khủng mà lúc này t r i n h thành sớm đã quay trở về đế đô hắn phải vì lập tức đến ngay tốt nghiệp khảo hạch làm chuẩn bị hơn hai tháng luyện cấp khiến cho lúc này hắn sở hữu biến dị kỹ năng đều chiếm được tăng lên cực lớn đơn thuần đạt tính đều thức tỉnh rồi mấy cái t r i n h thành thường dùng nhất cũng là hiệu quả tốt nhất biến dị kỹ năng một trong viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật tăng lên tới lv sáu viêm dạ dày cấp tính nháy mắt b ộ c phát thuật bên trong l v sáu biến dị kỹ năng thuấn phát quần thể một sáu người trong khoảng thời gian ngắn khiến cho mục tiêu lây nhiễm vi khuẩn v i r ú t ký sinh trùng các loại khiến cho phải gấp tính viêm dạ dày đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong khiến cho hắn sở hữu triệu chứng trong nháy mắt buộc ộ phát. Đặc tính Đặc n g ẫ nhiên nước hồ môn. Người phóng tính nháy hồ thích viêm mát ở đây dày cấp dạ b phát nước hồ m có thể tại nháy mắt khiến cho sinh vật mục tiêu thể nội nạ chi cali lo chờ nguyên tố phát sinh hỗn loạn vượt qua hoặc thấp hơn bình thường phạm vi dẫn đến mục tiêu sinh vật thân thể cân bằng tính bị phá hư xuất hiện bị c h ó n g thấp thấm tính mất nước tim đập nhanh đau lòng chờ triệu chứng vô pháp bị đổi tản ra loại mà pháp xô tan viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật thức tỉnh đặc tính hai đối với trịnh thành tới nói không thể nghi ngờ cũng là t h ầ n kỹ chất điện phân hỗn loạn phía dưới mục tiêu sẽ nhanh hơn lâm vào vô pháp động đ ậ tình hồ dưới mà sẽ không phát sinh đ ạ chúng viêm dạ dày cấp tính nháy mắt b ộ c phát nước hậu môn t r ạ n thái dưới lại còn có thể hành động bất lợi nhân t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 sẽ khiến cho vết thương thương thế tăng thêm phổ thông đan dược trị liệu thuật chấn định thuật khử độc thuật các loại thủ đoạn vô pháp hoàn toàn trị liệu huyết dịch tiêu đốt vết thương ngược lại sẽ tăng thêm huyết dịch tiêu đốt ngươi kích hoạt rồi huyết dịch tiêu đốt thuật đặc tính hai đặc tính hai đốt cháy nhập tùy mục tiêu huyết dịch tiêu đốt về sau sẽ theo huyết dịch sâu tận xương tùy tiến hành tiêu đốt khiến cho toàn thân cốt tùy tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành tiêu đốt hoàn toàn phá hủy mục tiêu năng lực phản kháng đốt cháy nhập t y nhìn xem huyết dịch tiêu đốt thuật quyết tâm cái thứ hai là tính chính thành cũng không khỏi được hít thật sâu một hơi khí lạnh huyết dịch tiêu đốt vốn là rất Húng chi hiện thứ ạ i ngay cả cốt t y đều sẽ thiêu đốt. ba biến dị kỹ năng thì là ạ diễn lìn hương phân thuật ạ diễn lìn hương phân thuật sử dụng thời gian không nhiều trải nghiệm một đoạn thời gian sau khi luyện tập thành công tăng lên tới lv ba g ư ờ i kỹ năng hạ diện lìn hương phân thuật tăng lên tới lv ba a diễn lìn hương phân thuật bên trong lv ba biến dị kỹ năng tiêu hao nhất định tinh thần lực có thể đối mục tiêu kèm theo hạ diện lìn hương phấn trạng thái tiến vào này trạng thái về sau mục tiêu tinh thần lực sẽ xa vào đến ngắn ngủi phấn khởi trạng thái tăng lên bản thân đối thân thể lực lượng nhanh nhẹn thể chất khống chế miễn dịch năm mươi phần trăm cảm giác đau toàn thuộc tính tăng cường tiếp tục mười phút mười phút về sau lâm vào trạng thái hư nhược người kích hoạt rồi á d n lìn hưng ơ p h ấ n thuật đặc tính một đặc tính một kim cương không ngã người á d n lìn hưng ơ p h ấ n thuật tiếp tục thời gian tăng cường gấp đôi trạng thái hư nhược thời gian giảm bớt một nửa a d n lìn hưng ơ p h ấ n thuật đặc tính một miêu tả rất đơn giản nhưng là hiệu quả lại hết sức rõ ràng tiếp tục thời gian tăng cường gấp đôi trạng thái hư nhược thời gian giảm bớt một nửa cái này chẳng phải là nói a dễ lìn hưng phân thuật tiếp tương đương với bên ta gia tốc chính thành trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái như vậy ý nghĩ c ổ quái cái thứ tư biến dị kỹ năng tam thi kiểu trùng người kỹ năng tam thi kiểu trùng tăng lên tới l và ba tam thi kiểu trùng bên trong l và ba biến dị kỹ năng thi thuật về sau có thể dẫn động mục tiêu thể nội tam thi kiểu trùng tam thi người tức thượng thi bành cư tốt bảo vật trung thi bành t o à n tốt n g ũ vị hạ thi bành tiểu háo sắc dục thượng thi ở n ắ o cung trung thi ở minh đường hạ thi ở bụng dạ dày tam thi thường ở trên cơ thể người là dục vọng sinh ra căn nguyên là độc hại cơ thể người hư hảo tà ma trước mắt đẳng cấp người trúng thuật có thể khiến cho mục tiêu lâm vào háo dục trạng thái vô hạn phóng đại mục tiêu thể nội dục vọng khiến cho ngắn ngủi lâm vào nổi giận tham lam vô tự ảo giác trạng thái nay trạng thái dưới thường thường sẽ làm ra không giống với bình thường tâm tính hành vi ngươi kích hoạt rồi tam thi cựu trùng đặc tính một đặc tính một t r ù n g p h ệ thu thuật giả bên trong thuật hậu sẽ theo thời gian chuyển rời khiến cho thể nội đem n ố i ứng ký sinh trùng thất tỉnh nhanh chóng sinh sôi tiếp theo thôn vệ bản thân t r ù n g p h ệ trinh thanh nhẹ gật đầu cái này biến dị kỹ năng hiệu quả cũng rất hữu dụng cũng coi là một đại đòn sát thủ cái thứ năm biến dị kỹ năng thì là tại dị tộc chiến trường hoang dã bên trong lập xuống công lao han mã bệnh cho d ạ i buộc phát thuật người kỹ năng bệnh cho d ạ i buộc phát thuật tăng lên tới l và ba bệnh cho d ạ i buộc phát thuật bên trong l và một biến dị kỹ năng tiêu hao tinh thần lực đối mục tiêu thi triển bệnh cho d ạ i virus khiến cho lây nhiễm bệnh cho d ạ i virus sẽ căn cứ mục tiêu thể chất tinh thần bao nhiêu từ đó tại đặc biệt thời gian bên trong bộc phát lây nhiễm bệnh cho d ạ i về sau mục tiêu sợ nước sợ ánh sáng sẽ mất lý trí điên cuồng tiến công xung quanh sinh vật đồng thời bản thân công kích lúc huyết dịch nước bọt không khí đều giàu có vi rút bệnh dạy cũng sẽ khiến cho bị công kích sinh vật lây nhiễm vi rút bệnh dạy một khi lây nhiễm vi rút bệnh dạy về sau sẽ căn cứ mục tiêu thể chất tinh thần bao nhiêu từ đó vi rút bộc u phát tử vong thể chất tinh thần càng nhiều thời gian kháng cự càng dài người kích hoạt rồi cho dạy bộc u phát thuật đặc tính một đặc tính một cuối cùng cống hóa người chúng thuật sẽ ở cuối cùng sắp chết tiến lên nhập cống hóa trạng thái đ ố i trước mắt bất cứ sinh vật nào tiến hành trước khi chết chém g i ế t cuối cùng cống hóa đ ố i trước mắt bất cứ sinh vật nào tiến hành không khác biệt công kích sao chính thánh nghi ngờ nói cái này không phải liền là tinh thần hôn luật cả hai có chút tương tự bất quá lại có chút khác biệt cái thứ sáu biến dị kỹ năng sợ tộc khổng tự ta công luật thuật kỹ năng này cho tới bây giờ cũng không còn có hiệu lực cũng không biết nó cụ thể hiệu quả là cái gì người kỹ năng sợ tộc khổng tự ta công lược thuật tăng lên tới l và ba sợ tộc khổng tự ta công lược thuật bên trong l và ba biến dị kỹ năng bị đậu mỗi lần đối cùng một mục tiêu tạo thành tổn thương lúc đều sẽ làm mục tiêu cưỡng chế tăng thêm tự ta công lược điểm tự ta công lược điểm số càng cao mục tiêu sinh vật liền sẽ có càng nhiều tỷ lệ tại nội tâm làm ra tự ta công lược cùng tự ta thuần phục làm điểm số tích lũy tới trình độ nhất định về sau nên mục tiêu sinh vật sẽ tự động quy thuận tại ngươi trở thành sủng vật của ngươi sứ ma thuộc hạ nô lệ các loại người kích hoạt rồi sở tóc khổng tự ta công lược thuật đặc tính một đặc tính một như bóng với hình có được tự ta công lược điểm mục tiêu tại bất luận cái gì tình huống bất kỳ cái gì trạng thái dưới chỉ cần là nhìn thấy hoặc là nghe tới thi thuật giả danh tự hình tượng chờ hình thái ý thức tồn tại đều sẽ bị động gia tăng tự ta công lược điểm như bóng với hình nhìn xem cái này đặc tính cụ thể miêu tả chính thành d ư ớ i khoe miệng ý thức có quắp đây coi là cái gì trước đó là đúng mục tiêu tạo thành tổn thương gia tăng tự ta công lược điểm bây giờ là chỉ cần nghĩ đến ta nhìn thấy thân ảnh của ta nghe tới tên của ta cũng sẽ tăng thêm tự ta công lược điểm cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không cái thứ bảy biến dị kỹ năng ẩn ý đưa tình mắt đào hoa kỹ năng này xem như huyễn thuật nhãn thuật song trọng tổ hợp đ á n g t i ế c t r ị n h thành đã lâu như vậy đối mặt đều là một chút chỉ bằng bản năng làm việc quái vật m a vật vân vân cần phải nói địa phương thật đúng là không nhiều người kỹ năng ẩn ý đưa tình mắt đào hoa tăng lên tới l và ba ẩn ý đưa tình mắt đào hoa bên ngoài l và ba cặp mắt của ngươi phát sinh biến dị ẩn ý đưa tình mắt đào hoa có thể tiêu hao tinh thần lực mở ra sẽ khiến cho cặp mắt của ngươi trở nên cực kỳ đẹp mắt tràn ngập tình d ụ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 lại có cực lớn tỷ lệ sinh hạ dòng dõi ngươi thức tỉnh rồi ẩn ý đưa tình mắt đào hoa đặc tính một đặc tính một tâm linh c h â n an cặp mắt của ngươi lần nữa phát sinh biến dị có thể tăng cường tự thân mỹ lực khiến cho bản thân tại đối mặt địch nhân lúc bị động yếu bất cử hận tại đối mặt khác phái sinh vật lúc này hiệu quả gấp bội tâm linh c h â n an cái này không phải liền là yếu bất cử hận hiệu quả sao bất quá lại là đối với người khác phái gấp bội t r í n h thành bất đắc dị như vai chẳng lẽ mình sau này sẽ là người bạn đường của phụ nữ rồi cái thứ tám biến dị kỹ năng t h á n h quang c h i hỏa đây là hắn nắm giữ duy nhất một cái trị liệu loại kỹ năng một ít tình trạng bên dưới cũng có thể làm cường đại tính công kích kỹ năng mà nó quyết tâm đặc tính cũng không có để hắn thất vọng ngươi kỹ năng t h á n h quang c h i hỏa tăng lên tới l và b t h á n h quang c h i hỏa bên trong l và b biến dị kỹ năng tiêu hao tinh thần lực có thể phóng xuất ra tràn ngập thánh khiết c h i lực hòa diễm t h á n h quang c h i hỏa không có nhiệt độ lấy thi thuật giả bản thân ý niệm vì chỉ dẫn có thể sinh ra hiệu quả khác nhau hiệu quả một phóng thích tại thụ thuật giả trên thân có thể khu trừ thi thuật giả trên người bất cứ dị thường nào trạng thái bao quát lại không giới hạn trong chúng độc,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 tại thánh quang chi hỏa thiêu đốt đồng thời có thể đem mục tiêu tiến hành t i n h hóa khu trừ hắn thể n ộ i bất luận cái gì không thuộc về thánh khiết chi hỏa năng lượng năng lượng kỳ dị đồng thời cũng có thể thanh trừ hắn linh hồn trên tinh thần dị t r ù n g cảm xúc bao quát lại không giới hạn trong phẫn nộ sợ hãi m u ệ hoài thích giết chóc v v t i n h hóa cái này đặc tính theo trình thành đã là tính công kích kỹ năng lại là giải trừ dị t h ư ờ n g trạng thái tăng thêm kỹ năng liền nhìn mình tại sao dùng bất kể là địch nhân còn là chiến hữu đều có đem đối ứng hiệu quả m ư ơ i phần hữu dụng thứ chín biến dị kỹ năng bạo liệt, liệt u sắt xuất thành công cùng da rẻ bạo liệt diện tích căn cứ tự thân tinh thần lực mục tiêu tinh thần lực mục tiêu lực phòng ngự vật lý mục tiêu phòng ngự pháp thuật lực mục tiêu chủng t khiến c mục tiêu trước mắt trạng thái có quan hệ song phương thực lực tranh lệ càng lớn bạo liệt hiệu quả càng mạnh người kích hoạt rồi da rẻ nổ tung thuật đạt tính một đặc tính một chỉ định làm sâu sắc ngươi r a rẻ nổ tung thuật có thể dựa theo tâm ý của ngươi chỉ định p h ó n g thích tại ngươi ánh mắt có khả năng thấy bất kỳ địa phương nào đồng thời kỹ năng này tạo thành tổn thương sẽ ngẫu nhiên tại ba lần đến gấp m ộ ư ơ i ở giữa ngẫu nhiên làm sâu sắc chỉ định làm sâu sắc chỉ đâu đánh đó mà lại tạo thành tổn thương cũng sẽ căn cứ r a rẻ khác biệt tạo thành khác biệt trình độ tổn thương cao nhất có thể đạt tới gấp một ư ơ i tổn thương làm sâu sắc suy nghĩ một chút người phương diện nào r a rẻ yếu tố nhất bị mắt vẫn là nói phía dưới trình thành cười hh lại là nhìn về kế tiếp biến dị kỹ năng cái thứ m ộ mươi tinh thần hôn luận thuật người kỹ năng tinh thần hôn loạn thuật tăng lên tới l và b tinh thần hôn loạn thuật bên trong l và b biến dị kỹ năng có thể khiến cho mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn tinh thần phát sinh hôn loạn căn cứ mục tiêu phòng ngự ma pháp lực mà định ra như là điên cuồng sẽ vô ý thức công kích xung quanh bất luận cái gì mục tiêu Chú thích, lấy thi thuật giả cùng thụ thuật giả tinh thần thuộc tính là phán đoán tiêu chuẩn song phương tinh thần thuộc tính t r ê n h l ệ n h càng nhiều tinh thần hôn loạn thuật thi triển sát xuất thành công càng cao kỹ năng có hiệu lực thời gian càng dài người kích hoạt rồi tinh thần hôn loạn thuật đặc tính một đặc tính một mất tâm cùng loạn kỹ năng hiệu quả làm sâu sắc thủ thuật giả có thể lợi dụng kỹ năng đến công kích xung quanh mục tiêu cái này đặc tính nhìn như đơn giản chỉ có một câu nhưng lại đền bù tinh thần hỗn loạn thuật lớn nhất chỗ thiếu sót thông thường tinh thần hỗn loạn thuật thủ thuật giả chỉ có thể vật lý công kích xung quanh mục tiêu mà có mất tâm cùng loạn về sau nhưng có thể lợi dụng kỹ năng loại biến cố này thế nhưng là đem tinh thần hỗn loạn thuật hiệu quả tăng lên vô số lần Thứ phàm cái biến siêu năng, nạ nổ dị kỹ mẹ n g ư ơ i chất xương chịu đựng siêu phàm năng lượng tẩy l ệ biến thành vô tận nạ n ổ mẹ hình thái có được siêu cường lực phòng ngự cùng tự lánh năng lực ngươi có thể tùy thời đưa n g ư ơ i siêu phàm chất xương từ thể nội triệu hoán đi ra tại da rẻ bên ngoài hình thành xương vỏ ngoài bọc thép cũng có thể lợi dụng chất xương đến hình thành các thức vũ khí đến tiến công cùng phòng ngự ngươi kích hoạt rồi siêu phàm nạ nổ mẹ xương vỏ ngoài bọc thép đặc tính một ô m tin nữ sập dìm đệ sẹp t i c ộ t vẫn là nói u nít d ọ n t r í n h thành h í t sâu một hơi đem ánh mắt đặt ở lần này luyện tập kỹ năng độ thuần t h ụ thu hoạch được đặc tính cái cuối cùng biến dị kỹ năng bên trên cái thứ mười hai biến dị kỹ năng cái chết đen buộc phát thuật chương ba trăm sáu mươi mốt kỹ năng đặc tính chương ba trăm sáu mươi mốt kỹ năng đặc tính hai nghìn hai mươi b ố tháng một năm hai sáu hắn học tập cái chết đen buộc phát thuật cái này biến dị kỹ năng ai cũng không nói chỉ là lại tìm cơ hội đi một chuyến mê cung dưới mặt đất thâm nhập dưới đất mê cùng tầng thứ bảy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 viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật bên trong l v sáu biến dị kỹ năng thuấn phát quần thể một sáu người trong khoảng thời gian ngắn khiến cho mục tiêu lây nhiễm vi khuẩn virus ký sinh trùng các loại khiến cho phải gấp tính viêm dạ dày đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong khiến cho hắn sở hữu triệu chứng trong nháy mắt buộc phát đặc tính một ngẫu nhiên nước hậu môn người ở đây phóng thích viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật lúc có tỷ lệ khiến cho mục tiêu dẫn phát nước hậu môn hậu quả từ đó dẫn phát kịch liệt đau nhức chảy máu hôn mê tương đứng quả người kích hoạt rồi viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật đặc tính hai đặc tính hai đặc tính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 chính thánh bất đắc dị n u ô i mai chẳng lẽ mình sau này sẽ là người bạn đường của phụ nữ rồi Cái Chi cái cũng có cường công kích đặc cũng có Chi Chi lực có Chi lực Thánh Thánh Thánh Thánh biến giữ liệu loại dưới đại người tới biến tiêu tinh Khiết diễm. thứ nhất một trị một ít tình trạng thể tính quyết tâm tính, thất tăng trong thần thể xuất tràn Hỏa hắn không hắn Hỏa Hỏa, hao phóng hóa bên bên năng, Quang nắm năng, năng. nó vọng năng Quang lên Quang năng, ngập dị duy dị kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ ra đây để là làm LV3. LV3, Mà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 10 p bên trong lv ba biến dị kỹ năng có thể khiến cho mục tiêu da rẻ, rẻ bạo liệt diện tích căn cứ tự thân tinh thần lực mục tiêu tinh thần lực mục tiêu lực phòng ngự vật lý mục tiêu phòng ngự pháp thuật lực mục tiêu chủng tộc mục tiêu trước mắt trạng thái có quan hệ song phương thực lực tranh l ệ n h càng lớn bạo liệt hiệu quả càng mạnh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 chị vợ chồng t r i n h thành khoe miệng giật một cái cái đồ chơi này là đặc tính ôm tín hiệu sập dìm đệ sẹp ticos vẫn là nói u nhịn g i n t r i n h thành hít sâu một hơi đem ánh mắt đặt ở lần này luyện tập kỹ năng độ thuần thục thu hoạch được đặc tính cái cuối cùng biến dị kỹ năng bên trên Cái thứ 12 biến dị kỹ năng. Cái chết đen bộ phát thuật, chương 362, khảo hạch nội tỉnh, Cố phát biến nội thứ thuật. Trưng tình. tử Trưng Khảo hạch nội tỉnh, cố nhân Kh bộ năng. đen vong. dị kỹ hai nghìn h sáu người kỹ năng cái chết đen bộc phát thuật tăng lên tới l và ba cái chết đen bộc phát thuật bên trong l và ba biến dị kỹ năng người nắm giữ khống chế cái chết đen virus năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đối mục tiêu hoặc làm ộ t cái nào đó khu vực tỏa ra cái chết đen khống chế hắn tại rất ngắn thời gian bên trong bộc phát đồng thời có thể tùy thời thành trừ cái chết đen virus người kích hoạt rồi cái chết đen bộc phát thuật đặc tính một đặc tính một nhiễm khuẩn huyết lây nhiễm cái chết đen virus về sau hắn vi rút loại hình phần lớn đều hướng phía sốc nhiễm khuẩn cái chết đen phương hướng chuyển biến sẽ khiến cho thủ thuật giả trong khoảng thời gian ngắn dùng mình nhiệt độ cao thậm chí không rõ lây nhiễm tính bị c h ó n g da rẻ rộng khắp chảy máu ứ ban hoại tử da rẻ hiện màu tím đen trong vòng mười ba ngày tử vong sốc nhiễm khuẩn cái chết đen vi rút sao nhìn xem cái chết đen buộc phát thuật thức tỉnh cái thứ nhất là tính trình thành khẽ gật đầu tại chỗ có khác biệt loại hình cái chết đen vi rút bên trong sốc nhiễm khuẩn cái chết đen tử vong thời gian cùng tỷ lệ tử vong không thể nghi ngờ là cao nhất hơn hai tháng thời gian huấn luyện khiến cho hắn nắm gi vậy chí ít đều thức tỉnh rồi một cái đặc tính mà giống viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật t hư hỏa đốt người thuật vốn ván chi nhận trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật loại hình thường dùng kỹ năng đẳng cấp từ lâu vượt qua l v sáu thức tỉnh rồi hai cái đặc tính thằng đến lúc này thực lực của hắn viễn siêu hơn hai tháng trước sau đó chính là bốn năm đại học đến một lần cuối cùng cả nước trường trung học liên hợp tốt nghiệp khảo hạch hắn đi tới t r ư ớ c máy vi tính mở ra triệu vân tiêu gửi tới liên hợp tốt nghiệp khảo hạch tin nhắn a chính thành ánh mắt sáng lên trong im trừ triệu vân tiêu gửi tới tốt nghiệp khảo hạch tin nhắn bên ngoài còn có chu tân vũ gửi tới tin nhắn nhắn lại cũng rất đơn giản t r ỉ n h thành đây là ta siêu tập đến liên quan tới năm nay lần này tốt nghiệp khảo hạch tư liệu có chút phiền p h ứ c ngươi mất thời gian nhìn xem ta đây đoạn thời gian gia tộc có một số việc trong thời gian ngắn không đổi kịp đến có chuyện gì lẫn nhau nhắn lại ta nhìn thấy sau sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi suy nghĩ một chút t r ỉ n h thành hay là trước mở ra vân tiêu gửi tới tin nhắn vân tiêu dù sao cũng là người gác đêm đội trưởng đối với này lần trường trung học liên hợp tốt nghiệp khảo hạch phải có lấy không nội dung màn tin tức tư liệu rất nhiều đầu tiên là đơn giản miêu tả một lần liên quan tới lần này liên hợp tốt nghiệp khảo hạch nội dung thời gian cùng với chú ý hạng mục ba năm trước đây con kia tân tân yêu vương vì tranh đoạt địa bàn đem hắn phạm vi thế lực hướng phía chúng ta làm tinh nhân tộc tại trong lòng đất dưới mặt đất trường thành phương hướng đẩy tới sơ kỳ tiến triển thuận lợi nhưng là chờ chúng ta kịp phản ứng về sau liền đem con kia yêu vương đẩy tới bộ pháp cho trấn áp lại trinh thanh lẩm bẩm nói dù sao dưới đất trong trường thành thế nhưng là đóng giữ lấy một vị truyền thuyết cấp từng giả cùng với hơn mười vị sử thi cấp từng giả Thậm chính c ò c minh cấp g i sâm nhìn xem tư liệu bên trong xuất hiện quen thuộc danh tự chính thành trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại mấy tháng trước tại cùng hát nhật phát sinh xung đột đêm đó một cái tên là vương đóng binh sĩ đại ca cho phổ cập khoa học qua tư liệu tam đại dị tộc chiến trường l ư ỡ n giới g sơn mạnh nhất chức nghiệp giả thuộc về đường thành tiền bối mà trong lòng đất mạnh nhất chức nghiệp giả thì là trịnh minh xâm tiền bối nghề nghiệp của hắn vong linh pháp sư nghe đồn có thể tự mình điều khiển hơn mười vạn bất đồng vong linh sinh vật lấy b i ể n s á t chiến thuật bao phủ đối thủ tại dưới tay hắn còn có hơn mười đầu thực lực tổng hợp không kém gì sử thi cấp cường giả cốt long thi long không nghĩ tới ngay cả loại này cường giả đều trọng thương vị kia cường giả yêu tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này trong lòng đất dưới mặt đất trường thành lại là cỡ nào tràn cảnh chân hiểu tần trinh bọn hắn đều ở đây địa quật tây bắt trường quân đội bên trong cũng không biết bọn hắn thế nào rồi t r í n h thanh tiếp tục tục nhìn xuống phía dưới nhờ có có truyền thuyết cấp cường giả lương hạo nhiên tri viện mới ổn định lại thế cục lương hạo nhiên là ai lương hạo nhiên lương lương hiệu trưởng đế đô quốc lập đại học lương hiệu trưởng hắn lan g quên lĩnh vực trách không được lần này cả nước trường trung học liên hợp tốt nghiệp khảo hạch nội dung là trường thanh thi đấu nhiệm vụ rất đơn giản trong lòng đất có một tòa vực sâu tên là hắc long vực sâu nghe đồn chính là một con truyền thuyết cấp hắc long thi cốt biến thành trong đó có đại lượng hắc long sau khi chết từ hắc long trên thi thể thức tỉnh ma vật mà lần này khảo hạch liền đem hạ quốc sở hữu đại tứ trường thi vùi đầu vào hắc long v ự c sâu bên trong tại quy định thời gian đến hắc long ao liền coi như là hoàn thành sơ bộ khảo hạch tiếp xuống cá nhân xếp hạng khảo hạch chiến chính là tại hắc long ao bên trong tiến hành nhìn xem lần này khảo hạch nội dung chính thanh trần chờ nói hắc long v ự c sâu hắc long ao có gì đó cổ quái sao chỉ là thường gặp khảo hạch nội dung a hắn tiếp tục hướng xuống phát hiện hắc long n g c sâu địa đồ rất nhanh liền phát hiện không thích hợp bây giờ hắc long n g c sâu thế mà ở vào dưới mặt đất trường thành cùng yêu tộc phạm vi thế lực chính giữa. nói cách khác hắc long vực sâu là làm tinh nhân tộc cùng yêu tộc đường danh giới ở tại dưới đáy còn có bổ sung nhắc nhở lần này toàn trường đại tứ tốt nghiệp tốt nghiệp khảo hạch cường điệu bồi dưỡng các học sinh năng lực thực chiến hắc long vực sâu bên trong còn có đại lượng y ê u thú chỉ có đánh rết dọc theo đường y ê u thú tài năng đến hắc long ao Trừ y ê u thú bên ngoài hắc long vực sâu bên trong cũng có đại lượng đọa lạc giả tồn tại nhớ lấy vạn phần cẩn thận hắc long vực sâu bởi vì chính là một vị truyền thuyết cấp hắc long thi thể biến thành trong đó vẫn như cũ có cường đại long uy thủ hộ chỉ có thể dung nạp lờ sáu mươi chín trở xuống chức nghiệp giả tin vào cho nên các thí sinh không cần phải lo lắng mặt khác hắc long ao bên trong có cơ duyên liên lụy đến về sau tiến giai sử thi mấu chốt sở hữu thí sinh làm ơn tất đến yêu tộc yêu thú đọa lạc giả A. t r ỉ n h thành ánh mắt k h ẽ hít một cái rất nhanh nghĩ tới điều gì lần này khảo hạch nhìn như cùng trước đó mấy lần khảo hạch không có gì khác biệt nhưng là chỗ mấu chốt ngay tại ở hắc long ao tồn tại hắn vừa tìm được bây giờ địa quật địa đồ lam tinh nhân tộc phạm vi thế lực đại đại thu nhỏ toàn bộ địa đồ b a y biện ra một cái hẹp g i i quả cả bộ dáng nhất phương nam là lam tinh nhân tộc tại trong lòng đất thành lũy dưới mặt đất trưởng thành m những á c l sâu tài l liệu à t địa đồ này chỉ là phía chính thức tư liệu chu tân vũ hãn vội vàng mở ra chu tân vũ gửi tới tư liệu quả nhiên ở trong đó phát hiện huyền bí h long ao bên trong có tỷ lệ sinh trưởng ra thiên tài địa b ả o long tiên quả sau khi phục dụng có thể tăng cường chức nghiệp giả nội tính khiến cho chức nghiệp giả tại lv sáu mươi chín trước đó liền có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái cảm giác thiên địa quy tắc thậm chí có khả năng sơ bộ nắm giữ quy tắc chi lực nhìn xem chu tân vũ gửi tới tư liệu trình thành ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên loại này thiên tài địa bào đối với chức nghiệp giả tới nói hoàn toàn chính là trí bảo a hơn nữa còn quan hệ đến ta lv sáu mươi chín phá gia nhiệm vụ xem ra cơ hội sở hữu thí sinh cũng là vì long tiên quả đi đem những tài liệu này thu vào nhắm mắt t r o m tư đem những tài liệu này tất cả đều trong đầu tinh tế hồi tưởng một lần nhiệm vụ lần này mấu chốt là như thế nào thành công thông qua h long vực sâu đến h long ao trách không được trường học sẽ đại lực phổ biến thập đại tiềm long lấy thập đại tiềm long ngưng tụ lòng người tạo thành đoàn đội tiếp theo tiến vào h long vực sâu thành công đến h long ao tìm kiếm long tiên quả chắc hẳn trước kia cái khác tốt nghiệp khảo hạch nội dung đều là cùng h long vực sâu ná như nhau chúng ta tổn thất thời gian ba năm cái khác thí sinh hẳn là đã sớm tổ tốt đoàn đội đi trách không được trinh thanh mở hai mắt ra đem những tài liệu này phát cho diều chi tuyết theo thời gian trôi qua toàn bộ trường học đều bởi vì sắp đến tốt nghiệp khảo hạch lộ ra mười phần khẩn trương cùng kịch liệt đại lượng đại tứ thí sinh bắt đầu tụ tập tạo thành đ o à nội đ để nhìn trên ngựa đến tốt nghiệp khảo hạch bên trong chiếm được tiên cơ mà lần này sinh viên năm bốn ở trong hai vị thập đại tiềm long tưởng kính khôi cùng hùng bi càng là đại lực mời chào trong trường học ưu tú thí sinh cơ hồ đem lần này thí sinh bên trong có danh tiếng cường giả vơ vét không còn gì kỳ quái là lần này đại tứ tân sinh bên trong đột nhiên có một vị tên là hồ vĩ cường giả như là cỗ sao trổi có thời hắn lúc đầu chỉ là thất tinh cấp nghề nghiệp siêu sơn hàng ma sư ai ngờ hắn không biết đi rồi cái gì đại vận lấy được không biết tên truyền sinh đạo cụ trở thành người truyền sinh cụ thể chủng tộc không người biết được nhưng là thực lực lại là lấy được tăng lên cực lớn thậm chí có thể cùng tưởng kính khôi hùng bi hai người vào tay hắn cũng là bó lớn bó lớn vẩy ra kim tệ càng là lấy ra mấy cái cao giai truyền sinh đạo cụ cùng bảo vật hấp dẫn đại lượng thí sinh gia nhập trừ cái đó ra còn có mặt khác mấy cái bình thường khiêm tốn cứng giả tại đứng trước tốt nghiệp khảo hết lúc cũng là hoạt động lên thành ca cái này hồ vĩ lại tới mời ngươi cùng diều chi tuyết rồi gian phòng bên trong một cái bốn năm tuổi tiểu chính thái chính cầm trên tay t h ư tín điệu m ô i nói ga m e r được sự giúp đỡ của t r i n h thành trải qua hơn hai tháng luyện cấp hạ đẳng cấp thành công đi tới lv ba mươi chín tại chuyển hóa thành hình người sau thế mà là một cái bốn năm tuổi tiểu chính thái không thể không nói người chuyển sinh chỗ thần kỳ gian phòng bên trong chỉ có hắn t r i n h thành cùng diêu chi tuyết ba người không cần còn nó t r i n h thành nói hát long v g ư ợ c sâu tình huống rất phức tạp nhân số nhiều nói ngược lại sẽ gây nên yêu tộc chú ý lần này chỉ chúng ta hai hàng động đi diêu chi tuyết gật đầu nói ta nghe ngươi bất quá chu tân vũ cùng thôi hạ băng bên kia mấy ngày nay trừ hồ vĩ bên ngoài chu tân vũ cùng thôi hạ băng vậy dốc hết sức mời bọn hắn gia nhập nhất là thôi hạ băng bởi vì này ba năm nguyên nhân nàng xây dựng đoàn đội sớm đã có những thủ lĩnh khác mấy tháng này nàng trừ luyện cấp cùng học tập bên ngoài nhiều thời gian hơn thì là tại cùng vị kia mới thủ lĩnh tranh đoạt đoàn đội quyền k h ô n g chế đến như vị kia mới thủ lĩnh trình thành vậy rất quen thôi hạ băng lúc này thực lực mặc dù không có yếu bên dưới bao nhiêu nhưng là thời gian ba năm không ở nàng nghĩ một lần nữa đoạt được đoàn đội lãnh đạo c h i vị vẫn là có chút khó khăn bất quá còn tốt nàng có tử anh túc trợ giúp cũng có thể cùng hứa đoá y địa vị ngang nhau đến như chu tân vũ thì là phiền thoái hơn nguyên bản hắn là chu gia coi trọng nhất tộc nhân nhưng cũng là bởi vì này ba năm nguyên nhân khiến cho chu gia cho là hắn sớm đã vất lạc không thể không đem tài nguyên nghiên g cho chu gia một cái khác tộc nhân chu tân đồng cái kia tộc nhân nghề nghiệp đẳng cấp mặc dù không bằng chu tân vũ nhưng cũng là bất tinh cấp nghề nghiệp nội mục kim cương mà lại ba năm tài nguyên nghi khiến cho chu tân đồng thực lực tổng hợp đã viễn siêu chu tân vũ hắn muốn tranh nhưng là ở g i a t ộ c cáp bắt giới cũng không thể không tạm thời gia nhập chu tân đồng đ o à n đội trở thành trợ thủ của hắn nói là phụ tá nhưng là hoàn toàn là cái khôi lỗi đều có các phiền phức trịnh thành cũng lời ư cùng bọn hắn dây dưa cho nên lần này tốt nghiệp khảo hạch hắn liền chuẩn bị cùng diêu chi tuyết tổ hai người đội tiến về h ắ c lòng vực sâu trịnh thành đột nhiên hỏi trần hiểu liên lạc với sao diêu chi tuyết lắc đầu nói không có ta đi trường học của bọn họ tại thành trường an trụ sở tuần tra một lần trần hiểu tấn trinh bạch kính kỳ lý trinh lý tiểu tống t i ề u vũ đều không tại thậm chí ngay cả chu thừa vũ triệu quân võ đều không liên lạc với sau này ta lại tìm nơi đó người gác đêm hỏi thăm mới đến tin tức xác thực bọn hắn ở đâu bọn hắn bị vây ở yêu tộc trên địa bàn rồi diều chi tuyết nói một năm rưỡi trước yêu tộc đại phản công công hám địa quật trên biên cảnh hơn m ộ ư ơ i cái trụ sở đương thời trần hiệu bọn hắn ngay tại trong đó một tòa trụ sở bên trong thí luyện cuối cùng mất tích đương thời tây b ắ c trường quân đội bởi vì việc này c h ỉ ít có hơn một trăm cái học sinh đều mất tích tỷ lệ lớn là mất tích gà mờ kỳ phải nói làm sao có thể trần hiệu mệnh như vậy lớn làm sao chứ không đội Trinh Thành một Tà trước cha một chút. Phân phó một tiếng, Trinh Thành trung sát thuật, tại ra cái lại sinh giám ngăn hắn ngôn loạn ngữ. Phân cũng ương hổ cha phó mệnh gà vũ mở làm mở cột lục xoát đầu, đà ra bất ê n trong viết xuống Trần、hiệu、danh viết Hiểu tự. nhanh, ràng tuyến hiện trong trong. ba địa một xuất Bất đạo đầu đồ rõ lục ở ở dê quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân cũng không có xác thực vị trí trần hiệu không có việc gì hắn hẳn là còn sống gà m ở liền vội và n g hỏi những người khác đâu bạch kinh kỳ thần trinh còn có tống triệu vũ diêu chi tuyết nói bổ sung đúng rồi ta tại thành trường a n còn gặp giang n g ụ c vận nàng lúc này đã là thành trường a n người gác đêm đội trưởng đẳng cấp lờ v bảy mươi chín giang mục vận gà mờ c h ớ p mắt nhỏ kỳ quen nói ai vậy hát nhật nữ nhi Ô a là nàng a ngươi không nhắc nhở ta kèm chút đều đã quên hai người đang khi nói chuyện t r i n h thành lại là đem tần h trinh danh tự đưa vào tiến vào lại là một đạo lục quang xuất hiện lan tràn hướng về phía tây phương thần trinh vậy không có việc gì bạch kinh kỳ không có việc gì chính là k h í tức có chút yếu ớ t lý trinh không có phản ứng trình thành ánh mắt hơi đổi hắn chết rồi tiểu kêu đâu đưa vào lý kiều tên lại là một đạo lục quang xuất hiện nàng cũng không có việc gì triều vũ đâu nàng t r ỉ n h thành lần nữa đưa vào tống triều vũ danh tự quang mang đại thịnh nhưng cổ quái là đạo tia sáng này lại là màu đỏ tươi không được triều vũ xảy ra vấn đề rồi chương ba trăm sáu mươi ba tốt nghiệp khảo hạch đoạn lạc giả tập sát chương ba trăm sáu mươi ba tốt nghiệp khảo hạch đoạn lạc giả tập sát hai nghìn hai mươi bốn n h ì n một r hai mươi bảy chỉnh thành yên tâm đi triều vũ sẽ không có sự vực sâu khổng lồ trước diêu chi tuyết khuyên lơn trịnh thành ở tại bọn hắn sau lưng trang x o á i cùng sở hà cũng là lặng lẽ nói gì đó mấy ngày trước trịnh thành bọn hắn thông qua trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật phát hiện ngày xưa mấy cái hảo hữu cũng còn còn sống Trừ lý trinh cùng tống triều vũ lý trinh chẳng biết tại sao tử vong mà tống triều vũ sinh mệnh chỉ dẫn lại là màu đỏ tươi cái này liền đại biểu cho hắn đã cùng trịnh thành là địch nhưng ngẫm lại tống triều vũ trước khi chia tay tình huống cùng hắn đã ngầm sinh tín tố làm sao có thể không giải thích được xuất hiện lý trừ phi nàng thân phận xảy ra chuyển biến đoạn l ạ giả hai người nhớ lại tống triều vũ thân ph hơn o ặ c l nàng hai c n g ệ p đạo thân ảnh xuất hiện ở một nơi kéo dài nghìn dặm to lớn vách núi trước nhìn xuống dưới toàn bộ vách núi tràn ngập vô cùng nồng nặc sương ngủ cùng hơi nước không có đặc thù dò xét kỹ năng chức nghiệp giả căn bản là không có cách xuyên thấu mê vụ thấy rõ đáy vực bộ tình huống trừ cái đó ra tại đáy vượt bộ còn thỉnh thoảng có hào quang màu tím đen lấp lóe lộ ra thập phần thần bí đế đô quốc lập đại học đại tứ học khu thầy chủ nhiệm mã truyền văn cũng là một vị uy tín lâu năm chức nghiệp giả t i ệ n tay thi triển một cái khuyết đại âm thanh thuật khiến cho thanh âm của hắn có thể truyền đến mỗi cái học sinh lỗ thai các bạn học hôm nay là cả nước chức nghiệp giả trường trung học liên hợp tốt nghiệp khảo hạch thời gian chắc hẳn đại gia đã biết được tranh tài địa điểm ta lập lại một lần nương theo lấy thanh âm của hắn một bộ to lớn bản đồ đơn giản xuất hiện ở mỗi người trước mắt chúng ta bây giờ ở vị trí là đ i ệ quật biên giới cửa vào một trong từ nơi này xuống giới liền có thể tiến vào địa quật tầng thứ nhất núi lửa bình nguyên hướng nam bên ngoài m ộ ư ơ i km chính là ta làm tinh nhân tộc trấn thủ địa quật dưới mặt đất t r ư ờ n g thành các người năm nay khảo hạch chính là dùng cái này vì điểm xuất phát hướng đông bắc hành tàu ba trăm năm mươi cây số bên ngoài ở nơi đó có một đạo hắc long vực sâu trong ba mươi ngày hai trăm n g ư ờ i đứng đầu đến hắc long vực sâu đ ồ n g học liền có thể lấy được tiếp theo giai nhiệm vụ tư cách khiêu chiến đều hiểu sao rõ ràng hơn hai ngàn nói tiếng âm vang lên xung quanh lão sư hào hào gật đầu mặt khác vì bảo hộ an toàn của các người mỗi người đều xứng có trực tiếp trở về dưới mặt đất trưởng thành truyền t ố n g phụ nhưng bởi vì địa có thế giới quy tắc chi lực cùng ta làm tinh khác biệt mỗi lần sử dụng truyền thống phủ lúc đều có mười giây đồng hồ tả hữu tụ năng lượng thời gian cho nên các ngươi nhất định phải tại bảo đảm bản thân an toàn tình huống dưới sử dụng truyền thống phủ b à n g không mà nói rất có thể lọt vào nguy cơ mã truyền văn thanh â m tại tiếp tục xung quanh sinh viên năm bốn ánh mắt đều có chút kích động hôn tạp sợ hãi hưng phấn v v bốn năm học tập có thể đi đến bước này t r ư ớ c nghiệp giả đều là trong đó người nổi bật tất cả mọi người cấp đều tăng lên tới lv sáu mươi chín thậm chí có một nhóm người đã hoàn thành lv sáu mươi chín phá gia nhiệm vụ bước chân vào lv bảy mươi chín k h o ả nơi g cũng đáng không nghiệp giả cùng cũng cách chỉ có cách bước tiếc, bước chức cuối cả bước pháp thi, nhiêu xử xa xa một một biết đời, này n bao qua. để vô này là bọn hắn đế đô quốc lập đại học tiến vào địa cột địa điểm mà ở mặt khác khu vực còn có mặt khác hơn ba mươi tòa khác biệt chức nghiệp giả đại học địa điểm tập hợp toàn bộ hạ quốc lần này tinh nhuệ cơ hội đều tập trung vào nơi này tổng số người ước chừng năm và người đáng tiếc đợt thứ nhất tiến về hắc long ngược sâu đường xá khả năng liền muốn đào thải trong đó chín thành chín nhân khẩu trịnh thành người quả nhiên ở đây lại là một đạo dễ nghe thanh n m vang lên hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trịnh thành trước mắt người mặc xanh biết pháp bảo có một bộ tóc đen tuyệt mỹ thiếu nữ thôi hạ băng tại sao lưng nàng thì là nhắm mắt theo đôi trương bánh tâm thôi hạ băng có việc trinh t h a n h thuận m i ế n g hỏi mấy người dù sao cũng là trải qua sinh tử chiến hữu vì đó đang khi nói chuyện có chút tùy ý kỳ quái là mấy tháng không gặp thôi hạ băng cả người khí chất xảy ra thay đổi cực lớn tràn ngập cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí t ứ c còn có một chút càng thêm cổ quái càng thêm bí ẩn khí t ứ c lại thêm nàng tuyệt mỹ dung nhan nhường cho người không nhị được tiếp cận thôi hạ băng khẽ mỉm cười nói ta không phải đã nói sao gọi ta hạ băng chúng ta là bằng hữu không phải sao tìm ta có chuyện gì nàng trên giới nhìn c h ầ m c h ầ m t r ỉ n h thành nhất là k i ê n một thân sán lạn như tinh thần con người kỳ q u á i nói mấy tháng không gặp ngươi làm sao cảm giác càng đẹp trai hơn không chỉ là nàng liền ngay cả sau lưng nàng trương bánh tâm còn có cách đó không xa cái khác một chút nữ đồng học cũng ở đây thỉnh thoảng vụng trộm dò xét h á n t r ỉ n h thành khỏe miệng giật một cái rõ ràng đây đều là ẩn ý đưa tình mắt đào hoa dở cho quỷ chỉ có thể bất đắc gì nói chớ có nói đùa dứt lời tìm ta đến cùng chuyện gì tôi hạ băng cười nói địa có thế giới mười phần nguy hiểm dù chỉ là yếu nhất tầng thứ nhất núi lửa bình nguyên c ũ nếu g k như p i nghiệp giả phổ thông chức nghiệp giả có thể h sông có sáo địa n g chúng ta tổ đội lời nói chắc hẳn có thể mo hơn xâm nhập hắc long vực sâu cũng sẽ thêm ra rất nhiều thời gian nghỉ ngơi như thế nào chính thanh kỳ phải nói hứa đoá y có thể cho ngươi áp lực lớn như vậy đến cùng tình huống như thế nào thôi hạ băng bất đắc dĩ nói chúng ta dù sao lãng phí thời gian hơn ba năm ta có thể từ trên tay nàng kéo về không ít đồng học đã coi như là thắp nhang cầu n g u y ệ n rồi tình huống cụ thể vẫn là để tâm tâm nói cho các ngươi biết đi t r ư ơ n g ánh tâm cắn cắn miệng vẫn là nói đ o à y tại hạ băng tỷ sau khi biến mất rất cố gắng nhưng chúng ta dù sao đều là một đám phụ trợ chức nghiệp giả cố gắng nữa cũng không phải những người khác đối thủ nhất là sau này trở thành thập đại tiềm lòng tưởng kính khôi cùng hùng bi một lần bí cảnh khảo hạch bên trong đ o à y h ề may mắn khế ước một đầu lờ bảy mươi chín yêu thú kia là một con mười phần hung mánh la hổ lúc này mới có sức tự vệ vì lần này tốt nghiệp khảo hạch đ o à y thì thậm chí lựa chọn hợp tác với hồ vĩ hồ vĩ trinh thanh kỳ quay nói hắn là cái gì người một cái gặp vẫn may thu hoạch được cao giai chuyển sinh đạo cụ kẻ may mắn thôi trương ánh tâm lắc đầu nói hắn nguyên bản rất không đáng chú ý nhưng người nào biết đột nhiên như là cỗ sao trổi qua khởi nghe nói đẳng cấp đã bước vào lờ vờ bảy mươi chín rồi ngay tại năm nay lôi kéo một nhóm lớn học sinh thành lập bạch h ổ đường nghe đồn hắn vẫn cùng hùng bi đánh qua một trận tình huống cụ thể không ai biết được nhưng từ lần kia về sau hùng bi thủ hạ chức nghiệp giả thấy bạch hồ đường người đều luôn đi vòng qua t ô i hạ băng đột như nói trinh thành, ta trên người hồ vi cảm thấy một loại rất kỳ quái khí tức nói thế nào không rõ ràng dù sao rất không thoải mái không thoải mái t r í n h t h a n h ánh mắt lóe lên lúc này kích hoạt trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật đưa vào hồ vi danh s ư n g rất nhanh một đạo màu xanh nhà sinh mệnh chỉ dẫn xuất hiện một mực khóa được cách đó không xa một bóng người nơi đó chừng hơn trăm người tụ tập mỗi người đều là lờ vờ sáu mươi chín chức nghiệp giả mà ở trong nhóm người này ở giữa thì đứng một vị thân hình khôi ngô cái chán mơ hồ còn có nếp gấp nam tử ở nơi này nam tử bên cạnh còn đi theo mấy đạo nhân ảnh một người trong đó chính là trịnh thành bạn học ngày xưa hứa đoạn y ỉa khi tức bình thường không phải đ ị n h nhân trịnh thành trần trờ nói có phải hay không là cảm giác của ngươi sai rồi tôi hạ băng bất đắc dĩ nói có lẽ đi đúng trịnh thành ngươi thật sự không suy xét cùng chúng ta một đợt nếu là ngươi và chi tuyết đều gia nhập ta đ o à n đội chắc hẳn chúng ta có thể an toàn hơn trịnh thành suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói mỗi cái đ ị a quật cửa vào đều tồn tại mãnh liệt lòng đất cương phong cùng lượng giới bình t h ư ớ n g mỗi người cũng không dám xác định bản thân điểm dừng chân có lẽ vừa xuống dưới cũng sẽ bị cương phong thổi tới bảy quái vật hoặc là trong núi lửa mặt ngươi khẳng định muốn tổ đội đương nhiên tôi hạ băng cười nói từ trong ba lô xuất ra một tấm như là phụ lục bình thường đồ vật đưa tới đây là định vị p h ụ cầm cái này trương định vị p h ụ lời nói chúng ta liền có thể cảm giác đối phương vị trí b ằ nhanh g n nhất tốc độ tập hợp liền có thể mau chóng tổ đội rồi ta nghĩ những người khác trong tay khẳng định có tương ứng đồ vật nhìn qua cái này trương định vị p h ụ trình thành đột nhiên hỏi người còn mời ai không có tôi hạ băng lắc đầu nói chính ngươi cùng chi tuyết ta đoàn đội ước chừng có bảy tám người đều là ngày xưa bạn học cũ ước chừng mười người hả chắc văn chắc v à đâu cũng ở đây trình thành vẫn lắc đầu nói không cần ta lần này tiến vào địa quận tốt nghiệp khảo hạch chỉ là bổ sung nhiệm vụ ta còn có chuyện khác muốn làm vì tìm kiếm ngày xưa đồng bạn hắn ngay cả trang x o á i sở hạ đều không mang chỉ là chuẩn bị cùng riêu chi tuyết một đợt hành động chuyện khác chuyện gì t r í n h thanh lắc đầu nói cái này không thể trả lời như vậy ta giới thiệu hai người đi đội ngũ của ngươi thế nào bọn hắn thực lực cũng không yếu dạng này ạ tôi hạ băng nhìn về trịnh t h a n h sau lưng hai người chính là trang x o á i cùng sở hạ t r í n h thanh cũng nói trang x o á i sở hạ chúng ta quả thật có sự thậm chí sẽ cùng tốt nghiệp khảo hạch phát sinh xung đột dù là từ bỏ tốt nghiệp khảo hạch chúng ta cũng muốn t r ư ớ c hoàn thành sự kiện kia sở hà nói rõ ràng đội trưởng đã ngươi có việc vậy chúng ta vậy không bắt buộc rồi trang x o á i hà to miệng nói đội trưởng ngươi lần trước xin nhờ ta sự kiện kia ta đều nhanh hoàn thành làm sao trinh thanh c ư ờ i nói đây chẳng qua là một lần thí nghiệm nếu là thật hoàn thành ngươi tùy thời tới tìm ta hơn một tháng trước trinh thanh từng đem một bộ phận đặc thù nguyên liệu nấu ăn cùng địa linh thái tuế thị phân cho trang x o á i để hắn nếm thử có thể hay không nấu nướng ra cái gì đặc thù đồ ăn không nghĩ tới hắn thật vẫn cho mình không ít kinh hỉ trương ánh tâm đột nhiên ngắt lời nói hạ băng tỉ đã trịnh thành còn có chuyện khác chúng ta cũng không cần phải chỉ h o á n người ta đi tôi hạ băng trầm mặc nhưng vẫn là cười nói vẫn là cầm đi trịnh thành đồng học vạn nhất có nguy hiểm gì có thể còn có thể thông qua định vị p h ụ tới tìm xin giúp đỡ đâu nhìn vẻ mặt thật lòng thôi hạ băng chính thành vẫn là gật đầu nói cái này tốt ta thu hồi định vị p h ụ thôi hạ băng nhàn nhạt mỉm cười quay đầu mang theo t r ư ơ n g bánh tâm rời đi trang x o á i cùng sở hà cũng là hướng phía hai người vây tay vậy đi theo thôi hạ băng sau lưng định vị p h ụ hạ vớt ve cái này trương định vị phủ trịnh thành tiện tay đem thu nhập rồi trong không gian giới chỉ trịnh、thành. người cứ như vậy đem trang xoáy cùng sở hà đưa cho thôi hạ băng diêu chi tuyết kỷ q u a y nói bằng thôi hạ băng thủ đoạn cùng lực hấp dẫn trang xoáy cùng sở hà rất có thể sẽ ba năm không gặp lòng người dễ biến t r í n h thanh lắc đầu nói ba năm trước đây bọn hắn bởi vì thập đại t i ề m lòng chi vị mới đáp ứng gia nhập ta đ o à n đội đáng tiếc ta cũng không có làm tròn lời hứa ba năm chưa gặp có thể bảo chỉ phần này hữu nghị đúng là không dễ lại nói chúng ta địa phương muốn đi khẳng định rất nguy hiểm cũng không cần lại chỉ hoán bọn họ hơn nữa chính thanh cười h ắ h ắ nói coi như bọn hắn bị thôi hạ băng lôi kéo đi qua lại như thế nào chỉ cần ta nguyện ý vừa dứt lời liền có hơn mười đạo kìm nén không được bóng người từ trên vách đá nhảy lên một cái xông vào trong sương mù vượt lên trước một bước đương nhiên có thể mo a hơn rơi xuống đất tiếp theo tiến về hắt lòng vực sâu trình thành cùng diêu chi tuyết vậy tùy ý tìm cái vị trí nhảy xuống hẻm núi phía dưới đều là cồn bạo lòng đất cương phong sẽ đem mỗi người thân hình tội tan không ai có thể xác định bọn hắn sẽ xuất hiện ở vị trí nào tất cả đều là ngẫu nhiên bất quá hắn cũng không để ý có trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật tồn tại hắn có thể dễ dàng tìm tới riêu chi tuyết ngay tại hắn nhảy đi xuống về sau cũng có số đạo nhân ảnh theo sát hắn về sau nhảy xuống bên hai đều là cồn u g bạo cồn u g phong xương n ồ n g cùng hơi nước cấp tốc lui lại dưới thân cách đó không xa càng là xuất hiện từng đạo mỹ lệ hào quang màu tím d ầ m dạp c h ẳ n g c h ị t bóng người từ trên trời dạng xuống như là bên dưới sủi cạo đồng dạng đúng lúc này chỉnh thành đột nhiên cảm thấy một tia sát ý tồn、tại. trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo màu đỏ tươi điểm sáng đ ư n c nhân làm sao có thể t r í n h thành đột nhiên quay đầu đã thấy theo sát sau lưng của hắn ba bóng người sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra ba đạo như ương dược bình thường cánh cấp tốc hướng phía hắn đánh tới đoạn là giả làm sao có thể cái gì đoạn là giả thế mà có thể tránh thoát ta trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật dò xét t r í n h thành trong lòng kinh ngạc nhưng là hành động không chút nào không chậm thân hình lắp một cái tiểu thanh bóng người cấp tốc bay ra bẹn mìn xị、si、lìn phệ h u n hộ thể pháp thuận tạo thành một đạo canh khổ đem trịnh thành bóng người tiếp được nguyên bản điên cùng rơi xuống thân hình manh một dừng ở tại chỗ siêu siêu siêu ba đạo vô cùng sắc bén đao gió từ t r ị n h thành nguyên bản vị trí chặt nghiêng mà qua chuyển đến một trận tiếng cọ sát trói thai đáng chết hắn cũng biết bay trong đó thầm quát một tiếng nhưng xung quanh đều là c u ồ n g bạo cưng phòng thậm chí ngay cả thanh â m đều bị nháy mắt xé nát ba con sinh trường ứng dụng chức nghiệp giả lần nữa nhau tới t r ị n h thành tâm niệm v ừ a động hai đạo quỷ dị tinh thần ba động đột nhiên rơi vào trên người bọn họ viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật cái này ba cái ứng dụng chức nghiệp giả vô ý thức bưng t í bụng nguyên bản sắp thi triển ra đao gió cũng bị ép trở về phấp phấp phấp giữa không trung lại là cuồng phong đánh tới bọn hắn căn bản nhịn không được kêu thả một tiếng một đống lớn vàng lục giao nhau chất lỏng s ề n s ệ c h liền từ trong cơ thể của bọn họ phun ra thuận b ắ p đùi từ ống quần bên trong chảy ra chất lỏng s ề n s ệ c h cùng hôi chua mùi lúc này tại cuồng phong quét bên dưới hung h ă n g phun ở trên mặt của đối phương a huệ vốn nôn tiếng kêu thảm thiết không ngừng q u a n q u ầ n một người trong đó thân hình cấp tốc bị hào quang màu tím n u ố t hết biến mất không thấy gì nữa thừa dịp cơ hội này hư hỏa đốt người thuật rơi vào còn dư lại trên thân hai người điên cùng bắt đầu cháy r ừ n rực a hai con l ư ơ n rực trước nghiệp giả tiếng kêu thảm thiết sau lưng hai cánh lúc này bị đốt cháy không còn hóa thành hai đạo hỏa nhân rơi xuống lần nữa bị hào quang màu tím n u ố t mất đào thải hai người trinh thanh quát lạnh một tiếng sau lưng lấy b ẹ n n h ì n xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn hình thành cánh manh lóe lên lấy cực nhanh tốc độ vào u ố n g dưới lập tức thân hình của hắn cũng bị hào quang màu tím n u ố t hết trước mắt hào quang màu tím đen không ngừng lấp lóe thân ảnh của hắn cũng ở đây cùng phong tác dụng dưới đung đưa trái phải hào quang màu tím này cũng không đơn thuần là một loại nào đó phóng xạ qua mang mà là có được nhất định truyền tống cùng hòa hoãn thậm chí là ngăn cách lượng giới t r i không biết trôi qua bao lâu thân ảnh của hắn rốt cục vọt ra khỏi hào quang màu tím lọt vào trong tầm mắt thì là một mảnh lũ ám một cái rộng lớn thiên địa từ xa xôi cuối tầm mắt như ẩn như hiện sông ra một đạo một đạo giống như thiểm điện một dạng hồng sắc quang vòng thỉnh thoảng trợn hiện lấy nơi này không có trịnh thành trong tưởng tượng thâm trầm cũng không có trong tưởng tượng kia làm người hít thở không thông h á c á m chỉ có vô tận k i ề m chế xa xôi chống trải k i ề m chế trong không khí tản lấy nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hình vĩnh hằng bình thường tồn tại màu vỏ q u ý t vần g sáng độ lõe lên lòng đất bầu trời đem điều này thế giới thần bí quét lên một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu đỏ tầm mắt vô luận nhìn về phía chỗ nào đều giống như bị dắt lên một tầng rượu nho nhan sắc nhìn cái gì đều là mê mê mang mang. Trong bóng tối, có lẽ sẽ có càng cường đại hơn phi hành sinh vật hắn cũng không dám bay l o ạ n thẳng tắp hướng xuống đất rơi đi c h ọ n vẹn nửa phút về sau hắn mới rơi xuống đất dập ở dày đặc mà có chút mặt đất ở mức bên trên nơi này chính là vực sâu sao hạ xuống đều lâu như vậy cái này địa quật t ầ n g thứ nhất cao độ chí ít có hơn ngàn mét ta ánh mắt uy hiếp trung ương sinh mệnh ra đa giám sát thuật nháy mắt bao phủ phạm vi trong vòng hơn mười dặm phạm vi địa quật nguyên tố mười phần sinh động hoặc là nói là bạo động trung ương sinh mệnh ra đa giám sát thuật phạm vi bao phủ bị đại đại áp chế hắn nhìn về càng xa xôi nơi đó một tòa to lớn núi lửa ngay tại phun ra khói độc cùng nham tương cơ hồ đem toàn bộ không gian đều phủ lên thành rồi màu đỏ rực nhìn rất đẹp xung quanh chỉ có mấy người chi tuyết không ở nơi này được rồi trước tìm chi tuyết ở trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật lục x o á t cột bên trong đưa vào diêu chi tuyết tên rất nhanh một đạo màu xanh nhạt chỉ dẫn lộ tuyến xuất hiện cũng không có vượt qua trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật lớn nhất giám sát p h à m vi cái hương kia núi lửa trinh thanh lẩm bẩm nói tâm niệm vừa động pent nỉn xịn、si、p ệ k u ẩ n hộ thể pháp thuẫn hình thành cánh lần nữa xuất hiện hai chân điểm xuống mặt đất cả người thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái hướng kia phóng đi đây cũng là hắn cùng tiểu thanh tự hành lĩnh ngộ được năng lực chủ yếu do tiểu thanh điều khiển đem bẹn n h ì n xi、si、l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp thuấn hình thành như là cánh bình thường hình dạng chẳng những có thể khiến cho bản thân tốc độ tăng cường rất nhiều còn có thể trong thời gian ngắn tiến hành lướt đi m ư ờ i phần hữu dụng a a a ngay tại đế đô quốc lập đại học rất nhiều sinh viên năm bốn tiến vào địa quật tiến hành tốt nghiệp khảo hạch đồng thời ở xa địa q u t hắc long vực sâu nơi nào đó ẩn bí trí địa mấy đạo nhân ảnh chậm dài xuất hiện trong đó có thân ảnh của hai người trịnh nếu là ở nơi đây lời nói tuyệt đối phá h i ể u chín mặt trời một trong quỷ nhật phá h i ể u chín mặt trời một trong huyết nhật đế đô quốc lập đại học k hảo h ạ c h cuối cùng cũng bắt đầu sao quỷ nhật tâm trầm thanh â m lạnh như băng t r u y ề n đến hắc long ao long tiên quả đã thành t h u ộ ca nếu là thông thường long tiên quả giao cho bọn hắn cũng không còn cái gì nhưng là lần này có vị đại nhân kia nhắc nhở hắc long vượt sâu bên trong thế nhưng là ra đời một viên long ánh quả đây chính là ngàn năm trước hóa thân hắc long vượt sâu con kia truyền thuyết cấp hắc long linh hồn tinh hoa ngưng tụ trái cây a như thế nào có thể có a từ bỏ huyết nhật thanh em vậy lạnh lùng chuyển đến lần này nếu không phải không phải vị đại nhân kia xuất thủ đem lương hạo nhiên lão già kia dẫn tới địa quận nếu không có hắn lãng quên lĩnh vực tồn tại nô lĩnh vực thật đúng là không nhất định sẽ có hiệu quả còn có ba năm trước đây phát hiện ta phân thân tiểu tử kia năng lực của hắn thật sự là thật là quỳ dị bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không xảy ra này hạ xét rồi trình thành nha Quỷ nhận tâm hiểm cười nói tiểu tử kia ba năm không gặp cũng không biết trưởng thành đến trình độ gì rồi bất quá không quan hệ hát nhật phục sinh đây đối với chúng ta tới nói cũng là một cái việc vui ba năm trước đây nàng giống như chính là bị tiểu tử kia giết chết đi bây giờ nàng phục sinh tới hoàn thành cuối cùng hảo hạch linh hồn sinh hóa tiến giai thành sự thi hhhh nô có thể thật nghĩ nhìn nàng một cái l ạ i như thế nào tìm tiểu t ử kia báo thù huyết nhật quỷ nhật đạo m ặ c nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm bắt đầu đi yên tâm huyết nhật lạnh lùng nói hai tay nhanh chóng bấm niệm phát quyết cả người thân hình đột nhiên run dày lên một cách điên cuồng một ngày mắt vô số đạo thân ảnh ở trên người hắn lấp loe mạc qua bình thường thanh niên ánh năng thiếu niên già ngua lao giả khôi ngô tráng yên xinh đẹp nữ tử ngây thơ hài đồng âm trầm nam tử trung niên chán trường gia đình bà chủ vô số đạo thân ảnh vô số đạo khuôn mặt không ngừng trên người nguyễn nhật thoáng qua mà qua căn bản là không có cách điều tra rõ người bình thường nhìn một chút đều sẽ cảm giác được hoa mắt chóng mặt làm bộ muốn nói nhân sinh cổ đ o ạ n tận hưởng lạc thú trước mắt thiên h u y ễ n lưu ly hết thảy văn pháp đều tùy tâm sinh tâm không chỗ nào sinh pháp không chỗ nào ở như mộng như ảo ông trong chốc lát trước người hắn không gian như là pha lê bình thường bắt đầu vỡ vụn biến thành lít nha lít nhít chí ít trên trăm đạo khác biệt quy tắc pha lê nổi bồng bển g i a không trung mà hắn vừa mới huyễn tượng ra tới vô số đạo thân ảnh lúc này biến thành từng đạo lưu ly quan mang ào, ào tràn vào trong đó kia vô số đạo bất quy tắc vỡ vụn pha lê bên trong tồn tại từng đạo bóng người nương theo lấy huyễn nhật động tác những này nguyên bản hoặc kích động hoặc sợ hãi hoặc do dự hoặc trầm mặc bóng người tất cả giờ khắc này trở nên lạnh lùng bọn hắn có móc ra vũ khí trực tiếp đối người chung quanh đánh tới có người thì là ẩn nấp thân hình lặng lẽ ẩn nút lên có người thì là âm thầm cười lạnh cùng người chung quanh hòa mình kết thành đồng minh chí ít có trên trăm đạo bóng người tất cả đều tại thời khắc này tức tỉnh đi qua huyễn hóa thành một đạo khắc linh hồn vỡ vụn pha lê trước huyễn nhật im ắng cười nói tựa như ảo n g ộ sinh lão vậy tử hoán h é t chút yêu bì c ậ u không được ngũ âm hừng hực nhân sinh cổ đ o ạ n tận hưởng lạc thú trước mắt ta vì nhân sinh c h i chủ các ngươi nhân sinh đều do ta nắm cầm nắm hhh hh giống đồng thời khoảng cách trịnh thành mấy cây số bên ngoài thấp bé trong rừng ba đạo nhân ảnh ngay tại ngăn cản đại lượng màu đen trừng to bằng cái thất n g h ệ quái vật tập kích những con nghện à y quái vật toàn thân một mảnh đen kịt t á m đầu chân sinh trưởng tỉ mỉ lông tơ đồng thời nao bộ của bọn họ sinh trưởng tám khỏa như là kim cương đen bình thường mắt dọc nhìn chằm chặp ba người này d ầ m d ạ p c h ẳ n g trịt mạng nhện cùng nọc độc như mưa xối xả bình thường tập kích tới đem ba người trốn tránh phương vị tất cả đều bao phủ ở bên trong tám mắt nghệ độc thôi hạ băng quát lạnh một tiếng thân hình không động mặt đất bên trên đột nhiên cuốn lại vô số đầu như cự mãn g bình thường dây leo bọn chúng môi cái đều mở ra m i ệ n g rộng đồng thời kèm thêm đại lượng màu đen nhánh h ỏ a diễm đem xông lên từng cái tám mắt nghệ n độc tiếng têu thảm thiết cùng tiếng gào thét không dứt bên hai nàng vận khí quá kém bị lòng đất cương phong thổi tới hát cám rừng rậm bên trong tính cả còn có hai người khác còn không có đợi nàng kịp phản ứng hắc ám trong rừng liền lao ra ngoài đại lượng tám mắt nghệ độc hướng phía bọn hắn tập s á t tới tám mắt nghệ độc lv 6 9 yêu thú quần cư tốc độ cực nhanh am hiểu l ư ỡ i độc cùng với bám thân đẻ trứng mà lại thính giác m ộ ư ơ i phần nhạy cảm một khi lâm vào tám mắt nghệ độc trong vây công rất khó đối phó nhưng lúc này bọn chúng đối mặt lại là thực lực tăng vọt thôi hạ băng từng cái tám mắt nghệ độc xông lên tất cả đều bị thủ hộ tại thôi hạ băng xung quanh linh bị vệ long dây leo cho cắn chết tiếp theo thốt vệ cũng không ít tám mắt n g h độc trực tiếp bị linh bị tri hỏa đốt cháy không còn mặt khác hai cái trước nghiệp giả cũng là dựa vào thôi hạ băng không ngừng đánh rết nhưng theo thời gian trôi qua tá mắt m nghệ độc số lượng càng ngày càng nhiều thậm chí còn hấp dẫn đến những yêu thụ khác dương dầm xuất khẩu tại cái kia phương hướng lao ra một cái tay cầm t r ư ờ n g cung dưới hông tới một thất màu đen báo săn nam tự nói con ngươi của hắn tản ra như tinh quang bình thường quan mang giống hắn dưới hông báo đen nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng phía cái hướng kia vào tới cung tên trong tay càng là bắn ra hơn m ộ ư ơ i đạo mũi tên đem đổi u theo tới ba con tá mắt m nghệ độc bắn chết tại bên cạnh hắn thì là một người mặc áo giáp trước nghiệp giả tay cầm đại kiếm hai tay cơ hồ biến thành một cất bão một kiếm liền đem một con tá mắt nghệ độc chặt thành hai cấp tốc lưới kiếm còn chưa đánh tới một đạo tiếng sẽ gió liền đột nhiên văng lên trực tiếp bắn thủng cổ họng của hắn khu khu khục sao làm sao có thể tôi h hạ băng lúc này vậy phản ứng lại một cây linh m ị phệ lòng dây leo lập tức c ủ n tới bây giờ liền đem người này trói lại thôi hạ băng đi mau người kia là đoạn lạc giả nơi xa cơi báo đen chức nghiệp giả lớn tiếng nhắc nhở lại l à bắn ra ba đạo mũi tên đem một con may mắn đột phá linh m ị phệ lòng dây leo phong tỏa t á m mắt nghệ độc bắn chết đoạn lạc là giả làm sao có thể còn có ngươi biết ta hắc hắc hắc c ơ i báo đen chức nghiệp giả cười lạnh nói nghề nghiệp của ta thế nhưng là hắc á m thợ săn trong bóng đêm thấy vật giống như ban ngày còn có trinh sát thủ vệ điều tra động tác của hắn ta sớm đã nhớ ký trong lòng đến như ngươi cùng trình thành c hai u người lập tức rời đi nơi này thôi hạ băng tâm niệm vừa động linh bị vệ long dây leo xúc tu đem cố thi thể này lôi cuốn đi qua lông mày đột nhiên những một cái nguyên bản cái này đọa lạc giả thanh niên bộ dáng lúc này lại biến thành người không mặt thất khiếu toàn phong phản phất chưa hoàn thành người sắp bình thường nhìn qua vô cùng khủng bố đi hai người lập tức rời đi nơi này thôi hạ băng dưới chân có linh bị vệ long dây leo trở đi hành tẩu tốc độ cũng không chậm tại báo đen vị bạn học này đa tạ ngươi không biết cao tính đại danh gọi ta chu liệt là được thôi hạ băng ngươi cái này thực sủng nhìn qua không sai một đợt liên thủ như thế nào tốt ha ha ha ha. thoải mái thật sự là quá sung sướng một mảnh khắc bóng tối trong sân gốc một đạo thân cao gần ba mét to lớn người gấu nửa mặt lên trời gào thét hai c h ả o của hắn cùng hai chân đều sinh trưởng ra bén nhọn mà thiết lập lợi c h ả o phía trên còn chạy xuôi sền sệt màu tươi toàn thân cao thấp sinh trưởng nồng hậu tỉ mỉ màu đen lông cứng giống như một từng chiếc châm dài bình thường dựng lên trên thân thể nhất là trên người của hắn cơ bắp phình lên c ă n g căng giống như một khối khối vững như sắt thép nham thạch bình thường nhất là tại dưới chân hắn lưng đen về sau thế mà nằm mấy chục con cơ hồ tất cả đều bị xé nát thi thể cùng thú nhân thi thể cùng thú nhân cũng là thú nhân nhất tộc phụ thuộc chủng tộc chính xác nói hẳn là bán thú nhân trong đó một c h i cường đại chủng tộc bộ tộc này bán thú nhân trời sinh tính tàn nhẫn q u â n cư chắc chắn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt tại trong lòng đất cũng là một cái thực lực không kém chủng tộc giống giống giống t ư n g cái như là tên điên bình thường c ù n thú nhân từ trong bóng tối sâu ra hướng phía người gấu phóng đi mà người gấu không hề sợ hãi một thân một mình hướng bọn này c u ồ n g thú nhân phát động phản công kích cơ hồ nháy mắt cả hai liền va chạm đến cùng một chỗ người gấu s o n g c h ả o l ó e lên liền đem cầm đầu hai con c u ồ n g thú nhân xé thành hai nửa sau đó càng là hổ gặp b ầ y dê bình thường thân hình cơ hồ biến thành một đạo quần phong đem s ô n g lên c u ồ n g thú nhân toàn bộ xé nát ha ha ha lão đại chính là lợi hại bọn này nho nhỏ c u ồ n g thú nhân có cái gì đáng sợ lão đại cố lên xử lý bọn này c u ồ n g thú nhân ta nhớ được địa đồ chúng ta cái này cách hắc long n g c sâu không phải rất xa nhiều nhất thời gian nửa tháng liền có thể đến bớt nói nhảm giết tại cao lớn người gấu sau lưng cũng có mấy đạo bóng người cũng ở đây cùng xung quanh cùng thú nhân chém giết mấy người bọn hắn bị lòng đất cương phong thổi tới một đợt ai ngờ trực tiếp bị thổi tới cùng thú nhân tụ tập bộ lạc lúc này liền liên hợp cùng một chỗ chuẩn bị g i ế t ra ngoài trong đó mấy người đều là đế đô quốc lập đại học sinh viên năm bốn thập đại tiềm long một trong hùng bi thủ hạng bọn hắn vận khí tốt trong tay lại có liên lạc công cụ rất nhanh liền tụ lại với nhau tại đoàn trưởng hùng bi bên dưới hướng phía hắc long vực sâu phương hướng tiến lên giết xông ra cùng thú nhân hẻm núi hùng bi nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ càng nhanh vâng nga ô đột nhiên một đạo tiếng huyên n á o nhớ tới đã thấy cùng thú nhân trong bộ lạc xuất hiện càng nhiều cùng thú nhân trong đó còn có mấy đạo võ trang đầy đủ ánh mắt hung tàn da rẻ màu xám trắng cùng thú nhân bọn này cùng thú nhân tên là trắng xám thú nhân là cùng thú nhân nhất tộc bên trong chức nghiệp giả trong đó một con trắng xám thú nhân đột nhiên phát ra liên tiếp bén nhọn tiếng kêu to đại lượng thanh â m huyên n á o đột nhiên nhớ tới chỉ thấy chung quanh trong rừng đột nhiên chui ra ngoài đại lượng thật nhỏ độc xả hướng phía vùng bi đám người vào tới mà đổi thành bên ngoài mấy cái trắng xám thú nhân cũng là cười tàn nhẫn hướng phía mấy người dết tới đây a rán có rắn tốt nhiều rắn lão đại có t r ă n g xám thú nhân phúc kinh hoàng ở giữa có tốc độ cực nhanh t r ă n g xám thú nhân đã lao đến thừa dịp các học sinh cùng phổ thông cùng thú nhân dây dưa thời điểm trực tiếp đánh lén đem bên trong một người đánh lén đi mau đáng chết bọn này t r ă n g xám thú nhân đánh lén mau cứu hắn toàn bộ đội ngũ lúc này hoảng loạn lên cầm đầu hùng bi đột nhiên hô tất cả mọi người tập hợp một chỗ giống hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hình thể cấp tốc tăng vọn trên thân màu đen lông cứng cũng biến thành vô cùng cứng rắn rất giống là một con đứng thẳng hành tẩu thú hình n h i m biển bình thường chỉ là c ù n thú nhân cũng dám ngăn lại ta hắn xong trào dơ lên cao cao màu vàng đất hôn tạ màu đen nhánh quang mang điền cùng c h ấ p động đều đi chết đi lớn đổ sụp vê anh ầm ầm ầm ầm trong chốc lát t ừ n g đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ cùng thú nhân bộ lạc chuyển đến lấy hùng bi đám người làm trung tâm đại điệu bắt đầu c h i a nước tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở cấp tốc hướng phía toàn bộ cùng thú nhân bộ lạc lan tràn mà đi vô số phổ thông cùng thú nhân bị trên mặt đất đột nhiên xuất hiện khe hở nước hết t i u thảm rất xuống mà có mấy cái trắng sáng thú nhân trốn tránh không đội cũng bị dưới mặt đất khe hở nước hết gần như đồng thời trong vết n ư ớ c lại điên c u ồ n g mọc ra đại lượng bén nhọn gai đất lập tức liền đem nó bên trong mấy cái trắng xám thú nhân xuyên tấu ngắn ngủi mấy phút toàn bộ trắng xám thú nhân bộ lạc cơ hồ đều bị phá hủy biến thành một chỗ phế tích đi trong bóng tối hùng bi khôi ngô thân hình một lần nữa bước lên tiến về hắc long vực sâu thổ địa mà những người khác cũng là nhắm mắt theo đôi u đi theo sau lưng của hắn đây chính là thập đại tiềm long thực lực chân chính thật sự là quá mạnh mẽ đây coi là cái gì lão đại năm n g i thế nhưng là một cái tắt liền đập nát lớp kín tường thành a hùng bi tưởng tinh khôi còn có trường học khác thập đại tiềm long lại nên như thế nào khủng b Tây b ắ cao trưởng Tân Trinh. Tào quân Tân Giác. đội Đại Hải học h ứ Phượng h à Đào. n Đồng Lăng g Đại Kim h ọ có Thác Bạt Câu Còn Duệ. một ấ tất y Máy Máy người đến Trưng Nhược, Thăng. Trưng 365, máu thịt khổ Nhược, máy móc phi Thăng. rồi Phi Phi khác, Khổ Khổ Ký. thể Thịt Thịt Máu Máu có cả Móc Móc xoạt xoạt. đều à. m Xô xô Cao người màu đen trong thảo nguyên mấy chục đầu thân ảnh khổng lồ chính thuận tươi tốt rừng rậm phi tốc tiếp cận nhìn thật kỹ thế mà là từng đầu màu tím đen cự mãng lộ ra răng nanh sắc bén nhanh chóng hướng phía mục tiêu phóng đi trang xoáy hôn trên thân bên dưới hiện đầy màu đen nhánh qua n mang khôi ngô trên thân thế mà bám vào một thân to lớn màu đen thịt giáp mọc ra r ầ m rạp chẳng chịt gai nhọn hắn cũng không có bất luận cái gì công kích phương thức mà là nương tựa theo khôi ngô thân hình cùng gai thịt từng bước từng bước tiến lên vây bên người hắn màu tím đen cự mãng hung tợn cả tới lại chỉ có thể đâm vào vờn quanh toàn thân hắn gai thịt bên trên bị đâm đầu rơi máu chảy giang độc vỡ nát nương theo lấy hắn hành động gai thị không ngừng xuyên t ấ u n ú c n í c thậm chí xoe tròn không ít màu đen cự mãng thế mà trực tiếp bị hắn cho đấm ch châu nghiên cứu ra được một hạng năng lực đặc thù t ắ t chiến trước nuốt vào đại lượng lấy dị thú ma thú cấp sinh vật c h ô u nâu nướng mà thành hắc cám độ ăn lại dựa vào bản thân thiên phú đem chuyển hóa thành tự thân năng lực chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được bất luận cái gì dị thú ma thú lực lượng v a n g đột nhiên d ầ m dạp chẳng trịt bao tuyết từ không trung hạ xuống tạo thành một đạo to lớn tuyết lở lúc này sẽ đem bảy cự mãng bao phủ xé nát có trực tiếp bị đông cứng thành rồi băng liêu tê minh thanh không ngừng vang lên những n à y cự mãng lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được bị d ì n ngập thậm chí bị thổi bay rất ngắn thời gian bên trong liền bị phá hủy. Diều chi tuyết. trang x o á i vô ý thức lần đầu quả nhiên trông thấy một đạo bị đại lượng báo tuyết bao khỏa bóng người ngay tại phi tốc tới gần chính là diêu chi tuyết mà ở sau lưng nàng lại là có lít nha lít nhít như là hùng ư n g bình thường sinh vật ngay tại truy sát nàng những sinh vật này sinh trưởng màu đen xám ứng rực thân thể nhưng lại như là cùng nữ tử thân thể bình thường hai tay hai chân tất cả đều sinh trưởng móng v ố t sắc bén trên thân càng là lông mềm như nhung một mảnh ư n g thân nữ thú lv sáu m ư n ư n g thân nữ thú trang soái sắc mặt biến hóa cái này ư n g thân nữ thú thế nhưng là ư n g thân nữ yêu cái này một chủng tộc phụ thuộc chủng tộc là địa quật trong thế giới cực kỳ hiếm thấy phi hành loại chủng tộc. không nghĩ tới ở đây thế mà đụng phải như thế nhiều lệ tiếng rít chói hai âm thanh đột nhiên từ nơi này chút ương thân nữ t h ú trong miệng chuyển đến lúc này liền đụng vào trên thân hai người bao phủ trang xoáy toàn thân máu thịt bùi gai áo giáp lúc này xuất hiện từng đạo rõ ràng g ọ n sóng có một vòng lớn bùi gai cũng bắt đầu hệ phải lên mềm mại nằm sấp ở trên người hắn diêu chi tuyết thanh l ã n h thanh âm từ trên cao rơi xuống đi mau ương thân nữ t h ú là quần cư sinh vật sau l ư n g trí ít có trên t r a n con còn có hơn mười con ương thân nữ thu trước nghiệp giả trên t r a n con trang xoáy trước người run lên ương thân nữ thu chỉ là thông thường quái vật am hiểu đơn giản chính là phi、hành. lao cùng với răng nhọn móng s á t rồi nhưng là bọn hắn lại có một loại tên là nữ yêu dít gạo năng lực thiên phú có thể lấy chu lên phương thức hình thành tinh thần công kích trực tiếp tác dụng tại t r ư ớ c nghiệp giả tinh thần phía trên mười phần khó chơi、Má. Người cằn Trang xoái thầm mắng một tiếng chở tay liền từ trong không gian xanh nhét trong miệng Mà Diêu chi tuyết cũng là quay người vùng lên chẳng chị băng nhận xuất hiện ở trước người nàng Như giới trước trước mưa hồi xoái khối khối tiếp chi xối một thầm một tay từ một thịt Trực tuyết trịt xuất ra rêu Rầm rạp Chở chỉ móc màu Mà quay x vào ở là là Lại. tâm h niệm vừa động tuyết nhi từ phía sau lưng bay ra há mồm vun một cái đại lượng hàn phong đánh tới lúc này sẽ đem bảy ứng thân nữ thú thổi ngã trái ngã phải đáng tiếc nàng lúc này thân ở trên núi lửa xung quanh nhiệt độ không khí cực cao khiến cho nàng băng tuyết ma pháp vi lực lớn suy giảm ta được rồi đi mau mà lúc này trang xoáy rốt cục hô to một tiếng nguyên bản thân thể khôi ngô lúc này thế mà trở nên tinh tế lên sau lưng thậm chí còn mọc ra một đôi cánh thịt lung la lung lay bay lên trời diêu chi tuyết sắc mặt có chút cổ quái ngươi đây là cái gì tình huống ta năng lực lợi hại không trang xoáy kích động cánh đắc ý nói ta có thể đem ăn hết bất luận cái gì loại thịt năng lượng hấp thu tiếp theo chuyển hóa thành hắn nguyên bản thân thể kế thừa bọn hắn lực lượng cái này phong thần dược long thịt ta thật vất vả lấy được đi mau diêu chi tuyết vung tay lên một đạo bao tuyết đánh tới lôi cuốn lấy trang xoáy lập tức hướng phía nơi xa bay đi mục đích của nàng rất đơn giản. trước rời xa mảnh này núi lửa khu vực lại nói trông thấy trịnh thành sao không nhìn thấy thành ca a ta còn lấy hắn cùng ngươi ở đây một khối đâu không có chúng ta đều t á c h ra yên tâm đi t ẩ u tử thành ca thế nhưng là có tìm người kỹ năng đâu ta ý là nếu không chúng ta tìm một cái hơi điểm an toàn địa phương chờ hắn đến diêu chi tuyết hơi đỏ mặt nhưng vẫn là nói có thể trước hướng phía hắc long vực sâu phương hướng di động trịnh thành sớm muộn sẽ tìm tới đến đi mau ta lại ngửi thấy một nhóm ư n g thân nữ thú hương vị số lượng tốt nhiều đi ken két tạch tạch trong bóng tối đột nhiên lao ra ngoài hơn mười đạo lắc lắc c ung dung mà thân ảnh khổng lồ hướng phía phía trước xung phong thân thể của bọn hắn cũng như cùng máy móc bình thường hành tẩu va chạm ở giữa đều có tiếng cọ sát chói h a y chuyển đến đồng thời lại là không ngừng từ trong miệng của bọn hắn n ô ra từng cái cửa hang đại lượng màu đen mưa tên cùng viên đạn nổ bắn ra mà ra đem từng cái ngăn tại trước người lông đen cự lan g xé nát đại hai biến về sau vũ khí hiện đại bị cực lớn suy yếu rất nhiều đạn đạo đạn hạt nhân chở đại sát khí thậm chí là trực tiếp mất đi hiệu dụng nhưng là theo thời gian trôi qua một chút nghề nghiệp đặc thù người lại là đem những n à y đại sát khí lợi bọn hắn thông qua khắc họa phụ lục trận pháp phụ lên năng lượng ngâm tầm v v đem những vũ khí này tạo thành lấy đặc thù năng lượng vì thôi động phương thức k h á n khí phát huy ra lực lượng cường đại hơn thì như trước mắt khôi lỗi ở nơi này chút máy móc khôi lỗi sau lưng đang có một đạo thiếu niên mặc áo đen ngồi cười ở một con khôi lỗi thiết lang trên thân nhanh chóng đi vào hai tay của hắn có chút mở ra tại hư không bên trong như là đánh đàn bình thường t h a o túng những khôi lỗi này tiến hành giết địch những khôi lỗi này toàn thân vững như sắt thép mà lại bất kể là móc vớt miệng là vũ khí sắc bén liền ngay cả trên người lông tóc cái đuôi cùng con mắt đều có thể b đem xung quanh lông đen cự lang toàn bộ x é nát ở tại bọn hắn sau lưng còn đi theo mấy đạo trẻ tuổi trước nghiệp giả thương phấn mà kiềm kỵ nhìn xem xung quanh khôi l ỗ i những khôi lỗi này thực lực thật mạnh cơ hồ tương đương với từng tòa võ trang đầy đủ xe tăng hoặc là xe bọc thép rồi thác bản câu duệ không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể đụng tới hắn v ậ n khí thật sự là quá tốt rồi kim lăng thành thác bản gia tộc c h ắ c không được người này có thể trở thành thác bản gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất không nghĩ tới thế mà có thể khống chế nhiều như vậy máy móc khôi lối kim lăng đại học thập đại tiềm long a năm nay kim lăng đại học chỉ có một vị thập đại tiềm long là bởi vì kim lăng đại học người cạnh tranh đều bị hắn cho thu p h ụ ca mấy người trẻ tuổi hưng phấn nghị luận trong đó có hai nữ sinh nhìn qua thác bạt câu duệ ánh mắt tràn đầy ái mộ t r ư ớ c nghiệp giả vốn là có ngưỡng mộ cường đại tâm tư nhất là một chút nữ tính t r ư ớ c nghiệp giả bây giờ đụng phải thực lực cường đại trẻ tuổi tiền nhiều thác bạt câu duệ hấp dẫn nữ sinh vốn là thiên tính đúng lúc này xa xa trong bóng tối lần nữa t r u y ề n đến một trận tiếng ồn ào mấy đạo nhân ảnh từ cao cỡ một người màu đen trong rừng chui ra những bóng người này nhìn như giống như là nhân loại nhưng mỗi người đều có nồng đậ nhưng là hình thể lại cũng không là rất cao phần lớn đều chỉ có một m bốn năm trái phải mỗi người trên tay cũng đều cầm dịu lớn t h ù y s ắ c nhóm vũ khí người lùn đen đây cũng là dị tộc chiến trường trong lòng đất cùng l a m tinh nhân tộc chém giết một cái khắc cường tộc người lùn đen bị thác bạt câu duệ bảo hộ ở sau l ư n g tuổi trẻ các chức nghiệp giả rất nhanh liền phát hiện phía trước người lùn đen tung tích xảy ra dối loạn tưng ơ bừng một người trong đó thân hình mạnh mẽ đôi ngựa n h ổ n g lên thật cao thiếu nữ mặt mày ẩn tình hướng phía thác bạt câu duệ đi đến thác bạt thiếu ra để chúng ta cũng tới hỗ trợ đi dọc theo con đường này bị ngài bảo hộ chúng ta đều vô cùng cảm kích không thể lại cho ngài thêm phiền thái được khôi lỗi cự lang trên thân thác b ạ t câu duệ gật đầu nói cũng được ta sẽ từ hai giờ đồng hồ phương hướng phân ra một cái lỗ hổng các nơi g ư có thể từ nơi này giết địch đa tạ thác b ạ t thiếu ra thiếu nữ không lưng túi đầu n ữ khí vô cùng thành khẩn mà những người khác cũng là ảo ảo cầm vũ khí lên chuẩn bị giết địch không cần k h á c h khí siêu siêu siêu thác b ạ t câu duệ thanh â m còn chưa rơi xuống ngay tại túi đầu thiếu nữ gáy nơi đột nhiên bắn ra mấy đạo màu đen nhánh mũi tên cơ hồ lạc yên không tiếng động liền bắn tới hắn trước người nhưng mà lúc này hắn dưới h ô n g khôi lỗi cự lang đột nhiên há mồm phun một cái một tia hát tuyến bắn ra lúc này liền biến thành đầy trời sắt thép lưới lớn đem cái này hơn mười chi màu đen mũi tên toàn bộ cả lại ngươi là cái gì người ha ha ha thiếu nữ một trận c ư ờ i gian thân hình đột nhiên biến thành một đạo hát ảnh hướng phía thác bạt câu duệ phóng đi nhân sinh như n g ộ n g như lảo thác bạt câu duệ nhân tộc vì quật khởi thêm long chết đi ha ha ha trong bóng tối lại truyền tới mấy đạo lạnh như băng tiếng cởi to đồng thời lại có càng nhiều yêu thú vào da hai đầu cự lang hoặc là toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm nham tương h t lang k h u n g h á c đánh về phía như thế nhiều khôi lỗi tại điệu quật tướng tàn sát các ngươi sẽ không sợ trường học trách phạt sao trường học trách phạt hhh <cười> ngươi có thể ra ngoài lại nói siêu trong bóng tối lại làm ấy chi mũi tên kích x ả tới dẫn tới xung quanh khôi lỗi tất cả đều chắn thiếu niên mặc áo đen trước người đột nhiên thiếu niên mặc áo đen dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo áo đen một thanh không có chút nào sinh khí thủy thủ hung hăng hướng phía cổ của hắn chém tới cao đôi n g a thiếu nữ thừa dịp thác bạn câu duệ tâm thần bị xung quanh triệu hắn thú hấp dẫn thời điểm vị này làm bộ ái mộ thác bạn câu duệ cao đôi n g a thiếu nữ lập tức đối hắn phát động đang c h ó i h a i chấn động âm thanh m á n h chuyển đến cao đuôi ngựa không thể tin nhìn trước mắt thác bạn câu duệ trong tay chuyển tới kịch liệt đau nhức dẫn tới nàng lúc này hét thẳng lên a đ a n g chết là khôi lỗi hắn không phải chân nhân p h ú c p h ú c p h ú c thiếu niên mặc áo đen trên thân đột nhiên bắn ra r ầ m rậm chẳng c h ị kim thép lúc này liền đem kẻ tập kích cho bắn thành rồi con nhím tình huống như thế nào có người muốn đâm giết thác bạn câu duệ nói đùa c á i gì chúng ta thế nhưng là tại tiến hành tốt nghiệp khảo h ệ tại làm sao bọn hắn là đọa l ạ giả cưới tại cự lang khôi lỗi thuật thác bạn câu duệ đột nhiên nói trong mắt có màu đỏ thâm quang mang trận lóe lên giết bọn hắn rút nghĩ rút sao không còn kịp rồi a tiếng gõ sát chói hai vang lên lần nữa trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận hơi yếu tiếng ông ông chỉ thấy mở tối không trung đột nhiên xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ị bầy bóng mang theo khí thế một đi không trở lại xông về phương hướng âm thanh chuyển tới những n à y bầy ông cũng không phải thật sự là ông đ ộ c mà là từng cái lấy sắt thép chế thành khôi lỗi trong đó ẩn chứa vi hình bom khôi lỗi vẫn là khôi lỗi mấy giây về sau bóng tối trong rừng rậm đột nhiên chuyển đến từng đợt chói hai tiếng o a n minh cùng tiếng nổ kiên mang theo còn có thỉnh thoảng chuyển tới tiếng kêu thang thiết v â a n g ẩm ẩm rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên cơ hồ gần phân nửa rừng rậm đều bị phá hủy liệt diễm cháy hừng hực ngọn lửa nhấp nháy bên trong tháp bạt câu duệ bóng người chậm rãi đi tới con người thế mà làm màu đỏ thấm trong đó cẳng có đại lượng số liệu s ẹ t qua nguyên bản thủ hộ mấy cái kia học sinh khôi lỗi đột nhiên tất cả đều xoay người lại nhắm ngay bọn hắn tháp bạt câu duệ người muốn làm gì chúng ta thế nhưng là đồng học a lão đại ta là mã đạo a hai năm trước ta liền gia nhập vào ngươi máy móc thần quốc rồi t h á p bạt câu r u ệ màu đỏ thấm con mắt không ngừng chuyển động âm thanh lạnh lùng nói ta không thể nhận ra cảm giác các ngươi thân phận thật sự chúng ta lần này tốt nghiệp khảo hạch bên trong lẫn vào thực lực cường đại đoạ lạc là... giả căn cứ số liệu biểu hiện đối phương có vượt qua tám mươi chín bảy mươi tám tỷ lệ thân phận là phá hiệu chín mặt trời một trong h u y ế t nhật sử thi cấp tường giả ta hiện tại không cách nào phân biệt các ngươi thân phận thật giả đã như vậy đều đi chết đi vừa dứt lời tiêm mười mấy con máy móc khôi l ô i tất cả đều hướng phía mấy cái kia học sinh đánh tới viên đạn kim thép roi dài thậm chí là cỡ nhỏ đạn tháo trong khoảnh khắc sẽ đem mấy cái học sinh ba a thác b ạ t câu duệ người chết không yên lành lão đại lão đại tha mạng a ta chạy mau thác b ạ t câu duệ điên rồi a đoạn lạc giả ẩm ẩm mấy phút về sau khối khu vực này hoàn toàn yên tĩnh chỉ để lại một chỗ thi thể và mấy chục cái h ố cực lớn trong đó còn có khói xanh lượn l ờ dâng lên thác b ạ t câu duệ bóng người lần nữa hướng phía phía trước tiến lên ta có lo dip tộc một đạo truyền thừa cùng ta nghề nghiệp dung hợp lẫn nhau trở thành siêu việt cấp s nghề nghiệp máy móc đại đế tồn tại dựa theo địa đồ cùng điện tử q u é t h ì n h trong vòng phương viên trăm dặm có một tòa cự đại lộ thiên k h o á n g mạch hẳn là cực kỳ chân quý quặn g m ỏ bí ngân còn có cái khác phổ thông kim loại diễn sinh k h o á n g mạch còn có một đầu rộng lớn sông thủy ngân đầy đủ ta kiến tạo ra máy móc quân đoàn màu đỏ thâm con ngươi t r ầ m rãi biến mất x u ố n g d ư ớ i khiến cho thác bạt câu duệ thân hình càng phát ra máy móc giống như một bộ người máy bình thường khối kia khu vực là tộc bờ lách đột lãnh địa toàn diện bọn hắn chiếm cứ tòa kia lộ thiên quá mạch dù là lần này tốt nghiệp khảo hạch thất bại ta cũng có thể mượn nhờ máy móc phi thăng Vượt sâu triệu giáng lâm. Anh. trong ư Trưng Vượt n Liên Hiền Thân. Liên Hiền Thân. g triệu Yêu Yêu Thủ, Thủ, h Địa Địa sâu bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hào quang màu đỏ sậm tùy theo một con cao đến bảy tám mét hốt trên thân bên dưới thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm cự nhân từ ma pháp trận bên trong đi ra hắn tự tay một chảo một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm xích sắc nổ bắn ra mà ra lúc này liền đem mười mấy con nham tương khuyển cho n ệ thành rồi thịt băm đây là một tòa ở vào núi lửa biên giới địa đồ xung quanh đều là nham tương làm l ệ n h về sau hình thành đặc thù địa hình đại nham tương sinh vật sinh hoạt ở nơi này nham tương q u y ệ n nham tương x à nham tương quái còn có đại lượng trên thân bao trùm lấy hỏa hồng sắc v ả y giáp hình như người t h ẳ n l ằ n núi l ử a xà nhân bọn hắn có thể dựa vào cứng r ắ n á o giáp tại nham tương bên trong như giống trên đất bằng cũng có thể hấp thu nham tương bên trong hỏa diễm năng lượng hình thành ma pháp mạnh mẽ công kích nhưng là hôm nay bọn chúng lại là gặp bản thân tiên địch viêm ma loại này đến từ vực sâu sinh vật khủng bố dù là thực lực vẫn chưa đạt tới viêm ma lanh chúa địa vị nhưng là không phải bọn hắn loại này phổ thông nham tương sinh vật có kh viên ma khổng lồ thân hình hướng về phía trước đạp mạnh mặt đất lập tức tạo thành một đống lớn nhiệt độ cao nham tương tiện tay hất lên con mắt biến thành roi dài lập tức bay múa mà ra lần nữa đem một đám nham tương quái vật cho nện thành rồi cho t à n ưng ngô cục dưới chân nham tương xông một trận núc đ í c h một con hình thể khổng lồ nham tương x à nhân đột nhiên từ trong đó t r u i ra hung tận hướng phía nham tương sau lưng một bóng người phóng đi bang ai ngờ một trận không khí tiếng ma s á t chuyển đến đã thấy bao phủ đống nhiên quay đầu tay phải vỗ một cái một thanh nham tương trưởng kiếm điên cùng tân ra một kiếm sẽ đem chỉ nham tương xả nhân t à o lão đại ngươi xem phía trước đằng sau liền giao cho chúng ta rồi giết mấy người thủ hộ ở một cái nữ tử sau lưng cùng xông lên nham tương xả nhân chém giết lại với nhau nữ tử này thân hình cũng không phải là rất cao chỉ có khoảng một m sáu tướng mạo cũng không phải thiên tư q u ố c sắc khuynh quốc khinh thành nhưng ánh mắt lại là mười phần sáng tỏ mười phần kiên nghị một đầu sóng vai tóc ngắn da rẻ là khỏe mạnh màu lúa mì rất giống cái giả t i ể u tử tay cầm một thanh tinh xảo phát trượng toàn thân trên giới tràn đầy một loại mười phần tháo vác khí tức chắc hẳn vị này mỹ nữ chính là tây bắt trường quân đội tàu giác tàu bạn học đi đột nhiên một thanh â m đột ngột văng lên mấy người trở về thủ nhìn một cái đã thấy một đạo tay cầm trường kiếm bóng người ngay tại cấp tốc tới gần hắn người mặc trường bào màu đỏ n g ỏ m toàn thân trên giới tràn ngập một cỗ mùi máu tươi cùng gây mũi mùi lưu hình rõ ràng cũng là trải qua c h é m g i ế t ngươi là tân hải đại học đồng đ à o tào giác nhạc tiếng nói tham dự lần này tốt nghiệp khảo hạch nhiệm vụ trước bọn hắn đã sớm đem mặt k h á c trường học một chút ưu tú học sinh bộ dáng nghề nghiệp trở nhớ cho kỹ cho nên lúc này mới có thể tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiết lúc hô lên tên của đối phương không nghĩ tới ở đây đụng phải ngươi được rồi vậy còn có thể đồng đào nói ta ở một tòa núi lửa biên giới phát hiện một chút nham tương tinh túy còn có một b ầ y hỏa diễm tinh linh người ta liên thủ đem lấy tới như thế nào ta chỉ cần nham tương tinh túy hỏa diễm tinh linh có thể cho ngươi nói hắn nhìn về tàu i á c trước người viêm ma mở miệng nói ta nhớ được ngươi nghề nghiệp là nguyệt c h i nữ hoàng đi có thể t r i ệ u hoán bất đồng nguyên tố tinh linh tác chiến gió tinh linh thủy nguyên tố quang c h i tử đ á m k kể hỏa diễm tinh linh đối với n g ư ơ i mà nói cũng rất hữu dụng đi hỏa diễm tinh linh tàu rác ánh mắt có chút sáng lên ngưng tiếng nói có thể chỉ cần đúng lúc này bên cạnh hai người đại địa đột nhiên xảy ra to lớn chấn động mặt đất khe hở tập hợp lại có màu đỏ s ậ m nham tương tuân ra đồng thời lại có đại lượng cao lớn sinh vật hình người cũng là từ trong nham tương bừng lên gầm t h é t đánh về phía viêm ma đây là nham tương c h i linh chỉ có trăm năm trở lên ao nham tương bên trong mới có tỷ lệ sinh ra nguyên tố sinh vật có được rất mạnh năng lực tiến hóa c h á c không được nhất định là bị viêm ma khí tức hấp dẫn ra đến hỏa diễm tinh linh tồn tại phạm vi bên trong luôn có thể hấp dẫn đại lượng cùng thuộc tính thuần tí nguyên tố sinh mệnh nơi này quả nhiên có hỏa diễm tinh linh ngươi không có q a t a tạo rác ánh mắt m ư ơ i phần sáng tỏ hưng phấn nói viêm ma nuốt bọn hán người đem tiến hóa thành viêm ma bạo quân lên giống to lớn hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng lúc này hướng phía những này hình người hỏa diễm sinh vật nào tới mà những ngọn lửa này nham tương sinh vật cũng là không chút do dự sống tới cả hai hung hăng đụng vào nhau viêm ma cố nhiên có thể nuốt ăn nham tương chi linh tiến hóa như vậy nham tương chi linh đương nhiên cũng có thể thông qua nuốt vệ ẹ viêm ma hoàn thành tiến hóa vây anh trói mắt lõi lên mở miệng nói ta tới giúp ngươi hắn tự tay quăng ra trường kiếm trong tay thế mà phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển bình thường phi tốc hướng phía nham tương chi linh phương hướng bay đi trong miệng nói lẩm bẩm một cỗ cổ quái ba động từ hắn cùng bay múa trên trường kiếm t r u y ề n vang mà tới ngự kiếm thuật huyết linh kiếm hải ông ngong ngong trong chốc lát kia một thanh huyết sắc trường kiếm đột nhiên lay động trong khoảnh khắc liền một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tám hóa vô thận mấy hơi về sau chỉ ít có trên trăm thanh huyết sắc trường kiếm phi ô phủ ở giữa không trung đi nương theo lấy hắn một tiếng ăn uống bọn này rậm chẳng trị huyết sắc trường kiếm tựa như cùng mũi tên bình thường phi t ố c hướng xuống đất bên trên đám kia nham tương sinh vật cùng nham tương chi linh rết xuống dưới phốc phốc phốc vô số nham tương sinh vật bị huyết sắc trường kiếm xuyên thấu thân hình bị xé vỡ nát tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai hơn mười phút về sau lấy tàu rác đồng đào hai người cầm đầu mang theo hơn mười vị sinh viên năm bốn thẳng hướng núi lửa đ ỉ n h tiêm nó mục đích chính là sinh sống ở nơi đây chừng trên trăm năm lâu nham tương xả nhân nhất tộc độc lòng nương theo lấy một đạo nam tử khàn khàn tiếng gào thét ba cái màu tím đen cự lòng đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra mang theo cực kỳ gây mũi mà nồng nặc hôi thối mùi lập tức liền đem nơi xa một đ á m cao cỡ một người chuột lớn bao phủ lại a chi chi chi độc là độc mau bỏ đi tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên những ngày cao cỡ một người chuột lớn lúc này hét t h ả m lên không ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng r u n g dày mà càng nhiều người chuột thì là xoay người chạy muốn rời khỏi nơi này nhưng là cái này ba cái độc long lại là do người điều khiển như gió thu quét lá vàng bình thường càn quét toàn bộ chiến trường trên trăm con người chuột tại ngắn ngủi hơn mười giây bên trong liền bị hạ độc chết gây mũi kịch độc hương vị tràn ngập tại toàn bộ trong sân cốc không người có thể trốn a a a a trong bóng tối một đạo người khoác hắc bảo bóng người chậm rãi đi ra hắn toàn thân trên giới tràn ngập nhàn nhạt màu đen khí thức khuôn mặt gầy gò ánh mắt lạnh lùng mấy cái hoàn toàn do độc tố tạo thành tiểu xà còn trườn tại trước người hắn xoay quanh mà lên địa quật dị tộc cũng bất quá như thế ta độc công đại thành chỉ cần có đầy đủ nhiều thi thể ta liền có thể chuyển hóa thành kịch độc lĩnh vực nghe nói hắc long vực sâu chính là một đầu truyền thuyết cấp hắc long thi thể biến thành nếu là có thể đem toàn bộ hắc long vực sâu chuyển hóa thành thi độc lời nói chỉ là long tiên quả lại tính là cái gì con ngươi của hắn đột nhiên lóe ra một mảnh kích động con mang đến lúc đó Ta thể vượt cũng có Hắc lực mượn nhờ、Hắc、Long vực sâu lực lượng một lần hành động một sâu bên ư ớ c cấp, vào soạt soạt thi Sột ha ha ha ha. h、so、i、so so so so、đột n l ú cạnh này, một đầu màu đen tiểu xà từ dưới chân hắn ngần lên đầu phát ra liên tiếp thật nhỏ tê minh thanh.、Ừ. Bên màu xà một Ừm. tiểu từ tới, phát tiếp thật tê đầu đầu dưới c bỏ ra có cái khác trước nghiệp giả cũng là dùng động cao thủ hắn ánh mắt lần nữa sáng lên quay người liền hướng phía tiểu xà bơi lại phương hướng đi đến cùng là dùng động cao thủ không biết người này là loại nào độc tố nếu là có thể tương hấu nghiệm chứng lời nói ha ha ha hắn nhanh chân h à n h tẩu dưới chân có đại lượng màu đen khí tức ngưng tụ rất nhanh liền ngưng tụ ra một đầu màu đen cự mãn mà thân hình của hắn cũng là khoanh chân ngồi ở cự hình độc mãng phía trên cấp tốc hướng phía tiểu xà bơi lại phương hướng bơi đi rất nhanh một nơi to lớn chiến trường xuất hiện ở trước mắt của hắn đại lượng nửa người nửa rắn yêu thú nằm sấp trên mặt đất phát ra liên tiếp tiếng ai minh kinh khủng là trên người bọn họ thế mà mọc ra đại lượng như là cỏ xì dê ơ nhanh cây cỏ dại bình thường thực vật cùng máu tươi hôn tạp cùng một chỗ càng như là mầm thịt bình thường thời khắc tại hủ thực thân thể của bọn hắn có người tứ chi phân bụng thậm chí là đầu đều dài ra đại lượng mang theo sền sẻt huyết dịch thực vật còn có người hai chân thì là mọc ra bộ dễ xâm nhập đại địa cùng đ bọn hắn muốn chạy trốn nhưng căn bản vô pháp làm được mà ở bọn này dị tộc trung ương thì đứng sừng sững lấy một viên to lớn hoa mặt người giống như rắn cánh hoa cùng nhụy hoa hơi rung nhẹ nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng khủng bố hoa mặt người phía dưới thì thanh tú động lòng người đứng một vị thiếu nữ á o tím chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên xung quanh dị tộc thử anh túc người áo đen cũng là ngay lập tức phát hiện hoa mặt người phía dưới tự anh túc lẩm bẩm nói đây là độc thật mạnh hoạt í n h thực vật hệ độc tố không đúng lại có chút khác biệt bóng người kia nam cương phủ du đầm lầy tự a n túc nghề nghiệp của nàng không phải cổ tiên sao có thể điều khiển cổ trùng phóng thích cổ độc mà bây giờ thế mà cho ta xem đến một cái khác thực vật loại độc tố thật sự là kinh hỷ a chỉ có loại nữ nhân này mới xứng với ta ta và nàng mới là trời đất tạo nên một đôi hắn nhanh chân hướng về phía trước quanh thân lập tức tràn ngập ra đại lượng màu đen nhánh tiểu xa hướng phía bọn này bị vây ở tại chỗ yêu thú phóng đi tiểu xa chui vào yêu thú thể nội căn xé độc tố nhập thể rất nhanh liền đem bảy yêu thú này hạ độc chết càng có yêu thú trực tiếp biến thành một bãi nước ngủ tiêu tán rất nhanh tử anh túc vậy phát hiện bên này di động sau lưng linh bị hoa mặt người cũng là quay lại từ anh túc đồng học đúng không không cần thận trường ta là quảng nam đại học đỗ sương địa q u ò n nguy hiểm người ta liên thủ được chứ quảng nam đại học đỗ sương từ anh túc rõ ràng cũng có sớm lấy được tư liệu kinh ngạc nói thập đại tiềm long một trong ha ha ha thập đại tiềm long bất quá là may mắn thôi đỗ sương nói ta xem ngươi năng lực cùng ta năng lực giống nhau đến mấy phần khác biệt liên thủ tiến lên như thế nào ta có một hạng điều tra thủ đoạn hát long vượt sâu phương hướng thế nhưng là tồn tại đại lượng yêu thú chúng ta liên thủ chiếu ứng lẫn nhau tổng tốt qua một người hành động từ anh túc trầm mặc mấy hơi về sau gật đầu nói cùng thú nhân giữa sơ cốc hơn m ộ ư ơ i đạo đế đô quốc lập đại học học sinh tại cầm đầu hùng bi dẫn dắt đi giống như một mũi tên bình thường điên c u ồ n g sung phong lấy trước đó hùng bi đại phát thần uy lấy một tay lớn đổ sụp hủy diệt rồi c u ồ n g thú nhân bộ lạc bọn hắn sau lưng trọn vẹn lưu lại trên trăm bộ c u ồ n g thú nhân thi thể nhưng cùng lúc nơi này chấn động cũng là hấp dẫn cái khác số lượng càng nhiều c u ồ n g thú nhân đánh tới dù sao bọn hắn lúc này hạ xuống vị trí thế nhưng là ở vào c u ồ n g thú nhân nhất tộc vị trí trung ương hiện tại bọn hắn tùy ý đổ sắt cùng thú nhân thời điểm tại sâu trong thung lũng hai đạo thân hình cao lớn của thú nhân chính cung kính đứng tại một cái tinh tế bóng người sau lưng. Thân ảnh này da rẻ có chút tối màu đen mềm nhăn tinh tế gương mặt càng là xinh xắn và phần ánh mắt mị ý liên tục xuất hiện lỗ thai lại là bén nhọn nho nhỏ lỗ thai trên thân cũng chỉ mặc hai cái nho nhỏ ra thú đem trọng yếu bộ vị bao k h ỏ a ở bên trong địa phương khác thì là bóng loáng một mảnh tràn đầy vô tận sức hấp dẫn cổ quái nhất là cái mông của nàng lại còn sinh trưởng một cây có chút ốn lượn g cái đuôi không ngừng lắc lư địa yêu tộc cùng thú nhân lãnh địa bên trong thình lình có một con địa yêu tộc nhân loại chức nghiệp giả vì sao lại xuất hiện ở đây thanh t h ú thanh â m như chim sơn ca bình thường ở nơi này hai con cùng thú nhân vang lên bên thai bên trái thân hình cao lớn của thú nhân ổ mộc nói bọn hắn là từ trên trời đột nhiên rớt xuống chúng ta trong lãnh địa đến trên trời địa yêu tộc nói là mặt đất đi mục đích của bọn hắn hắc long ngược sâu hắc long ngược sâu long tiên quả sắp chín rồi sao c h á c không được bên cạnh rõ ràng già đi rất nhiều cùng thú nhân mở miệng nói nị nạ đại nhân giải quyết như thế nào những n à y nhân tộc được xưng là nị nạ địa yêu tộc lạnh lùng nói giải quyết như thế nào đương nhiên là bắt bọn hắn lại rồi nô vương đang cùng lam tinh nhân tộc khai chiến những n à y nhân tộc lũ tiểu ra hỏa thế mà dám can đảm đến nơi này thật sự là không biết sống chết Đem bọn hắn toàn bộ bắt hắn toàn hiến tế cho ngô cho tế lại, vâng ư tế h hạ rõ ràng. Cùng thú nhân u ộ c Cùng ràng. t tự căng thâm quát một tiếng lập tức đi ra khỏi phòng bên ngoài gian phòng có trên trăm đầu thân hình khôi ngô cùng thú nhân chờ đợi cánh mũi ở giữa tràn đầy cuồng bạo khí tức trừ cái đó ra mỗi người bọn họ dưới hông lại còn đều cưới một loại đặc t h ù tọa k ỵ ước t r ư ừ n g dài năm sáu mét toàn thân sinh trưởng nồng đậm lông tóc toàn bộ nhìn qua giống như là một con phóng đại hơn trăm lần cự hình con chuột bình thường lộ ra răng n a n h sắc bén các con bắt lấy đám kia nhân tộc giống giống giống giống tiếng giống giận dữ không ngừng chuyển đến tại căm dẫn dắt đi cái này trên trăm con cùng thú nhân kỵ binh cấp tốc xông về hùng bi đám người ở tại bọn hắn sau lưng lại là đã tuân ra đại lượng phổ thông cùng thú nhân trong đó có cùng thú nhân sau lưng ra thú bên trong thì là bị chất đầy rậm chẳng trị cây lao giết ha, ha, ha. dết chóc càng thêm hỗn loạn lên dù là có hùng bi dẫn đầu cũng vô pháp trong thời gian ngắn sông ra như thế nhiều cường thú nhân vây quanh mà đúng lúc này một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay tới giống như một con chim lớn bình thường À! hùng bi không nghĩ tới ngươi thế mà bị vây ở chỗ này nếu là ở địa phương khác ta còn không tránh được muốn cùng ngươi cạnh tranh một phen bất quá bây giờ nha thật ở dị tộc chiến trường chúng ta đều là nhân tộc tự nên cùng nhau trông coi người đến bóng người vững vàng dừng ở giữa không trung đột nhiên đưa tay phải ra hướng phía phía dưới một chảo một giây sau từ trên tay hắn tung xuống lít nha lít nhít đại lượng mắt thường vô pháp phát giác sợi tơ vững vàng xâm nhập những này c u ồ n g thú nhân thể nội ngao một giây sau bọn này bị trong suốt sợi tơ ảnh hưởng c u ồ n g thú nhân kỳ thật lúc này gầm thét lên thế mà quay người thẳng hướng ngày xưa đồng tộc toàn bộ c u ồ n g thú nhân kỵ binh trận hình lúc này hỗn l o ạ n lên mà hùng bi vô ý thức ngầm đầu nhìn trên trời cười to nói ha ha ha tưởng tính khôi không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà ở đây xử lý bọn này c u ồ n g thú nhân Siêu. Vâng. chi chi chi bầu trời t ă m tối bên trong một thân ảnh tại mấy chục con ương thân nữ thú vây công bên dưới không ngừng chuyện gì trong tay song đao trên dưới tung bay thỉnh thoảng có ương thân nữ thú cho chặt đ ứ t từ không trung rơi xuống hư h à o hư hỏa kim sắc t h á n h quang chi hỏa thay nhau thiếu đốt mười phần nhẹ nhõm sẽ đem chút ương thân nữ thú cho đốt thành cho bụi đáng t i ế c là dù vậy những n à y ương thân nữ thú cũng chết chiến không lùi thỉnh thoảng phát ra lệ tiếng gào hướng phía trịnh thành phát ra tinh chất tự sát tập kích ương thân nữ thú sao trong lòng đất loại này quái vật thế mà như thế nhiều chính thành bóng người mánh định trụ lại là rậm chẳng h ã n tại thẩm tra đến r i ê u chi tuyết vị trí sau liền nhanh chóng chạy đến vì vội vã lợi dụng rẻ gì năng lực tầng trời thấp phi hành cũng không biết qua mười mấy tiếng đột nhiên liền bị một đám ưng thân nữ thú cho tập kích hắn tự tay một chảo nhìn qua lại là nhào lên ưng thân nữ thú quyền trượng trùn hoa đột nhiên xuất hiện ở trong tay tinh thần hỗn loạn t h u ậ t trong tay quyền trượng trùn hoa đột nhiên lóe ra một mảnh hào quang màu xanh biếc tạo thành hai đạo cơ hồ giống nhau như lúc tinh thần hỗn loạn vật bán tới bọn này ưng thân nữ thú ở trong Thơ đông tung tué, song trọng thi pháp. Vừa m ớ chính g lên đến t i thành n loạn khẽ lắc đầu trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong đại biểu cho diều chi tuyết lộ tuyến đã bắt đầu lấp lóe chứng minh nàng lúc này đúng người nơi bản thân một mươi cây số phạm vi bên trong vừa vặn có thể bị thẩm tra trừ hắn ra c ò nhưng có cái một k á sáng, xoái. c chính điểm thình lình trang n Ghi. là mà đúng vào lúc này đợi một đạo vô cùng tiếng kêu chói thai manh chuyển đến mắt trần có thể thấy tinh thần b a động lúc này bao phủ cả khối khu vực liền ngay cả trịnh thành cũng ở đây một nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa những cái kia nguyên bản đã trúng tinh thần hỗn loạn thuật ương thân nữ thú lúc này thoát khỏi k h ô n g chế quái khiếu vật lên mà trịnh thành á n h mắt lại là nhìn về bọn này ương thân nữ thú sau lưng một con thân ảnh càng khổng lồ hơn ngay tại phi tốc tiếp cận cái đó là ương thân nữ yêu cái gọi là ương thân nữ yêu chính là ương thân nữ thú chủ tộc hoặc là nói ư n g thân nữ yêu ở trong chức nghiệp giả rồi cùng lam tinh phổ thông nhân tộc cùng với chức nghiệp giả ở giữa khác nhau bình thường l i người tới chính là một con ư n g thân nữ yêu nàng bề ngoài hoàn toàn là nhân loại nữ tử hình tượng bất quá quanh thân sinh trưởng tỉ mỉ lồng tơ hai chân thì là ưng chân có bén nhọn móng vớt khuôn mặt cũng như mặt ưng bình thường bén nhọn nhất là sườn bột h ì là sinh trưởng một đôi rộng lớn nước rực ánh mắt là màu xanh thấm lóe r a tia sáng yêu dị nhân tộc vì sao lại đến tộc ta lánh đ i ệ một đạo tối nghĩa trói hai thanh n m đột nhiên tại trịnh thành trong đầu vang lên bắt hắn lại địa yêu tộc khóa mới tế tự sắc bắt đầu hắn sẽ là một rất tốt tế phẩm ương thân nữ yêu vừa dứt lời sau l ư n g kia mấy chục con lương thân nữ thú lập tức vọt lên quả đen quả một đ ằ m lớn ương thân nữ yêu sao am hiểu tinh thần ma pháp có thể lấy tinh thần ma pháp cưỡng ép xua tan một chút k h ô n g chế tính ma pháp còn có cái khác tinh thần b ị pháp đã như vậy t r i n h thánh ám đạo thân hình né tránh ư n g thân nữ thú cây lao công kích đồng thời tâm niệm vừa động trong đầu một đạo kỹ năng đẳng cấp cao nhất kỹ năng p h ủ văn l ó e ra đến rồi một đạo con mang viêm dạ dày cấp tính nháy mắt b ộ pháp thuật có mấy cái căn bản không kịp phản ứng đau đớn dâng lên đồng thời một đại đoàn vàng lục giao nhau chất lòng s ề n s ệ c h liền từ trời mà hàng phốc phốc phốc phốc một cỗ mùi hôi thối lập tức tràn ngập ở toàn bộ ương thân nữ thu ở trong ương thân nữ thu là ăn tạp tính động vật mà lại tại địa q u ậ t loại hoàn cảnh này ác liệt hoàn cảnh bên trong bọn họ đồ ăn bao gồm cái khác quái vật sinh vật có c h i khôn cỏ loại thậm chí là hư thối thi thể hôi thối dòi b ỏ dạ dày đương nhiên không thế nào tốt tại trình thành cái này đạo quỷ dị kỹ năng ảnh hưởng dưới căn bản không có bao nhiêu năng lực ngăn cản một bên bay một bên rồi căn bản là không có cách tiến hành bình thường công kích. Ừ. Viêm dạ dày cấp t í n h nháy mắt bọn u thuật hữu ộ c của phát sinh như tại vật vậy. đối địa dụng b này ương n g thân nữ yêu cũng làm mở to h viêm dạ dày cấp tính n lăn t h nhân n à n g tất đều viêm dạ dày cấp tính lăn tràn viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật cái thứ hai đặc tính rất nhanh liền trên người chúng bộc phát lại là c h ó i hai tiếng quái khiếu vang lên những cái kêu bên cạnh bay bên cạnh kéo ương thân nữ thu kêu thảm lại là một đại đoàn chất lòng s ề n sệch từ thể nội phun ra toàn thân l i ê n cùng run dày lên nương theo lấy kịch liệt như thế rồi những n à y ương thân nữ thu rốt c ụ c chống đỡ không nổi kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống cùng bên dưới như sụi cạo hung hăng nện xuống đất tại chất điện phân hỗn loạn đặc hiệu tác dụng dưới bọn chúng ở giữa không trung liền đã hôn mê bị choáng căn bản không làm được tránh né động tác đập xuống đất trực tiếp bị nện thành rồi một đống thịt não cách đó không xa ương thân nữ yêu cũng là một mặt mẫu bức tộc nhân của mình làm sao nhanh như vậy liền h không phải liền là tiêu chảy à, làm sao ly nàng hú lên quái dị c h ó i h a i tinh thần ba động lập tức tràn vào những n à y ương thân nữ thú n a o bộ muốn xua tan này q u ỷ dị ma pháp nhưng là t r ì n h thành thi triển viêm dạ dày cấp tính b ộ pháp thuật lại thuộc về chứng bệnh căn bản cũng không phải là dị thường trạng thái ma pháp ương thân nữ yêu căn bản là không có cách xua tan dắt cà cà còn c sót lại mười mấy con ương thân nữ thú vậy chống đỡ không nổi thể nội sở hữu đồ vật đều kéo đi ra kém chút ngay cả ruột đều kéo ra tới bọn hắn là mạnh nhất mười mấy con ương thân nữ thú đủ để tính làm ưng thân nữ thu ở trong tiểu bộ sở nhờ hình vẫn như cũ vô pháp ngăn cản viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật uy lực tiêu thảm ngã quỵ trên mặt đất đáng chết nhân loại chức nghiệp giả thật là một cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân ưng thân nữ yêu hú lên quái dị hai cánh mánh một cái toàn bộ bóng người cơ hồ biến thành một đạo cồn phong xông về trình thành cồn phong đánh tới đem tràn ngập ở chung quanh hôi thối quét sạch xanh xanh người còn chưa tới sắc bén đao gió cũng đã có tới phanh phanh phanh phanh phanh hóa thành không ngừng xoay tròn cuộc phong phi tốc sụp đổ nhường ngươi vậy nếm thử t r ị n h thành thầm quát một tiếng lại là một đạo viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật bắn ra cô ương thân nữ yêu c n g tập mà đến bóng người đột nhiên dừng lại trên mặt trở nên cổ quái một cố quỷ dị tiếng động từ bụng của nàng chuyển đến nàng hung tận trừng trịnh thành liếp mắt cấp tốc bay người hướng phía nơi xa bay đi vừa mới những cái kêu ư n g thân nữ thu tại chúng viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật về sau thảm trạng nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng cũng không muốn thua ở loại này cổ quái năng lực phía dưới nàng có mạnh đến đâu cũng là nữ nhân không, cũng là giống cái a không phòng ngự ma pháp viễn siêu thông thường ưng thân nữ thú viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật cũng không có trong nháy mắt buộc phát đã như vậy mắt thấy ưng thân nữ yêu cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức sắp bay khỏi bản thân công kích khoảng cách hắn lúc này không do dự nữa tâm niệm vừa động lại là một đạo kỹ năng hướng phía nàng nhem tới da dẹ nổ tung thuật Phúc. cách đó không xa ư n g thân nữ yêu trên thân lúc này nổ tung ra đ ầ y trời lông vũ r a rẻ nổ tung thuật rơi ở trên người nàng cơ hồ đưa nàng thân lông vũ đều cho nổ tung bay múa đ ầ y trời nhưng dù vậy ư n g thân nữ yêu cũng là chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức tiếp tục phi hành không còn lông vũ nàng còn có phong hệ ma pháp đáng chết nhân loại đáng chết a nàng không ngừng lên tiếng chửi mắng nhưng bởi vì toàn thân lông vũ nổ tung thân hình có chút lắc lư mặc dù nàng lập tức lợi dụng phong hệ ma pháp tiếp tục phi hành nhưng đã lãng phí như vậy vài giây đồng hồ mà thưa cơ hội này dẹ gì đã đuổi theo tới tăng cường đau đơn thuật a Quỷ dị ba động âm thanh vừa mới vang lên ương thân nữ yêu lại là kêu thảm một tiếng toàn thân lông vũ nổ tung vốn là kịch liệt đau nhức vô cùng trên da tràn đầy vết thương p h ầ n bụng vậy bởi vì viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật tồn tại vẫn cố nén lấy kịch liệt đau nhức nhưng là tại tăng cường đau đớn thuật song trọng đau đớn tác dụng dưới ương thân nữ yêu rốt c ụ c không nhịn được nàng kêu thảm một tiếng toàn thân kịch liệt run dày đồng thời đại lượng vàng lục chất l ỏ n g s à n s ạ c từ nàng hạ thể phun ra ngoài từ giữa không trung rơi xuống giống như một căn lưng hình vòi hoa sen bình thường nhìn qua vô cùng quỳ dị không hổ là ương thân n lôi ra đến đồ vật thế mà không có chất lỏng màu đen a ế t ngươi ta muốn giết ngươi tương thân nữ yêu phẫn nộ quát hạ thân thoải mái cùng toàn thân kịch liệt đau nhức khiến cho nàng cả người cơ hồ phát cuồng nàng cặp kia tràn đầy hết u y dịch cánh thịt manh l ó i lên quanh thân lập tức hiện ra kịch liệt do bão hướng phía trịnh thành p h ó n g đi sau lưng lưu lại liên tiếp vàng lục chất lỏng đồng thời miệng đại trường trói hai tiếng q u á i khiếu m a n h lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng phía xung quanh điên cùng rúng động nữ yêu giết đạo a trong chốc lát trình thành cũng là cảm giác được trước mắt một mảnh mê mội nhưng là trong đầu thần tính chỉ là có chút l o i lên liền lập tức khôi phục lại mà ương thân nữ yêu bóng người đã lao đến cô này mùi cũng thật là buồn nôn a trình thành phong bế ngừng nói mũi thân hình thoát một cái lập tức tránh ra ương thân nữ yêu tấn công mà dẹ gì cũng là chúng nữ yêu g i í t gạo khổng lồ thân hình bỗng nhiên nói h một cái nhưng rất nhanh liền phản ứng lại dù sao lúc này nó đã cùng địa linh thái thuế dung hợp ương thân nữ yêu nữ yêu g i í t gạo cũng vô pháp ảnh hưởng đến linh trùng ương thân nữ yêu trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn người trước mắt hình sinh vật vẫn là cái thứ nhất miễn dịch nữ yêu rít gạo nhân loại nhưng lúc này ngọn lửa tức giận cơ hồ đã tràn đầy nàng trái tim lại là không chút do dự hướng phía trịnh A trói hai t h tiếng h kêu thảm thiết cũng là vang lên nàng toàn thân kịch liệt run rẩy song trào không ngừng gãi thân thể của mình muốn áp chế loại này đốt tâm đốt hồn đào lớn nhưng căn bản không có tác dụng rất nhanh một đạo nhỏ hơn một vòng là ương thân nữ yêu hư ảnh từ trong cơ thể nàng bên trong bay ra tại hư hỏa đốt người thuật tiêu đốt bên dưới cấp tốc sụp đổ thậm chí ngay cả thân thể của nàng cũng bị đốt thành đầy đất thác gốc hư hỏa đốt người thuật đặc tính một đốt tâm đốt hồn hắn thậm chí không có chống đến hư hỏa đốt người thuật đặc tính hai có hiệu lực giải quyết rồi phun ra một ngụm trọc khí trình thành lập tức rời khỏi nơi này dù sao mấy chục con hương thân nữ thú lôi ra đến ngủi cũng không tốt như thế nào nghe trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện đại lượng yêu thú hướng phía hương thân nữ thú thi thể nhào tới miệng to cắn x é đến như những cái k i a phân và nước tiểu ngược lại càng là dẫn tới những ngày ăn mục nát yêu thú thích trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật lần nữa kích hoạt tìm được riêu chi tuyết cùng trang soái vị trí bọn hắn giờ phút này còn dừng lại tại nguyên chỗ. Bất quá bất đồng là, lúc này bên cạnh bọn họ xuất hiện trên trăm khỏa màu đỏ tươi điểm sáng chính vây quanh bọn hắn tại chém giết đối địch đơn vị nhanh như vậy đã tới rồi địa q có thế rơi quái vật cũng thật là nhiều a hả trình thành con người có chút co rụt lại tại r i ê u chi tuyết cùng trang x o á y bên người lại còn có mặt khác mấy viên điểm đỏ cùng bọn hắn sóng vai chém giết bên cạnh bọn họ tại sao có thể có điểm đỏ chẳng lẽ là đoạn là giả hắn tinh thần ngưng lại lập tức đặt ở mấy cái này điểm đỏ phía trên trong đó mấy cái này điểm đỏ tin tức lúc này liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong đây là tiền hạo lý phong vân còn có hồ vĩ cái kia thu được đặc thù chuyển sinh đạo cụ tân tấn quật khởi người mấy cái này người đều là cái kia hồ vĩ thủ hạ người c h ắ c không được năng lực ép tưởng kính khôi cùng h ù n g bi nguyên lai là do đoạn lạc giả tổ chức ở sau l ư n g ủng hộ trình thành thân hình khai động lập tức hướng phía diêu chi tuyết cùng trang x o á i phương hướng phóng đi người này phí hết tâm tư tiếp cận diêu chi tuyết cùng trang x o á i thế tất yếu đâm giết bọn hắn thật giống như bọn hắn đã không địa có lúc ở trên không trung chặn giết trịnh thành đ ồ n dạng cùng lúc đó núi lửa biên giới diêu chi tuyết cùng trang soái ngẫu nhiên gặp phải hồ vĩ tổ ba người thành tam tài trật thế ngăn cản từ chung quanh nham tương lao ra nham tương quái nguyên bản bọn hắn đã đi ra khỏi núi lửa khu vực nhưng người nào biết lại là bị nham tương quái ngăn cản bất quá lúc này diêu chi tuyết bởi vì rời xa hỏa sơn đ ả o nguyên nhân một thân bị áp chế thực lực sớm đã khôi phục hơn phân nửa thời khắc này nàng thân hóa bao tuyết d ầ m d ạ p chẳng c h ị t băng nhận của tới đem từng cái nham tương quái gắt gao đóng ở trên mặt đất núi lửa khu vực vốn là nghiêm trọng k h ắ c chế gió tuyết nhưng tương tự một khi gió tuyết uy lực viễn siêu núi lửa nham tương quái bên trong giờ phút này đã hóa thân nửa người nửa hổ hổ vĩ nương tựa theo một đôi móng đốt thép lần nữa đem hai con nham t ư ờ n g q u á i xé nát màu đồng cổ trong con mắt tràn đầy băng lánh s ắ c ý diêu chi tuyết trang x o á i hai người này đều là tổ chức cường điệu chiếu có người nhất là diêu chi tuyết dựa vào vị đại nhân kêu ban cho bảo vật mới có thể nhanh như vậy xác định mấy người kia vị trí đáng tiếc à giờ phút này nàng thân hóa gió tuyết ta căn bản là không có cách trong thời gian ngắn xử lý nàng chỉ có thể là nghĩ biện pháp đưa nàng dẫn dụ xuống tới chỉ cần cho ta cơ hội xuất thủ diêu chi tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ nối giáo cho giặc hứa đoá y hiển v khí chương ba trăm sáu mươi tám nối giáo cho giặc hứa đoá y hiển v khí hai nghìn hai mươi bốn n h ì n một ba mươi một siêu chính t h a n h bóng người từ giữa không trung lướp đi mà qua nhưng sau đó đuổi theo tới mấy chục con màu đen quái vật trình thể như cái hầu tử nhưng là hai cánh tay ở giữa nhưng có nặng nghề màng dính liên tiếp khiến cho bọn hắn có thể ở cự li ngắn bên trong lướp đi bạo huyết khỉ ưng hắn dựa theo lộ tuyến tiến đến cứu viện diêu chi tuyết ai ngờ lại là xâm nhập bạo huyết khỉ ưng phạm vi lãnh địa trước đó còn tưởng rằng bọn hắn vô pháp phi hành nghĩ đến có thể trực tiếp xung qua trên đường đi hắn dựa vào biện pháp này đã thoát khỏi không ít quái vật ai biết bọn này bạo huyết khỉ ưng vậy mà có thể dựa vào hai cánh tay tiến hành ngắn ngụy trượt một đường đổi mấy dạng địa cũng không thấy bọn hắn từ bỏ thật sự là khó dây dưa quái vật ta t r í n h thành âm thầm lắc đầu trung ương sinh mệnh ra đa giám sát thuật bên trong diệu chi tuyết đáng người nhất là hồ vị mấy người điểm đỏ đã càng phát ra tiếp cận hắn quay đầu nhìn một cái tiếp tục đổi tới được bạo huyết khỉ ưng vẫn chưa dừng lại giải quyết bọn chúng ngược lại là vẫn như cũ để dẹ gì treo lấy bọn hắn tiếp tục đi tới rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một mảnh to lớn sông nham thạch cào hạt nham tương từ đằng xa núi lửa bên trong phát ra thuận dòng sông một mực chạy xuôi trong không khí tràn đầy gây mũi mùi lưu hình cùng mùi hôi thối nham tương hai bên bờ sông đều là hạ độc chết sinh vật thi thể nơi này đã thuộc về núi lửa khu vực biên giới đi lên chỗ nữa thì là hốn lượn hướng lên núi lửa tại nham tương sông xung quanh trịnh t h à n h liếp mắt liền phát hiện đang có sáu bảy đạo thân ảnh cùng một đám toàn thân chạy xuôi nham tương quái vật chém giết lấy những này quái vật cao khoảng hai ba mét hình như viên hầu toàn thân cao thấp đều là nham tương tiện tay hất lên hung hăng nện vào bọn này chức nghiệp giả bên trong tiếng nổ thỉnh t h o n g vang lên quái vật phía trên diêu chi tuyết thân hóa bao tuyết không ngừng bắn ra băng nhận chi viện dưới đất học sinh giết giữa đám người hồ vĩ hình thể tăng vọt trên thân hiện đầy màu vàng sầm lông tóc hai tay cơ hồ biến thành hai đạo móng đ ớ t thép mười phần nhẹ nhóm liền đem một đầu nham tương quái cho chặt thành rồi hai nửa trang xoáy lúc này cũng là biến thành một đầu toàn thân mọc đầy gai sắt quái vật rất giống là một con cự hình con nhím một dạng đè vào phía trước nhất trung ương một tên trên tay nam tử bưng lấy một khối măng ỗ đang dùng tận tinh thần điều khiển xung quanh h nương theo lấy sự thao khống của hắn không ngừng di động tạo thành cái này đến cái khác tập sát trận hình đối xung quanh nham tương quái tiến hành với g i ế t sắc mặt hắn đột nhiên khai biến quát o mau rời đi nơi này có đám lớn quái vật tới gần mấy người sắc mặt tất cả đều là biến đổi tiền hạo thế nhưng là lv sáu mươi chín trận pháp sư dựa vào trận pháp đặc biệt có thể giám sát phạm vi mấy dặm bên trong quái vật đ ộ n g t ĩ n h cũng là bởi vì hắn tồn tại bọn hắn tài năng an toàn đi đến nơi này rút mau bỏ đi hồ vĩ hét lớn một tiếng trên không trung diêu chi tuyết lập tức tung xuống một mảnh g i tuyết biến thành một tôn cao đến khoảng ba mét t ư băng ngăn cản đuổi theo tới nham tương quái đang chết địa quật quái vật làm sao như thế nhiều hắn nguyên bản còn đánh tính giải quyết bọn này nham tương quái về sau lại nghĩ biện pháp đem diều chi tuyết dẫn xuống tới đánh giết không nghĩ tới lại bị đột nhiên xuất hiện bảy quái vật cả lại bọn hắn là đoạ lạc giả không giả nhưng là không có cách nào tránh quái vật tập kích ra xem ra chỉ có thể là nghĩ biện pháp trước giải quyết bọn này quái vật sẽ tìm cơ đâm giết diều chi tuyết rồi chỉ cần giết hắn trong tổ chức tuyệt đối sẽ ban cho đại lượng ban thưởng mấy người bóng người cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi bất quá rất nhanh tiền hạo sắc mặt càng là khó coi đuổi theo tới nên địch s i ê u s i ê u s i ê u vừa dứt lời đỉnh đầu bọn họ liền có một đạo bóng người bay qua mấy người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt càng là khó coi kia là một cái t r ư ớ c nghiệp giả mà ở sau lưng của hắn thì là lít nha lít nhít đuổi theo tới bạo huyết khỉ ưng đáng chết bọn này quái vật là bị g i a hỏa này dẫn tới đừng công kích hồ vĩ gầm t h é t một tiếng chẳng biết tại sao vừa mới bay qua đạo nhân ảnh kia có mấy phần quen thuộc tựa như là trong tổ chức muốn tìm kiếm một cái khác mục tiêu ông một trận quỷ dị ba động đột nhiên chuyển đến chỉ thấy nguyên bản ngay tại khí thế hùng hồ truy sát đạo thân ảnh kêu bạo hết u y khỉ ưng đột nhiên chém giết lẫn nhau mười phần hỗn loạn mà bạo hết u y khỉ ưng vậy vừa lúc vào lúc này phát hiện trên mặt đất vài bóng người mấy cái này sinh vật cùng trước đó t r e o chọc bọn hắn sinh vật giống nhau như lúc tuyệt đối là đồng bạn của hắn giắt cà c cạc. bọn hắn hú lên quái dị lập tức hướng xuống đất bên trên đám người này phát động tập kích khổng l ồ thân hình như là cự thạch bình thường hung hăng hướng xuống đất đất tới đáng chết mấy người thầm mắng một tiếng tiền hạo lập tức g i lên trong tay chợ bàn thể nội pháp lực cấp tốc sáu khỏa nhan sắc không đồng nhất thủy tinh từ trong cơ thể hắn bay ra ở tại bọn hắn sáu người bên người tạo thành một đạo lục g i á c tinh mang trận màu bạc nhạt quang mang không ngừng lấp lóe tạo thành một đạo to lớn trận thế v u anh cuối cùng từng cái bạo huyết khỉ ưng hung hăng đập xuống khổng lồ thân hình lúc này liền bị bắn bay siêu mấy người công kích lần nữa khởi động từng đạo pháp thuật từng cái kỹ năng lắp tại trên người mấy người kích xả nổi lên đại lượng máu văng bạo huyết khỉ ưng cũng là hung m a n h dị thường gỡ chống lấy nóng bỏng họa diễm vọt tới sáu người bên người chém giết giống giống giống mấy phút về sau những cái kia vừa mới thoát khỏi nham tương quái lần nữa vọt lên từng khỏa nham tương hỏa cầu tại bóng tối không trung vạch ra một đường vòng c u n g h u n g hăng nện vào mấy người ở trong t i ê n hạo sắc mặt đại biến lập tức nói quái vật quá nhiều nhịn không được mau bỏ đi ta trận kỳ có thể lâm thời bảo vệ các ngươi chia ra đi về sau dựa theo thủy tinh chỉ dẫn lại tụ hợp đến một đợt những người khác cũng là vội vàng n ẽ ra trang x o á y sau lưng càng là sinh trưởng ra một đôi cánh thịt tại diêu chi tuyết hiệp trợ bên dưới cấp tốc bay lên giữa không trung giữa không trung diêu chi tuyết vừa định đối cái này dám to gan đem bảy quái vật dẫn tới được bóng người độc thủ bên hai lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc đừng độc thủ là ta trình thành diêu chi tuyết kinh ngạc nói ngươi làm sao đem yêu thú bọn hắn là đoạn là giả cái gì nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn hơi anh tiền hạo tốc độ cực nhanh ở trên người hắn tản ra hảo quang màu xanh tốc độ cực nhanh vẫn tới nham tương bờ sông về sau t h ông lại là một đạo quang mang chắn bên người đem cái này đạo công kích ngăn trở nhưng là tiền đạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mạnh chỉ thấy dưới người hắn nham tương trong sông thế mà lập tức xuất hiện hơn mấy chục đầu nham tương cự mãng rậm rạp chẳng trị cơ hồ chật ních toàn bộ nham tương sông một đạo lại một đạo nóng bỏng hỏa diễm nham tương như mưa xối xả bình thường hướng phía hắn đánh tới tiếng kêu thảm thiết văng lên tiền hạo cả người bóng người nháy mắt bị nhàm tương hỏa diễm mất mất giữa không trung thi thể của hắn một trận lắc lư nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt lập tức biến thành một tấm người không mặt thật là một cái phế vật hồ vĩ thầm quát một tiếng hám i ệ n g đột nhiên phun một cái hai đạo hắc quang lấp l ó e mà ra xông vào bên cạnh hai người thể nội hai người này thân thể cùng khuôn mặt đột nhiên bắt đầu bắt đầu và mẹo lúc này hóa thành hai đạo bóng đen vọt tới trước người hắn ngăn cản xông tới bạo huyết khỉ ưng trước người mà chính hắn một bên chạy trốn một bên n g đầu á n độc nhìn qua giữa không trung đáng chết riêu chi tuyết còn có cái kia trong mắt của hắn sợ hãi lẫn vui mừng trợt lóe lên bây giờ nhìn chòng chọc vào chạm trên người d ẽ gì bóng người kia còn không chính là tổ chức nghiêm lệnh muốn truy sát trịnh thanh a không nghĩ tới thế mà bị hắn cho được phải t r ỉ n h thành thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới hôm nay giờ này khắc này chính là của ngươi vẫn là thời điểm thân hình hắn bỗng nhiên ngừng lại đột nhiên ngửa mặt lên trời gào k h é t hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt toàn thân quần áo xé rách cơ bắp phồng lên trên thân cũng dài đi ra bộ lông màu vàng đầu vậy bắt đầu trở nên trên trán nếp gấp chậm rãi tạo thành một cái màu đen chữ vương giữa không trung t r í n h thành mấy người cũng phát hiện dưới mặt đất hồ vi biến cố kỳ quái nói hắn đang làm gì biến thân kia là hắn chuyển sinh chủng tộc một con hổ ba người nghị luận bên trong dưới đất hồ vi giờ phút này đã biến thành một con đứng thẳng trên mặt đất cao đến khoảng bốn mét từ hồ hắn ngửa mặt lên trời gào thét một đạo sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng phía trịnh thành đám người phóng đi tranh quỷ cho láo tử giết bọn hắn giống nương theo lấy một đạo tiếng g ố n g giận dữ hồ vi sau l ư n g thế mà lần nữa xuất hiện hơn mười đạo màu đen nhanh bóng người hướng phía trịnh thành đám người đánh tới nhìn thật kỹ những bóng người này sắc mặt dữ tợn thân hình lắc lư thế mà là từng cái ác quỷ trong đó một đạo ác quỷ đứng tại hồ vĩ trước người trong miệng nói l ầ m b ầ m trong tay đột nhiên lấp lóe trừ mấy đạo quang mang tràn vào cái khác ác quỷ thể nội mà những này ác quỷ tại đắc đạo cái này ác quỷ tăng phúc về sau tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh rất nhanh liền v ọ t tới trịnh thành đám người trước người chém giết tranh quỷ trịnh thành trong lòng hơi động ánh mắt nhìn chòng chọc vào đứng tại hồ vi trước người còn kia ác quỷ đó ý ý không chỉ là trịnh thành liền ngay cả bên cạnh trang soái vậy kinh ngạt nói hà dương trần hạ vũ đều là trường học của chúng ta học sinh a là hồ vĩ hắn giết những bạn học này đem bọn hắn tất cả đều chuyển hóa thành tranh quỷ còn có lâm tiểu dương phong ta đều biết t r i n h thành cũng là lắc đầu để thôi hạ băng nhức đầu hứa đoài y chỉ đơn giản như vậy chết ở hồ vĩ trên tay dựa theo thôi hạ băng nói hứa đoài y n như h thế nhưng là dẫn đầu đầu phục hồ vĩ không nghĩ tới chết cũng là nhanh như vậy ha ha ha hồ vĩ cười to nói đều nhìn ra rồi đi t r i n h thành d i ê u chi tuyết còn có cái kia đại mật mạ các ngươi vậy sẽ thành ta tranh quỷ giết giết bọn hắn tại hồ vĩ gạo rú bên dưới những này t r a n quỷ nhóm càng thêm hung hát xuất thủ càng thêm hung tàn nhất là vây công trang x o á y hai con ác quỷ để trang x o á y l u ô n cuống tay chân trên thân tức thì bị kéo xuống đến rồi một tảng lớn mau thịt trái lại trịnh thành cùng diêu chi tuyết vừa có vẻ nhìn xì liền phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn một thân hóa bao tuyết đều có thể ngăn cản trành quỷ tiến công bạn học ngày xưa t r ị n h thành lắc đầu nhìn xem những n à y sắc mặt dữ tợn nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng có chút bi ai trành quỷ không chút do dự thi triển hứ a hỏa đốt người thuật vê anh mặc kệ cái quỷ gì loại bất tử sinh vật trước khi chết đều mang theo cực lớn o á n hận nhất là bị hồ vĩ bọn hắn tín nhiệm nhất đồng、bạn. đội trưởng giết chết những n à y trành quỷ trong lòng oán khí to lớn hơn đáng tiếc lại bởi vì hồ vĩ nghề nghiệp cùng chủng tộc tính đặc thù chỉ có thể là quay chung quanh tại hồ vĩ bên người bị hắn khống chế phân công cả đời không thể thoát khỏi mà bây giờ tại trịnh thành hư hỏa đốt người thuật ảnh hưởng dưới thân thể của bọn hắn bắt đầu cháy h ừ n g ngực lên đây là l ử a gì hồ vĩ cũng ở đây một nháy mắt phát hiện trành quỷ biến hóa nhất là những n à y có thể đốt cháy quỷ loại thân thể hư hảo h ỏ a diễm hắn há miệm với hô lại là một đoàn sóng âm hướng phía trịnh thành đám người đánh tới t r ỉ n h thành tâm niệm vừa động b ẹ n nhìn x i、si、lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn lập tức bảo vệ r i ê u chi tuyết cùng trang x o á y hai người đáng tiếc trang x o á y bởi vì tốc độ chấm nhất đã sớm bị hai con chành quỷ đ ổ i kịp liệu mạng bên trên khiêu động hư hào hòa diễm điên c u ồ n g chém giết lấy thấy tình cảnh này t r ỉ n h thành lại là đưa tay t r ộ n một cái thánh quang chi hỏa vê anh kim sát thánh quang chi hỏa trên người trang x o á y cháy gừng lên tại đốt cháy chành quỷ đồng thời còn tại trị liệu trang x o á i thương thế trên người đáng chết hồ vĩ trong lòng đã c o thỏ ý trong lòng hạ lệnh khiến cái này chành quỷ ngăn ở trước người mình, nhưng cổ cái là có mấy cái chành quỷ đột nhiên d nhanh lên cho ta ngăn lại trịnh thành bọn hắn cẩn thận ta để các ngươi ồ ồ ồ đột nhiên một tiếng thê lương q u ỷ kêu âm thanh truyền đến đã thấy vẫn đứng tại chính mình bên người hứa đoá y nghiêm trọng vẻ dãy ruộng trợt lóe lên thay vào đó thì là thanh minh thâm linh t r i hỏa hư hỏa đốt người thuật cái thứ hai đặc tính phía dưới đem hứa đoá y trong lòng ký ức tỉnh lại nàng vô cùng oán độc nhìn qua trước mắt hồ vĩ không chút do dự n h à o tới mở ra miệng rộng ra sức c ă n xé lên đến hồ vĩ ta đây a tín nhiệm ngươi mang theo tỷ mộ gia nhập vào đoàn đội của ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà là đoạ l ạ giả địa quật một hàng nàng đem phía sau lưng giao cho hồ vĩ ai ngờ hồ vĩ một c h ả o liền đem bản thân trái tim cho móc ra bị vô cùng tín nhiệm người phản bội nhất là tại bị chuyển hóa thành t r à n h quỷ phía dưới hứa đoá y thì đoán khí có thể nghĩ mà những người khác cũng là như hứa đoá y h i ể đồng dạng được tín nhiệm hồ vĩ phản bội tập sát mà chết thậm chí còn bị chuyển hóa thành t r à n h quỷ bây giờ tại trịnh thành hư hỏa đốt người thuật c h i tâm linh chi viêm tác dụng dưới áo áo thất tỉnh trên thân mặc dù còn tại nhảy lên hư ả o hòa diễm nhưng vẫn như c ũ vô pháp ngăn cản đoán khí của bọn họ từng cái hóa thành ngắt quỷ toàn bộ nhào và hồ vĩ trên thân điên quần cắn xé lên đến a a đáng chết quốc gia ngoài cho lão tử các ngươi đều là lão tử tranh quỷ lão tử mới là chủ nhân của các ngươi giống nối giáo cho giặc cho lão tử a đau đớn tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến hồ vĩ n g ử a mặt lên trời gào thét nhưng căn bản là không có cách ngăn cản những này trành quỷ cắn xé rất nhanh tại trịnh thành ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong một đạo hư hảo nam tử bóng người bị những này trành quỷ nắm lấy từ con kia cự hổ thể nội v ọ o ra mà cự hổ thân hình cũng là hung hăng nện xuống đất hồ vĩ hắn linh hồn bị những này trành quỷ bắt lại ra tới cắn xé thanh âm tiếng giống giận dữ không ngừng văng lên hắn linh hồn rất nhanh liền bị những này trành quỷ cho sẽ thành mà n h ỏ miệng lớn thôn vệ cái này thiên phú phản vệ trịnh thành nhìn qua cái này một bước thảm trạng chỉ có thể là như thế suy đoán thôn vệ song hồ vĩ linh hồn về sau cái này mười cái trành quỷ đột nhiên ngừng lại cùng nhau quay người nhìn qua trịnh thành phương hướng có chút túi đầu phản phất tại cảm tạ trịnh thành trợ giúp bọn hắn báo thù bình thường giờ phút này mỗi người bọn họ trên mặt đều là bình tĩnh còn có chút t i ê n vui nhất là hứa đoa y còn xin lỗi đôi trịnh thành gật gật đầu tay nhỏ hơi r u n nhẹ lập tức mấy giây về sau cái này mười cái c h ả n h quỷ đều bị hư hỏa cho đốt cháy không còn biến mất không còn t â m tích hứa đó y kể trinh thanh lẩm bẩm nói với hắn mà nói mấy tháng không gặp đồng học đột nhiên chết tại trước người hắn dù là giữa hai người có một chút mâu thuẫn nhưng là người chết đen tắt những này mâu thuẫn cũng là theo gió phiêu tán trinh thanh chúng ta trước hết giết những này nham tương h quái đều là hồ lực, chớ lãng phí. À, thốt ta. hư lực, hỏa đốt n g ư ờ i thuật